Vừa ngay lúc đó tôi cũng đang muốn vào cái cửa hàng Coi coi cái bà đó làm hùng làm hổ gì ở đó Để coi coi vị trí bà họ hàng ngày làm chung Gần nhau tới cỡ nào Nhưng luôn tự nhủ lòng Không được bốc hỏa Phải hết sức bình tĩnh Vậy hả em đi đâu mà gần đây Anh còn đây qua đi Lát xong anh trở đi chơi Tôi lạnh lùng tắt máy cái cụp Phi xe qua đó Vừa tới nơi gã đã ra đón Dẫn xe vô cửa hàng để khỏi mắc công canh Đi qua một sãy sắt thép Để ngăn nắp trên cả trăm cái kệ Rồi cả những miếng sắt dày, mỏng Nói chung đủ thứ các loại Nhưng tôi chỉ lướt mắt tìm chỗ nào là chỗ nhân viên ngồi Em ngồi chơi Anh đang khóa mấy cái cầu trì tổng Tắt hết thiết bị để nghỉ tết Chị chi ngồi chỗ nào anh Kìa, trong phòng máy lạnh Phòng anh là phòng kế bên Anh ta chỉ vào phía bên tay phải của cái cửa hàng rộng Lại ngồi gần nhau quá mà Cái cửa hàng rộng thế này Lúc chỉ có hai người thôi Thì làm gì mà chẳng được Suy nghĩ tới đó máu tôi sôi lên sùng sụp Mà em biết chi nữa hả Em biết, biết cũng hơi nhiều Miệng tôi vừa nói Mắt thì đầy giận dữ Chân thì giảo bước tới gần khu vực Hai cái phòng làm việc của họ Giỡn hoài, anh không nói em, sao em biết Ừ, anh không nói mà chị đó tự nói Chứ em đâu có rảnh Là tìm hiểu chuyện của anh chị Nói gì, gã vẫn loài hoài lúi cúi Quét quét mấy cái dọc gần mấy ổ điện Hồng có vẻ quan tâm lắm Tôi tức lắm Gã định giả ngây giả ngô đây mà Chị đó nói về chuyện anh với chị Hả Lúc này đã mới buông tay Tào vẻ bất ngờ pha một chút luống cuống Anh bất ngờ hả Em nói cho anh biết Em còn bất ngờ hơn anh Chuyện sau lưng em Anh làm gì Không phải tự nhiên mà em đòi tới đây Đáng lẽ em không thèm nhìn mặt anh Nhưng em vẫn muốn nghe anh xác nhận Em biết có thể em sẽ đau lắm Nhưng em là một con người luôn tôn trọng sự thật Nói tới đó mà tôi đã thấy nghẹn cứng cổ rồi Nhìn cái nét mặt đó Thì rõ là bà kia không nói xạo rồi Lầm ngực muốn phát nổ Chi gặp em hồi nào, nói kết gì? Ừ, chi của anh mới gặp em xong Chị ta kể về tình cảm của hai người Chị ta hỏi anh có kể em nghe về chị ta hay không Rồi chị ta làm việc hiệu quả tới đâu Cái gì chị ta cũng cán đán cho anh được Nói cái quần gì tùm lum hết Em nói tục với anh đó hả? Cụ thể chi nó nói cái gì Đó em nói đó Anh trả lời đi Có phải là anh từng quan hệ tình cảm với người ta Anh ngủ với người ta không Ừ anh có ngủ với chi Một tiếng ừ làm tôi như xét đánh Nghiến răng tôi định vùng chạy Thôi thì tới đâu thì tới Không ngờ tôi cũng có ngẻ như vậy Thất bại nhục nhã Người yêu chồng sắp cưới xác nhận Là có ngủ với người khác ngay trước mặt tôi Lúc đầu tôi ghét con đàn bà kia Nhưng bây giờ có lẽ nên cảm ơn bà thì đúng hơn. Anh xác nhận rồi, vậy là chị ta không nói sóc. Vậy mà em từng nghĩ trong một giây phút, những lời đó là nói sóc, để em có thể huyễn hoặc vô cái thứ gọi là tình yêu này, anh nhìn em có đáng thương không? Nước mắt bắt đầu chảy, tôi không còn giữ được bình tĩnh. Giọng nói càng ngày càng lớn, bị đứt quản bởi hơi thở gấp, như người sắp chết, tay chân chỉ trỏ tứ phía. Chia tay đi, em nói cái gì? Em nói là chia tay đi, em không muốn tiếp tục với một người xối trá sau lưng em. Miệng lúc nào cũng đòi em phải chung thủy, nhưng lại đi phản bội em. Nhân tình của anh còn dám gọi điện gặp mặt và kể cho em nghe mà. Em không biết trong mắt người đó em là cái thứ gì nữa. Em không biết trong mắt anh em thất bại cỡ nào nữa. Chấm dứt đi, thương em thì cưới em, không thương em thì đừng có hạn đời em như vậy. Những gì có với nhau coi như xí xóa, dẹp. Hết dứt câu tôi vùng chạy Vừa chạy vừa khóc Mặt mày tối sầm Trong bụng tức không tả được Gã chạy theo nhanh như chớp đã ôm chặt tôi Gã say ngửa tôi lại Hai tay đặt lên vai tôi Em chỉ biết là hết vậy thôi hả Không cho anh giải thích luôn hả Ừ anh giải thích đi Nhưng em nói cho anh biết Em không phải con nít Đừng có mơ mà dụ em Em mệt rồi Em muốn buông bỏ Em ghét nhìn thấy anh và cả bà kia Anh từng qua lại với chi Trong thời gian mới chia tay diễm Không hẳn là tình cảm Nhưng có ngủ với nhau Anh xác nhận Nhưng cũng chỉ có một vài lần <cười> Một vài lần Đó là chuyện trước khi gặp em Anh là đàn ông Không lẽ anh phải kể cho em nghe Tất cả những người anh đã ngủ cho em nghe Có thể em kể anh nghe chuyện cũ của em Nhưng lúc đó em cũng có men bia rồi Nhưng anh tôn trọng Còn chuyện của anh Anh qua lại với bao nhiêu người Anh không phải cứ kể hết được Nhưng đó là khoảng thời gian anh thất tình anh ăn bánh trả tiền có, anh tìm một đêm có. Và chi cũng chỉ là một trong những mối quan hệ không xác định như vậy. Anh có cần phải kể em nghe không? Em có nhu cầu nghe mấy chuyện như vậy không? Làm sao chị ta biết số của em? Anh ta cầm tay tôi, lôi vô bàn làm việc, có một sấp giấy nốt, trong đó có một tờ ghi số điện thoại của tôi. Tìm tôi hạ nhịp, máu tôi cũng hết sôi, mặt tôi cũng hết tái, môi tôi hết sunn. Và nói chung toàn thân tôi dịu xuống Nhưng vẫn chưa hết cảnh giác Chị ta tùy tiện vô chỗ của anh à Thì những lúc không có anh Anh ủy quyền chứ Đàn ông mấy anh ngủ với người ta một vài lần Rồi coi như không có chuyện gì xảy ra Rồi vẫn gặp nhau hàng ngày Vẫn nói chuyện với nhau tỉnh queo Mấy người không có trái tim Hay là dây thần kinh cảm xúc có vấn đề Sao mấy người có thể như vậy với nhau Biểu ái mà tin cho được Anh nói thiệt Trước kia anh ăn chơi Anh phong lưu, nhưng từ khi quen em rồi anh không như vậy nữa. Em biết sao không? Vì anh thương em, còn trước kia anh chỉ là thất tình, không thể níu kéo được diễm. Anh đâm ra như vậy, nhưng có em rồi, anh đã dừng lại. Anh ngủ với chị ta thôi à? Không có trách nhiệm gì à? Trách nhiệm gì em? chị đâu phải gái mới lớn mà anh dụ dỗ và trách nhiệm. Chi cũng thích cũng muốn, hai người đi nhậu chung rồi ngủ với nhau thôi. Anh nói em biết, anh không phải loại người vô trách nhiệm, Tại em không sống theo kiểu đó, em không dính vô mấy mối quan hệ kiểu đó, chứ không ai đòi trách nhiệm cả, an toàn có bao cao su, không để có bầu, vì cả hai ai cũng chỉ muốn tìm vui hay giải sầu nhất thôi thôi. Tôi im lặng suy nghĩ, sao anh biết là tôi không có mối quan hệ kiểu đó? Tôi biết mà, cái kiểu không yêu thương nhau nhưng vẫn lên sường được với nhau, chuyện tôi với thằng Khang đã như vậy còn gì? Nhưng khác ở chỗ, tôi và nó giả bộ là một cặp, Tôi cố gắng quên đi những tháng ngày đó Rồi mà hôm nay Lại phải lấy nó ra để minh họa Hay, ông Vinh nói cũng có lý Rõ ràng bản thân tôi cũng đâu có kể lúc đó Cho ông nghe đâu mà Mắt tôi ráo quảnh Nước mắt cũng hết chảy luôn Anh không thích chị kia sao Không, lúc đó anh chả thích ai vô nổi Vậy còn chị ta Hình như có thích, nhưng anh không đáp trả Sau lần chi hỏi anh có thích chi không Anh xin lỗi và không qua lại ngoài công việc nữa Rồi chị ta tỏ sát bình thường hả? Ừ, công việc rất tốt, anh vẫn luôn chi hoa hồng cao khi có hợp đồng lớn, gia đình anh vẫn qua lại coi như một nhân viên đắc lực, anh thật sự bình thường với bà sao? Ừ, lâu lâu cũng giỡn nhưng giữ kẽ, anh không muốn tự nhiên là mất tình cảm anh em có sẵn, cũng không thích để bị hiểu lầm, cũng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh chung, cho nên khi quen em, anh nói chi biết liền mà. Tôi lẻ lặng im, thầm suy nghĩ sâu về chuỗi vấn đề, Dần hiểu ra và tôi suy đoán là bà này thích ông này nhưng bị ông này từ chối Nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình tĩnh, cao thượng và cống hiến cho công việc, mà nuôi hy vọng Nhưng đến bây giờ, biết ông Vinh sắp lấy vợ thì hiện nguyên hình con hủ ly tinh phá hoại Tôi tự nhiên trở thành mục đích bán tiệc của bà Nhưng không có lẽ, người tính không bằng trời tính Một đứa luôn tìm hiểu sự thật như tôi, không phải cứ nghe cái gì là nhảy sự lên Tôi có một chiến thắng nhẹ đầu đời trong công cuộc ven tuông Nghe chẳng có gì đáng tự hào Tôi đã bất giận nhiều rồi Sau chuyện lần này Phải riêng điều tra hơn Phải riêng quan sát hơn Dù gì thì vẫn phải giữ giá Tỏ vẻ rỗi hơn Tết tới nơi rồi Em không muốn có chuyện Em không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người Rồi sao? Ý em là sao? Em nói xong chưa? Em về đây xong rồi Còn muốn chia tay không? Để em suy nghĩ lại Xong rồi thì bây giờ tới anh Anh? Anh nói gì? Ai cho em nói tục trước mặt anh Ai cho em chưa gì đòi chia tay Rồi sao, giờ anh muốn gây hả Có một người gọi cho anh Nói với anh kiểu đó anh có điên lên không Bực mình hả Sao em hung dữ quá vậy Anh đi mà hỏi cái bà chi kia đi Được, anh sẽ hỏi Nóng giận không tự sinh ra và mất đi Có chuyển từ người này sang người khác Tự dưng bây giờ tôi từ người nóng giận Lại là người bị giận Không biết nên cương hay nên nhu đây Nghĩ tới nghĩ lui tôi không thấy tôi sai, ngoẻ ngoẻ đòi đi về. Anh gọi điện nói chuyện với thư ký của anh đi, em không có nhu cầu tìm hiểu chuyện của mấy người. Em về, em đứng đó, anh đừng có ra lệnh kiểu gia trưởng với em. Em đứng đó, để anh nói chuyện cho em nghe cho em vừa lòng. Vừa nói gã vừa bấm điện thoại, bật loa ngoài, tôi còn nghe nhạc trở của con mụ kia là thi thầm mùa xuân, nghe là thấy mắc ghét. Alo, chi nghe nè Vinh? Tại sao Chi lại tìm nói chuyện gì với bé Dung vậy? Dung mới đây mà đã méc vinh rồi hả? Cô bé nhanh thiệt Tôi hỏi tại sao thì trả lời đi Thì Chi cũng chỉ nói sự thật thôi mà Chi đâu có nói thêm gì đâu Chi muốn tụi này gây nhau khỏi ăn Tết hả? Đâu có, đừng hiểu sai vấn đề Mình là người lớn mà Không cần phải quát tháo nhau như vậy Ừ, người lớn không ai mà xử sự, sự như Chi hết Quá tiết vô để tôi bàn giao Chi xuống Cần Thơ làm Không thì thôi việc Cái mặt hậm hực gã tắt máy Quay qua nhìn tôi, tôi vẫn ngành mặt, tôi chờ hai tiếng xin lỗi, gã bực dọc ngồi phịch xuống ghế, tôi cũng bực dọc bỏ đi, định đi ra rắt xe ra ngoài đi về, tôi chán quá, mà không ngờ Vinh lại quát tháo bà kia lớn tiếng như vậy, đúng kiểu xếp là nhân viên, lại còn dọa cho thôi việc, không biết mọi chuyện có đi quá xa hay không, không biết là có khi nào ổng hù thôi hay không, nhưng tôi cũng không thèm quan tâm, chuyện của tôi tôi chưa giải quyết dứt điểm, lại còn để ý chuyện thiên hạ, mệt. Em thương mà không tin anh Vậy sau này có 10 cô 20 cô gọi cho em Kể chuyện từng ngủ với anh Thì em đòi chia tay anh 10 lần 20 lần hả Anh mệt mỏi rồi à Anh ghét con gái trả lời anh bằng một câu hỏi Em cũng như con gái khác thôi ha Em lại tiếp tục hỏi anh Anh thật sự không thích Anh đang giận Thì thôi Giận thì không cần phải thấy cho gai mắt Em về cho xăm Còn chuyện mình thì sao Quả Tết tính đi Còn từ đây tới Tết thì sao Giờ chứ anh muốn cái gì Anh không cho em nóng giận trong trường hợp này Anh thiệt quá đáng mà Em nổi nóng em đỏ chia tay là lỗi của em Nhưng đó là có lý do Anh không thử suy nghĩ cho em cảm giác của em hả Anh hỏi em có tin anh không Em không tin anh mà em đi hỏi anh Em lắng nghe anh nói nãy giờ hả Lại đứt lên nữa rồi Nước mắt tự nhiên lại tuôn ra không kiểm soát được Giọng thể nghẹt nghẹt nghẹn nghẹn Gã đứng dậy đi chậm về phía tôi Ôm tôi Hôn lên tóc tôi Nâng cảm tôi lên định hôn môi tôi Thì tôi hất ra Tủi thân lắm chứ Tôi lại bỏ đi Lần này đi gần tới chỗ để xe ở cổng rồi Giận thiết là giận Anh xin lỗi bé Tôi đứng lại Đây mới là điều tôi chờ và muốn nghe nè Tôi đứng đó Không quay lại Giọng của ngã nghe nhỏ nhưng đủ rõ Ừ um, Em về đây Ngày hôm nay chẳng ra cái giống gì hết Anh chở em về Em có xe em tự đi Giờ này tối rồi Để anh chở em Lát anh đi taxi về Anh đi mà lo tắt mấy cái cầu sao đi Đường Tết đông lắm, anh khỏi lo Anh thương em lắm Thôi mệt quá, em về tiệt đây Gã tiến lại gần, ôm tôi thêm lần nữa Chặt hơn, vòng tay ấm lắm Anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu Anh hứa Chuyện hôm nay hề đi, anh xin lỗi mà Tôi hứa một cái rồi cũng nâng tay lên ôm gã Chúng tôi ôm nhau trong một nơi toàn sắt thép Như một câu trong quảng cáo thép Pomina Những công trình trường tồn mãi mãi theo thời gian Tôi cũng muốn chuyện của chúng tôi được như vậy Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết Mà công nhận giải quyết nhanh thiệt Nhưng trong bụng tôi vẫn thấy ấm ức lắm Không lẽ Tết nhất tới nơi Mà lại gây gồ Nhưng thiệt tình là chưa tâm phục khẩu phục Đáng lẽ phải gặp ba mặt một lời Tôi muốn con mẹ kia vừa quê Vừa xấu hổ trước mặt tôi Như những gì à đã làm với tôi vậy Tôi lan man nhiều điều Suy cho cùng, ta yêu phải một ông đàn ông đào hoa phong lưu mới vậy. Tôi vẫn chưa sao mà quen được, cái cảm giác người yêu mình, thậm chí chồng mình lại làm tình với một đứa khác, mà đứa đó lại không phải gái bán hoa. Tức lắm chứ. Tâm thì nghĩ kiểu gì, ra ngoài xã hội, ngoại giao, ông ấy cũng phải có mấy va chạm thân xác tình tiền. Nhưng chẳng thả tôi không biết, chứ biết rồi cảm giác buộc bội quá. Tôi chạy xe về, đã cứ chạy tò tò theo, Hết sủ ăn cái này tới ăn cái khác, gã nói gã đói từ trưa giờ không ăn gì. Gã nói nhằng nói quậy, làm cho tôi vừa bực vừa thấy tội Anh ghé ăn cái gì đi, mắc gì chạy theo em. Em ăn thì anh mới đi. Em no rồi, chiều giờ không ăn gì em cũng thấy no. Thôi mà, ba ngày nữa Tết rồi mà. Ừ, em ăn gì? Hai đứa cũng ghé vô một quán cơm tấm, gã một đĩa, tôi ăn một đĩa chút xíu cơm. Cái cảm giác hậm hực của tôi không biết chừng nào mới hết. Về tới nhà, gã ủa vô nhà, tám chuyện với mẹ, nhìn vui vẻ kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nói chuyện với mẹ mà hay liếc liếc qua tôi nữa, trong bụng cũng mắc cười lắm, nhưng rồi cũng phải giả bộ mặt ngầu. Cứ như vậy thì ngày cũng qua ngày, Tết cũng tới, năm nay ăn Tết cũng vui như bình thường. Gia đình, vì chưa có đi làm, nên thời gian dành hết cho gia đình, cho bạn bè, Năm nay còn có tiết mục Qua nhà ông Vinh để chúc Tết nữa Qua Tết là tới sinh nhật Sinh nhật cuối của cuộc đời độc thân Nên làm tùm lung Lớp thì bạn bè, lớp thì gia đình Nhà ông Vinh cùng làm cho cái tiệc thân mật Tôi cũng bắt đầu đi làm Mà mới nên cũng bị nạnh hẹ Sai vạt sữ lắm Nhưng không sao, ai mà không như vậy Lúc mới đi làm chứ Rồi cũng đến ngày đám nói Gia đình ông bà cha mẹ và chú bác Vinh qua nhà Không có bưng quả Nhưng cũng trả bánh và trái cây Ba của anh Vinh rõng rạc phát biểu ý kiến Muốn kết thân hai nhà Mẹ tôi bắt tay nhà Vinh Và đồng ý lời dạm ngõ Tình cảm càng ngày càng gắn bó thân thiết Vinh cũng chiều tôi hơn Không có những vấn đề nhảm nhí tào lao nữa Ông chăm chỉ đi làm Đi làm về thì lại chạy qua với tôi À phải nói thêm là Cái bà Chi bị đưa xuống Cần Thơ thiệt Chứ bà không chịu nghỉ việc Một mối đe dọa đã bị loại bỏ Tôi cũng hơi sai dứt một chút xíu Nhưng đó là hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ của người ta, không phải do tôi áp lực gì cả. Rồi má Vinh cũng lựa chọn được hai cái khúc vải đẹp, bác dẫn tôi đi may áo dài cho đám hỏi, rồi rục dịch tìm chỗ tư vấn áo cưới, nhưng chụp hình cưới thơi bên ngoài là các bạn sinh viên có tâm, không có studio, chỉ có page trên Facebook, make up là chỗ quen với con tiên. Thời gian cũng qua nhanh lắm, vì có đi làm nên một ngày cứ trôi qua vùn vụt, mọi vấn đề như nhà hàng đến thiệp cưới, Bên phía nhà gái mẹ tôi cũng tìm hiểu nhiều lắm, tội nghiệp mẹ có mỗi một đứa con tới tuổi gả chồng mà chỉ có một mình, mẹ tôi tính toán thì số 1, chủ toàn khỏi chê rồi. Còn phải lo sửa nhà cửa, mẹ tôi sắp kiệt sức tới nơi, tôi thương mẹ lắm, Hồng Vinh cũng biết, cũng hay chạy qua hỏi mẹ coi phụ cái này, hộ kia. Càng gần tới ngày cưới hỏi, tôi càng không nỡ xa mẹ, muội lòng ghê gớm, mặc dù biết từ Tân Bình qua vỏ gấp mất có nửa tiếng thôi. Nhưng mà hay. Mẹ đẻ con gái làm gì Ngày xưa mẹ đẻ con trai Thì giờ nhà có thêm người sử không Cái con này Cuối tháng này chị Hà lên ở với mẹ rồi Cơm nước con hỏi phải lo Đi làm về thì lo dưỡng sức khỏe Dành thì đi chăm sóc sắc đẹp với con tiên đi Cô dâu là phải đẹp Mai mốt con về nhà ông Vinh rồi Mẹ có lo cho con như vậy nữa không Cô về nhà đó Thì tôi lo cái tánh của cô Làm mất nhà chồng Lúc đó không ai cứu đâu nghe Mẹ lo cho con, con biết Con thương mẹ và cảm ơn mẹ Thấy mẹ cực con sót Nhưng thật tình là con khoái được mẹ lo lắm Đúng là cái thứ gì Suốt ngày phây phây không giống mẹ một chút Mày chắc chỉ lo chuyện ngày mai thôi Chứ ngày mốt cũng không biết hả Nhưng con là người tốt Không hại ai, không nói xấu ai Ngoại nói vậy là người tốt rồi đó Nhớ ngoại quá Phải chi ngoại còn thì vui biết bao nhiêu Tôi là cái đứa đáng ghét Chuyên gia ăn nói khơi gợi chuyện buồn Tự nhiên mẹ đã cực khổ lo toan, vậy mà giờ còn làm mẹ buồn nữa. Nhìn mắt mẹ đỏ lên thì tôi ôm mẹ, hai mẹ con khóc ngon lành. Phát một cái vậy mà cũng đến ngày đám hỏi rồi. Nhà cửa trang trí cũng xong, áo rãi, backup cũng đã liên hệ xong, có mối ảnh cưới là chưa chụp vì hỏi xong sẽ chụp. Nhà tôi cũng thể tụ cả các cậu dì và anh chị em họ, người phụ một tay, nhà cửa rất sáng sủa và đẹp nữa. Đúng giờ nhà Vinh qua. Tất cả đàn ông đều mặc vest đen Riêng Vinh mặc vết trắng Nữ thì áo dài hết Bên nhà tôi cũng vậy Chầu cao mâm quả và một cái bánh kem lớn Rượu tây nữa Tôi cũng hơi hồi hộp khi bác hai của Vinh mở lời dạm hỏi Mặc áo dài hồng Tóc xóa mượt Và thắt mục yếm nhỏ như là cây cài Hôm nay ai cũng đẹp Vinh cũng đẹp trai Ngày chính tôi cũng đẹp lòng tôi hân hoan phơi phới Hôm nay được biết Trước đó hai nhà cũng có gặp nhau Và bàn chuyện bé Dung và Vinh đã được chấp thuận Nên tôi là bác hai của cháu Vinh Thay mặt cả gia đình chú Thái, Thím Lan là ba má cháu Vinh Cùng gia đình hai bên nội ngoại qua đây xin phép chính thức ngõ lời dạm hỏi cháu Dung Dạ, tôi xin phép ở đây có bà ngoại, bà nội của Vinh cùng với cậu dì và cô chú bác Dạ, nhà tôi thì ba má cũng không còn Bên nội thì cũng đã không liên lạc từ lâu Nên hôm nay gia đình cháu Vinh qua nhà tôi có các cậu dì bên ngoài. Xin cảm ơn sự có mặt của những bậc cha mẹ, ông bà của cháu Vinh đã qua nhà chúng tôi. Tôi cảm thấy rất tinh hạnh. Dạ thì hai cháu cũng đã tới tuổi lấy vợ cả chồng. Gia đình hai bên cũng hết sức vun vén và đồng thuận. Hai cháu cũng gật đầu để tiến đến lâu dài xe duyên hai họ. Đại diện gia đình Vinh cũng là nhà trai. Tôi xin dâng mâm quả trầu cao và một ít quà mọn. Thể hiện lòng thành để chính thức giảm hỏi mẹ cháu Dung cho cháu Dung về làm vợ Vinh Làm dâu gia đình trong tương lai Xin hỏi là nhà cháu Dung và cháu Dung có đồng ý không? Dạ, nhà tôi xin nhận và xin chấp thuận lời giảm ngõ Rồi các anh chị em họ của Vinh bừng mầm quả và quả trao cho anh chị họ của tôi Người lớn thì cúi đầu bát tay nhau Vinh thì có chuẩn bị một cái nhẫn nhỏ đeo vô tay áp bút của tôi Tuy chưa phải đám cưới, nhưng tôi hồi hộp dễ sợ, tim đập quá trời, nhất là khi ông Vinh đeo nhẫn và hai đứa nắm tay nhau. Dạ, con xin hứa với bác gái là con sẽ yêu thương Dung, luôn che chở và chăm sóc cho bé, nên bác cứ yên tâm. Con xin cảm ơn bác và Dung đã đồng ý. Rồi tôi và Vinh cùng thắp lên hai cây đèn cầy lớn theo lời chỉ dạy của người lớn, sau đó thượng trên bàn thờ tượng trưng của tổ tiên ông bà. Cái mặt ông Vinh mấy lúc phát biểu chính thức Như vậy tỉnh lắm Lời lẽ trôi chảy vô cùng Ngẫm lại đấy cũng là một ưu điểm của gã Còn tôi đứng đó Bị nắm tay hai cái Mà cái má nóng bừng bừng vì mắc cỡ Cả nhà thấy vậy cũng cười và có chọc quê nữa Lúc này mới thấy bớt căng thẳng Nhưng vẫn chưa hết mắc cỡ Trong vài khắc tôi nghĩ tới những gì đã trải qua Những sai lầm của tôi Của Vinh Thôi thì từ bây giờ Hai đứa cũng gần chính thức là vợ là chồng phải yêu cả những điểm xấu của nhau mà sống. Đã đi đến đoạn đường này, cả ông bà, cha mẹ hai bên đã gặp nhau ngày hôm nay thì không phải là đơn giản, đúng là khái niệm mối quan hệ nghiêm túc mà tôi đã đừng đặt ra lúc đầu. Tôi không còn trẻ nữa và cũng không phải là gái ngoan nhu mì, nhưng tôi là con của mẹ tôi và tôi có quyền tự hào về điều đó. Hai gia đình thưa hỏi nhau xong xuôi, mọi chuyện diễn ra hết sức xuân sẻ và không khí hết sức nhẹ nhàng, đầm ấm đúng kiểu thân mật. Mẹ tôi mới ngỏ lời, mời cả hai nhà đi đến nhà hàng dùng bữa cơm thân mật. Vì đàn trai cũng qua giờ gần trưa, nên giờ này cũng đến giờ ăn. Càng nghĩ càng thấy mẹ thật chu đáo, tất cả đều đúng nhịp và bài bản. Phát biểu và trả lời của mẹ thẳng thắn, nhưng không gây mất lòng ai. Chắc là ba Vinh cũng có nhắc, nên không một ai hỏi đến bên nội hay ba tôi hết. Tất cả chỉ cười nói vui vẻ. Chuyện cứ như thế trôi qua Còn có cỡ 40 ngày nữa là cưới Mình cũng bỏ qua hẳn Đoạn chuẩn bị đám cưới của hai nhà Đi cho chuyện nhanh một chút nhé Ấy vậy mà đời không như là mơ Sau đám hỏi tầm 10 ngày Buổi chiều cuối tuần Mình đang đi ăn với con tiên Hôm nay Vinh nói bận Nên hai đứa không hẹn hò Điện thoại gieo số bé Vi Chị nghe nè em Chị đang ở đâu vậy chị Dung Chị ở khu 3 tháng 2 quận 10 Chị rảnh không Có gì không em, bây giờ luôn hả? Có, chị chạy qua đây chút đi Mà chị đang đi với ai vậy? Chị đi với bạn chị Chị đi qua một mình đi Quán cà phê X số trên Nguyễn Trái quận 5 Nhanh đi, quán giúp em không thì không kịp Ừ ừ, chị qua, có gì bình tĩnh nha Tôi tắt máy quay qua con tiên Nói cho nó nghe chuyện Ừ, chắc cũng có gì gấp đó Thôi mày chạy qua đi, bảo về cũng được Ừ, vậy đi nha, gặp sau Tôi phi xe qua địa chỉ của bé Vi, giọng nói còn nhỏ hớt hải, làm tôi thấy lo lo. Vừa tới nơi, đã thấy con bé đứng ngay cửa quán. Nó xúi tôi gửi xe nhanh, rồi lôi vô quán, nhìn điều bộ lấm la lấm nét có một chút hốt hoảng. Vừa ngồi xuống, cô em chồng tương lai thở hồn hền đất quản, tôi thì chưa biết chuyện gì xảy ra với nó. Chị bình tĩnh nghe em nói nè, bình tĩnh nha. Ừ, chị nghe nè, từ từ uống ly nước cái đã, có chuyện gì? Hồi sáng, em nghe anh ba nói chuyện điện thoại với ai mở ám lắm. Hẹn tối nay gặp rồi còn khuyên người đó đừng buồn, kêu là em với anh ngọt lắm. Tôi bắt đầu suốt ruột, bé vì hốt ngụm nước xong nhanh nhỏ nói tiếc. Xong chưa ảnh đi mua thuốc gì nhiều lắm, em hỏi ảnh mua cho ai, ảnh nói ảnh mua thuốc bổ cho chị. Mà em nhớ bữa má em có nhờ người lấy thuốc bắc cho chị nhiều rồi mà, hôm nay ảnh lại mua thuốc tây. Cho tới chiều, em thấy ảnh diện đồ đẹp, thơm phức, em hỏi ảnh đi đâu, ảnh nói đi gặp chị Không biết sao em nghi lắm nên em chạy theo Rồi em lén theo ổng tới đây Ổng không nghi gì hết Trên đó em không biết là ai Vì em chưa lên Em không muốn bước xây động rừng Nên em gọi chị Em gọi chị nghe theo như kiểu chị không biết gì Thì em chắc chắn ảnh hẹn cô nào trên đó rồi Hả sao cưng biết Chị nghe em bình tĩnh Đi lên đó nếu là bạn trai hay bạn học bình thường Thì coi như chị tình cờ đi cà phê gặp Còn nếu có con nào thì Nghe con em nói tới đó tim tôi như rớt ra ngoài tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung tôi dối lắm thì sao em thì chị chị muốn em lên chung không hay là chị đi một mình em chờ chị dưới này nếu không phải bạn bè của anh thì sao vi thì chị xử sự theo bản năng đi em đâu có biết đâu em chỉ giúp chị tới đây vì em thương chị em sợ anh em làm gì sau lưng chị hay em đi với chị đi coi như hai chị em mình đi cà phê nhưng em có sợ anh ba em chửi em không chật em không sợ Nhưng em chỉ sợ em cơ sử không đúng mực Nếu có gì đó không đúng thôi Đi lên với chị nha Để chị có thể bình tĩnh Em làm chị run quá nè Hai chị em tôi dẫn nhau đi lên lầu Cái quán cà phê có tới 2 tầng Không biết là Vinh đang ngồi tầng nào Theo như lời bé Vi Thì đúng là ông Vinh đang làm gì không phải sau lưng tôi Làm gì có chuyện mua thuốc bổ gì chứ Tôi thấy hơi nghẹn Khó thở và mất hết tự tin bước có mấy bậc cổ thang Mà ống cổ chân tôi cứng ngắc Cảm thấy quần áo chật trội Lên lầu một tôi nhìn giáo giác Bé vi cũng vậy Và cả hai đều thấy Vinh ngồi phía trong gần Phía góc sân khấu Có cái cây đàn dương cầm Tim tôi như ngừng đập Vinh ngồi đối diện một cô gái tóc ngắn Cô gái đẹp, đẹp hơn tôi nhiều Sắc xào nữa Hai tay của cô gái đang nắm một bàn tay trái của Vinh Chồng sắp cưới của tôi Niềm tin sụp đổ tức khắc Tôi bất ngờ, tim đau Thiếu điều muốn ngã quỵ tại chỗ Muốn hét lên và đúng như bản năng Tôi lào vào cảo xé hai con người đó Nhưng sự thật là tôi bị chết đứng Bé Vi lây vai tôi Tôi quay qua Nước mắt đã sắp chảy ra rồi Tôi không biết làm sao để mọi chuyện không tồi tệ bây giờ Chị Dung là bà Diễm bổ cụ anh ba Trời ơi xét đánh ngang tay Tôi lại chết thêm một lần nữa Ai chứ Người yêu cũ của Vinh Người đã bỏ ảnh để lấy người khác Giờ sau hai người họ lại nắm tay nắm chân nhau kiểu đó Giờ tôi làm gì bây giờ Thiệt lòng tôi mất hết niềm tin Có phải tôi đã quá dại khở Khi quá tin vinh không Đào hoa thì sao Người đào hoa thì không biết tới chung thủy sao Chị, chị làm gì đi Hay chị lại hất ly nước vô mặt bà diễm đi Bà đang nắm tay anh ba kìa Nếu anh ba em không cho Thì người ta có nắm được không Chị, chị phải nói chị là vợ sắp cưới của ảnh đi Không, người kia còn là vợ Của người khác rồi Mà họ còn nắm tay nhau Hẹn hò nhau kiểu đó Chị thì là cái thá gì hả Vi Đi về đi em Chị, chị không đi thì em đi Ừ, em làm gì thì làm Chị đi về, chị mệt rồi Tôi vừa nói xong câu Bé Vi nhanh như chớp Con nhỏ đã nhanh nhanh chân đi lại chỗ của hai người khốn nạn kia Tôi nhìn theo nhưng không màng tới xế sự nữa Tôi chán Lần này tôi buông thiệt Tôi tự nói trong bụng lần này Không thể bị dụ ngọt được nữa không được phép tổn thương bản thân mình nữa. Tôi thấy bé Vi vừa bước tới, cô bé như nói gì đó, người phụ nữ xinh như hoa kia, hoảng hồn rút hai bàn tay lại, và đứng dậy chào. Mọi thứ diễn ra cứ như một cơn ác mộng, nhưng nhẹ nhàng như cơn gió. Ông Vinh cũng giật mình đảo đảo mắt nhìn quanh, và chồng chưa cưới của tôi, cũng đã thấy tôi. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy tôi đứng đây, tôi nhìn lại anh, thẳng vào mắt anh, mắt tôi như nổ tung, nhưng trái tim tôi biểu, Mày phải bình tĩnh, thằng đó không đáng để mày khóc Tôi ngây dại, quay lưng bỏ đi Tôi rục dã mình Nếu khóc thì về nhà rồi hãy khóc Dung à Mày khóc ở đây, người ta cười vô mặt Người ta coi thường mày Tôi ủ rũ bước xuống, ra khỏi quán để hít chút không khí Chứ cứ ở trong đó chắc tôi chết vì ngạt mất Bé Vi chạy theo Chị Dung, chị có sao không vậy? Em về chung với chị nha Ừ, về chung với chị đi Tôi vẫn thơ thần lắm Một chút nữa tôi thấy Vinh cũng chạy xuống tới Đứng ngay chỗ người giữ xe Đang dắt xe tôi ra Không nói gì, chỉ chặn ngay đó Vẻ mặt không tỏ vẻ biết lỗi Nhưng thôi rồi, cái loại đàn ông Mà vợ người khác cũng thèm Thì tôi đây cũng bỏ đi là vừa Anh tránh ra cho người ta dẫn xe em ra coi Không Ừ, vậy em bỏ xe, em về với Vi con Vi, ai cho mày về Chị ba sẽ về với anh Dẹp, anh ra chỗ khác bác em về với bé Vi. Anh lên mà lo bạn gái cũ của anh đi. Sau hẹn hò cà phê lại bỏ người ta ở đó? Anh tránh ra đi. Em không phải chưa phải là vợ anh. Em chưa bước chân vô nhà anh. Đừng nói em là chị ba, chị tư gì hết. Tôi hẳn học. Anh cần nói chuyện với em. Giờ em không thích nói chuyện với anh. Em không thích nhìn thấy mặt của anh. Để yên em đi. Đừng có bày đặt mà lớn tiếng với em ở đây. Anh ba đi ra để em với chị Dung đi về. Nói chuyện sau đi. Vùng vào người ta nhìn kỳ chết Mày im, anh kêu mày im rồi mà Anh không phải giận cá chém thớt Anh có tránh ra chỗ khác không Anh không tránh Anh ta vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay tôi Tôi vùng ra, trong lũng quẫn trí ngu si Kiểu gì tự nhiên tôi lao chạy ra đường Vinh với theo nhưng không kịp Xui có một chiếc xe máy vừa chạy tới Người ta thắng không kịp đâm sầm vô tôi Tiếng là hét vang lên cả một góc đường Tôi bị đánh xe trước Cáng qua bàn chân Té xuống đường bị chảy lát hết một bên đùi và đầu gối Máu chảy Nhưng tôi không cảm thấy gì hết Bé Vi và mọi người chạy ra đỡ tôi dậy Tôi bị rách hết quần Chỗ bị cọn sát xuống đường Vài phút thôi mà giao thông đã bị tắc nghẽn Tôi có cảm giác mình như hồn ma Không còn sức lực Không suy nghĩ Không khóc Không cười Không đau Không quan tâm xung quanh Thậm chí tôi còn không biết mình là ai nữa Mặt tôi tái xanh nhợt nhạt Diễn biến xảy ra nhanh lắm Nhưng với tôi thì chậm từng khắc một Anh ta lôi ra túm áo người đụng tôi Hay nói cách khác Là người nào đen đuổi gặp tôi đâm đầu vào xe họ Anh ta chửi bới, chửi thề Rồi đấm người ta Tôi thấy nhảm lắm Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi vô thần Không phản ứng gì cả Rồi mọi người xung quanh can ngăn Và kêu công an tới Tôi xin lỗi cô, tôi sẽ đền tiền thuốc cho cô Cô đi khám đi, chụp phim hay sao tôi đền hết Tôi hất tay lắc đầu Xin lỗi chú Tại con chạy ra đường lúc chú đang chạy mà Cũng là lỗi của con Con không sao đâu Chú đi đi Anh buông người ta ra đi Anh không cần phải làm như vậy Người ta lớn tuổi rồi Bé Vy cũng can ngăn Vài người ở đó cũng nói thấy tôi chạy ra đường Chứ không phải là người ta chạy ẩu Rồi người đụng tôi người ta chạy đi Tôi không dám đòi đền thuốc gì cả Tôi được dìu vô gần trong quán Tôi không biết người phụ nữ xinh đẹp kia Cô ta đã về chưa hay cô ta còn su rú trên đó, nhìn số mà cười cờ tôi nữa. Chùa chát cho tôi thất bại quá rồi, thất bại toàn diện. Anh ta cứ đến gần tôi, là tôi lại xô ra, tôi chỉ bám vô bé Vi. Chị thấy rát quá, Vi chở chị đi rửa chỗ này đi. Dạ, tôi thật sự lúc nãy đang ức chế, chỉ muốn bỏ đi chỗ khác thôi. Không ngờ lào đảo kiểu gì, mà xảy ra mọi chuyện như vậy. Tuy nhiên thành trung tâm sự chú ý luôn, mọi người xung quanh, Người ta cũng đoán giả đoán non xỉ sầm này nọ Người ta nói nhìn tôi đáng thương tội nghiệp Tôi nghe thấy hết chứ Tôi nhờ anh giữ xe kêu chủ quán cà phê Cho tôi gửi xe có gì lấy sau Người ta cũng đồng ý giữ xe lại ngày mai tôi tới lấy Anh ta tới gần Cố tỉnh đỡ tôi lên Không cần Anh lên với bạn anh đi Em sẽ nhờ người khác đỡ em Anh làm ơn Tôn trọng em một lần đi Một lần thôi Đừng đụng em Anh chờ em đi Anh tránh ra Khỏi tầm mắt em đi là em cảm ơn rồi Em kìm nén lắm mới được như vậy Anh muốn thấy em thê thảm Khóc lóc anh mới vừa lòng hay sao Em đau lắm Để bé Vi chở em đi Tránh xa em ra Tôi nói nhỏ gần tay chỉ để anh ta nghe Tôi sợ mọi người xung quanh nghe câu chuyện của mình Ít nhất người ta chưa hiểu rõ nó như thế nào Tôi vẫn cố gắng giữ thể diện cho nhau hết mức có thể Anh ta nghe tôi vàn xin Tự ái bắt được đứng dậy né ra chỗ khác Ánh mắt đầy ăn năn Còn tôi thì không quan tâm Tôi nhờ người ta đỡ tôi lên xe bé vi ngồi Nãy giờ con bé Cũng quát nạn anh nó mấy lần Nó còn nổi điên hơn tôi Tôi cố nén cơn nghẹn, cơn giận, cơn đau Cơn buồn của mình một lần nữa Lên xe ngồi mà không nhìn lại phía sau Gần đây có bệnh viện Nguyễn Trãi Em chở chị tới đó nha Ừ Xin lỗi chị, em muốn cho chị biết Nhưng lại thành ra hại chị như vậy Sao lại xin lỗi, ngu quá Nói tào lao, lo chạy xe nhìn đường đi kìa. Chị ơi, chị có sao không? Chị có sao? Nhìn chị nè, mới bị tông xe còn hỏi chị có sao không? Tội nghiệp chị, em thương chị quá. Anh ba tệ quá, em thiệt thất vọng về ảnh. Cảm ơn em. Chị có chia tay ảnh, em cũng không khuyên gì đâu. Em sẽ ủng hộ chị, em sẽ làm bạn của chị để chia sẻ cảm giác của chị. Ừ, cảm ơn em. Còn bé sụt sùi, tôi thấy có nước mắt bay ngược ra phía sau. Tôi đưa tay ra lau nước mắt cho em Còn nước mắt của tôi Tôi nuốt vào lòng Vô bệnh viện có y tá rửa và sức thuốc Nên vết chày của tôi rát và sót kinh khủng Chụp hình x-quang bàn chân May mà chân tôi không bị làm sao Mà chỉ bị bầm Và xây sát một chút Bình thường chắc là tôi la oang oang lên Nhưng sau hôm nay tôi bản lĩnh quá Tôi ngoan và mạnh mẽ quá Tôi còn phải nể mình nữa mà Xong xuôi cô bé chở tôi về nhà Nhìn mặt cô bé rất là dễ thương Và tội nghiệp nữa Cô bé chạy thật chậm Sợ tôi đau Cả hai không nói câu nào Vì thật ra tôi cũng không biết nói gì Vì chạy thấy cái khách sạn nào cho chị vô nha Dạ khách sạn hả chị Ừ Chị vô khách sạn nằm nghỉ một chút Chị hơi mệt Hết mệt xong chị sẽ đi taxi về nhà Giờ chị cũng chưa muốn về Em vô với chị nha Em sợ chị làm gì ngu sao Không đâu chị ê ẩm quá Muốn nằm một chút thiệt mà Em nằm chung có sao đâu Nhưng chị muốn nằm một mình Dạ, chị nói vậy thì em biết rồi Nhưng hứa với em là chị không làm gì nha Ừ, chị hứa Có thể chị không yêu anh em nữa Nhưng chị còn yêu đời lắm Dạ, điện thoại tôi gieo Vinh gọi, tôi tắt máy Vừa xong thì hắn gọi cho bé Vi Bé Vi nghe điện thoại gieo Nhưng đang chạy xe nên không nghe được Vi nghe điện thoại đi Nói với anh ba em chị mệt Nên em đưa chị về nhà an toàn rồi Nói thêm là chị không muốn gặp ảnh Khi nào muốn chị sẽ liên lạc Dạ Rồi Vi tắt vô lề bắt máy Em ấy nói y lời tôi nói rồi tắt máy Tiếp tục chạy được một đoạn Thì có một giấy khách sạn Hai chị em vô một khách sạn nhìn sạch sẽ Bé vì vẫn muốn vô chung Nhưng tôi vẫn lắc đầu Chuyện bữa nay Vi đừng nói ai biết nha Chị không muốn người lớn phải phiền lòng vì mình Dạ em biết rồi Chừng nào về tới nhà chị gọi em nha Ok em Em chạy xe cẩn thận Dạ Bye bé, bye chị Cô bé quay đi bất lực Nhân viên khách sạn nhìn tôi tả tơi đầy thương tích Vô lấy phòng một mình cũng tò mò Mình mới bị té xe Xe bị đem lên phường rồi Bây giờ chưa dám về nhà Sợ ba má chửi nên trốn khách sạn Được chưa? Dạ dạ Đó, giờ chưa thấy người nào bị té xe hay sao Tôi nói rồi cầm chìa khóa Đi cả nhắc đến thang máy Chắc mấy đứa lễ tân thấy tôi bị thương Nên cho ở lầu một Vừa mở cửa phòng tôi khóa lại liền Và rồi tôi bắt đầu khóc Cơn khóc mà tôi đã nín nhịn từ cả buổi Tôi khóc như mưa Tôi khóc lớn để vơi đi bớt ấm ức Tôi đập đầu vào tường Tôi tìm cảm giác đau đớn nào đó Để đau hơn cảm giác này Không phải tôi ghen Mà là tôi cảm thấy thất bại Thất vọng, sụp đổ, mất niềm tin Tôi vật vã nằm dài ra giường Đang khóc thì tự nhiên nghe gõ cửa Tôi cả nhắc bước ra mở hé Thì ra là bé Vi Cô bé vì lo quá Nên đã quay lại lên tìm tôi Giây phút tôi sống thật với cảm giác Cảm xúc của mình Tôi đau lắm Đau từ trong ra ngoài Chị cho em vô với chị Dung Tôi mở cửa Rồi ngồi bệt xuống sàn Mất hết sức lực Tôi bắt đầu kể lể than thở Những tiếng nấc Tiếng dân dì của tôi Như tiếng ma chết oan Mà vang khắp cái phòng khách sạn Nghe thật ám ảnh Chị đã làm gì sai Tại sao anh em lại đối xử với chị như vậy Ngay từ đầu nói lời thương chị Chị đã năn nỉ anh đừng coi chị Như cái bóng của bà Diễm rồi Vi ơi chị khổ quá Chị đau quá Bé Vi không nói gì Chị thú thít khóc theo Ôm tôi vỗ lưng an ủi lau nước mắt cho tôi Cảnh tượng gần giống lần tôi với con tiên khóc Sau khi chia tay Thái Giờ chị phải làm sao Chị không muốn cưới nữa Chị muốn dừng lại Vi à Chị không muốn nhìn thấy mặt Vinh nữa Cho dù chị có cưới hay bỏ ảnh Thì mãi mãi em coi chị là chị dâu của em Em thương chị Chị thiệt tình Chị hòa đồng không thích thể hiện gì hết Chị gần gũi lắm Ảnh mất chị là do ảnh ngu Chị đừng tự làm khổ mình nữa Hôm nay nhìn chị Em chỉ muốn môi ruột bà diễn ra thôi Còn có một tháng nữa là cưới rồi Chị làm sao đây Vi Lát chị về chị nói sao với mẹ chị đây Chị làm sao đây Mẹ chị bạc tóc để chỉ lo đám cưới của chị Gần xong hết rồi Vi ơi Hồi nãy anh Vinh có gọi Nói ảnh chạy qua nhà chị Em nói như chị nói ảnh la em quá trời Ảnh la em không biết năn nỉ chị dùm Không biết lo cho chị Em có cãi lại Em chửi anh mới làm khổ chị Rồi em tắt máy Nhưng tại sao cả chị Diễm kia Chị ta có chồng hạnh phúc rồi Còn làm như vậy với chị Sao sớm không hẹn nhau Mà chờ chị sắp cưới mới bắt đầu dở trò Chị có làm gì bả đâu mà lại như vậy Anh Vinh cũng bắt tay với bà lửa dối chị Giờ tim chị đau lắm Như có ai lấy sao đâm vô Nát hết rồi Vi ơi Không cứu vãn được nữa đâu em ơi Tôi lại khóc toáng lên Hoàn ước đau khổ tột cùng Cái cảm giác bị phản bội bất lực Vì bị người ta coi thường Cảm giác tủi thân vì bị tổn thương Cảm giác muốn buông bỏ Nhưng trong lòng thì còn yêu còn vương vấn Khóc chán chê Tôi leo lên giường nằm co do Quay mặt vô tường Cứ một hồi lại nấc lên Rồi lại sụt sùi mũi nghẹn cứng Mắt thì bụp, mắt thì sưng Nghĩ lại, sao con người ta nói thương yêu nhau làm gì Để mà làm khổ làm đau nhau như vậy Thật quá nhẫn tâm Lồng ngực tôi lâu lâu lại căng lên khó thở Bé Vi ngồi bên nếp giường thở dài Hai chị em không nói với nhau tiếng nào Con bé chắc cũng thương Con bé chắc cũng thương Cũng thấy tội thôi Chú làm sao bé hiểu được Tôi đang phải chịu là thứ cảm giác gì Tôi còn không biết đó là thứ gì nữa mà Thôi trễ rồi Chị về mẹ chị trông Em cũng về đi Để em chờ chị về Thôi đây đang gần nhà em Em về cho tiện Chị đi taxi về Còn xe chị Mai chị nhờ anh chị qua lấy Chị còn giữ thẻ đây mà Để em kêu taxi cho chị Nhưng mà về bác hỏi thì chị nói sao Chị nói bị té xe thôi Té xe đau quá nên khóc Chật tự nhiên lại tủng lum ra như vậy Phải chi em biết trước Thì em đã cản không cho ảnh đi tới quán cà phê đó rồi Chị dặn nè Nói là hai chị em vô tình lên đó gặp thôi nha Đừng nói nhiều về những gì em biết Một là để em không bị khó xử với anh của em Hai là chị muốn anh của em tự xác nhận tất cả với chị Vậy là ảnh có cơ hội hả chị? Không em Cho dù chia tay Cũng phải chân thật đến phút cuối Em tội nghiệp chị Nhìn chị yếu đuối như vậy Mà chị xử lý chuyện khi nãy em bất ngờ dễ sợ Em tưởng chị sẽ chửi bới Mới lại cho anh ba vài bàn tay Vì lúc đó chị không đủ sức Chị sợ khi tiếp cận Chị không kiềm chế được sẽ khóc than vật vã Chị sợ người ta cười vô mặt chị đó Chứ hay ho gì đâu em Chị, chị còn thương anh ba em không Em nghĩ là thương rồi Hết thương nói một lời là xong sao Chị khổ quá Dạ, thôi để em kêu taxi cho chị về Ừ Taxi tới Thanh toán tiền phòng rồi hai chị em đi về Vì nó vẫn luyến tiếc lắm Còn tôi bắt đầu cuộc đấu tranh tư tưởng cho bản thân, giờ tôi phải làm sao với Vinh, phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào, phải nói gì với mẹ đây, và quan trọng là phải sống như thế nào, trong khi chỉ còn có một tháng nữa là tới đám cưới. Có phải ông trời đang trừng phạt vì những gì tôi đã làm trước kia, không bao giờ cho tôi được toại nguyện vì đã gây ra lỗi lầm quá lớn hay không? Tưởng như mọi chuyện chỉ cần với tay là chạm tới hạnh phúc mỹ mãn Tôi hụt hẫng và xuống tinh thần dã man Ngồi trên taxi, mở hé cửa kiếng Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều tới nhân quả Tôi suy nghĩ nhiều về những gì ngoại hay nói với tôi Về chuyện trẻ làm ác làm sai Thì sau này sẽ bị quả báo, quả báo nhãn tiền Còn một cái nữa, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới Thì bây giờ tôi bắt đầu nghĩ tới Hối hận Không biết mình có nên hối hận vì những quyết định của mình hay không Bây giờ hối hận thì có trễ quá không Hay có khi nào ngay từ đầu tôi cũng chỉ là con mồi để vinh che lấp khoảng trống của bà kia Có khi nào gã muốn cưới tôi cho xong bể vợ con Rồi lại thoải mái mèo mả gà đồng sau lưng tôi Tôi có nên hối hận vì mình đã quá thật lòng, đã quá tin tưởng, quá chủ quan và ảo tưởng về giá trị sự thủy chung. Tôi ngu tới mức nghĩ rằng tôi chân thành thì người ta sẽ chân thành với mình. Chứng minh là từ trước giờ tôi đâu có hại ai, đâu có cướp giật bồ bịch chồng con của ai mà bây giờ tôi lại bị như vậy. Thề thảm, tôi nghĩ tới mẹ tôi, không thì tôi bỏ đi cho rồi, làm sao mà tha thứ cho được. Tôi nhớ lại lúc tôi từ bệnh viện về, chạy ngang ngã tư, thấy Thái đứng đó tìm kiếm. Người tốt như vậy thì tôi lại đánh mất và tổn thương anh. Chật, tôi thở dài và nước mắt lại chảy. Gần tới nhà rồi, tôi nhanh tay quẹt qua quẹt lại để mẹ không lo lắng, ngồi trên xe không nói một tiếng nào với bác tài xế. Tôi xuống xe, mở cửa, lê lết cái thân tàn ma dại vô nhà. Mẹ chắc đang ăn tối rồi Đang ngồi ngay cái bàn quen thuộc Mẹ đang lựa lựa mấy mẫu thiệt cưới Nhìn mẹ lòng tôi thắt lại Tôi muốn chạy lại ôm mẹ Và kể toàn bộ sự thật quá Nhưng có điều gì đó lại chặn lại Mẹ con mới về Trời đất ơi sao vậy con Mẹ thảng thốt nhìn bộ dạng rách dưới của tôi Con bị tông xe Nhưng con đi rửa vết thương Và chụp ít quang rồi Không sao mẹ ơi Trời ơi Cưới hỏi tới nơi rồi, người ta đụng xong chạy đi mất rồi hả? Không phải, tại con bậy, con lấn đường xong bị té, rồi người ta quẹt con thôi. Xe con không có bị gì hết, nhưng gửi rồi mai lấy về. Sao còn chạy xe kỳ vậy? Còn có một tháng nữa là cưới, mà lỡ con bị cái gì thì sao? Trời ơi, có thuốc hay gì không? Dạ, có thuốc giảm đau, thuốc sửa vết thương. Ừ, chật chật, con tắm đi. Để mẹ lên phòng con lấy đồ cho Đợi một hai ngày khô mài Rồi mẹ sức mỡ chăn Cho không bị thèo Dạ chắc tối nay con ngủ với mẹ quá Ừ tôi cả nhắc ôm cổ mẹ Chẳng mấy khi mẹ con tôi yêu thương nhau Mà thể hiện cả Chạm vô mẹ Lòng tôi xiết thêm cái nữa Nước mắt sắp tuôn ra Nhưng tôi lại kiềm chế Vô nhà cắm Tôi lại khóc lần nữa Khóc dưới vòi sen Mẹ thấy chân bị vậy Nên mẹ lấy cho cái đầm mặc cho thoải mái Nước phun vô chỗ nào Tôi thấy như gai đâm vô chỗ đó Toàn thân bắt đầu hơi nhức nhối Tôi khóc xong, tắm xong Cố gắng rửa mặt để tỉnh táo Cơ bản tôi khá mít ướt Nên chuyện mặt mày tôi xưng xỉa lên Vì bị té xe là chuyện thường mà Mẹ tôi cũng không nghi ngờ gì Vừa xong ra ngoài Thấy Vinh đã ngồi đó Hắn ta ngồi cùng với mẹ Chỉ chỉ, trò trò, bàn luận về tính mỹ thuật Của mấy cái thiệp mẹ đang chọn giờ Vừa thấy hắn tôi đã muốn đấm cho một cái rồi Nhưng có mẹ tôi Tôi giấu mẹ nên phải tỏ ra bình thường Ôi cái bản mặt Giả dối, phản bội Nhìn mà phát bực lên cho được Đó con nhìn đó Cưới hỏi tới nơi Mà chạy xe sao để bị như vậy đó Xót hết ruột gan với cái con này Mẹ tôi hiền quá Ngây thơ quá đâu có biết gì đâu Còn nói như con gái mẹ sai vậy Em có sao không Sắp chết rồi Thôi, hai người ngồi bàn bạc đi, con mệt quá lên lầu nghỉ một chút. Sao nói là bữa nay ngủ chung với mẹ, đau chân mà còn đi lên lầu làm cái gì? Con đổi ý rồi mẹ." Nói xong tôi quay đi, mẹ vẫn lợmọ ngồi coi mấy cái thiệp. Gã đã nhanh chân tới đỡ tôi, tôi hất tay ra tự đi. Hắn đoán được là tôi chưa nói với mẹ nên lợi dụng tỏ tỏ đi theo tôi lên phòng. Tôi lê lết những bước chân nặng nề, ê ậm của mình lên giường, gã ta ngồi ở ghế bàn máy tính. Tôi không quan tâm Kể ra tôi cũng hay lắm Mặt lạnh như tiền Không tỏ ra giận dỗi Không đầy nghiến Không khóc Nói chung Mặt không một chút biến sắc Có lẽ tôi càng như vậy Thì gã càng sợ trong bụng Tôi ngồi quay lưng Gã cứ nhìn tôi từ phía sau Hai đứa ngồi như vậy khoảng 5 phút hay gì đó Anh tới đây làm gì Anh lo cho em Chứ không phải anh tới Để coi em thê thảm ra sao sao Như anh thấy đó Em chưa chết Em đừng nói vậy Giờ anh biết em đang giận Ừ em giận Biết em giận thì còn qua đây làm chi Anh chưa nói xong Em có thể tôn trọng anh chút Mà không cắt ngang được không Ừ tôn trọng Anh cứ nói đi Haha <cười> tôn trọng Tôi cười chua chát Rồi tắc lưỡi Thở dài mấy hơi liên tiếp Hắn cũng thở dài Im lặng Nãy giờ tôi vẫn chưa quay lại nhìn gã Tôi khát nước quá mà nãy tôi quên Mới nói có mấy câu mà cổ họng tôi đắng ngắt khô gian Vinh, con bước xuống cầm mấy cái trứng gà lên năn cho con rung đi Sẵn lấy nước lên chèn uống dù mẹ coi Dạ, mẹ tôi còn kêu Vinh thân thiết bằng mẹ con mất rồi Giờ tôi phải làm sao Bụng tôi giận lắm, nhưng tôi không hiểu sao Trước mặt Vinh tôi không buồn khóc, không muốn khóc Hay tôi đã hết nước mắt rồi, tôi không rõ nữa Hắn ta bưng lên cả một mâm Nào là dầu xoa, bốn cái trứng gà luộc Một ca nước đá lạnh Mẹ tôi luộc trứng và chuẩn bị nước cho hai đứa nãy giờ Để anh lăn trứng cho em bớt bầm Để đó em tự làm Từ đây về sau Cái gì em làm được em sẽ tự làm Anh khỏi lo Hắn bất lực đẩy cái mâm qua chỗ tôi Tôi lột mấy cái trứng gà xa lăn Má ơi đụng vô nó đau gã cố lại gần động vô Nhưng tôi đâu có cho Tôi dớn người đau đớn Lấy ly nước uống Anh ngồi xe ra đi Tay anh không phải dành để làm mấy chuyện này Tay anh là để nắm tay người đẹp Anh nói gì thì nói tiếp đi Không thì anh về đi Em nghỉ ngơi, em nghĩ là em cũng phải mệt rồi chứ Em đừng ghen, đừng giận anh Cho anh giải thích cho em nghe Nghe xong em quyết sao cũng được Ok, nghe xong quyết sao cũng được Đáng lẽ tới khi nào em gọi anh hãy qua Vì bây giờ em không thích thấy anh Em không thích nghe anh Cho nên những gì anh nói Chỉ làm em chướng tai thêm thôi Nhưng kệ, anh cứ nói đi Diễm mới có chuyện buồn Diễm bị mất con Mà đợt này chồng đi công tác nước ngoài không có ai chia sẻ Nên Diễm mới gọi anh Sẵn nghe tin mình sắp cưới Diễm chúc mừng luôn Ừm em có thấy thông cảm không Không Sao vậy Vì em thấy chướng tai Sao chướng tai Trên đời này chị ta không có ai để chia sẻ Mà phải gặp anh để chia sẻ Tụi anh chỉ coi nhau là bạn thôi mà Ừm bạn Bây giờ em cũng đang buồn Để em gọi cho bạn trai cũ em để chia sẻ Em đừng có nói kiểu đó với anh Em bây giờ nói kiểu gì là chuyện của em Có sao không Từ khi anh làm gì sau lưng em Nói thẳng ra là anh không có quyền gì Để bắt bẻ hay đòi hỏi em Phải nói kiểu gì với anh đâu Em là vợ anh Em chưa là vợ anh Mà bây giờ em không muốn điều đó nữa Chiều nay em vẫn muốn Nhưng giờ thì hết rồi Em nói cái gì vậy Em nói vậy ý gì Em nói thẳng ra nha Khoãn hay hủy gì luôn đi khỏi cưới nữa Chắc ba má anh cũng chưa gửi thiệp cho ai đâu Sao em vô trách nhiệm vậy Sao em có thể nói ra như vậy được hay vậy Sao em nói không được Bao nhiêu người lớn đã vì chuyện mình mà em Anh xin lỗi em Bỏ đi Em sẽ cúi đầu từng người mà xin lỗi Em không còn hứng thú để cưới Chưa cưới mà em đã cảm thấy như vậy rồi Em không còn hứng thú cưới hỏi gì nữa đâu Em à Để em nói cho anh nghe Nếu mà không thương nhau Anh không thương em hết lòng Không vì em mà vượt qua mọi cám dỗ được Thì dừng đi Chứa trễ đâu, đừng làm khổ em Dung à, anh xin lỗi Em đừng nói vậy, anh thấy sợ rồi Anh sai rồi, anh xin lỗi em mà Em bình thường lắm Trái tim của em cũng nhỏ Không thể chịu nổi với cái chuyện này Nếu anh ăn nhậu, anh gái gú làng chơi Em chịu được hết Nhưng đó là ai Chẳng phải em ghen ghét hay ghét gì bổ cũ của anh đâu Mà em nhìn anh Anh không thể nào hiểu được cảm giác của em Em mà có chồng rồi, em sẽ không dám gặp bạn trai cũ của em đâu. Huống gì là chồng của người khác. Em nói anh biết, em từng nghĩ một thằng vợ người khác vẫn thèm, thì bỏ đi là vừa. Em sắp cảm thấy hối hận vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thiệt, Dung bỏ qua cho anh lần này. Anh cũng dự đoán trước, khi bị em biết anh xin lỗi vậy thôi phải không? Mai mốt cưới nhau, anh ngủ với người khác. Về xin lỗi em là xong, anh đem bệnh về xin lỗi em là xong. Anh đem con rơi về nuôi Xin lỗi em là xong phải không Mà anh đâu có như vậy đâu Nếu như em không biết Nếu em không vô tình gặp anh thì sao Anh giấu em tới khi nào anh Em không thương anh sao Anh biết là em đang giận nên em nói vậy Anh chịu hết Nhưng đừng có nói tới chuyện không cưới được không em Em thương anh chứ sao không Nhưng em cũng thương em chứ Tội nghiệp em lắm anh à Anh bắt đầu làm em có cảm giác hôn nhân là nấm mồ rồi Em sợ Em sợ lắm em sợ cảm giác bị cắm sừng mà không thể nói với ai anh thì cứ xin lỗi, anh không thấy vô nghĩa sao giờ em muốn anh chứng minh sao anh không muốn mất em anh cũng muốn là lâu lâu gặp người yêu cũ nắm tay giao lưu bây giờ anh nói gì, em cũng thấy chướng tai lắm không vô được gì hết em cũng không mắng chửi gì anh đâu vì em không có là cái gì của anh hết em là vợ anh, em đeo nhẫn của anh kìa tôi tháo chiếc nhẫn ra trả lại cho Vinh hai đứa nói chuyện mà sợ mẹ nghe Nên cứ nói nặng nề nhưng không dám nói lớn nữa Giận điên lên Tôi thậm chí muốn quăng chiếc nhẫn vô mặt hắn Chứ không phải chỉ tháo ra mà đưa đàng hoàng vậy đâu Anh cầm lại đi Cảm thấy ai mà không làm đau người ta Ai mà anh đem lại hạnh phúc tới cho người ta Được thì anh đeo Giờ em trả lại anh Em sẽ giải thích Em sẽ năn nỉ người lớn Sẽ nói với mẹ Nhưng anh yên tâm Em sẽ nói là tại em Không nói chuyện của anh đâu Vì em thương anh Em sẽ giữ thể diện và tôn trọng anh tới cùng. Em à, giờ em thích sao cũng được, ngoại trừ chuyện không cưới được không em? Anh sai rồi, anh không vậy nữa đâu, chỉ là gặp nhau như bạn bè thôi mà. Tôi giận run người, vì rõ ràng là ăn diện trải chuốt, vì rõ ràng là mua thuốc bổ cho con kia mà còn nói mua cho tôi. Tôi hiền quá nên cứ gạt tôi, máu điên tôi sôi sùng sụp, nhưng tôi vẫn chọn cách lạnh lùng thôi, tôi không muốn hắn ta thấy tôi ủ rũ, thê thảm. Hay hung dữ chửi bới cào xé Lòng tôi đau, tim tôi đau Tôi muốn lao vào đánh đấm Tôi muốn khóc, muốn hét lên Nhưng không biết sao tôi cứng giữ vậy không biết Không một lần rớt nước mắt Nhiều lắm chỉ thấy môi run lên vì tức thôi Anh về đi Không, nếu không giải quyết xong Hôm nay anh ở đây Ừ, anh xuống nhà ngủ đi Em không thích nhìn thấy mặt anh Anh không đi đâu hết Anh ở đây với em Tôi lở đi, đứng dậy Cố gắng uống ngụm nước nữa Rồi đi ra cửa Em đi đâu? Xuống ngủ với mẹ Giờ anh phải làm sao em mới bỏ qua đây Anh kêu bổ cũ anh xin lỗi em đi Sao chuyện vậy em cũng nghĩ ra được Sao mà được Ừ, ừ là sao? Em xuống ngủ với mẹ Em đang hủ dọa anh phải không? Nhìn có giống không? Sao em khác xa dung mà anh biết vậy? Ừ thì tại em thay đổi rồi rồi bước đi ra Hắn đứng dậy Ủ rũ bước đi qua mặt tôi Bưng thêm cái mâm xuống chắc đi về Không nói thêm tiếng nào Tôi cũng không thèm nhìn Chừng nào hết giận Gọi anh ừ. Tôi đóng cửa phòng dựa vô cửa Nước mắt trực tràn thì Rồi tôi bấm cửa Bước qua giường Tôi đấm tay nhiều cái xuống nệm Tôi tức tới mức muốn giết ai đó Giờ phải làm sao đây Tại sao vẫn nói dối tôi Vẫn cố gạt tôi Thôi thì nhắm mắt đi Tôi tử hôn Bỏ hết Tôi ở vậy với mẹ tôi Khi 30 tuổi sẽ xin một đứa con nuôi Giờ chuyện ra thế này Chắc có người biết được thì vui lắm Tiền gọi, alo Sao giọng ẻo ai vậy Chuyện chiều gặp nhỏ em chồng sao Rồi không thấy gọi, tao tò mò quá Chiều tao bị xe tông Giờ mình mẩy nát bấy hết rồi Gì, mày đang ở đâu Tao về nhà rồi, có đi khám chụp x-quang Nhưng không sao, tao qua mày nha Trễ rồi, mày ngủ đi Tao có uống mấy viên thuốc ngủ bây giờ nè Chắc mai đi làm không nổi Ừ, mày xin nghỉ vài ba ngày đi Ừ, mày cũng ngủ đi Tao đang chat với trai má ơi ừ, Vậy chat đi, tao nằm chút Mày khóc hả? Ừ, đau quá nên khóc chứ sao Ông Vinh biết chưa? Ừ, biết rồi, ở lì đây mới về nè Mà chuyện gì hôi chiêu? Nói chung không có gì Tao chưa qua tới thì bị đụng xe rồi Má, cái con số xui Cưới tới nơi rồi ừ, Có khi khỏi cưới, chắc có điểm đó con Nín đi, đi ngủ đi bà Ở đó mà tào lao Mai tao qua ừ, Ngủ ngon nha Ok bye tôi nặng nề vật vã nước mắt l lá chã, không dám khóc thành tiếng sợ mẹ nghe sao mà khổ tâm quá vậy không biết nằm dài ra giường tôi cầm điện thoại lên đọc lại những tin nhắn hứa hẹn mùi mẫn đúng là con gái yêu bằng tay mà nói cái giống gì cũng tin tin quá nên dở ra nông nỗi này gì mà mất con rồi không ai chia sẻ nghe mà thấy tức điên lên tôi coi như mình thua trong cây bài này Tôi 8 điểm còn con bổ cũ kia 9 điểm Thua đau Đầu óc quay cuồng mụ mị Tôi dáng lê qua phòng thờ Tôi ngồi phịch xuống nền Rồi lấy khăn lau bàn thờ Lau hình của ngoại Nhìn ngoại tôi nhớ ngoại Tôi ước gì bây giờ có ngoại để ngoại dỗ rành Để ngoại có thể chỉ tôi Nên làm gì Hay chỉ cần nằm trên đùi cho ngoại quạt quạt cũng được Chứ thứ cảm giác khó chịu tủ túng Mà chưa bao giờ tôi trải qua này Tôi sắp nổ tung rồi Chỉ cần tôi dại dột một bước Có khi khổ cả đời Bây giờ 75% tôi không muốn cưới nữa Tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc Tôi suy nghĩ làm đỡ 3 ngày Vì tôi là nhân viên thử việc Nên cũng dễ lắm Sáng ra dậy đâu có nổi Đầu cũng nhức vì khóc nhiều Toàn thân bắt đầu ê ẩm gấp 10 Gấp 100 lần hôm qua Ta nói bị té Hay bị cái gì nó không có đau liền đâu, phải ngủ một giấc dậy mới thấm. Tôi rượm ngồi dậy, thở dài bất lực, vườn vai còn không nổi nữa là. Dưới nhà nghe tiếng mở cửa, tôi hy vọng không phải Vinh. Tôi chán ngán thấy cái mặt đó rồi. Nghe gõ cửa phòng cốc cốc mà tôi không trả lời, tới khi nghe tiếng mới ơ ra là bé Phi, cô bé quá tốt và muốn bảo vệ tôi. Bây giờ tôi bị vậy, tôi biết em tự trách mình lắm. Bé đem qua linh tinh đồ ăn Chị ơi chắc đau lắm hả Ừ có cần em mét má không Bà diễm hay qua gặp má lắm Kệ đi cái người đó chị không quan tâm em Còn anh ba chị tính sao chậc chật để chị nghĩ thêm đã Chị còn có một tháng nữa à Thôi bé nói chuyện khác đi Dẫn chị vô toilet rửa mặt cái Chị chưa xúc miệng Đứng trong nhà nhìn vô kiếng Về nhan sắc đúng là không thể bằng con mụ kia Nhưng tôi có một lương tâm trong sạch Một tình yêu chân thành Giờ không biết sao nữa Vặn nước lớn lên rửa mặt cho tỉnh Để còn đối diện với hiện thực Tôi thay đồ bước ra ngoài Chị hình như điện thoại chị có tin nhắn Ừ để đó lát chị coi Chị như em em cũng biết Khó mà bỏ qua cho anh Vinh Nhưng nếu chị thương ảnh Mà em biết chị thương ảnh Cho ảnh một cơ hội Coi như cho nhau một cơ hội đi chị Hai người thương nhau thì sẽ vượt qua mà chị Vinh kêu em qua hả Dạ ảnh thức nguyên đêm Hút thuốc Rồi 4 giờ sáng ảnh qua kêu cửa em Nói là có kêu cô mũi nấu đồ ăn cho chị Ảnh bắt em sáng qua sớm Thăm chị Rồi năn nỉ dùm Chị nhìn ảnh tội lắm Còn chị có tội không Chị còn gia đình ba má em Mẹ chị nữa mà chị Ai cũng thương chị mà Chị ít giận hơn Từ đó giờ chị ít giận ai lắm Nhưng hiện chị rất giận Mà chị giận là chị không muốn nhìn thấy mặt em à Em vẫn luôn mong chị là chị dâu của em Em đã nghĩ sẽ thiết kế tour cho anh chị đi tuần trăng mật rồi Thiệt đó Dù gì thì em vẫn đứng về phía anh trai em rồi Chị không có đâu chị Chỉ là em thích hai người lấy nhau mà Chị nói em biết Hiện giờ 100% thì đã 80% muốn bỏ rồi Chị nói để em biết Chứ không phải để cho em về kể lại với anh của em Chị cũng quý em và gia đình Nhưng chị có lòng tự ái của chị Chị có mặc cảm và suy nghĩ của chị Chị thật sự mệt mỏi Tại em không biết chứ Giữa anh và chị cũng có nhiều chuyện Thời gian này chị cần phải suy nghĩ lại Chị còn có đúng 30 ngày thôi chị Chị nghĩ nhanh và thoáng đi chị Đừng đánh mất tất cả Thả đánh mất chứ chị không muốn hối hận Nhìn con nhỏ mắt bắt đầu đỏ hoe Thấy tội gì đâu Tôi làng ra chỗ khác Vì tôi biết khi nhìn nó Tôi sẽ nghĩ tới anh nó mà động lòng Tôi quyết bảo vệ mình Chị ăn đồ đi, anh ba kêu gì mũi nấu gà ác cho chị Sáng mới trưa 5 giờ gì đã phải đi chợ về làm cho chị Chị ăn cho mau khỏe 8 giờ em phải đi rồi Ừ thôi, em cứ đi đi Có việc thì đi, chị tự lo được mà Chị chừng nào chị suy nghĩ xong Đó là chuyện của chị Bé Vi đừng để chị giận luôn nha Dạ, con nhỏ lủi thủi đi về Tôi nghe mẹ cảm ơn nó Tội nghiệp mẹ không biết gì hết Mẹ còn hâm đồ lên cho tôi ăn sáng Tôi đầu óc lơ mơ cầm điện thoại lên coi tin nhắn, bất ngờ quá, Thái nhắn: "Dạo này em khỏe không?" Tôi cầm điện thoại đọc tin nhắn mà hai tay run run, tôi ôm điện thoại, phút giây cảm thấy luyến tiếc vô cùng. "Em khỏe lắm, còn anh?" Ừ, anh khỏe." "Hôm nay em có bận gì không? Dạ, anh muốn mời Dung đi cà phê, anh sắp về Khánh Hòa rồi." "Dạ được." Tôi quên cả mình đang bị đau. Tôi thể là không bao giờ suy nghĩ đang buồn Nên muốn gặp Thái để kể lệ Chỉ là Thái sắp đi về Khánh Hòa Tôi cũng muốn gặp anh một lần Quán cà phê cũ nha em Dạ tôi hồi hộp quá Đầu óc loạn xạ mà tay thì bấm tin nhắn nhanh hơn não Nhớ lần đầu hẹn hò Nhớ lần đầu anh tỏ tình lúng túng Tôi nhớ lần cuối gặp nhau Dẹp đau đớn ê ẩm qua một bên Tôi phải đi gặp Thái Một lần nữa có khi sau này không còn được gặp nhau 8h30 nha Giờ anh chạy qua. Dạ, tôi tức tốc thay cái áo đầm, không phải tôi ăn diện đâu, vì chân tôi đau không mặc được. Tôi cũng mong lắm, nhưng thì là không phải kiểu mè gà đồng, không phải kiểu lén lút nhau, cột tắp gọn gàng, tuyển cả nhấc xuống nhà. Con đi đâu hả? Sao mẹ chưa đi ra cửa hàng? Ừ, mẹ tính coi lại mấy cái thiệp lát đã. Thôi mẹ tính sau đi, mẹ đi làm đi, thiệp gì giờ này. Mà con đi đâu? Con đi đấy chút, mày đi bằng cái gì? Con kêu taxi rồi Ừ chắc phải quan trọng lắm Chân cẳng vậy còn đi Mới căng mắt ra đã đi Thôi mẹ đi đi Lát con về à Ừ để mẹ đem thiệp ra hỏi mấy đứa ngoài cửa hàng luôn Để coi mẹ lọc ra khoảng 3 mẫu Chiều về hai mẹ con mình thống nhất nha Taxi tới Tôi thở dài nhìn mẹ Tôi đi trước mẹ đi sau Ngồi trên xe tôi suy nghĩ lại Tất cả những chuyện cho đến chuyện hôm qua Lòng tôi lại quặn lên Giờ gặp anh Thái cũng chỉ là những người bạn cũ Như con tiên nói Khi tôi đau khổ, luôn có quý nhân Tôi đã kìm nén nhiều rồi Không biết lát gặp Thái sẽ ra sao nữa Cái quán cà phê gắn liền với tình yêu đầu đời Đã bao lâu rồi tôi không ghé qua nó Cũng không nhớ nữa Vẫn vậy, nhưng có vẻ cũ kỹ hơn một chút Không biết Thái đã tới chưa Tôi nặng nề bước xuống xe Lòng xốn sang Tôi muốn được đóng vai kẻ chờ đợi Trong quán cà phê một lần Mới bước vô quán Nhìn một vòng đã thấy cánh tay quen thuộc Ruột gan tôi quặn lên Chân đứng lại cố gắng kìm nén Thái của tôi nhìn già và ốm đi Riêng đôi mắt vẫn ấm áp như ngày nào Tôi nắm chặt hai lòng bàn tay mình Để giấu cảm xúc Thấy tôi đi đứng khó khăn Thái đứng dậy bước tới đỡ Nhưng không dám đụng vào người tôi Anh giữ kẽ vì tôi và anh giờ không còn là của nhau nữa Hành động đứng đắn đó Làm tim tôi nghẹn lại Em dìu bạn anh dùm với Thái nhờ cô bé phục vụ đỡ tôi vào ghế Cam hay sữa tươi em? Em uống cam Ok, một cam vắt một cà phê đen Tôi cúi gầm mặt, không dám đối diện Hơn 4 năm qua rồi Cảm giác lần cuối bỏ chạy ra khỏi chung cư Lại nổi dậy Tôi không dám nhìn vô mặt Thái Em bị té xe hả? Gật gật, sao em nói là em khỏe Nếu anh biết vậy thì anh không hẹn em đâu Không có gì, anh sắp đi mà Ừ, nếu biết em như vậy Anh sẽ rời thêm mấy ngày nữa rồi đi Tôi nhìn xuống đất, lắc đầu liên tục Nước mắt không ngăn được, tràn bờ rồi Giữa quán cà phê mà lần đầu tiên tôi khóc như vậy Tôi không ngăn được cảm xúc Tại sao con người này, anh cứ phải nhẹ nhàng và luôn như vậy Sao vậy em, sao em khóc Tôi lắc đầu liên tục, nhẹn quá không thể nào nói được Cà phê bưng ra, em cho anh khăn giấy Chắc phục vụ bàn tưởng hai đứa giận nhau hay chia tay Em khăn giấy tới rất nhanh, thái đưa khăn giấy cho tôi, tôi cầm lấy, mặt vẫn không dám lên. Em đừng khóc, nếu em khóc nữa thì mình về đi, anh không phải gặp em để em phải khóc. Em xin lỗi, mấy năm qua anh có giận em gì đâu, đừng nghĩ ngợi nữa em, em lớn rồi, phải sống cho em, em cứ phải nghĩ tới anh làm gì, em làm anh thấy ngại, anh không nghĩ là bé sẽ khóc. Tôi sụt sịt lau nước mắt, uống một ngụm nước cam. Sao lúc nào anh cũng tốt với em vậy? Vì anh thích như vậy. Anh làm em ngượng xấu hổ với những hành động của mình. Mà em chạy xe sao tẻ giữ vậy Dung? À, em bị tông. Trời, sao giữ vậy em? Dạ, không sao đâu anh. Tôi vẫn sụt xịt, khịt mũi liên tục vỉ nghẹt. Nhìn em vẫn vậy, vẫn nhỏ bé, dễ thương. Tôi nhỏ miệng cười trong nước mắt. Anh về ngoài đó luôn hay sao? Ừ, anh hết hợp đồng ở trường rồi. Sống một mình ở Sài Gòn hoài, nên nhiều khi anh cũng nhớ ba mẹ và mấy đứa em. Anh quyết định về khánh hòa kinh doanh. Anh không định vô Sài Gòn nữa hả Vô chơi thì được Anh cũng bán nhà xong rồi Mà bé Dung đừng khóc Người ngoài không biết tưởng anh làm gì em Anh có bạn gái chưa À anh đang tìm hiểu một bạn Ở đâu anh Nha Trang À tụi anh chắc cũng định tiến xa hơn Nếu cảm thấy hợp Còn em Nếu không có gì thay đổi Một tháng nữa em cưới Nếu như vậy thì phải uống mừng Sao em lại khóc Em khóc vì vui à Ừ em vui lắm Bữa nay gặp anh em cũng vui, cám ơn em. Sao dạo này nhìn anh ốm vậy? Ừ, tại anh hay thức khuya, nhưng đang cố bỏ thói quen đó. Bạn em, à không, chồng em tốt với em chứ. Nước mắt chảy liên tục, tôi gật đầu giả dối. Em cưới đi, hy vọng anh sẽ đi theo em sau. Anh lớn rồi, cưới đại đi. Thái cười ha hả chọc ghẹo vài chuyện. Nhìn anh thư thái, nhưng ánh mắt vẫn còn lo cho tôi lắm. Cho nên tuyệt đối không được để anh bắt trúng hoàn cảnh của mình. Phải giả bộ vui, cố gắng nín khóc hẳn Khi nào anh đi Tối nay, nhưng anh không biết Sợ chiều tối em có hẹn với người yêu Nên sáng anh nhắn đại thôi Cầu may, dù gì anh cũng muốn chào em Và chúc em hạnh phúc nữa Em phải thật hạnh phúc Vì tuổi trẻ của em Anh đã làm mất đi một quãng thời gian của em rồi Anh đừng nói như vậy Chưa bao giờ em thấy tiếc thời gian đó Anh biết, nhưng đáng lẽ anh phải tốt hơn Để em không phải có những tổn thương Chỉ có em tổn thương anh thôi mà. Khi chia tay mà vẫn còn yêu thì ai cũng tổn thương cả. Anh thấy vui vì em đã tìm được một người mà em cảm thấy muốn cưới. được bộ khoanh tay của Thái, giọng nói nhẹ nhàng đó, ánh mắt lém lình xoáy thẳng vào tim, làm cho tôi thấy xấu hổ cùng cực. Người tôi cảm thấy muốn cưới, tôi cười khinh mình trong lòng. Nếu em hạnh phúc thì anh phải hạnh phúc gấp đôi. Đúng rồi, vì em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc. Và anh tìm được một cô bạn nữa Thì hạnh phúc gấp đôi Chúng tôi tránh nói về nhau Tránh khơi gợi về những nỗi buồn Những niềm phương vấn với nhau Từ sâu trong lòng Tôi biết tôi không bao giờ quên anh Và anh cũng vậy Cho dù tôi có chồng hay anh có vợ Thì chúng tôi mãi nhớ về nhau Không phải kiểu ngoại tình Mà vì tình yêu của chúng tôi quá thuần khiết và đẹp Đẹp đến cả lúc chia tay mà Nhưng tôi cũng biết rằng Hiện tại tôi yêu Vinh nhiều thế nào Tôi không muốn mất ảnh, tôi không thể lại để vụt mất người đàn ông của mình. Cho dù Vinh khác Thái, nhưng tôi chưa hề có ý định so sánh gì cả. Hiện tôi đau đến thế nào, nhưng nỗi đau vì yêu thì không dễ chịu vậy, mà tôi đều chấp nhận hết. Giận thì giận, mà khi gặp Thái, tôi lại thấy mình thương Vinh nhiều quá. Vì thương, vì chịu thiệt thòi nên mới càng mặc cảm. Hai chúng tôi ngồi đó nói chuyện tùm lum, chúng tôi chia sẻ về công việc và những điều xung quanh cuộc sống. Về ba mẹ, về anh em Và nói về Vinh Về cô bạn của Thái nữa Nghe em nói coi bộ Chồng em cũng từng đào hoa nha Dạ đào hoa Nhưng anh nghĩ chồng em sẽ dừng chân khi gặp em mà Bên em thì ai cũng muốn ra sức bảo vệ em Hơi đầu mà nghĩ tới chuyện khác ha ha anh nói hay ghê Sao anh cái gì cũng biết vậy Anh nói đại thôi Đó thật sự là điều anh mong Mong em hạnh phúc Anh mới thôi chăn trở Anh chăn trở cái gì, vì anh đã cướp đi những lần đầu của em Thôi đừng có nói tới mấy chuyện đó, em lại tủi thôi Em ăn sáng chưa? Rồi sáng em ăn rồi, anh ăn chưa? Chưa, nhưng thôi, lát về anh ghé ăn sau Anh định ra ăn chung với em à? Ừ, em đâu có biết, sáng em đau, nên mẹ mua đồ ăn cho em sớm Ừ, không sao Và rồi chúng tôi chia tay nhau, chúc nhau thành công và hạnh phúc Tim tôi vẫn lỗi nhịp khi nhìn thẳng vào mắt Thái Nhưng nó đã hướng về Vinh mất rồi Đó chỉ là những cảm giác xưa cũ Là những giây phút hoài niệm dấu yêu Gặp Thái tôi thấy bình an và nhẹ nhõm hơn rất nhiều Anh vẫn giữ kẽ và tôn trọng tôi hết mực Đúng là Thái của ngày xưa Thầm mong anh hạnh phúc Vì anh xứng đáng hơn bất kỳ ai Kể cả tôi Ngồi trên taxi tôi lại nghĩ về chuyện hiện tại của mình Giờ phải làm sao đây Sao lại bị kẹt vô thế chân tưởng như vậy không biết nữa Chán và buồn quá Đang lan man Điện thoại gieo làm tôi giật điếng hồn Là Vinh Nếu không nghe thì kiểu như làng tránh thôi thể cứ nghe coi nói cái gì Em đi đâu mà không có nhà Anh thôi cái kiểu hỏi đó đi Chân em đầu vậy Sáng ra em đã đi đâu Em không thích giải thích với anh Anh lo cho em, em còn thái độ với anh Anh vừa phải thôi Anh mới là thái độ Tôi khó chịu gì đâu Vậy mà xe mới đó đã tới nhà, xuống xe đã thấy gã khốn hầm hầm, tôi quan tâm, mở cửa. Hắn mở cửa lớn dắt xe vô nhà, tôi thì cứ cả nhắc đi thôi, tôi ngồi trên ghế. Em ăn mặc đẹp đi đâu? Vinh lớn tiếng làm tôi tức điên lên, ừ thì ăn thua đủ với nhau luôn đi, kiểu gì tôi cũng tức lắm rồi, tới bến luôn một lần. Em buồn, em đi gặp bạn trai cũ, em đừng có giỡn với anh kiểu đó, mặt Vinh đỏ ké, lớn tiếng từng chữ một giận dữ. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm Sao em phải nói dốc anh Em không giống anh Rõ ràng là em mới đi gặp người yêu cũ Như anh nói tụi em chỉ coi nhau như bạn Đây có tin nhắn anh coi đi Tôi vừa nói vừa mở tin nhắn đưa ra Vinh giật ngay cái điện thoại Đọc đọc dưới quăng luôn điện thoại của tôi Tôi tức điên lên Anh làm cái gì vậy hả Đó là điện thoại của em Anh làm gì mà quăng đi Anh điên rồi hả Em sống thật với anh Thì anh có thái độ như vậy Em đã quá lịch sự Quá kiên nhẫn với anh rồi, anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng để em nói cho anh biết, em không có đê tiện như bổ cúc của anh mà anh cũng không phải đứng đắn như anh Thái. Em im đi, sao em thay đổi quá vậy hả? Trời ơi là trời, em đem anh ra so sánh với thằng đó à? Hắn ta bứt tóc vò đầu, cơn ghen bùng nổ, tôi thì vừa tức vừa muốn tức, tôi khoe chí lắm để cho anh biết cảm giác đó, thích chưa Vinh? Em khóc vì anh không nhiều, nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Ngay nhà của em mà anh còn quát nạt em như vậy Anh hành động như vậy Em mới là người cần phải quát nạt nè Em chịu anh đủ rồi Anh ra trưởng hung hăng với em Nếu ở nhà anh chắc anh bóp chết em quá Khỏi cưới đi Tôi được nước làm tới luôn Tức quá mà Vừa nói tôi gần cổ nổi lên Vừa đấm ầm ẩm, ẩm vào ngực mình Nhưng tôi đảm bảo sẽ không khóc Nghe tới hai chữ khỏi cưới Gã xuống giọng mặt bớt sát khí Chuyện nào ra chuyện đó Em đừng có hở ra Lại đem chuyện cưới ra hủ anh có được không Anh lo cho em mà Vậy mà em đi cà phê với thằng bổ cũ Trong lòng em còn anh không Vậy anh đi cà phê với bổ cũ sau lưng em Trong lòng anh có em không Anh với người ta nắm tay nhau Trong lòng anh có em không Dung này chưa bao giờ làm điều gì có lỗi Từ khi quen anh Còn anh anh coi lại anh đi Em nói khỏi cưới Coi như giải tỏa cho anh Giải thoát cho em Em không chịu được nữa những chuyện như hôm qua Anh về mà hỏi em của anh đó Cho vì kể anh nghe em thê thảm cỡ nào Giờ anh đứng đây lớn tiếng với em Anh ăn hiếp em mà như ngon lắm hả Em nói như vậy chứng tỏ em thương anh Phải, em thương anh Thương mới bỏ qua cho anh một cô chi rồi Thương mới đồng ý cưới anh Em tưởng tượng về một mái ấm Chỉ có em và anh Em không lường trước mọi chuyện Cho nên giờ em mới thấy sợ Xin lỗi em, giờ em muốn phải làm sao Em mới tin là anh biết lỗi Anh nói thiệt đi, anh kể em nghe đầu đuôi đi Diễm nhắn tin cho anh Tôi lắng nghe, coi coi có nói thật không Không thì chết với tôi Còn dám kêu thái của tôi là thằng này thằng nọ Thiệt đáng ghét mà Diễm nói mới hư thai Mất con nhưng chồng đang ở Nhật không ai chia sẻ Anh hỏi có khỏe không Thì nói cũng hơi mệt rồi hẹn ra gặp Anh thấy người ta mới bị vậy Nên lên mạng coi Mua vài thứ thuốc bổ Tình thực ra chỉ coi như bạn cũ thôi mà Sao anh không nói em biết Mà nói anh bận Vì anh sợ em ghen Rồi coi như có lý Còn chuyện nắm tay thì sao Lúc đó Diễm cảm ơn anh Diễm nhắc lại chuyện ngày xưa Diễm mới lấy tay cầm tay anh chúc anh hạnh phúc ừ, Nếu em không tới lúc đó thì sao Anh thề anh không có ý gì hết Anh chỉ có em thôi Diễm là qua rồi Anh hiện chỉ có em Em tin anh một lần đi Tôi dịu xuống vì hắn nói thật Có lý nhưng vẫn tỏ vẻ cảnh giác Em không cảm thấy tin anh, em không tin bà kia. Thôi bỏ qua đi em, em tin anh đi, anh không có ý gì hết, thiệt mà. Còn có một tháng nữa đám cưới, hình cưới mai đi lấy rồi, em cho anh một cơ hội đi. Người ta nói sai một ly, đi một dặm, em không muốn phải hối hận, em sợ cái cảnh cưới xong anh trở mặt lắm. Vừa dứt cầu gã đã đến ôm tôi, biết tôi đau nên ôm nhẹ lắm, rồi hôn chán tôi, miệng xin lỗi díu dít. Tôi tức lắm nhưng lại không muốn đẩy ra Để em suy nghĩ thêm vài bữa nữa Em mệt mỏi với suốt ngày phải suy nghĩ về chuyện của mình Đáng lẽ gần cưới Người ta phải vui lắm Ai mà như em, em chán lắm Anh hứa, sau này không nhắc tới Diễm nữa Không gặp nữa, không bao giờ gặp Thật không? Thiệt, em cũng vậy đi Không được gặp thằng Thái nữa Anh lịch sự chút đi, sao nói chuyện khó nghe vậy Vì anh ghen Vì anh thương em Em là vợ anh Anh không cho phép em nghĩ tới ai ngoài anh Anh cũng không cho phép thằng nào nghĩ tới vợ anh Anh giết Sợ quá Vậy mà mình lại đi gặp vợ người ta Anh hứa đó là lần cuối Tôi nguy giận Nghe kiểu như không còn vương vấn gì với con mụ kia cả Tạm tin vậy Tôi quay ra bỏ đi Ra nhà sau lấy nước uống Gã đi theo nhanh tay rót nước khác cho tôi Anh xin lỗi Anh sẽ mua điện thoại khác cho em Em thích cái nào hay Đúng là con gái Như vậy là hết sận rồi đó Bao nhiêu ấm ức tan biến rồi đó Ngu thiệt Nhưng không biết phản kháng lại ý nghĩ như nào hết Gá ấm tôi lên lầu nằm Đem nho lên cho tôi ăn nữa Bóp vai bóp tay và thoa mỡ chăn cho tôi Trời ơi tôi mềm nhũn hoàn toàn Tôi cũng còn hơi cay cú Không nói chuyện mặc dù Vinh dỗ ngọt rất nhiều Những giây phút bên cạnh như vậy Tôi cảm nhận được tình yêu Sự quan tâm và chiều chuộng của Vinh Rồi tôi lại tự hỏi Vậy những lúc làm những chuyện có lỗi với tôi, anh có nghĩ tới tôi không? Tôi có quan trọng với anh không? Rồi đầu óc lại dối tung dối mủ lên, tôi nhìn Vinh đam đam. Từ nhìn chân trối, tôi chuyển qua nhìn với cặp mắt hình viên đạn. ha ha sao vậy bé? Anh hứa đi, hứa gì em? Tôi vẫn nheo nheo mắt nhìn Vinh chăm chăm. Nếu anh làm tổn thương em kiểu này một lần nữa, em không quan tâm đó là ai nha. Anh vui chơi thì khác, nhưng một khi em biết anh cảm nắng hay mê ai, Thì em nói anh biết, có 8 đứa con, em cũng chia tay, chứ không phải có con thì em sợ đâu. Nghiêm trọng vậy sao? Anh có hứa không? Vậy với anh việc gì trong tình yêu và hôn nhân mới quan trọng? Rồi anh hứa, anh nhớ đó, em không dễ dàng bỏ qua lần nữa đâu. Em biết rõ câu, không có anh, em, thì anh, em không sống nổi là sao? Lúc trước em cũng nghĩ như vậy, em cũng giản lòng như vậy, nhưng rồi khi xa nhau... Vẫn ăn vẫn ngủ và vẫn sống phây phây Em ghét nhất gì em nói luôn đi Phản bội Em bớt căng thẳng chút được không em Anh hỏi thì em trả lời thôi Em ghét mấy người phản bội dưới mọi hình thức Mọi lý do Không yêu em nữa thì nói Đừng đi sau lưng em Em cũng không chấp nhận kiểu Yêu em nhưng cũng thích người khác Yêu nhau không phải lúc nào cũng muốn có nhau sao Vậy khi anh đã làm sai Thì anh không còn yêu em Một lần này thôi thì mềm tàn nát đủ rồi Anh biết rồi, anh không làm tổn thương em lần nữa Anh không muốn mất em Cảm ơn anh, sau này có chuyện gì Em không rớt một giọt nước mắt nào vì anh đâu Em hứa Thôi đừng giận nắm nắm như vậy nữa Mai mốt không được gặp bổ cũ nữa nha Anh không thích Bây giờ em có muốn cũng không gặp được Anh đi khỏi Sài Gòn rồi Em gặp để chào chia tay anh Chứ không như ai kia, gặp kiểu hẹn hò Thôi mà, anh xin lỗi rồi mà À, còn cái nữa Anh hứa thêm cái nữa mới được Gì nữa cô? Không bao giờ đánh em Chỉ cần anh đánh em một cái thôi Em canh tối anh ngủ em sẽ giết anh Thôi đi em nói nghe thấy ghê quá Anh chỉ nóng thôi Chứ không bao giờ đánh con gái hết Đó là do anh không có vợ Vợ là để thương để yêu Không phải bao cát nha Anh nói nhiều quá hứa đi Rồi rồi anh hứa được chưa Chịu cưới chưa Hừm? Hai đứa đang nói chuyện Thì con tiên qua Bấm chuông in ỏi Ông Vinh xuống mở cửa Còn điên lên thấy tôi la um sùng Rồi thấy có Vinh ở đó Nên nó đưa mấy tiết thước sức không để lại thẹo rồi về Trước khi về Nó còn cóc đầu tôi một cái Cái tội chạy xe ẩu Gần cưới mà không biết giữ gìn Khi đó tôi lại liếc ông Vinh Chừng nào mẹ về anh đi lấy xe cho em Đi một mình sao anh lấy được Thì anh đi xe ôm qua quán rồi chạy xe em về À à Tối nay cho anh ngủ đây đi Thôi anh về đi Thôi cho anh ngủ đây đi, anh sẽ lo cho em, anh sẽ ám em đi tè, sẽ phục vụ tận răng cho em, vợ anh. Vinh ôm lấy tôi, hắn đỡ toàn thân tôi vào lòng hắn. Hắn hôn lấy hôn để lên tóc lên mặt tôi, rồi hắn vén cả đầm lên, hôn nhẹ lên những chỗ chảy xước, mặc dù đang sức thuốc. Tỉnh thật, trái tim tôi co giãn hết mức, tôi thích cảm giác được nâng niu như vậy. Tôi chẳng thà bị vậy hoài để hắn sợ mà không dám làm gì sai. Đúng là suy nghĩ ngu nhưng rõ ràng tôi muốn vậy. Anh xin lỗi lần sau em đừng làm gì giống vậy nữa. Lỡ không phải xe Honda mà là xe tải thì sao em? Thì anh ân hận cả đời giữa đau xót cho em với ân hận cái nào nhiều hơn? Anh không có giỡn. Anh lúc đó sợ thiệt. Anh muốn giết người đó em cũng nói thiệt mà Khi anh chuẩn bị làm gì sai, thì anh phải nghĩ tới hậu quả. Lúc đó em không phải kiểu tự sát, em chỉ bực anh muốn bỏ đi thôi, xui cho chú đó. Mai mốt không được như vậy nữa, tức lên có thể đánh anh, không được hành động như vậy. Trưa nay muốn ăn gì, anh mua cho, hay em muốn ra ngoài ăn? Thôi, em ê ẩm lắm. Ừ, ê ẩm cũng lên đồ, sáng sớm ra đã đi cà phê được mà. Giờ anh muốn gây không? Anh nói vậy thôi mà Ăn gì anh mua Chiều mẹ về Vinh đi lấy xe cho tôi Tối thì ngủ lại Cũng đến ngày thứ tư Tôi đi lại không thấy đau nhiều Nên tôi đi làm Ông Vinh thấy tôi vừa mới tai nạn Lại sắp cưới Mà không được nghỉ ngơi nhiều Nên kêu tôi xin nghỉ luôn Dù gì cũng là thử việc Anh xin việc cho em được rồi Một cô kế toán sắp về hưu Anh có đặt một chỗ cho em Thử việc chỉ một tháng, tới tháng thứ tư em mới phải đi làm. Thôi, bây giờ ngủ nghỉ đi, rồi xong hết, em đi làm cũng không sao mà. Nhưng mà, nói chung em cứ nghe anh đi, không thất nghiệp đâu mà. Thấy mẹ cũng ủng hộ, nên tôi cũng nghe theo. Còn đúng 20 ngày nữa cưới, bên nhà gái cưới trước một tuần, sau đó nhà trai mới qua rước dâu và đãi sau. Bé Vi cũng lên kế hoạch cái tour đi sinh 5 ngày cho hai anh chị nó. Nghe đâu cũng tốn kém lắm Đến thời điểm này mới thấy bận rộn Và lo lắng đủ thứ hết Hồi hộp và lo lắng Nói chung tâm lý cũng hơi bất ổn nữa Tự nhiên lần nào nói chuyện với mẹ là hay khóc Với bạn bè cũng vậy Lại dễ nóng và ham gây lắm Nghĩ cũng tội Ông Vinh vừa phải đi đi về về Sài Gòn, Cần Thơ Vậy mà còn phải yêu chiều tôi như chiều vong Hôm nay sáng sớm Vinh lại về miền Tây để chốt lại giấy phép gì đó, hình cưới, album cưới, rồi áo cưới, áo dài, make up, bạn bưng quả, dâu phụ, nhà hàng, nói chung là xong hết rồi. Vì hôm nay không có Vinh nên tôi ngủ nướng 9 giờ mới dậy, 10 ngày nữa tới đám cưới, 10 giờ sáng đang ngồi ăn đồ ăn, mà sáng mẹ nấu cho thì điện thoại gieo, số lạ lắm. Alo, alo, cho hỏi có phải số rung không vậy? Dạ đúng rồi chị À, hên quá, chị là... À, chị là Diễm Diễm nào chị? À, chị Diễm, bạn anh Vinh đây em Hôm nay nghe nói anh Vinh đi về quê Chị mời em đi cà phê được không? Hay đi ăn gì cũng được Mà có gì không chị? À, chị muốn xin lỗi Và giải thích chuyện hôm bữa đó mà Mắc cười Xin lỗi sao không xin lỗi liền Mà phải đến hôm nay Hay là định cho tôi một cú sốc nào nữa đây Giờ sốc thì tôi cũng đạp qua mà cưới Tiếp chuyện mấy con đàn bà xấu tính Thì không phải sở thích của tôi Mà không phải sở thích Thì không có quan tâm Tuy nhiên cũng hơi tò mò một chút Thể loại nguy hiểm Hay tỏ ra mình biết nhiều về anh Vinh và gia đình Thấy mắc ghét Ok chị Mấy giờ em đi được Vì hôm nay chị cũng rảnh Chị ập Mấy giờ cũng được chị Ok Vậy 4 giờ chiều nay Ở... à đâu thì tiện cho em Đâu cũng được chị Ok, quán Rita trên An Dương Vương em biết không Ok chị Bất ngờ chưa Nhưng tôi không hề lo sợ Đẹp thì có đẹp thiệt Nhưng cái kiểu người này tôi không quan tâm Để coi hôm nay làm cho mèo gì Để coi nói gì nữa Bữa giờ không nói Nay còn có 10 ngày nữa cưới Lại nói Đúng là hổ ly tinh Tôi bình tĩnh nhận lời không một chút ngại ngần Tôi muốn đối mặt và khẳng định chủ quyền Có thể mà anh Vinh thích bà Nhưng điều đó không liên quan đến tôi Chiều nay tôi quyết ăn mặc đơn giản và không trang điểm Tôi muốn chứng minh Vinh thương tôi không phải vì bề ngoài Không phải vì tôi sắc sảo hay thông minh Không cần phải quen nhau năm hay 10 năm Mà Vinh thương tôi và muốn cưới tôi Chỉ vì tôi là tôi mà thôi Chiều 2 giờ tôi đi tắm Tắm ra tôi lựa một cái quần jean và áo thun Tôi đóng thùng đi bata thôi À nhưng tôi thắc mắc làm sao Mà bà biết số điện thoại của mình Nói là không lo lắng Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng dần mình lại Cố gắng bình tĩnh trong mọi tình huống Làm gì có chuyện bà đó hẹn hò Vinh rồi gọi tôi ra Đó chỉ là trong phim thôi Hôm nay chắc chắn Vinh của tôi đi về Cần Thơ rồi Nghĩ bông qua nhiều đó Tôi lấy xe ra đi, tôi muốn tới sớm Và tôi tới sớm thật Mới có 3 giờ 45 phút Tôi đã tới nơi rồi Tôi lấy cái Blackberry của ông Vinh mua đền ra nhắn tin cho ông Phút ngỗng hứng lúc chờ đợi Và muốn xác minh chính xác coi Thẳng trả có đang ở Cần Thơ không Hai đứa cứ nhắn tin qua lại Nói chuyện tào lao thôi Vinh nói người ta cho nhãn hột tiêu Biết tôi thích nên hắn khoe tôi Tụi tôi nhắn tin vậy Mà cũng gần 20 phút Tôi nhìn một vòng Vẫn chưa thấy ai tới Đúng là cái đồ đàn bà dây thun Hẹn người ta lần đầu Phụ nữ với nhau thôi mà Cũng bắt người ta đợi 4 giờ 15 Mụ hồ ly gọi Alo em tới chưa Rồi chị Em chờ xíu Xe chị bị hư Chị đang sửa Ok chị Nhưng 5 giờ chị chưa tới Là em về nha Tối em có hẹn Ok em Chị tranh thủ mà nghe là biết sạo rồi, sửa xe mà im re như trong phòng vậy. Nhưng thôi kệ, dáng chờ một chút coi sao. 10 phút sau, Hot Gun xuất hiện, ăn mặc thời trang thôi rồi, trang điểm kỹ thôi rồi, tay đeo cái nhẫn cưới có cái hộp bự chảng. Vừa đi vừa bấm điện thoại, vì bà đâu có biết mặt tôi, chỉ tôi thấy bà bữa đó thôi. Tôi vẫy tay, người phụ nữ điệu đi tới, cười chào và ngồi xuống. Xin lỗi em đã chờ chị. Xe tự nhiên hư em ơi Không sao đâu Em trắng quá hả Chị nhớ anh Vinh đâu có thích con gái trắng Tôi biết ngay thể nào cũng đâm thọt mà Nhưng thôi bài này không có tác dụng với Dung đâu Dung chỉ mềm với Vinh thôi Chứ với con nào cứng tới đâu Dung cứng tới đó Đừng có mơ hồ mà làm Dung buồn Còn giả bộ kiểu thân thiện nữa Tôi xinh Dạ tôi cười tươi bình thản À chị vô duyên quá Hôm nay chị hẹn em là để giải thích chuyện hôm bữa Dạ em nghe chị cứ nói Thì chị có gọi cho anh Vinh Kể chuyện chị mất em bé Nói chung cũng bạn cũ lâu năm Em biết đó, không biết sao lúc đó Chị lại gọi cho ảnh nữa Vậy mà anh Vinh mua cho chị một đống thuốc bổ Tội nghiệp Tôi cười khinh khi trong bụng Đúng là rắn độc mà Mặt tươi giói, miệng thì lúc nào cũng cười Thứ người này sao mà có đạo đức Làm bác sĩ được không biết nữa Dạ bạn cũ, người yêu cũ mà chị ảnh lo cho chị chút cũng bình thường Ừ thì đó nói thiệt chứ ngày xưa anh Vinh ảnh thương chị lắm Dạ ai cũng biết hết em Dạ ảnh có kể em nghe mà chị Vậy mà hai người chia tay Uổng ghê Duyên số thôi em Nhưng phải nhờ tụi chị chia tay thì em mới được làm vợ ảnh chứ Phải không nè À ảnh được làm chồng em chứ chị Ngày xưa em cũng chia tay bạn trai em Hoàn cảnh cũng gần giống chị Em cũng chia tay người ta Nhưng khác ở chỗ Không phải là vì em có bạn trai mới Nhìn con rắn độc mặt đổi sắc tỉa ngượng Mà thấy sảng khoái gì đâu à Tôi cười hà hê trong lòng Kiểu như một cú nốc ào đo ván vậy Cho chừa cái tội dám khích tôi nè Em biết sao không Ngoài xin lỗi em Làm em hiểu lầm anh Vinh Chị cũng muốn chia sẻ vài điều Vì thời gian gắn bó của tụi chị quá lâu Chị nghĩ em nên hiểu thêm về chồng mình Em không phiền chứ Không chị Chị cứ nói, anh Vinh thích con gái tóc ngắn lắm, cho nên chị để tóc ngắn từ đó tới giờ nè. Con chồng chị, chồng chị sao cũng được em. Ừ, em tưởng chồng chị cũng thích tóc ngắn chứ. Hai không nha, tưởng con này khờ khạo và dễ trúng bẫy lắm vậy. Dung này 26 chứ không phải dung 18 nữa đâu nha gái. Gái già, đẹp mà già. Anh Vinh ảnh nhậu dữ lắm, uống hoài không say đâu, nhưng chị cũng sợ ảnh dễ bị gan. Có gì em chắn chắn ảnh Dạ em biết chị Cảm ơn chị Mà chị bác sĩ chuyên khoa gì Khoa ngoài em Có gì không em Thì em tính Ảnh có bị gan Thì em sẽ nói ảnh gặp chị khám Em vui tính ghê Gì nữa Chị nói em nghe tiếp đi chị Tôi vẫn còn đang thắc mắc Không lẽ sau lần phá đám bất thành đó Thì chỉ có vậy thôi sao chứ Tôi nghĩ là con rắn đó càng thể hiện Thì tôi sẽ hưởng ứng theo câu chuyện Một cách tích cực nhất có thể Anh Vinh rất hiểu chị Chị cũng vậy Nên hôm bữa chị có chúc ảnh và em hạnh phúc Chị thật sự hy vọng hai người hạnh phúc Đúng là cái thứ Vừa cướp vừa la đây mà Chúc hạnh phúc bằng cách nắm tay chồng tôi Đề tiện Chị cũng phải hạnh phúc nữa nha chị Đương nhiên chị rời xa anh Vinh Mà em biết đó Ảnh thương và tốt với chị cỡ nào Thì em phải hiểu chồng chị còn thương Và tốt với chị hơn Đâu phải đơn giản Mà chị chia tay mối tình đầu lâu năm đâu em Cũng dài dứt lắm Nhưng phải chọn thôi Vì mưu cầu được hạnh phúc mà Vậy ý chị là anh Vinh không đem lại hạnh phúc cho chị sao Không Anh Vinh đem lại hạnh phúc cho chị chứ Nhưng anh hậu chồng chị đem lại cho chị nhiều hạnh phúc hơn À à Nhưng chị có một điều ái náy với em Sao chị mà anh Vinh thương chị lắm Như con vậy Mặc dù bây giờ chị đã yên bề vậy Mà lâu lâu má ảnh cũng phải nói Phải chi chị với anh Vinh cưới nhau Mấy lúc bác nói vậy Chị chỉ cười trừ Vậy thì sao lại ngại với em Có sao đâu chị Thì sau này em về nhà Bác có nói về chị em bỏ qua nha Dạ chị khỏi lo Em chỉ sợ anh Vinh thôi Chứ má ảnh thích chị Đâu có ảnh hưởng tới phúc của tụi em Ừ em nghĩ đơn giản vậy thì tốt Chị chỉ sợ em nhạy cảm Dạ thì em cũng nhạy cảm Nhưng chị nhạy cảm với anh Vinh thôi chị Cảm ơn chị đã quan tâm Hôm nay anh Vinh về quê, không biết mấy giờ lên hả? Em không biết, nhưng thường thì trước khi lên, ảnh sẽ gọi em biết. Ảnh hay chạy thẳng qua nhà em, rồi mới về nhà mà chị. Ừ, thấy anh Vinh thương em vậy, chị cũng mừng và an tâm. Sao chị? Thì lúc trước chia tay, nhìn anh Vinh đau khổ. Chị chỉ lo ảnh sau này không thương ai được, rồi ở vậy không lấy vợ. Ai rẻ chị lo xa quá. Dạ, lúc trước em cũng nghĩ như chị, thấy anh Vinh tội lắm. Nhất là lúc chị cưới đó Thì đó, ngay mấy đứa bạn chị nói ảnh nhậu ly bì Chị lo lắm, nhưng biết sao giờ em Đúng là hiếm người yêu cũ nào được như chị Chia tay rồi, có chồng hạnh phúc Mà vẫn lo cho bạn trai ngày xưa Em không làm được như chị rồi Không có gì em, tại tánh chị hay lo xa Dạ, em thấy ngưỡng mộ chị lắm Tôi cứ cười cười, cả ở ngoài và trong bụng Cái con đàn bà này, tính chọc tức tôi Nhưng không ngờ tôi cứng quá Chắc tức lắm đây Vừa lúc đó Vinh gọi Tôi lại được dịp thể hiện rồi Em có điện thoại Ừ em nghe đi Dạ Alo Khoảng một tiếng nữa anh tới nhà em đó nha Ừ em biết rồi Em đang ở đâu vậy À em đang đi cà phê với Tôi nhìn qua à Giả vở lúng túng à liền lắc lắc đầu ra hiệu đừng nói Em đi cà phê với bạn Lâu chưa Cũng hơi hơi Thôi em về đi nha Anh sắp về tới nơi rồi đó. Ok anh, bye em, lát gặp lại. Ok, lát gặp. Anh Vinh gọi em hả? Dạ, ảnh nói ảnh về sắp tới Sài Gòn rồi. Thôi vậy em về đi, chị cũng muốn nói em nhiều đó, coi như chị em phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm với nhau vậy mà. Dạ, em cảm ơn chị. Chị cũng vậy. Vinh nói đúng, em dễ thương lắm. À, sẵn chị hỏi em, nếu mai mốt tụi chị với tư cách bạn cũ, Đi cà phê được không em Dạ được mà chị Thật ra vinh hứa không bao giờ gặp bà rồi Mà bà cứ vương vương tự đắc Đến tôi ừ, Chị hỏi trước để em khỏi phải hiểu lầm Nhưng sao mà chị có số của em vậy chị con đàn bà chỉ cười tỏ vẻ bí ẩn lắm vậy Dạ thôi em về nha chị Ừ bye em Chầu này chị mời em Dạ cảm ơn chị Chị về sau hả Ừ chị ngồi lát rồi về Dạ bye chị Cuộc gặp kết thúc như vậy Chắc giờ này có người ngồi đó Mà cục tức ngút không nổi rồi Tôi vui trong bụng Hả hê lắm Tôi học cách khẳng khái của mẹ Và tôi đã làm được Không run sợ một miếng nào hết 10 ngày nữa là đám cưới của tôi Những con rùi con mũi Đâu có đại náo được thiên cung chứ Tôi phải về nhà gặp chồng mình Và tôi nghĩ chuyện này cũng không hay ho gì Nếu nói ra thì kiểu như tôi xấu tính Nếu một ngày nào đó Vinh biết thì biết Chứ tôi sẽ không định tự động kể Đằng nào cũng có mấy ý hạ thấp ảnh Tội nghiệp Nhưng tôi không hề biết Chính cuộc gặp một phần là nguồn cơn của sóng gió hôn nhân sau này của tôi Tôi nghĩ tới nghĩ lui Cuộc gặp mặt với bà Diễm Có phải là vì tôi cương quyết Không cho anh Vinh mời bà đi đám cưới hay không nữa Vì ông Vinh cũng có ý gửi thiệp mời Đi hay không đi là do bà Nhưng mà vì tôi không thích Nên không chịu Rồi má Vinh từ đó cũng xinh giận hờn Nói là dù gì thì cũng là bạn học cũ. Rồi lúc bà diễm cưới, bà có mời. Giờ làm như vậy là không biết điều. Rồi đám bên nhà tôi thì quyền của tôi. Còn đám bên nhà trai đãi là quyền của nhà trai. Muốn mời ai thì mời. Tôi thì giả điếc cứ bỏ qua hết. Tôi không thích sự hiện diện của một kẻ bội bạc, xấu tính và thủ đoạn. Có trời mới biết trong đám cưới tôi, mụ đó có lên cơn động kinh hay ngất xỉu gì không? Ai nói sao? Nói ai nghĩ sao nghĩ? Dẹp. Tôi cũng chẳng vì mấy chuyện không liên quan mà ảnh hưởng đến công sức tôi đã bỏ ra đến ngày cưới. Tôi đã phải theo con tiên chăm sóc da mặt, rồi cả ăn uống. Cũng không dám ăn thả ga vì sợ bụng bự cả tháng nay. Mẹ tôi thì nói tâm lý luôn phải thoải mái, phải cương quyết và mạnh mẽ. Không được tự phân tâm mất vui hay xuống tinh thần vì những việc không đáng. Riêng ông Vinh coi bộ không được mời bổ cũ cũng thấy hơi buồn. Nhưng mà nói ngọt ổng thì ổng chịu liền Chỉ có má ổng là cứ càm ram Vì mối thâm tình với gia đình con mụ kia nữa Đến ngày thứ 5 Có nghĩa là thứ 7 này Đám cưới thì má ổng cũng có kêu tôi qua dặn dò này nọ Nhưng vẫn cứ nhắc tới chuyện đó Chuyện qua rồi thì thôi đi Thiệp thì mời cả 10 ngày cứ lại phải xới lên Tâm lý tôi mấy ngày gần cưới Nói chung dễ bực Má chồng kêu tôi vô phòng Dặn dò riêng một chút Lại nhắc tới chuyện đó Vậy là tôi dỗi luôn Tại sao mà má cứ phải nhắc đi Nhắc lại chị Diễm với con vậy Má quý chị thì lúc nào mà không gặp được Đám cưới của con với anh Vinh Má không thể tôn trọng con một chút được hả má Thì kiểu gì con cũng đã quyết định rồi Con có mời con nhỏ đâu Má chỉ nói cho con biết như vậy là sai thôi Con xin lỗi má Con không biết sai chỗ nào Nếu là đám cưới của má Má có để ba mời bổ cũ của ba không Thôi nói chung mà không dám nói tới con Đám cưới hai đứa Thì hai đứa tự quyết định Mấy người già ngày nay đâu có được lên tiếng, được chưa? Tùy má thôi, má nói từ bữa mở thiệp tới bây giờ rồi. Mốt con cưới rồi, má cho con vui chút được không má? Chị Diễm đó có tới đám cưới của con hay không? Có thể quan trọng vậy không má? Ừm. Con cảm ơn má đã hiểu cho con. Tôi hầm hầm đi ra ngoài phòng thì gặp ba anh Vinh. Sao mặt con xanh vậy? Con bị gì hả? Dạ không ba, hôm sao đâu ba. Ừm. Tại bà già này làm nó giận nên vậy đó." Má Vinh ngủ trong phòng nói vọng ra, "Thiệt làm tôi điên lên, tôi không hề có ý hỗn hào với ba má chồng chi, cho mang tiếng và bị ghét, mà hễ nhắc tới con mẹ kia là máu tôi lại trào ngược, kiểu gì phải cứ nhắc bà đó với tôi, quan trọng cỡ nào vậy không biết. Chuyện không có gì mà cứ phải làm lớn lên, bực mình không chịu nổi. Tưởng chuyện nhỏ vậy là xong, không thể chịu được khi ngày cưới bên nhà gái Má chú rể cáo bệnh không thể có mặt Không báo từ sớm đâu nhé Chờ cô dâu chú rể Và cả nhà cô dâu đầy đủ Tới khi lên nhà hàng Chuẩn bị làm lễ thì mới báo Nhìn mẹ tôi đứng cạnh cậu ba Còn ba Vinh thì một mình Chính sự ích kỷ của thông gia Làm cho mẹ tôi chạy lòng Tôi thừa biết là má Vinh chẳng bệnh gì đâu Vì nếu bà bệnh Thì phải có người ở nhà với bà Đằng này cả nhà đi hết Khi làm lễ dâng diệu Nhìn mẹ tôi mặc cái áo dài màu vàng Cái này may chung với má Vinh Tôi đã bật khóc khi dâng rượu cho mẹ Có thể nhìn vô Họ sẽ nói con gái đi lấy chồng Nên cảm xúc Nhưng thật ra tôi khóc vì một lý do khác Mà tôi cũng không có lý do gì Để giận bất cứ người nào khác Tôi cũng không giận má Vinh Mà tôi chỉ cảm thấy thương mẹ mình Tôi cảm thấy hơi buồn cho mình Hay nghĩ cách khác Có thể chuyện mẹ chồng và nàng dâu Từ đây sẽ bắt đầu Nguyên nhân là vì một nàng dâu hụt ba sảm ba láp, đám cưới cũng có 30-40 bàn, bạn bè, mối làm ăn của mẹ rồi gia đình dòng họ nhà tôi. Má chồng tôi nói là tôi không mời con bổ cũ của ông Vinh là không biết điều, vậy thì chuyện bà cáo bệnh giả trong đám cưới nhà gái thì là biết điều. Tôi bị ấm ước suốt trong đám cưới, vẫn phải cười nói vui vẻ lắm nhưng trong lòng thì cảm thấy bị tổn thương. Hành động của má chồng Không chỉ là một mình tôi tổn thương Mà cả họ hàng nhà tôi Và quan trọng nhất là mẹ tôi Còn đối với quan khách Y như đang bị lừa xối vậy Hỏi thiên hạ chư như vậy có đáng không Hai chân tôi dã rời Một đứa không quen đi giày cao Phải mang cái rẻ một tấc Đi vòng vòng cả cái sảnh Thay một cái áo dài màu hồng Và hai cái áo cưới Một cái màu kem và một cái trắng tinh Đám cưới đúng là vui thiệt Nhưng mệt cũng thôi rồi Vừa tàn tiệc cũng tới lúc tôi xém ngã quỵ vì mệt Vì đói Vì bao tử quặn lên Vì ấm ức Gia đình dìu tôi vào phòng chờ của cô dâu chú rể ngồi nghỉ Nhà hàng làm nóng cho tôi các món ăn nhẹ để tôi lót dạ Trong lúc đó Bà chồng và bà chồng tôi Cũng có lời xin lỗi đến với mẹ và gia đình tôi Giải thích việc má chồng đi đến tiệc vì bị lên máu Nhấp đầu nên nhà không dám cho đi Ngay cả bà nội chồng tôi Cũng lên tiếng xin lỗi Tôi mệt mỏi đến không buồn nói gì Cũng chỉ dạ dạ cho qua chuyện Ông Vinh có nói sau khi đãi ở nhà gái Thì tôi về nhà ông ngủ cho quen chỗ trước Rồi rước dâu chỉ là lễ nghi Bây giờ gặp chuyện này tôi ghét lắm Làm cho lợi gan Còn một tuần nữa cưới Tôi ở nhà tôi luôn Tối tôi về nhà Ông Vinh ổng đi theo Đòi ngủ lại Chắc là biết tôi đang hơi giận Hai đứa về nhà thay đồ xong chờ nhau đi ăn khuya Ăn xong mua về cho mẹ một phần nữa Gần 12 giờ khuya mà mẹ chưa ngủ Thậm chí chưa tẩy trang Hai đứa mệt thì ngủ đi con Trễ rồi Mẹ cũng mệt mà Mẹ ăn mì đi nè Ăn xong cũng nghỉ đi Có khi mẹ còn mệt hơn tụi con Thành công mỹ mãn như vậy là mẹ vui rồi Chỉ tiếc mỗi việc không có chị xui Thôi mẹ ăn đi rồi ngủ Mẹ mệt lắm rồi Con biết đó nha Có gì ngày mai nói đi mẹ. Vinh, tụi con cảm ơn mẹ rất nhiều. Tôi đỡ mệt hơn sau khi được ăn uống đầy đủ, nhưng nhìn mẹ tôi có vẻ mẹ vừa tính tiền cưới xong. Nhìn thấy mẹ tôi lại thấy xót, muốn chạy lại ôm mẹ một cái nhưng lại thôi, hai đứa lên phòng. Anh gọi hỏi má anh coi, má anh khỏe chưa đi. Ừ. Vinh bấm điện thoại, bên kia không bắt máy, chắc là ngủ hết rồi. Thôi kệ, có gì mai tính. Hai đứa nằm trên giường Vinh ôm và hôn tôi rất nhiều Cuối cùng cũng thành vợ chồng rồi Anh cảm ơn em vì tất cả Em cũng cảm ơn anh Vì đã cho em được yêu thương lần nữa Cảm ơn anh vì đã cảm thông và chấp nhận Cảm ơn mẹ đã sinh em ra Để anh được làm chồng em Thôi bớt xến đi Ngủ đi Em không muốn tâm sự một chút sao Tâm sự gì nè Em có nguyện vọng gì Sau khi làm vợ anh Nói anh nghe Không bao giờ nhắc tới chi diễm không bao giờ được hăm dọa hay bạo lực với em, không chửi thề trong lúc cãi nhau, không được tiêu em bằng mảy sưng tao, không được nhắc tới quá khứ của em để giày vò em khi giận nhau, không được hỗn với mẹ. Gì nữa không? Không được ngoại tình, ăn bánh trả tiền thì em chấp nhận, nhưng nhớ phải đeo bao. Ghê quá ta, anh chịu hết vì những điều em nói trong khả năng của anh, cứ trong khả năng của anh, anh sẽ làm tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc của mình, để bảo vệ em. Nói thiệt anh nghe, chứ em hơi buồn má anh. Ngày vui của mình, em muốn vui trọn vẹn, nhưng anh nhìn mẹ em coi, anh thấy thương không? Nếu mà anh bệnh thiệt, thì không sao, nhưng nếu mà không tới, vì lý do gì ngoài bệnh, thì cũng là quá coi thường gia đình em. Em đáng lẽ không định nói, nhưng em thấy ấm ức. Xin lỗi em, thôi ngày vui mà, bỏ qua đi em. Không bỏ qua chứ làm gì được giờ, má anh đã không tới rồi, anh đặt trường hợp, Nếu đám nhà anh đã Mà mẹ em không tới thì sao Thôi mà em Mẹ em là số 1 rồi Mẹ không làm như vậy đâu Em thật sự cảm thấy hơi lo Nếu vì anh Vì chúng ta Em sẽ cố gắng vượt qua định kiến mẹ chồng Nhưng nếu anh không bảo vệ em Em sẽ buông đó Tuy nhiên Em không bao giờ hành động quá đáng Không đúng lẽ phải đâu Nhưng anh phải bảo vệ em Vì đó là nhà của anh mà Rồi anh hiểu cảm giác của em Em cứ yên tâm Anh không bảo vệ em thì sẽ không cưới em đâu Thì vì em tin anh, em thương anh nên em mới lấy anh đó Cảm ơn vợ Nhưng em sẽ ngủ ở nhà này tới ngày rước sâu, không qua nhà anh đâu Sao vậy? Bữa nói rồi mà em Giờ em đổi ý rồi, nhìn mẹ em thương quá Bây giờ chỉ muốn tranh thủ ở với mẹ Hai đứa nằm thủ thỉ đèn tắt, phòng cũng âm cúng lắm Nhưng nói tới đây tôi đã giấm dứt nước mắt Tôi thật sự thương mẹ và lo cho mình. Những suy nghĩ từ những ngày đầu xa mặt gia đình Vinh cho tới bây giờ mới cảm nhận được nguy cơ thật sự. Nhưng ở bên cạnh người đàn ông của đời mình, tôi tự cho phép mình tự tin và mạnh mẽ. Tôi tin anh sẽ làm đúng những gì anh nói. Vinh vuốt tóc tôi, tóc rối và còn cứng vì keo, nhưng khuya rồi nên mẹ không cho gọi đầu, anh vẫn cứ vuốt vuốt và hôn lên trán lên mắt tôi. Vinh lau nước mắt cho tôi, anh còn hôn lên bờ mi Còn đọng nước mắt của vợ Giờ không làm gì sao em Không hai cái chân em nhức quá Gã đang nằm Ngồi bật dậy mở đèn sáng Bóp bóp chân tôi Rồi đồng thời sờ soạn Không biết là massage cho vợ Hay là đang kích thích vợ nữa Mặc dù mệt lắm Nhưng vẫn có một đêm mặn nồng cho trọn vẹn Mệt thêm xíu cũng không đến nỗi chết Kiểu gì thì tôi cũng bỏ đói ổng một thời gian rồi còn gì Còn cô dâu phụ Nhắn tin chúc hai vợ chồng ngủ ngon Và chúc quốc hát Đúng là con quỷ Hành sự xong Hai vợ chồng cứ vậy mà ôm nhau Mặc kệ bộ draft nhớp nháp Dù sao thì đây cũng là đêm động phòng chính thức của tôi Tạm quên đi những điều làm cho tôi nặng lòng Nhìn Vinh ngủ say Hôm nay anh cũng uống nhiều lắm Khuôn mặt làm tôi nhớ lại ngày đầu gặp hắn Tôi nhớ lại nét mặt lúng túng đến bất lực Khi hắn rủ tôi đi đám cưới còn nẹ diễm Rồi tôi nhớ lần đầu chúng tôi cuốn lấy nhau ở Vũng Tàu cũng cảm giác cũ, biết ơn và trân trọng, đây đúng là chồng tôi rồi, tôi tin tưởng lắm nước mắt lại khẽ rơi tôi choảng tay Vinh ngang vai mình rồi tôi trở mình quay mặt vô tường nhớ cả Thái nữa hôm nay tôi cũng xinh đẹp lắm được chị make up mà con tiên giới thiệu phải nói là quá ưng ý lúc tôi khóc khi dâng rượu cho mẹ Vinh nắm tay tôi thật chặt như kiểu trấn an vậy đêm vù quỳ mà sao bao nhiêu tâm trạng cứ ủa về Với tay lấy cái điện thoại Nhắn tin cho Thái Hôm nay vu quy Anh cũng mau lấy vợ đi nha Em cưới rồi đó Khuya rồi em chỉ nghĩ tới và báo cho anh biết thôi Anh đừng trả lời tin nhắn của em Chúc anh ngủ ngon Phải nhắn tin xong Cảm giác mới đúng là trọn vẹn Tôi gỡ tay Vinh ra Bước xuống nhà Thấy mẹ đã tắt đèn và im lặng Chắc mẹ đã ngủ rồi Bây giờ tôi mới đi ngủ được Tôi nhắm mắt Và biết mình không chiêm bao Mọi thứ diễn ra như một cuốn phim vậy Và lẽ dĩ nhiên Tôi cũng cầu mong mình luôn được hạnh phúc Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại Trước khi đi ngủ 3 giờ 5 phút sáng Sáng, phải 9 giờ mấy tôi mới dậy Vinh còn chưa dậy nổi Tôi định để anh ngủ tiếp một chút Nhưng khi định ngồi dậy Hắn đã ôm ghì lấy vợ Mắt vẫn nhắm nghiền Anh dậy từ nãy rồi, chờ em thôi Vậy mà giờ em tính bỏ anh đi xuống một mình hả? Đâu có, em tưởng là anh còn ngủ, muốn để anh ngủ thêm mà. Nói có hai câu thôi, mà con hổ lại đè tôi ra, sáng sớm tôi đã lả mồi cho con hổ đói. Hây, con hổ này khỏe thiệt, cứ động tới là lại trào cờ bất chấp đang đói cồn cào. Quẩn nhau một hồi mới thôi, tôi lại mệt lử ra, hai đứa đi tắm và vệ sinh cá nhân, sẵn tôi thay luôn rớt nệm, Không thể nào nằm tiếp được nữa Quá là nhảy nhụa Tôi xuống nhà đã thấy mẹ ngồi đọc báo Dậy rồi hả Sáng mẹ ăn bò kho Có mua cho hai đứa dùng vô hâm lại đi con Mẹ có mua sữa đậu nành nữa Hôm qua ai cũng mệt rồi Dạ dùng có đau ba tử không con Dạ hơi hơi ừ. Ăn đi rồi uống mật ong với nghệ Dạ mẹ khỏe quá vậy Sáng con ủy oải Mà mẹ tỉnh queo à Tụi con lớn rồi mà Mẹ lo như con nhít vậy Kỳ quá, ừ, mẹ thì ai cũng vậy, giận thì la thì chửi, thì đánh, nhưng lo thì phải lo, đối với mày, mẹ phải lo gấp đôi. Vinh, giờ có con lo nữa mà mẹ, mẹ cứ lo cho bé vậy hoài, phần con đâu. Mẹ chỉ mong hai đứa vui vẻ hạnh phúc, Vinh đừng ăn hiếp nó nha con, nó không giống mẹ đâu, yếu đuối hơn mẹ nhiều, con mà ăn hiếp nó, mẹ bẻ sang. Ha ha, dạ. Con thường còn không hết nữa mẹ ơi sao mà ăn hiếp mẹ nói chuyện đó nha Dạ con hứa mà mẹ Tôi hâm đồ ăn dưới T vẫn kịp nghe mẹ vợ và còn rể tâm sự cảm thấy hạnh phúc và yêu đời khi có hai người yêu thương mình điện thoại có tin nhắn Chúc em trăm năm hạnh phúc em chắc chắn sẽ hạnh phúc mà yên tâm nhé dung Cảm ơn anh Tôi cười một mình và cất điện thoại vô túi không nhắn thêm nữa Hai đứa ăn đi rồi mẹ nói chuyện chút Xong mẹ đi có công chuyện Thì tụi con ăn mẹ cứ nói đi có sao đâu Ừm mẹ tính tiền đãi tiệc Trừ đi tất cả còn dư 28 triệu Tiền này mẹ sẽ cho hai đứa Coi như phụ chi phí đi tuần trăng mật Vinh mẹ cứ giữ đi mẹ ơi Mẹ lo cho tụi con vậy nhiều rồi Chưa xong để mẹ nói tiếp Đến khi nhà trai qua rước dâu Lúc đó mẹ sẽ công bố của hồi môn cho con Dung luôn Bộ nữ trang con đeo là quà cưới của mẹ thôi Còn nữa hả mẹ Ừ ngoại trước lúc mất có dặn mẹ hết rồi Mẹ làm ăn bao nhiêu năm nay Ngoại mất cũng cho lại mẹ tiền Mà mẹ chỉ có một mình con thôi Nay mẹ già rồi Giữ tiền khư khư làm gì nhiều Tôi cảm thấy hơi bồi hồi Rõ là từ nhỏ tôi được thương rồi Nhưng mà đến tận bây giờ Mẹ và ngoại vẫn luôn lo xa cho tôi Tôi cảm động lắm Tiền của mẹ cũng như tiền của con Con đâu có cần nhiều tiền đâu, mẹ cứ giữ đi, có gì con cần thì con xin mẹ. Đâu có được, ngoại dặn dò cho mẹ hết rồi, trước khi mất ngoại chỉ chăn trở một mình mày mà. Có chồng rồi phải khác, phải biết tính toán, cho cuộc sống gia đình chứ, đâu có nói vậy được con. Mẹ bắt đầu dưng dưng, làm tôi cũng sụt sùi theo. Ông Vinh ngồi đó, vẻ mặt cũng đầy tâm sự của hồi môn của ngoại để lại cho con là hai cây vàng và 100 triệu của mẹ là 100 triệu còn phần cậu gì thì mẹ không biết chú bạn mẹ có gửi đi đám cưới con 1000 đô mẹ chưa tính vô cho con trong tiệc hôm qua để nữa rước dâu mẹ dặn dò con rồi thưa chuyện với nhà chồng con mẹ sẽ nói luôn còn Vinh nói thẳng ra nhà mẹ không giàu bằng nhà con nhưng mẹ muốn nhà con hiểu mẹ không để con mẹ khổ Mẹ không muốn mọi người nhìn vô con mẹ Nói con mẹ ham giàu gì đó Với mẹ thì không sao Mẹ cũng không có ý khoe khoang Hay phô trương Nhưng mẹ muốn dập tắt ngay từ đầu Những người ác mồm ác miệng Ai nói gần nói xa con mẹ Mẹ không để yên đâu Mẹ lo quá rồi Có ai nói gì đâu Không phải mẹ hay nói con là người dưng Không nuôi cơm thì không phải quan tâm sao Mẹ cũng suy nghĩ nhiều Mẹ tính tất cả tiền bạc cho hai đứa là bí mật Nhưng rồi mẹ nghĩ lại không phải ai cũng như mình Thôi thì coi như mẹ thực hiện theo tâm ý của bà ngoại Nữa hai đứa có cần mẹ hỗ trợ gì thì cứ nói mẹ còn tiền mà Con không lo được gì cho mẹ Mẹ cứ như vậy con thấy xấu hổ quá Mày đi xấu hổ với người dưng đi Sao lại xấu hổ với mẹ Đẻ mày ra thì phải nuôi phải lo Cho tụi bay biết Là cha mẹ không phải lo cho mấy đứa lúc nhỏ thôi đâu Khi tụi con lớn Ba mẹ sẽ lo theo kiểu khác Lo những cái khác Vinh Dạ tụi con cảm ơn mẹ Nhưng những tiền vàng mẹ cho tụi con Con sẽ để dành đó Thực sự cần con mới dám xài tới Tất cả con sẽ để cho dung dữ Đó là hồi môn của mẹ cho con gái mà Ừ Hai đứa tính sao là chuyện của tụi con Mẹ không có ý kiến À Vinh cho mẹ gửi lời hỏi thăm má con nha, mong là tới thứ bảy này má còn khỏe. Vinh, dạ, con cảm ơn mẹ. Tôi nghe mẹ nói, chỉ biết ngồi im thôi. Tôi chẳng phải là đứa cần tiền hay những thứ vòng vàng. Có chăng thì tôi thích được đi du lịch đây đó và mua sắm áo quần thôi. Thực tâm cũng chưa bao giờ nghĩ về sẽ giữ một số tiền và vàng lớn nữa. Ngay cả cái xe, cái điện thoại tôi xài toàn là tới lúc hư, Hay quá cũ không thể chấp nhận được Mới mua cái mới Nói xong mẹ tôi đi công chuyện Ở nhà còn hai đứa ngồi thần ra đó Tô bỏ kho chưa ăn hết Mẹ em thương em quá Ừ chắc đó giờ không bị đòn hả Ai nói anh Trước thời điểm gặp anh Là em bị đòn như cơm bữa Mẹ đánh như phim luôn Thiệt không Ừ lúc em bỏ nhà đi đó Mà thôi em không muốn nhắc lại Giờ mẹ em thương em quá Làm em thấy mình có lỗi Và bất hiếu quá Không có lo cho mẹ được gì hết Ừ thôi thì mai mốt Khi nào nhớ thì về với mẹ chơi Đâu có xa lắm đâu Anh thấy mẹ nói anh Mẹ đòi bẻ xăng nếu anh ăn hiếp em không Mẹ em nói thiệt đó Ừ anh nghe cũng ớn ớn Em quậy nhưng hiền Còn mẹ em hôn dữ lắm Nhưng em giống mẹ được một cái Cái gì em nói dứt là dứt Ý là gì đây Thì là dứt khoát đó Ừ Anh ăn xong rồi về đi, thay đồ thay đạc nữa. Lát em ra tiệm gội đầu, chứ gội ở nhà chắc không sạch, giờ ngứa quá nè. Ừm, em không về chung thiệt hả? Không, anh cho em gửi lời thăm má anh, mà thôi anh cứ về, lát em gọi má sau. Anh nói nhà anh là do nhà em không có ai nên em phụ dọn dẹp với mẹ. Ừm, tối anh qua em nha. Tùy anh à, nhưng nếu ba má có hỏi... Anh nói em mệt lắm nha, để mắc câu người lớn khỏi trách em. Mà em mệt thiệt, đã mệt sẵn, mà còn mệt anh hành nữa mà. ha <cười> ừm, anh biết rồi. Nói gì nói, chứ tôi cũng không muốn gia đình chồng nghĩ mình chống đối hay tính toán. Chỉ mong họ hiểu cho hoàn cảnh và cảm giác của tôi và mẹ tôi thôi. Tôi cũng không muốn vinh khó xử nữa. Hay, thấy vậy chứ cũng mệt mỏi dữ lắm. Một tuần trôi qua như một cơn gió. Trong 6 ngày đó tôi cũng chướng lắm, không thèm qua nhà Vinh luôn. Kiểu gì mai mốt cũng bỏ mẹ ở nhà một mình mà qua nhà ông ở còn gì. Đến ngày thứ 6, nhà tôi lại chuẩn bị bàn thờ ra tiên, rồi cổng hoa để đón nhà trai qua đón dâu. Tôi lại phải chuẩn bị mặc váy cưới, áo dài, vòng vàng các kiểu. Cưới thì vui thì luôn nao thiệt, nhưng mà mệt quá. Tối bữa đó, nhóm họ bên nhà tôi, Trong gia đình anh chị em Bạn bè qua chơi đông vui Chọc ghẹo đủ thứ Có đứa thì dặn dò Có đứa cũng tỉ tê Rồi có đứa lại trách móc tôi Bỏ cuộc chơi sớm Sớm gì mà 26 tuổi mới chồng Mà còn nói sớm Không thì chắc là mắm luôn quá Tôi uống hết hai chai Spy Bạn bè về Hôm nay Vinh cũng đi chia tay bạn Nên không có ghé qua Cậu gì và anh chị họ Phụ dọn dẹp xong cũng về hết Giờ chỉ có hai mẹ con ở nhà Chưa bao giờ nhìn mẹ mà tôi thấy thương hơn lúc này Vẫn dáng ngồi đó đeo mắt kiếng và đọc báo Dáng ngồi của một người phụ nữ mạnh mẽ, hung dữ, bản lĩnh Người phụ nữ của tôi không cần đàn ông sống cạnh Không cần dựa dẫm vào ai Bắt chợt tôi nghĩ khi buồn thì mẹ tìm đến ai Ngoài cũng không còn Giờ nhà lại thêm vắng vẻ Cô Hà giúp việc phải 10 ngày nữa mới lên được lần đầu tiên tôi thấy lo cho mẹ thấy trong lòng nghẹn ngào tôi đi đến ôm cổ mẹ từ phía sau, không nói gì tôi hôn lên tóc mẹ nước mắt ứa ra, mẹ nắm lấy hai bàn tay của tôi tôi cũng nghe nước mắt rớt lộp đột trên tay mình mẹ khóc mẹ xin lỗi vì thời gian quen cường mẹ xin lỗi con đáng lẽ mẹ phải nói từ lâu nhưng mẹ lúc nào cũng cảm thấy tự ái vẫn một sự ích kỷ một suy nghĩ mẹ là mẹ Mẹ có quyền sai Thôi là tại con cũng hư mà Mẹ đừng nói nữa Con quên hết rồi Nếu quay lại lúc đó mẹ có như vậy không Mẹ không biết Mẹ xin lỗi vì đã đánh con rất nhiều Tại mù quáng mất nết Mà quên mất nhiệm vụ của mình Bản năng mẹ lúc đó không tìm thấy Mẹ quên là mẹ cũng từng trải qua lứa tuổi của con Là tại con lì mà Con hỗn với mẹ Là mẹ buồn ngoại buồn con bất hiếu không lao được cho mẹ, cho ngoại. Mẹ có muốn con ở đây không? Con qua đó một thời gian, sẽ nói anh Vinh xin về ở với mẹ. Đâu có được, Vinh là con trai duy nhất nhà mà, bà mà lớn tuổi, nhà phải có con trai con dâu chứ. Vậy còn mẹ thì sao? Mẹ không có chồng là lỗi của mẹ, mẹ không đẻ con trai cũng là lỗi của mẹ. Giờ mẹ sống một mình, là do mẹ tự chọn lấy. Nhưng mẹ khỏe mà, Ít bữa chị hà lên rồi cho mấy đứa nhỏ mướn phòng ở Cũng vui mà Nhà còn có nề mô nữa Mẹ ơi con xin lỗi Qua nhà người ta ở Phải nhìn trước ngó sau Phải biết lễ nghĩa tối thiểu Không được ăn nói cục cần Không được hỗn hào với ba má chồng Không được bất hòa với chị em chồng Ăn uống phải giữ gìn sức khỏe Né mấy cái món dễ dị ứng Nhưng nếu không thích ăn Cũng phải biết nói khéo Nịnh bợ là không tốt Nhưng sống nhà chồng, đôi khi phải biết nói ngọt lấy làm người ta, như vậy để con sướng, chứ không phải cho ai, biết chưa? Mẹ cứ nói hết cái này tới cái khác, còn dặn tôi phải nói chuyện nhỏ, coi tivi nhỏ và ít khóc khi coi phim. Vì dâu mới mà cứ khóc, nếu mà chồng khó, họ sẽ nói mình chủ ẻo gây xui xẻo. Mẹ thao thao, còn tôi thì cứ vậy mà ôm mẹ. Mẹ luôn mong và cầu cho con hạnh phúc, nhưng nếu không may còn không hạnh phúc. Nhà chồng bạc đãi, chồng vô tâm thì về Nhà ở đây, phòng ở đây Nhà có mẹ, có ngoại Được bên đó thì ở không thì về Nếu không làm gì sai hay không có lỗi Thì tuyệt đối không được chịu đựng, nghe không? Dạ, con biết rồi Cho dù có bầu, có con đi nữa Cũng không được chịu đựng Có gì cứ về với mẹ Ngày mai họ qua rước dâu Mẹ cũng nói rõ luôn Đừng có mơ mà ăn hiếp con Thôi thôi xin can đi, có ai ăn thịt ăn cá gì con của mẹ đâu. Bên đó có đến hai giúp việc, chắc cực thì cũng không cực đâu mẹ. Mẹ cứ như vậy hoài, con hư suốt đời. Mẹ thừa biết, con không thể mạnh mẽ và quyết đoán như mẹ. Ngày xưa ngoại cũng cưng mẹ, nhưng ngoại còn phải lo cho các cậu gì, nên mẹ phần nào tự lập rồi tính của mẹ cũng có phần hung giữ Mẹ biết tiết chế cảm xúc và ít khóc, còn con thì khác, mẹ với ngoại dành hết cho con. Con lại hay bệnh vật, khó nuôi, rồi còn mít ướt nữa, cho nên mẹ mới lo nhiều. Con không có nghĩ nhiều đâu, thiệt đó, nhưng mà mẹ nói cái con lại sợ. Mẹ có cảm giác mà chồng con không có dễ như con nói đâu. Tội nghiệp mẹ lắm, đó là mẹ còn chưa biết chuyện con mụ chi, con mụ diễm, rồi mẹ không biết chuyện má anh Vinh thường bà diễm cỡ nào. Mẹ nói gì tôi cũng gật đầu, nhưng tôi không biết khi tôi gặp chuyện buồn nhà chồng, Có dám kể mẹ nghe hay không? Hay là lại một mình chịu đựng? Che đậy cảm xúc rồi lại khóc dòng trong tâm. Không biết mẹ vui khi thấy tôi vui thì tôi có nỡ kể chuyện buồn cho mẹ không nữa. Trễ rồi, con đi ngủ đi. Mai thì mệt cả ngày. Nay con ngủ với mẹ. Ừ, vậy là tôi ngủ với mẹ. Được ôm mẹ một đêm trước khi về nhà chồng. Có nhắn tin cho Vinh rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ. Sáng còn vài dậy sớm là mồ đồ bày lên bàn thờ mà. Sáng sớm không biết mấy giờ đã thấy mẹ dậy, tôi vơ lấy cái điện thoại coi giờ, hé mắt ra mới có 5 giờ, tôi bới sới định ngồi dậy thì mẹ đè vai xuống biểu ngủ tiếp đi, mẹ có hẹn với gì hai đi mua trái cây, có dặn người ta rồi. Con nằm ngủ thêm cho đủ giấc đi, trang điểm cho đẹp, mẹ đi lấy trái cây thôi. Giọng mẹ thì thảo, tôi cũng còn buồn ngủ nên ngủ tiếp luôn. Tới 7 giờ mấy mới dậy, mẹ đã mua sẵn sàng đồ ăn sáng cho. Thấy mấy cậu mấy dì đã ở nhà sẵn, đang sửa soạn 7 viện bàn thờ và bàn khách để đón. Con tiền cũng có mặt sớm, tại vì 10 giờ là qua nhà trai rồi. Tôi dậy ăn sáng, cả nhà ai cũng tắt bật, nhưng không ai cho tôi đụng tay làm gì cả. Ăn xong rồi tắm, con tiền cũng kêu chị make up qua tới. Tới gần 9 giờ thì mấy cậu dì về nhà thay đồ đẹp. Mẹ cũng đi trang điểm làm tóc ngồi chờ trên phòng 9h30 phút Tôi trang điểm xong Mẹ dặn ở trên lầu Cho tới chừng nào mẹ dẫn xuống mới xuống Tôi ngồi trên phòng cũng hồi hộp lắm Rồi nhà trai cũng qua Tôi nghe tiếng xe Tiếng rộn rã dưới nhà Một lát thấy con tiên chạy lên Nó báo nhà trai vừa trao quà Rồi nó có bưng bộ áo sải màu đỏ lên cho tôi Đó là của nhà trai đem qua Để cô dâu mặc để về nhà chồng Nó giúp tôi mặc áo giải xong Rồi chạy xuống nhà Mẹ tôi bước lên Mẹ thiệt là đẹp và sang trọng Mẹ nhìn tôi Mẹ véo hai má tôi Mắt tôi cay xẻ Giờ mẹ dẫn xuống Không được khóc nghe chùi hết phấn son xấu lắm Tôi gật gật đầu Nắm tay mẹ bước xuống Vừa ra khỏi phòng Đã có anh quay phim chụp hình quay lia lia Tôi hơi run nhưng phải cười thiệt tươi Mẹ dẫn tôi xuống nhà hai bên gia đình bắt đầu làm nghi thức, thưa chuyện và thắp đèn bàn thờ. Xong hết thì mẹ xin phép cho tôi với Vinh lên lầu, lại bàn thờ tổ tiên và bàn thờ ngoại. Xong hai đứa xuống nhà, hai gia đình bắt đầu tặng quà cưới. Hai vợ chồng đeo nhẫn cưới và uống ly rượu rau bôi. Cả nhà vỗ tay rộn rã. Rồi đây là lúc nhà trai trao xính lễ, còn mẹ thì công bố của hồi môn. Máy chụp hình lia liên tục, trời thì nóng, Mồ hôi chảy mà tôi thì cứ run Hai đứa còn phải luôn phải nhìn vào ống kính và cười Phía ngoài nhà hàng xóm bu lại coi cô dâu chú rể rất đông Sau khi trao quả và xính lễ xong xuôi Thì chủ hôn bên nhà trai Bác hai anh Vinh mới xin rước dâu về nhà Lúc này mẹ tôi mới xin nán lại Dặn dò con gái và thưa chuyện với nhà trai Mắt tôi bắt đầu cứng và cay Giá xin thưa với gia đình cháu Vinh Hôm nay tôi xin gửi gắm đứa con gái duy nhất của tôi cho gia đình Sau khi đám nối, đám hỏi Và hôm nay mới rước dâu chính thức Trước tôi xin cảm ơn gia đình Đã thực hiện đầy đủ nghi lễ Đó là mong muốn của bà ngoại Dung Cũng cảm ơn gia đình cũng luôn tốt với Dung Vì là con gái duy nhất Nên tôi cũng cưng chiều cháu Nên sau này cháu có lỗi gì Mong anh chị thương tình bỏ qua Tôi coi Vinh như con trai Nên mong anh chị thông ra Làm ơn hãy coi Dung như con gái Nếu dùng lỡ có làm sai chuyện gì Xin anh chị cứ mắng vốn Tôi sẽ dạy lại cháu Con dạy cái mang Chứ có một mình ở nhà chồng mà bị la Thì tủi thân lắm Má Vinh Dạ chị yên tâm Nên nhà chúng tôi thì vợ Vinh Không phải làm dâu cực khổ Tính tôi với bà thằng Vinh Cũng không có hai xét nét Nếu cháu chưa quen nhà Tôi sẽ thảo điều kiện cho cháu thích nghi mà Mẹ Dạ cảm ơn chị Không phải vấn đề là quen hay không quen cũng không phải chuyện có làm sâu phục vụ nhà chồng hay không. Chị cũng có con gái, khi gả con đi, tâm trạng người mẹ như tôi, mong chị hiểu. Chuyện ở nhà chồng là chuyện lâu dài, sớm không quen, muộn cũng quen. Tôi chỉ sợ ấn tượng ban đầu, mà ba mẹ chồng thấy không thích dung, thì tội cho cháu lắm. Mẹ Vinh, dạ, chị yên tâm, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc và tốt với cháu mà. Mẹ, với lại, mẹ cũng mong Vinh, Hãy yêu thương và chăm sóc con gái của mẹ. Mẹ mong hai đứa luôn hạnh phúc và sớm có tin vui cho hai gia đình. Mẹ chỉ có một bé dung, hy vọng hai đứa thường xuyên về thăm mẹ. Vinh, dạ. Mẹ muốn Vinh hứa trước hai họ là cỡ nào cũng không động tay động chân với vợ con. Dạ, con hứa con sẽ không như vậy, sẽ thương yêu và chăm sóc cô dâu của con. Rồi mẹ nắm tay tôi, dặn dò như tối hôm qua. Nét mặt của mẹ đầy cảm xúc, nhưng mà không hề khóc. Còn tôi thì nghe mẹ nói tới đâu Nước mắt chảy dòng dòng tới đó Rồi gia đình đưa tôi về nhà trai Trên xe hoa mà tôi cứ khóc suốt Không biết sao mà cứ thấy thương mẹ Cứ thấy có lỗi rồi khóc Vinh cứ lấy khăn giấy Lau nước mắt và nắm tay tôi Tới chiều thì lên nhà hàng Bên nhà trai tới 60 bàn Hôm nay tôi còn dã rời hơn Giây phút cô dâu chú rể lên sân khấu Trong tiếng hò reo của cả sảnh tiệc Nghe thật là thích pháo hoa rồi bông giấy bắn tung tué cô dâu chú rể phui và rót rượu cắt bánh cùng đội múa thiếu nhi mặc đồ thiên thần rất dễ thương đám cưới rất hoành tráng với màu trắng và lan tím trang trí chủ đạo rất chu đáo nữa vì anh Vinh đã lo rất kỹ từ cách trang trí bản tiệc không gian đón khách cho đến ngày cả cái thực đơn trên bàn cũng đẹp và tôi thì phải cười chảnh miệng suốt buổi lễ mỗi bàn phải chụp hai kiểu hình xong rồi phải tiễn khách và chụp hình Hai cái chân của tôi tưởng là đã bị mất cảm giác. Nhìn mẹ tôi đi chung tiếp khách theo bàn cũng thấy thương. Chắc mẹ cũng mệt lắm. Hôm nay tôi cũng thay một áo dài và hai áo cưới. Nhưng mà mẫu khác. Hôm nay về nhà chồng. Vừa mệt vừa đuối. Mà vì không phải nhà mình nên không dám thể hiện. Cứ giả bộ là ít mệt. Vinh thì say quá trời quá đất. Má chồng thì cứ cái kiểu. Sao không dặn nó lại? Uống quá trời vậy sao chịu nổi? Ôi thôi. Tôi cứ bỏ ngoài tay Đám cưới mà không uống Thì đám gì mới uống Tôi chỉ nhớ mẹ tôi thôi Lúc tiệc vừa tàn khách hứa về Mẹ còn tranh thủ tới dặn dò tôi Nắm tay tôi bóp bóp Mẹ chỉ biết chúc tôi hạnh phúc Nhớ lại cảnh đó tôi không muốn đẻ con gái chút nào Gả con đi chắc là đau lòng lắm Giờ về nhà chồng Tôi nhớ mẹ Thương mẹ muốn điên lên Ôi trời ơi Ông Vinh say không đi nổi luôn Cả nhà phải đỡ ông vô phòng Cô út nhà chồng rất dễ thương, em ấy giúp tôi tháo hết nữ trang ra, tẩy trang cho tôi và còn gỡ từng cái kẹp tăm trên đầu tôi để tôi đi tắm gội. Vì tôi từ sáng giờ, người rất dít, ra em còn sấy tóc cho tôi. Ở đây, chị còn có em nha, đừng quên, má hơi phát xít, nhưng mà má cũng cưng em, bà cũng cưng em, em sẽ đứng về phía chị. Chị cảm ơn Vi, chị ngày mai nghỉ ngơi đi, rồi thứ hai đi honeymoon. Đi tới chủ nhật mới về đó Anh ba dặn em lo kỹ vụ này lắm Ừ chị cảm ơn Ông tỏ vẻ bí hiểm lắm Thì ảnh bàn với em từ lâu rồi đó Phải khó lắm mới đặt được cái phòng khách sạn Đúng ngày cưới đó nghe Ủa vậy hả Dạ mà thôi em không bật mí nữa đâu Cô út xấy tóc cho tôi Vừa sấy vừa tâm sự Xong em ấy còn kêu tôi Rủi thẳng chân ra để em bóp chân dùm Chân tôi đau quá Mặc dù cũng hơi ngại Nhưng em nhiệt tình quá Cộng thêm chân tôi đau Chân phòng ngấn lên ngay chỗ mang giày Đi quá nhiều mà Nên tôi cũng chịu luôn Cô út đang bóp bóp Thì má chồng bước vô Chà cô dâu mới sướng hơn má chồng này rồi Bà già này có khi nào Được con gái nó bóp chân cho đâu Tôi ngại quá rút chân lại Mà vi nó cứ cầm cái chân tôi kéo ra Người má lúc nào cũng cắt tường khỏe mạnh Cần gì phải đấm bóp má Hôm nay mà không thấy chị ba mệt cỡ nào sao Anh ba nhờ con đó Ảnh nói là nếu anh xỉn quá Thì con bóp chân cho chị Tại chị không quen đi giày cao Ừm má nói vậy thôi Con dùng coi xong thì lo thay đồ Rồi lau nước ấm cho chồng con Nửa đêm con phải canh Kêu nó dậy cho nó uống nước Không thì sáng nó hốc lắm Dạ con biết rồi má Má chồng không biết nói thiệt hay nói giỡn Mà nhìn nét mặt má không đoán ra được Xong cũng đi ra Phòng ba má kế bên phòng vợ chồng tôi Nên chắc có gì sau này Tôi cũng phải giữ ý một chút quá Chị đỡ chưa Rồi thôi được rồi Chị không có sao Ngủ là hết thôi mà Mai mốt em đừng như vậy nữa Mắc công má lại la em Trời tưởng gì Má la em là chuyện bình thường Chừng nào má không la Em mới lo chị ơi ừ, Dù gì em cũng con gái má Có gì em lo cho má với Để khi lấy chồng, theo chồng rồi lại thấy hối hận Như chị giờ chị nhớ Và thương mẹ chị lắm Thôi chị ơi, má em không như má chị đâu Má lúc nào cũng bắt chị hai Phải nghe lời mẹ chồng Phải phục tùng chồng Thấy mà chán, hết muốn lấy chồng luôn Nói vậy chứ má cũng thương chị hai mà Thương đâu, lần nào chị hai buồn Về nói một chút Là má đuổi như đuổi tà Má nói gã đi rồi thì vui buồn gì cũng phải chịu Không cho về nhà than thở Tội chị hai, phải làm đẹp mặt má Không, má càm giảm miết Vậy còn em, má có dặn em phải như chị hai không? Em hả, má có dặn em cũng không nghe Vô lý, phải như mẹ chị mới được Mà chị đừng có lo, anh ba không có sợ ai trong nhà này đâu Anh sẽ bảo vệ chị, má không làm thịt được chị đâu Thôi, vì em đừng có nói mấy câu như vậy Má hay ba nghe thì không có hay đâu Chị thấy má cũng hiền và dễ chịu mà Ừ, chị cứ ở đi rồi biết mà Thôi để em xuống nhà lấy xâm lên uống Nãy em thấy má dặn gì mũi Nấu trà sâm đó Uống vô cho khỏe chị Thôi để chị tự đi cũng được Có gì đâu em lấy lên cho cả nhà luôn Nhìn chị kìa Hai cái chân muốn móp méo luôn Đi gì mà đi Nói rồi cô em chồng đi xuống nhà Công nhận là tẩy xong lớp trang điểm Và gội đầu xong Như là cái đầu nhẹ đi mấy tí lô vậy Trước mắt có cô em chồng dễ thương vậy cũng mừng Tôi bước qua cởi áo vét cho Vinh Tôi vô toilet lấy nước ấm lau mặt cho ảnh Tôi nghĩ lại những điều em Vi vừa nói Đúng là tôi cần phải giữ ý tứ Tôi chỉ hy vọng không bị má chồng ghét là thành công rồi Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu hết Được má chồng là người ra sao Tôi thấy má nói chuyện cũng cởi mở bình thường mà Vậy mà bé Vi nói kiểu như là khuyên tôi nên cảnh sát Không biết có phải do mình nhạy cảm Và nghĩ nhiều quá không nữa Tôi kề mặt anh Vinh hỏi nhỏ Anh ơi có dậy nổi không Dậy uống nước nè Ông thần mắt nhắm hít lấy tay Đẻ đầu tôi xuống hôn lấy hôn để Người thì nồng nặng Tôi thấy thương Vinh vì biết mình say Nên dặn bé Vi có gì bóp chân cho tôi Ai chẳng muốn được chồng thương như vậy Nhưng Vinh là con trai duy nhất trong nhà Má ảnh lẽ thương ảnh nhất Không biết khi ở đây Mà Vinh cứ thể hiện như vậy Má ảnh có thấy ngứa mắt hay không Lát Bé Vi bưng lên phòng hai ly nước Nó dặn tôi uống Và dáng cho Vinh uống Vì nhà Vinh hễ mệt mỏi Là làm nước này uống Mai sẽ khỏe hẳn Tôi nghe theo cũng dáng đỡ Vinh dậy Cho ảnh uống nước Đúng là hiệu quả thiệt Sáng dậy ai cũng khỏe khoắn hết Hôm nay tôi có xin phép ba má chồng Về nhà thăm mẹ Và má chồng vui vẻ cho phép Vợ chồng tôi nghỉ ngơi một ngày Rồi cũng đi trăng mật Một kỳ trăng mật ngọt ngào và vui hết chỗ nói Chồng tôi chịu chi lắm Ở hẳn khách sạn 5 sao Trong khu Sentosa Cái số phòng đúng ngày đám cưới Mỗi ngày còn có một bình hoa khác nhau Nhỏ nhỏ Người phục vụ phụ đem vào buổi sáng Phần này chắc cô em vi mách nước Chắc luôn chứ ông Vinh Mà nghĩ ra thì tôi đi bằng đầu Vinh chắc có đi sinh rồi Nên thấy có vẻ rành ban ngày thì đi chơi mình không tiết tiền cho tôi khám phá những dịch vụ đắt đỏ như lặn nước với cá heo chẳng hạn còn đêm về thì đi ăn và có đi casino nữa nói chung tôi thích lắm cứ như vậy cuộc sống nhà chồng với cô dâu mới như tôi cũng không đến nỗi nào thì thoảng má chồng cũng nói mấy câu nghe không liên quan nhưng tôi tập thích nghi tôi chỉ sợ giữa tôi với má hục hạc lại khó xử cho chồng mình Chồng thì dành nhiều thời gian cho tôi Khi thì cho tôi ra cửa hàng chơi Không thì dẫn tôi đi ký hợp đồng này nọ Cưới được hơn một tháng thì tôi đi làm Kế toán chuyện thu chi Chỗ làm cho anh rể của Vinh quản lý Nên cũng thuận tiện Dành thì Vinh chở tôi về thăm và chơi với mẹ Cũng có đi chơi với bạn bè của anh nữa Mà nhắc tới bạn của Vinh Tôi lại thấy khó chịu Con trai thì vui vẻ không sao Mấy bà con gái Vẫn cứ cái kiểu hay soi mói tôi nảy nọ Rồi hay thích Khi thấy Vinh lo cho tôi Nói theo kiểu Vinh sợ vợ Tôi thấy có gì đâu mà cứ nhai đi nhai lại Mỗi lần đi chơi về Họ lại lên Facebook Viết mấy cái status Mà tôi đọc thì biết ngay Là mỉa mai tôi Bù vô like và comment tích cực lắm Trong đám đó có một chị tên Uyên Chị đó lại là bạn chơi thân với bà Diễm nhất Cứ cái kiểu là leader của nhóm bạn Ai cũng nể bà hết Dù gì thì cũng là bạn của chồng Tôi thân phận đi theo chồng sao lưu Nên cũng không tỏ vẻ thân thiết nhiều Chỉ dừng lại ở mức hòa đồng lễ phép Mà không hiểu sao Mấy bà đó cứ phải tỏ ra Cái kiểu bể trên với tôi Nhưng thôi tôi cũng không quan tâm Chuyện là chuyện con gái Tôi cũng không nói với chồng là tôi thấy thế nào nữa Tôi sợ Vinh lại nghĩ tôi nhỏ nhen Với bạn ảnh Đám bạn này thân mà Tôi luôn tự chấn tĩnh mình Bằng suy nghĩ càng để ít người ghét mình càng tốt Cho nên tôi cũng không dám ghét ai Từ lúc mấy bà đó cứ viết mấy status nói móc nói méo Thì tôi unfollow Và lâu ngày thì unfriend luôn cho lành Ngặt một nỗi là ông Vinh quý đám bạn dã man Kiểu bất khả xâm phạm vậy Mà dạo này tới tháng tôi đau bụng nhiều lắm Tôi đi khám thì bác sĩ nói Có một nang lạc tuyến nhỏ Tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều Nên bác sĩ không chỉ định mổ tách nang mỗi lần tới ngày là mệt mỏi, xanh sao, không còn sức, cộng thêm đau bụng quản quại. Ở chung má chồng để ý cũng thông cảm, má có nhờ người ta bốc thuốc bắc về, mỗi ngày sắc uống hai chén, cho máu huyết lưu thông và tan nang. Uống mãi không thấy tan đâu, máu huyết thì có lưu thông thật, người hồng hào, ăn ngon ngủ ngon trông thấy, nhưng cứ đến tháng lại đau như chết rồi. Cưới được 4 tháng mấy, tự dưng tới tháng bị trễ kinh, hẳn 1 tuần, Nói cho chồng biết, chồng mừng quá khoe ba má, mua quay về thử thì không có bầu. Đến ngày thứ 10 lại thử thêm, mấy que vẫn không có bầu. Thế là đi thử máu, siêu âm tùm luôn vẫn không có bầu. Cả nhà từ háo hức trở nên hụt hẫng, nhất là má chồng. Mấy ngày mà lo lắng đon đà, nay má tỏ thái độ, kiểu như tôi phao tin làm cả nhà mừng hụt. Đợt đó có lên web trẻ thơ coi, trường hợp như vậy rất nhiều. Kiểu như suy nghĩ tới nhiều thì bị mất kinh luôn, bị ảnh hưởng tâm lý. Sau đợt đó có kinh cũng đau bụng lắm, nhưng mà chồng bơ luôn. Tôi lúc đó tủi thân kinh khủng, cảm giác bất lực. Ba chồng, chị và em chồng, nhất là ông chồng lúc đó cũng động viên nhiều. Về kể mẹ nghe, mẹ cũng động viên nữa. Lần đầu tiên rơi vào tình huống như vậy cũng thấy hơi buồn cho thân mình. Cũng trong tháng đó, có một đêm chồng đi chơi với bạn nhậu nhẹ xì, Mà hơn 12 giờ chưa về Gọi điện thoại không được Bình thường thì hay gọi coi đang ở đâu Để biết vậy Mà hôm nay không thấy Tôi như lửa đốt trong bụng Nửa đêm qua gõ cửa phòng ba má chồng mếu máu Ba má ơi Con không liên lạc được với anh Vinh Má chồng tỉnh ngủ quát vào mặt tôi Con gọi cho nó từ hồi nào Dạ nãy giờ gần 1 tiếng rồi Con không gọi được Gọi cho mấy đứa bạn nó chưa Con không có số Làm vợ cái kiểu gì chồng hay ra ngoài nhậu nhiều thì phải xin số của bạn nó chứ tôi đang bối rối, bị má chửi bà chồng cũng lên tiếng can ngăn như má cứ quát vào mặt tôi như tát nước cả nhà bật đèn xuống dưới nhà ngồi má Vinh lấy điện thoại gọi cho bà Diễm để xin số mấy người khác nhưng bà không bắt máy tôi thì ngồi khóc bà thì định kêu tài xế lái xe đi tìm bé Vi thì đòi báo công an má thì cứ ngồi đó đổ lỗi hết cho tôi Trong lúc đó rồi cũng không dám giải thích gì cả. Vì từ trước giờ, ông Vinh có ăn nhậu hay là gì, hay gì là gọi về báo nhà liền à? Này sao kỳ quá, linh cảm có chuyện gì rồi? Càng nhốn nháo thì chung cửa déo lên, tôi vi liền ra mở cửa. Ôi trời ơi, tôi khóc tu tu khi thấy chồng tôi tay chân chảy xước, đầu băng bó, áo quần dính máu tùm lum Ảnh đi taxi về, ảnh bị cướp. Ba má chồng cũng đi ra Thấy anh Vinh má ảnh khóc Ba ảnh hoảng hồn Bé Vy cũng khóc luôn Dìu ảnh vô nhà Cả nhà hỏi chuyện Thì biết ảnh bị giật điện thoại Rồi cướp xe Nhưng do ảnh phản ứng Nên bị mấy thằng cướp đánh Điện thoại mất rồi Nên không có gọi về được Còn cái xe không cướp được Nhưng cũng bể và hư nhiều Hiện đang gửi ở bệnh viện Má Ai đưa con đi bệnh viện Người ta đi ngang thấy Tụi nó bỏ chạy rồi Người ta chờ con đi vô bệnh viện Mày mà chuyện gì Chắc má chết trước bà Thôi nó về nhà rồi thì không sao rồi Là lối hoài không mệt hả Má Còn coi lại con đi dung Vợ kiểu như con Là có cũng như không Kìa má Má nói gì vậy Chuyện này liên quan gì Rùi rủi ai muốn Con cũng chụp x quang hết rồi Không sao Tự nhiên mà nói vợ con vậy Chứ tao nói sai hả, không biết một số của bạn chồng nữa. May mà con về, con không về luôn, chắc có nước báo công an. Mà bây giờ má la vậy có ích gì, má thấy má nói chuyện không liên quan không? Má không thấy vợ con xanh sao vì lo sợ sao? Tao mệt cha con mày quá, bình thấy sợ. Nói tới là không được, nó là con dâu, chứ không phải chị hai à nha. Lo cho đủ thuốc bổ thuốc biếc, không biết đẻ lại còn mang xui xẻo đến cái nhà này. Ngày mai phải mua thuốc về sông Dở dẹp đi ngủ." Má nói dứt câu, má bỏ đi lên lầu, còn tôi nghe như vậy như chết điếng. Giờ bà còn chửi là tôi không biết đẻ, uống thuốc của bà rồi còn đem xui xẻo đến cho anh Vinh. Tôi ngồi kế bên chồng mình, anh Vinh ôm tôi sát vô ảnh đồng cảm. Tôi đau lòng lắm, chuyện đâu có ai muốn mà tự nhiên má lại đổ hết lên đầu tôi. Má lo cho tôi vì má thương tôi hay má chỉ muốn có cháu nội? Bấy lâu nay má chưa nói ra mấy câu nghe độc địa như vậy Giờ một lúc má nói hết ra Làm tôi cảm thấy sợ má Ba Thôi con kệ đi Má nó lo quá nên nói vậy thôi Hai đứa lên phòng coi thay đổi cho chồng con rồi ngủ đi Vi Thôi để em đưa anh ba lên phòng phụ chị Coi cho ảnh tắm được không Rồi thay đổi ngủ đi chị Chị đừng buồn làm gì Má mà Bé Vi xoa xoa vai tôi Rồi bé vô bếp Lấy rùm tôi nước uống đem lên lầu Vừa vô tới phòng tôi đã khóc Vừa lấy khăn lau cho chồng tôi vừa khóc Tôi tủi thân ghê gớm Không ngờ má ảnh lại chửi tôi như vậy Khóc tôi cũng không dám khóc lớn Tôi nhìn chồng mình Tôi xót xa lắm Tôi cũng nhận thấy cái sai của mình Cũng hơi vô lý Khi không biết số nào của bạn ảnh cả Nhưng tôi đâu có muốn chồng tôi bị như vậy Thôi nín đi Anh biết em buồn rồi Tại má lo quá thôi Nếu anh có sao, chắc má anh giết em luôn quá Em đừng nói vậy Mai anh sẽ nói chuyện với má Để sau này má không phản ứng như vậy nữa Thôi, tốt nhất im lặng đi Anh nói má lại ghét em thôi Em cứ để anh lo Cái nào đúng, cái nào sai phải rõ ràng Anh đau không? Không, có sao đâu Hơi ê đầu vì bị té thôi Nhưng không sao rồi Sao áo anh nhiều máu vậy? Máu mũi đó Anh, em không gọi được cho anh, em sợ lắm Mai mốt đừng đi khuya nữa Em sợ lắm Anh thấy em sợ vậy Còn bị má anh chửi Thấy chưa Thương em quá Không ngờ má lại nói như vậy Anh cũng thấy hết hồn Tội em Tôi lau và thay đồ cho chồng Chỉ biết cúi đầu Nước mắt chảy liên tục Cảm giác lo sợ sẽ lẫn ướt ức và buồn Kiểu như thấy má anh Vinh là một người khác vậy Tôi nhớ lúc má trưởng mắt quát vào mắt tôi Chắc là má ghét tôi rồi Vinh ôm tôi vào lòng May mà chồng tôi không sao Thôi tôi mừng rồi Chồng tôi đã về Thì má có chửi như thế nào cũng được Tôi đứng dậy ra ngoài tháp nhang Cảm ơn ông bà phù hộ Anh đói không? Em nấu gì cho anh ăn nha Đâu anh mới ăn mà Thôi tắt đèn lên nằm với anh Khi gặp chuyện anh chỉ nghĩ tới em thôi Tội nghiệp và thương vợ anh nhất nhà Tôi im lặng Xúc đầu vô ngực chồng Khóc sấm dứt cả đêm đến ngủ lúc nào không hay Sau hôm đó Má chồng cứ hầm hầm mấy ngày với tôi Tôi cũng không dám nói chuyện Cứ đi làm về rồi rút lên phòng chờ chồng Ăn cơm sau cũng được Đợi mấy bữa chồng khỏe hẳn Thì lâu lâu lại chờ đi chơi Nhưng nghe nói là anh Vinh đã có nói chuyện với má ảnh về hôm đó Qua chuyện này tôi sống phải nói là giữ ý Và thậm chí là cảnh sát hơn Nhưng cũng không lân la nói chuyện hay xin lỗi gì hết Tôi có lỗi nhưng má chửi bao nhiêu đó đủ rồi Tôi cảm thấy không cần thiết Tôi cũng không nói với mẹ tôi vụ này luôn Tôi lặng lẽ lưu hết số Của bạn chồng vô máy Sợ sự cố Mấy máy tôi còn ghi hẳn ra sổ tay điện thoại Em làm nghiêm trọng quá Lần sau anh cẩn thận Không chạy một mình nữa Được chưa em không bị chửi oan đâu Bị chửi không vấn đề Em chỉ sợ anh có chuyện thôi Giờ anh ít nhậu lại dùm em đi Ừ anh biết rồi Nói thì nói vậy nhưng công việc Nhiều khi Vinh đi tiếp khách Sao mà tôi trách cho được Chỉ biết ngồi nhà lo và dặn chồng cẩn thận hơn thôi Mọi chuyện cũng im ỉm đến tháng thứ 7 của hôn nhân Mọi thứ trở nên ngột ngạt Với những lý do đâu đâu Chẳng là trong cơ quan Có một bạn trai mới vô làm Bạn đó nhỏ hơn tôi 3 tuổi Nghe đầu cũng con ông cháu cha Mới ra trường là được chạy chỗ làm tốt liền Theo cá nhân tôi đánh giá Không phải về hình thức giàu hay nghèo Mà tôi thấy bạn khoa này hơi bóng bẩy Và quá trắng trèo Nịn màng kiểu đồng tính Ngoài ra cái gì cũng tốt Bạn này vui vẻ hết cỡ Hòa đồng Hay mua đồ ăn cho chị em Rồi bạn ấy cũng hoạt bát Và hay giúp đỡ mọi người Nên cũng được lòng mọi người cùng phòng Cơ quan cũng có kết bạn trên face Cũng hay chụp hình chung với nhau Cả phòng chứ không riêng gì một mình tôi Tôi thì thấy bình thường Chị em thôi đâu có gì Ở phòng em mới có một hoàng tử đó anh Hoàng tử gì Em nghe nói con của sếp lớn trên công ty mẹ Thì sao em Có sao đâu Em thấy bạn đó cũng vui và dễ thương Đẹp trai không Nói chung là cũng có đẹp trai Nhưng mà em không để ý cái đó Quan trọng là người ta vui vẻ Tính tình dễ thương Tôi vừa ngồi láp Vừa quay lưng nói chuyện với chồng Đang coi và comment mấy cái hình Mà bạn đó chụp chung với tôi Lúc ăn trưa hôm nay Cũng không quan tâm đến thái độ của chồng luôn Em có chồng rồi Bớt cái kiểu đó đi Kiểu gì? Em chụp hình với con trai như vậy, anh không thích. Nó bao nhiêu tuổi? Haha, ha, em cá với anh, là bạn này hai thì luôn, nhỏ hơn em 3 tuổi. Anh nói rồi nha, dẹp với cái hình chụp chung đi. Chụp cũng đông mà anh, cấm nào chụp đông thì up, còn chụp hai đứa thì dẹp dùm anh. Rồi người ta tác em thì sao? Em lên em nói, chồng em không thích kêu người ta đừng tác. Ô, thằng đó tên gì? qua anh ghen à? Tôi quay ra định chọc kẹo chồng mình thì ánh mắt của Vinh đang thấy bực bội. Đứng ngay sau lưng tôi nhìn chằm chằm vô mấy cái hình trên Facebook, làm tôi giật mình. Xóa liền mấy cái hình chụp riêng hai đứa đi nha. Bạn bè anh thấy thì sao? Hình tác mà. Bỏ tác đi. Anh ghen à? Mấy cái thằng con nít, anh không rảnh mà ghen. Nhưng em làm sao coi được thì làm nha. Anh ít nói mấy chuyện này, đừng để anh nói lại. Tôi biết là ít nhiều ông Vinh đang ghen, Thấy cũng hơi vô lý vì nếu là tôi thì tôi cũng không ghen lên Như bà Chi, như bà Diễm mới phải ghen chứ Mà chồng tôi có cái kiểu hay coi thường và hạ thấp người khác khi ghen Hay kêu người ta bằng thằng này thằng nọ tôi thấy cũng hơi khó chịu Nhưng tôi cũng nghe lời vì tôi rất tôn trọng Vinh Đi làm lên cơ quan tôi cũng nói lại kêu mọi người đừng tác hình chụp hai người Và cũng hạn chế chụp ảnh chung với bạn khoa đó Vậy mà xun rủi thế nào không biết Hôm cả cơ quan đi ăn tiệc, sắp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Ai cũng có uống một chút, rồi xuống lại chụp hình. Trái đất có cần tròn vậy không? Má chồng đi ăn ngay ở cái nhà hàng đó mới sợ. Tụi tôi xoắn xít, vui vẻ và quậy kiểu gì bà thấy hết. Tôi cũng có chụp chung với bạn khoa đó và mấy anh cùng cơ quan nữa. Nhưng mà chụp chung một nhóm không à, đứng gần đứng xa thế nào tôi cũng không để ý. Tối bữa đó về, trong mâm cơm. Má chồng tôi xỉa sói tôi không thương tiếc Vinh Con thấy vợ con đi làm ngày nào cũng vui vẻ không Trước giờ má cũng khen Trong bụng là con người ta đi làm về Ít nhiều than thở mệt mỏi Con dâu nhà này làm kế toán Mà ngày nào về cũng tươi sói Dạ tươi cũng phải Tại vì đi làm vui lắm Má nói gì vậy Mâm cơm gia đình có ba Má có bé Vi và hai vợ chồng tôi Ai cũng ngơ ngác nhìn má Còi bộ không hiểu bà muốn nói gì. Ngay cả tôi cũng không hiểu bà đang muốn nói gì. Trưa nay má có đi ăn với mấy người bạn trong nhà hàng X trên quận 3. Má vô tình thấy nhóm của Dung. Vui lắm, vui tới nỗi không quan tâm ai xung quanh. Má nói rõ coi, má nói chuyện gì mà vòng vo quá vậy. Ông Vinh cọc cảnh thấy rõ. Má thấy vợ con nó uống bia, chụp hình thân mật với đồng nghiệp nam. Ngứa mắt quá, mà bà già này không có dám phá cuộc vui. Nên đi luôn Tôi giật mình Ông Vinh nóng giận thấy rõ Nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ Cơ quan thôi mà má Đồng nghiệp thôi có làm gì mà má nói nghe thấy ghê vậy Ừ, thấy ghê Coi như là má nói thêm Con không có nói má nói thêm Nhưng môi trường làm việc mà Con nhiều lúc cũng chụp hình Cụm ly với người nữ Có sao đâu má Bé Vi, trời ơi Con chụp chung với bao nhiêu là bạn trai Có làm sao đâu Vì mày chưa có chồng Mày có ăn nhậu ôm ấp, chụp hình với trăm thằng một ngàn thằng cũng được nãy giờ tôi ngồi im lặng thôi thì lên tiếng xin lỗi xoa dịu tình hình một chút bà chồng cũng nhìn nhìn nãy giờ hài, tôi hạ dặm, cố gắng bình tĩnh dạ, trưa nay cơ quan con làm tiệc mùng 2 tháng 9 má, có anh hai nữa chồng chị Vân, nhưng ảnh về sớm tụi con vui quá nên không có để ý con xin lỗi má mai mốt con sẽ giữ ý hơn con xin lỗi chồng con đi Mà hôm nay mà không thấy Thì chắc con cũng không biết mà giữ gìn ý tứ Con có chồng rồi Ba má và gia đình này Mang trầu câu qua xin hỏi cưới con đàng hoàng Chứ không phải là không tôn trọng con Thì má nghĩ Con cũng nên tôn trọng cái nhà này một chút Dạ Ba Thôi chỉ là giao lưu ăn uống với đồng nghiệp thôi Mà cũng làm lớn chuyện Dung ăn cơm đi con Má nói vậy thôi Không có gì đâu Dạ Cơm nước xong lên phòng Vinh đang nằm còn tôi đang xếp mấy bộ đồ Trong bụng tôi cũng tức lắm Tỉnh ngay mà lý gian Chồng tôi thì cứ gầm gầm Tôi không biết mở lời làm sao Có khi nào em bỏ anh Theo mấy thằng trẻ hơn không dung Trời, anh nói gì vậy anh Hay em nghỉ làm ở đó đi Anh nói anh hai một tiếng rồi nghỉ đi Sao vậy, em có làm gì đâu Má nói anh nghe bực quá Anh nghe má nói Thì anh nghĩ em làm gì sai sau lưng anh sao Nhưng em có thấy má nói đúng hay sai, em lại chụp hình với thằng Khoa Hoàng tử chứ gì? Nghe Vinh hỏi mỗi câu này, tôi đau lòng lắm. Tôi buồn vì chồng tôi nghi ngờ, không tin tưởng mình. Má hay ai nói sao tôi cũng chịu được, oan ức tôi chịu được. Vậy mà khi Vinh mở miệng ra nghi ngờ, tôi đau ghê gớm. Đang định nói ngọt để chồng không buồn, vậy mà bây giờ người buồn lại là mình. Cả đêm tôi ấm mức không ngủ được, tôi thể với lòng. Chưa bao giờ tôi có ý định bậy bạ gì. Từ anh Thái tới Vinh, yêu ai tôi chỉ yêu một người, thương một người mà trái tim nhiều khi không thở nổi. Làm sao có thể thương hay để ý người khác cho được. Tôi nằm quay lưng với chồng, không đụng chạm hay ôm ấp. Chính xác là đang giận. Càng về đêm càng thấy buồn, Vinh nằm kế bên cũng không nói tiếng nào. Lâu lâu lại nghe tiếng thở dài. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ. Có thể mình cảm thấy mọi chuyện không có gì Nhưng đối với chồng thì đó là chuyện lớn hơn Vì Vinh thương mình Nên sợ mất mình Nhưng lại hoài nghi về suy nghĩ đó Vô cùng mâu thuẫn và hết sức ngột ngạt Vì một lý do không thể vô duyên hơn Tôi cố nhắm mắt để không suy nghĩ nữa Rồi lại trao trao mắt cả đêm Một đêm trắng nặng nề Tôi không hiểu vì sao Vinh lại sẽ bị kích động như vậy Tự nhiên lại nghi ngờ vợ như vậy Hay có phải chăng Vì anh là người đào hoa Nên anh nghĩ tôi cũng vậy Đào lòng dễ sợ Nằm thêm một hồi lâu nữa Vinh mới ôm tôi Anh không muốn mất em Tại sao không tin em Vì anh sợ Không phải, vì anh không tin em Vợ chồng sống với nhau Em sống với anh Đối với anh, tính em như thế nào Anh còn không hiểu Đây là tại anh không tin em Em buồn lắm, mà anh chửi em Mà nói oan em hay sao đó Em đều bỏ qua được, còn anh sao anh lại như vậy? Mai em xin nghỉ làm đi. Tôi gỡ tay Vinh ra, nước mắt chảy dài, bất lực. Cho dù tôi nói gì, thì Vinh vẫn cứ nghĩ như vậy. Tôi trùng mền kín hết toàn thân và cố gắng ngủ. Hai vợ chồng không nói với nhau tiếng nào suốt 3 ngày. Đến ngày thứ hai, cũng ngày thời gian tôi bị kinh, đau bụng khó chịu. Cũng nhờ vì có kinh mà không phải ham muốn gì, khỏi phải bị kích thích. Trời đang trọng tâm mùa mưa Nên cũng ngại chạy xe về chơi với mẹ Đến ngày thứ tư Chiều đi làm về Xe bị ngập nước xe chết máy Nguyên một đoạn dài Tôi vừa đau bụng mà phải dẫn bộ dưới mưa Trời xui đất khiến sau đó Thì mấy chị vào Khoa trong cơ quan chạy ngang họ thấy tôi Khoa mới gợi ý Là đưa xe của em ấy cho tôi chạy về Còn xe tôi thì em ấy sửa dùm Mai sẽ đổi lại Tôi nghĩ tới má Nghĩ tới Vinh lại ngại Mà không lẽ nói tuệ xa với đồng nghiệp mình Là chồng chị ghen lắm Hay tôi lại đề nghị chị khác Chạy xe của Khoa Tôi chạy xe chị đó về Khó quá đi thôi Thôi được rồi Tìm được chỗ sửa xe Thì chị gửi ở đó đi taxi về Mai lấy Nhưng mà tạm thời chị lấy xe em chạy đi nè Em dẫn xe cho Nhìn chị sắp vệnh thì phải Tới chỗ sửa xe rồi chị hãy đi taxi về Chị bạn Ừ em đưa xe nó dẫn cho đi Em chạy xe nó đỡ một đoạn thôi Vậy là cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi Xe tôi gửi sửa ở một trung tâm bảo hành Rồi tôi đi taxi về Tôi nghĩ như thế này là đẹp rồi Người lạnh run bẩn bật Nhưng không đi xe lạ về nhà Thì sẽ không bị trà khảo nữa Về tới nhà Bụng đau dữ lắm Tôi định bụng chiều nay không cần ăn cơm Tắm nước nóng xong nên nằm luôn cho khỏe Tôi mệt mỏi, nhức lưng quá Lạnh nữa Xe em đâu? Xe chết máy em bỏ sửa rồi Mai em lấy Em đi về bằng cái gì Em đi taxi Sao không gọi anh Em thấy mưa quá Em lạnh quá nên đi taxi luôn Ừ em tắm rửa thay đồ đi Đi chơi Mưa mà đi đâu anh Ừ em cứ tắm xong đi Tôi định bụng tắm xong thì vẫn sẽ nằm Nói Vinh đi một mình Chứ tôi đang mệt trong người Lại đang bị nữa Thì không có muốn đi đâu Mà còn đang giận, đang buồn Chẳng có hứng thú Điện thoại Khoa gọi Chị về tới nhà chưa? Ừ um, chị mới vô nhà Ừ um, vậy yên tâm rồi Chị coi thuốc men gì uống đi Chị Linh nói chị đang bị bệnh mà Nghỉ ngơi đi nha Ừ um, cảm ơn em Tôi nói điện thoại mà quay ra mặt Vinh đã đam đam Tôi không quan tâm bỏ đi vô phòng tắm Ai gọi cho em? Đồng nghiệp Thằng đó chứ gì Nãy nó chở em về à Người ta chở em về thì đâu có cần gọi hỏi em về tới nhà chưa à quan tâm nhau quá ha hỏi coi về chưa nữa anh tha cho em đi em đứng yên đó, nói xong đi em làm gì mà anh cứ tra khảo em vậy xe hư, mấy đồng nghiệp cơ quan phụ em dẫn xe đi sửa em đi taxi về, người ta thấy vậy hỏi em về tới chưa thôi mà sao em phải giải thích mấy chuyện này với anh anh vừa phải thôi, mệt mỏi quá đi mai nghỉ làm đi Ừ, mai nghỉ, giờ anh đi chơi một mình đi, em không đi Chuyện nào ra chuyện đó nha, sao lại không đi? Không thích Em không thích đi chơi với anh, hay không thích bạn anh? Cả hai Anh có được mấy đứa bạn gái à? Sao lúc nào em cũng bất hỏa với tụi nó vậy? Thì như vậy em mới không đi Bạn anh không thích em Em có thích bạn anh không? Không, nên em không đi Em tắm thay đổi nhanh, đi đi Hôm nay bạn anh chia tay đi Mỹ định cư Bạn bè phải dẫn chồng vợ đi hết. Em nhanh đi, tối về anh nói chuyện kia sau. Mai anh đi Cần Thơ sớm rồi, không còn thời gian mà trần chờ. Anh ra lệnh cho em đó hả? Ừ, anh ra lệnh cho em, đi với anh một lần này thôi. Lần sau anh đi với bạn anh, em không cần phải đi. Ừ, là anh nói đó, một lần này thôi. Tôi tức tối bực bụi, đau bụng mệt mỏi. Đủ thứ, những điều không thoải mái dồn nén trong người tôi. Tay chân tôi run lên, nhưng tôi nghĩ... Chắc cũng cần thiết Vinh mới kêu tôi đi chung Một lần thôi Bao nhiêu chuyện tôi về giải quyết cho xong luôn Tôi cũng hết chịu nổi rồi Tôi tắm xong ra Thấy Vinh đang cầm điện thoại của mình Mắc cười Bữa nay lại có cái kiểu lục điện thoại của vợ Đúng là thằng đó gọi cho em Giờ anh có muốn đi hay không Hay muốn đứng đó gây Em đừng có nói cái giọng như vậy với anh nha Em là vợ anh Em không phải con anh anh Vinh à Giờ em tắm xong Anh lệnh em đi với bạn anh, em đi Nếu anh còn chẳng gây quá thì em ở nhà tối em sẽ chờ anh về giải quyết mọi chuyện Em cũng mệt quá rồi Ok ok, giờ đi Mong em biết điều trước mặt bạn anh Tôi thở dài ngao ngán Đáng lẽ phải được nghỉ ngơi Đằng này lại bị hạch sách Rồi sách đầu đi Trời thì mưa gió Có gì tồi tệ hơn thế này chưa Chưa bao giờ tôi nghĩ Chồng tôi lại đối xử vô tâm với tôi như thế này Người dưng người ta còn thấy tôi đang xanh sao run dày Còn chồng tôi Anh ấy chỉ biết xà lệnh Từ khi nào anh ấy là chúa Còn vợ là tôi như vậy Tôi nhẫn nhịn Tôi cũng không hiểu sao sức nhẫn nhịn của mình được bền bỉ như vậy Kiểu như anh và má anh Đã tôi luyện để tôi trở nên sợ chồng Và sợ nhà chồng như ngày hôm nay Cô dâu mới chưa được một năm Ông bạn thân của chồng Hôm nay chia tay Để đi Mỹ định cư Quyết cho bằng được nhóm bạn bè thân Và cả vợ chồng con cái đi hết Họ ăn chơi Đi ba đi bốn Phải nói tôi cũng cố gắng cười cười nói nói Hỏa nhã hết khả năng Vinh cùng tôi diễn Hai vợ chồng ra vẻ hạnh phúc Tay nắm tay Vai kể vai Mọi chuyện mất vui khi bà diễn xuất hiện Đương nhiên chỉ là mất vui đối với tôi thôi Tại sao bà ấy đi một mình không có chồng vậy Và rồi tôi trở nên tàng hình Đám con gái họ chơi với nhau hơn chục năm tụm lại Chồng tôi cũng cụm ly bên đám con trai Cơn đau bụng âm ỉ lắm Mà hình như bị trúng nước mưa cạp sốt nữa Quần jean, áo sơ mi Và áo khoác vẫn lạnh Đám bạn gái của Vinh Ai cũng ăn mặc mô đen, sảnh điệu và tôn dáng Chỉ có tôi như lạc bầy Vậy mà cứ một chút Là Vinh bắt tôi phải qua giao lưu Với cái đám bạn gái của anh Đúng là Vinh cũng không quan tâm gì bà Diễm Nhưng tôi thấy khó chịu Nhạc thì ẩm ầm Toàn mùi khói thuốc và bia Cả gái nữa nhưng tôi không quan tâm Tôi không phải xa lạ gì mấy cái ba Tôi đã tỉnh sống với ba một thời gian mà Chỉ tại hôm nay tôi mệt Đi làm về tôi chưa ăn tối Mệt quá rồi Đau đớn đủ thứ trong người Tôi kể tay ông Vinh nói một điều Mà chưa bao giờ tôi nói trước kia Anh ơi em mệt Về được không anh Kiểu như van nài vậy Vì tôi thật sự rất mệt Bạn anh về hết mới về vinh phán một câu lạnh lùng chắc nịch. Nhưng em đau quá, em đau bụng quá. Ừ, em thích thì về trước đi. Tôi mừng quá, vội vàng thưa chồng chào, các anh, các chị, bạn của chồng đi về. Tôi đi taxi về, tôi chỉ nghĩ tới cái giường và cái mền, môi tôi tím tái vỉ lạnh. Ngồi trên taxi mà tôi mừng như trúng số, được ra khỏi cái không gian ổn ảo nhức ốc đó là mừng rồi. Vừa về tới nhà, đã tiếp tục bị trà khảo, Sao đi hai đứa mà con về có một mình vậy Con đau bụng quá Nói anh Vinh cho con về trước má Rồi lại để nó tối về khuya một mình nữa à Thôi con đi lên đi Má nhìn mặt mày con xanh lẻ Thấy ghê quá Tôi chạy vọt lên lầu Quên cơn đau, quên cơn đói Quên đi cơn giận Quên cả những mệt mỏi sợ hãi Kiểu như rũ bỏ tất cả Đầu óc quay cuồng Nên vừa nằm xuống giường đắp mền Và ngủ lúc nào không hay luôn Mềm màn không biết là bao lâu Nghe một tiếng sầm Tôi chới với trong cơn ngủ vùi mệt mỏi Tôi ủe hoài kéo mền hé mắt Thì thấy đèn sáng trưng Cái dơ tay lên coi đồng hồ Thì đã gần một giờ khuya Chồng tôi về Tiếng sầm vừa rồi là do anh ấy đóng cửa Em ngồi dậy nói chuyện chút đi Em mệt lắm Đừng làng tránh Tôi vuốt mái tóc đang dối bù Cố gắng ngồi dậy Vẫn chưa kịp hoàn hồn Sao em dám đi về trước Hồi tối anh kêu em về trước mà Anh nói thách em mà em về thiệt Em không còn tôn trọng anh nữa rồi Giờ anh muốn sao đây Em chết thì anh mới vừa hả Em đau bụng, em xốt em tới tháng Vậy anh có còn quan tâm đến em không Bạn anh nó cần một buổi họp mặt thế này Không biết mấy năm nữa mới về Em xa lánh cô lập Không giao lưu với đám con gái Em ủ rũ ngồi đó Nhìn như lưa đám Phải làm anh mất mặt thì em mới thích Có diễm vô thì em bỏ đi về Em ghét người ta cũng ghét vừa vừa thôi Em xấu tính quá Anh nói cái gì Miệng tôi khô gian đắng ghét Chắc là đang sốt hay gì đó Giọng tôi bắt đầu cao lên Máu rổn lên não khi nghe đến từ diễm Anh biết là em không thích bạn anh Ai là bạn anh Em cắt ngang lời anh nói vậy đó hả Thôi đủ rồi Bạn anh bạn anh Còn em chỉ là người dưng thôi Cái gì cũng bạn anh Đi với bạn về bị tai nạn, bạn anh có nuôi anh không? Hay là em? Rồi em còn bị chửi. Bây giờ em đau ốm, em bệnh hoạn, cũng phải chiều theo bạn anh. Anh không thấy quá đáng với em hả? Vậy thì sao? Em theo chồng, em phải nghe chồng, phải tôn trọng nhà chồng, bạn của chồng. Tôn trọng cả người tình của chồng, bồ cũ của chồng nữa phải không? Giờ anh là như vậy nè, sao anh không nói sớm là anh ra trưởng? Chồng chúa vợ tôi như vậy cho em biết sớm đi Để giờ em hụt hỡn quá Em thất vọng hả Anh còn thất vọng hơn nè Anh tưởng em ngoan hiền Thì ra em cũng lăng nhăng Núi này trông núi nọ Xấu tính như ai Giọng tôi lạc hẳn Bị đúng hình Tim tôi đau Trong cơn say hay cơn nóng giận Chẳng biết lý do gì Mà chồng tôi lại buông ra những lời như vậy Tôi làm gì mà anh nói tôi xấu tính Nói tôi lăng nhăng Tôi nuốt nước bọt, cố gần giọng Nước mắt thì đã chảy từ khi nào Tôi không biết chính xác Do tôi đang bị nóng trong người Hay là tôi đau lòng mà khóc Giờ mọi cảm giác đều không chính xác Anh xỉn rồi Anh nói chuyện như không phải là anh Thôi thì nghỉ ngơi đi Mai mình nói chuyện Giờ em không muốn đôi co Chuyện không có gì Vợ chồng cãi nhau giữa khuya bà má nghe thì sao Phản ứng bất ngờ Vinh tất mền gối quăng xuống đất Lần đầu tiên tôi cảm thấy hốt hoảng Hắn trưởng mắt nhìn tôi Đi đừng trốn tránh Chuyện không có gì hả Anh phải giải quyết ngay bây giờ Đi đâu, đi xin lỗi bạn anh Xin lỗi Diễm Anh ta trồm qua, nắm lấy cổ tay tôi Tôi thấy rõ Nghe rõ tiếng thở hồng hộp của anh dây thần kinh trên thái Dương anh càng hết cỡ Tôi vùng tay ra Chạy đép vô góc tường Em không đi, em dám không đi Ừ, em không đi Em không đi thì anh giết em hả Anh hứa gì với mẹ em trước mặt hai họ Mới có 8-9 tháng thôi Vinh à Tôi bắt đầu khóc Giọng tôi run run vì sợ Vì tức, vì đau Tôi đứng sát góc tường, nước đầm đìa Cửa mở, má chồng đứng đó Chấp hai tay sau lưng Hai đứa bay làm gì vậy hả Biết mấy giờ rồi không Con dung ra để má biểu Tôi bước ra, nặng nề đi ngang Vinh Chồng tôi, anh ấy lượm tôi lom lom Trái tim tôi căng cứng Tưởng chừng bể xa phỉ tức Má nói cho con biết Nhà này không có chuyện đàn bà cái tay đôi với chồng Má không biết chuyện hai đứa là gì Nó là đàn ông Là chồng con Là trụ cột gia đình Thì con phải nhịn Nhịn đi rồi nói chuyện sau Con phải năn nỉ nó cho nó bớt nóng chứ Sao con lại tiếng một tiếng hai với nó Bên phòng ba má toàn nghe tiếng con Vinh Má về phòng đi má Không có gì đâu Nhà này không phải nhà hoang chết chủ Vô pháp vô thiên đâu nghe chưa Con Dung Má nói không biết nghe Người thì nhỏ xíu Mà cái đầu cứng quá Nói xong bà phát quay đi Đóng cửa cái rầm thêm lần nữa Tôi đứng đó như á khẩu Toàn thân Dung lên cầm cập Hai lỗ tai tôi lùng bùng Đây là hoàn cảnh gì đây Tôi đã sai ở chỗ nào để phải chịu đựng điều này Sao đột ngột chồng tôi thay đổi rồi Hay anh ta có ai đó bên ngoài Rồi về muốn gây với tôi Hoàng màng đau đớn Bụng trên bụng dưới đau dữ dội Tôi phải vị một tay chống vô tường Một tay kia ôm bụng dưới Nhìn tôi chắc đáng thương lắm Mà chồng tôi nào có quan tâm đến vợ nữa đâu Người chồng kia Anh ta nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy Anh ta chắc sắp đánh tôi rồi Tôi sợ quá Cuộc cãi vã chưa dừng lại Tôi đứng xa ra Nghĩ tới cảnh thằng Khang ngày xưa đẻ tôi trong khách sạn Ám ảnh quá Tôi nhắm mắt lại lắc đầu liên tục Sự hãi tột cùng, tôi tự huyễn hoặc là anh ta say nên mới như vậy, vinh của tôi không phải như vậy đâu. Vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức thêm một lần nữa. Bây giờ em phải làm sao đây hả anh? Đi xin lỗi bạn anh, anh sẽ bỏ qua cho em. Anh có tỉnh táo không? Anh vẫn tỉnh, chồng em tỉnh táo hay không em cũng không biết à. Em không đi thì sao? Em làm gì bạn anh mà phải xin lỗi? Em nói một tiếng nữa đi, em không đi, em không sai. Em không xin lỗi ai hết Anh muốn làm gì em thì làm đi Em mệt lắm rồi Tôi thấy chồng mình nghiến răng Anh ta đi từ từ lại gần tôi Tôi cắn răng chịu đựng Chuẩn bị tâm lý bị chồng đánh Tôi không biết vì sao nữa Giờ tôi cũng không có sức đâu mà phản kháng Anh không thương em nữa Anh thay đổi rồi Hay mình thôi đi anh Em sợ anh rồi Mà em không có làm lại anh Em vẫn không thôi nói móc anh à Em không nói móc anh Em nói thiệt Anh nói anh tỉnh Em tin anh tỉnh Không khí trầm xuống Chồng tôi có vẻ bớt nóng Anh ta tiến lại gần hơn Đứng trước mặt tôi Mệt thì đi ngủ đi Mai anh đi cẩn Thơ lên Sẽ chở em đi xin lỗi bạn anh Anh quên đi Không lỗi phải gì hết Ánh mắt dễ sợ đó lại giữ lên với tôi Anh ta vụt tay lên định bạc tay tôi Mắt tôi nhìn chân trối không chớp mắt Thậm chí tôi còn hơi vênh mặt lên Để anh đánh tôi mà tay tôi lại nhanh hơn não. Khi chồng tôi vẫn án bình bất động, thì tôi đã nhanh tay, rổ nén hết bao nhiêu oan ức và đau đớn về bàn tay trái nhỏ xíu của mình. Nhanh như chớp, tôi đã làm cái chát vô má phải của anh ta. Anh muốn em xin lỗi bạn anh hả? Giết em đi! Vinh nóng máu do cái bàn tay của vợ. Anh ta chân mắt lên rồi quay sang đập phá. Anh ta đập tivi sổ ngã tủ trang điểm, cầm gà tàn đập luôn cửa kiếng của tủ áo quần. Tiếng soảng soảng vang lên trong căn phòng hạnh phúc của tôi, tiếng vỡ vang tung tué, tôi hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc, vừa sợ, cố gắng chạy ra khỏi không gian chết chóc đó, chạy lên lầu đập cửa phòng bé Vi. Tôi sắc ngã quỵ mất rồi, bụng tôi đau quá, người tôi lạnh mà mồ hôi thì ướt hết cả, bé Vi mở cửa tôi chạy thọt vô, bấm khóa cửa, vẫn kịp nghe tiếng má chồng chửi lên vang vang nhà Tụi bay coi ông bà già này ra cái thá gì không Giữa đêm giữa hôm đập nhà đập cửa đổ nhu nhược Còn vợ nó hỗn Không dám đánh mà đi đập đồ Tôi lấy hai bàn tay bưng mặt mà khóc Bé Vy đang mới ngủ tỉnh giấc đỡ tôi dậy Sao vậy chị ba Tay chị sao đỏ vậy Anh ba đánh chị hả Chắc anh Vinh bị ma nhập rồi vi ơi Chị sợ lắm Tôi xùn dày gần như hoảng loạn Bé Vy tung cửa chạy xuống lầu một Rồi tôi nghe tiếng má, tiếng bà và tiếng bé Vi òm tỏi Cả nhà náo động Tôi bị tai ngồi sát vô tường phòng bé Vi Chưa bao giờ trong đời Tôi cảm thấy sợ như vậy Tôi sợ đủ thứ Rồi tôi sẽ sống làm sao đây Làm sao như vậy mà sống nữa Chuyện chưa hề nghĩ sẽ ra như vậy Có lẽ Vinh đã đánh tôi Nếu tôi vẫn đứng đó Má ảnh vừa kêu ảnh đánh tôi còn gì Đây là mê sảng Là ác mộng Thì hay biết mấy Đây là thật mà Tôi xả rơi trong suy nghĩ, đau đớn về cả thân xác lẫn tinh thần. Ở đâu bé Vi đùng đùng đi vô, em nó xách tôi đứng dậy ra cửa. Má nhìn đi, chị bị bệnh, mình mày chỉ nóng hồi run cầm cập vậy nè, sao má còn suối anh ba đánh vợ? Bà có đối với má như vậy không? Nhà nội có đối với má như vậy không? Mà bây giờ, má đối với chị như vậy, sao má ác quá vậy? Vội chồng người ta gây nhau, không can thì thôi. Còn đi thêm dầu vô lửa Và Vinh Bà cũng vừa phải thôi lỡ bé Dung nó có làm sao Thì bà qua mà xin lỗi chị xuôi không kịp Bà thôi đi Cái nhà này chia ra hai phe Chỉ có tôi là chung phe với con trai tôi Còn ông với con Vi Lại đi bênh người dưng Vinh, má, má nói cái gì vậy Tôi nghe những âm thanh đau lòng đó Vọng lên lầu hai Đứng không nổi Bé Vi bực mình quá dẫn tôi vô phòng chị ngồi yên đó để em xuống nhà lấy thuốc hạ sốt cho chị. Chị đau bụng quá Vi, chị bị hả? Ừ, để em lấy thuốc giảm đau cho chị uống." Giọng tôi yếu ớt, bé Vi đóng cửa đi xuống nhà. Từ ngồi đó như chết rồi. Tôi rối và sợ lắm, không biết phải nương vào ai, chỉ biết tìm bé Vi. Tiếng má chồng vẫn lạnh lùng. Tôi chỉ là người dưng, tôi không phải là cái gì trong nhà này hết. Chồng thì bạo hành không quan tâm. Má chồng thì sao tôi khổ quá vậy Giờ không lẽ tôi trèo lan can tự sát cho rồi Em chồng lên đem theo mấy viên thuốc Trong đó có thuốc sủi để hạ sốt Rồi em lấy thuốc đau bụng kinh cho tôi uống Lần đầu tiên tôi uống thuốc này Vì lúc trước tôi không đau bụng nhiều Thời gian gần đây mới đau Em còn lấy băng cho tôi thay Và làm vệ sinh nữa Hôm nay chị ngủ với em đi Tội nghiệp chị Ngày mai em phải đi tour sớm rồi 3 ngày em mới về Sáng mai không đỡ Thì chị kêu anh ba Chờ chị đi bệnh viện khám đi Còn má nói gì kệ má Má kỳ cục quá Giờ chị không dám gặp anh em nữa đâu Sáng chị phải đi làm Chị lấy xe Xe chị bị hư chiều Chị có để sửa ở ngoài tiệm rồi Thôi vậy mai chị lấy đồ em mặc đỡ đi Phòng chị tùm lum lắm Mấy cô đang dọn dẹp Tạm thời chị ở phòng em luôn đi Em nghĩ chị phải đi khám Phải chị ngày mai em không đi Thì em chở chị đi khám Ừ chắc không sao đâu À em có nhờ cô mũi Dọn dẹp xong nấu cho chị tô cháo Giờ này nấu không kịp Chắc có gì chị ăn đỡ cháo gói nha Mà chị ơi Có chuyện gì vậy Bé Vi hỏi Tôi quả lên khóc như con nít Tôi không quên kể lề chuyện vợ chồng tôi cho ai biết Tôi sợ bị đánh giá Tôi cũng sợ người ta chửi tôi ngu Rồi nói chồng tôi này nọ Nên chỉ biết lắc đầu thôi Không có gì đâu Chắc anh Vinh say quá Mà chị không biết nói chuyện làm ảnh nóng Không phải đâu Chưa bao giờ anh bà xử sự như vậy đâu nha chị Em thấy kỳ lắm Chắc tại chị ngu Không biết lựa lời Tôi vừa nói vừa run vừa thút thít Má chồng tôi bước lên tới Má nói con sao dung Sao con lèo lèo cãi lại nó làm cái gì Má lớn, má biết cái nào là đúng. Từ giờ, chưa bao giờ Thẳng Vinh nó dám đập cái gì trong nhà này. Con coi lại con đi nha. Khôn thì lo mà đi năn nỉ sỗ ngọt nó, không thì thôi đi, ở với nhau mà như vậy, má không chấp nhận được đâu nghe. Làm vợ làm dâu nhà này, con cực chỗ nào, con nói má nghe, con có làm động móng tay không? Như vậy con cũng không biết làm sao nữa hả? Hôm nay nó đập đồ, mai mốt nó đánh con. Má cũng không có can đâu, vì má nói trước rồi, mà con đâu có nghe. Má, má quá đáng quá, con nói chỉ đang bệnh mà, má vô giờ coi coi, sao má cứ nói hoài vậy? Chuyện vợ chồng, sao không thấy má la anh ba, mà má la chị không vậy? Má không nói tới mày, tôi ngồi đó oan ức, mới uống thuốc xong. Dạ, con biết rồi, nhưng... Nhưng cái gì, má thấy con bệnh đau, mà cũng sót. Nhưng mà chuyện đối với chồng con thì con chịu Chứ muốn bà già này phải bệnh dùng con hay sao Vừa lúc đó bà chồng cũng lên Ông quát lớn Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng bà chồng lớn tiếng Bà bớt nói có được không Chuyện con nhỏ thì để nó giải quyết Nó có nhờ tới bà chưa Mà bà chỉ biết la mắng con người ta Con bà thì bà không dám làm một tiếng Ai dạy nó cái thói vũ phu trong nhà này Tôi có bao giờ vũ phu với bà chưa Mà bây giờ bà đi dạy nó đánh vợ Còn người ta không phải con bà Bà không sót phải không Khi bà lớn tiếng thì má im Tôi nghe bà nói còn đau lòng Tủi thân thêm Tôi nhớ mẹ quá Vì bà dắt má xuống dùm con Để con với chị hai còn ngủ Mai tụi con còn đi làm nữa Nhức óc nhà có chuyện gì Không bao giờ thấy má can Lúc nào má cũng làm cho căng thẳng thêm Hình như má thích vậy hay sao đó Trong khi má đã im ỉm bỏ đi xuống Bà vô vỗ vỗ vai tôi Thôi để đó Thằng Vinh giờ nó đang mất bình tĩnh Còn kệ nó đi Mai bà má nói chuyện với nó Còn lo giữ gìn sức khỏe Còn đi làm Thiệt ba là chủ cái nhà này Mà má mày lúc nào cũng ỏm tỏ như vậy Từ đó tới giờ Bà đang nóng nói bậy bạ Còn đừng quan tâm nha Thôi hai đứa ngủ đi con Tôi gật đầu mấy cái Rồi ba cũng đi xuống Cô mũi bưng cháo lên Cháo gói và trứng gà ta Hơn 2 giờ khuya Mà vợ chồng tôi làm loạn cả nhà như cái chợ Xấu hổ quá Vi Cô mũi Cô thấy anh ba đâu không Hình như Vinh nó kêu xe Đi về Cần Thơ luôn rồi Vi Thôi ảnh đi đi Cho yên nhà yên cửa còn có sao không Dung Dạ con mệt quá Nhưng mà con mới uống thuốc rồi Ừ Nãy giờ nghe tiếng bể nhà Ai cũng giật mình Dọn dẹp xong hết rồi Còn xanh quá Thôi ăn nhanh rồi nghỉ đi Đừng khóc nữa Dạ Nhà lại im lặng như lúc đầu Ai về phòng nấy Ăn xong tôi cũng thay bộ đồ ngủ của Vi Vì lúc tối đi về mệt quá Tôi chưa kịp thay đồ là ngủ rồi Tôi không dám nghĩ lại chuyện vừa xảy ra Kiểu như bị sốc vậy Bé Vi cũng không hỏi nhiều Em chỉ kêu tôi cố gắng nằm một chút Mai đi khám Sáng em còn đi sớm Bé đang thực tập du lịch mà Tự nhiên tôi như nằm đó Không dám suy nghĩ gì Lòng chơi như đá Cũng không khóc, không thấy đau Không cảm nhận được gì ngoài việc thấy hơi hơi nhức đầu Mấy loại thuốc thấm vô Tôi cũng ngủ luôn Lần cuối nhìn đồng hồ Là 3 giờ 40 phút Sáng bé Vy đi sớm Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy Đầu óc quay cuồng Bé không quên dặn dò tôi Hôm nay phải đi khám Tôi lê những bước chân nặng nhọc xuống phòng mình thay đồ Phòng ốc tang hoang tivi bể, cửa bể, tủ bể Tôi dùng mình nghĩ về tối qua May mà Vinh đi rồi Nếu không thì tôi cũng không dám xuống phòng quá Tôi cứ mãi nghĩ hoài Mà không ra tại sao Vinh lại khủng khiếp như vậy Không lẽ tôi không có là gì so với bạn ảnh như vậy sao chứ Rồi tôi nghĩ Không biết tức giận như vậy Đi về quê có giải quyết được việc không? Hay, nói thì nói chứ cũng thấy lo Cái thân xác của tôi bây giờ Dã rời hết rồi Vẫn thấy rốt trong người Tôi vô làm vệ sinh, thay đồ chuẩn bị đi làm Tôi nhìn thấy cổ tay mình Vẫn còn vết hành Dằn lòng không được khóc Tôi nuốt nghẹn, chọn một cái áo dài tay mặc Để không ai nhìn thấy Thở dài ngao ngán Sao mọi chuyện lại quá như vậy Cố gắng gượng được tới đâu hay tới đó Giờ đầu óc mụ mị lắm Sợ suy nghĩ không thông Lại sai lầm nối tiếp sai lầm Mặc dù vẫn chưa rõ mình sai ở chỗ nào May mà cái kiếng trong toilet Ông Vinh chưa đập Vẫn còn cái để soi Nhìn cái mặt thê thảm Hai con mắt sâu hút và quẩn thâm Mặt thì trắng bạch ra nhỉ như con ma Mới 6 giờ Mà xuống nhà đã thấy ba má chồng ngồi uống trà Chẳng biết Phải đối mặt với ông bà ra sao nữa Dung con ngồi đi Lát ăn sáng với ba má luôn Còn sớm mà Dạ, ba chồng lên tiếng Mới 6 giờ sáng Cũng chưa có chỗ nào để đi Tôi ngồi xuống lòng nặng chịu Không dám nhìn thẳng vào ba hay má Tối qua má nói lỡ lời con đừng suy nghĩ nhiều Má không có ý như vậy đâu Chuyện hai đứa từ từ giải quyết êm thấm đi Chứ thân con gái Mà để nó động tay động chân vậy Thiệt thòi lắm Chắc là bị ba thủ thỉ cả đêm Rồi nên má mới nói những lời đàng hoàng như vậy Như Vinh có nhậu nhẹt Và bị bạn bè khích tướng Rồi nổi điên lên tôi không nói Còn má Má chưa hiểu ất sáp gì Đã bay ra xuồng sáp với con dâu như vậy Tôi nhớ hết những gì má nói hôm qua Giờ cũng không biết những gì Má vừa nói là thật lòng Hay chỉ nói cho em chuyện đây Nhưng dù sao má cũng đã nói ra Tôi thấy được phần nào an ủi Dạ con biết rồi má Con cảm ơn má Ba, đổ đạc hư cái gì Thì để bữa nay Ba má kêu người ta vô sửa cho Còn khỏi lo Chuyện làm ăn ở Cần Thơ đang gặp chốt trục trặc Vinh nó về giải quyết Sớm thì mai, còn không thì mốt nó mới về Có gì hai đứa không gần nhau Cũng tranh thủ suy nghĩ đi Con cảm ơn và xin lỗi ba má Chuyện vợ chồng con mà làm cả nhà phải bận tâm Phù, vậy là hai ngày Khỏi gặp phải lo đối phó Giờ tôi ám ảnh và sợ Vinh lắm không dám nghĩ tới chuyện nằm ngủ chung nữa rồi. Thôi vậy cũng được, mà không biết việc làm ăn bị trục trặc có khi nào như vậy mà Vinh dễ nóng nữa hay không. Mà thôi tỉnh lại đi dung, mày lúc nào cũng nghĩ cho hắn, mày bệnh gần chết xa đó, hắn có thương xót gì mày không? Nghĩ tới đó tôi lại dùng mình thêm cái nữa. Hôm nay cô mỗi nấu phở và sữa đậu nành cho nhà ăn sáng, tôi cũng ăn một miếng, chứ không thì bao tử lại hành thì mệt lắm. Hai ngày nay chắc cũng nên suy nghĩ về chuyện của mình. Mệt mỏi thật rồi. Tôi định đi xe ôm đi làm mà trời lại mưa lắc sắc. Tôi lại đi taxi, định bụng lát khoảng 8-9 giờ mới đi lấy xe. Chứ sớm quá sợ người ta chưa sửa xong. Lên tới cơ quan, người như bay trên mây. Bên trong thì nóng mà bên ngoài thì lạnh. Tôi định nhắn tin xin lỗi Vinh. Nhiều lần lấy điện thoại ra rồi lại thôi. Tôi muốn xuống nước cho êm chuyện như má chồng dạy. Tôi lại nghĩ tới hành động của anh Rồi nghĩ rộng ra Có thể nào Vinh có ai ở ngoài Người ta xui anh về dần vật tôi hay không Có thể vẫn thương vợ Nhưng lại ngầm thể hiện địa vị của mình trong gia đình Hay là bà Diễm kia Hay là bà Chi kia Ôi nhức đầu không tả Tự dưng tôi mắc ói Chạy vô toilet tôi ói ra hết những thứ vừa mới ăn Ói tới đắng miệng Người đã mệt lại còn thêm vụ này Cảm giác như chỉ có mỗi khối óc đang sống Còn lại đang chết từ từ. Tôi đứ đử gục đầu trên bàn làm việc. Sáng đi làm sớm nhất cơ quan mà. Em có sao không Dung? Em mệt quá chị. Trời ơi sao em nóng quá. Chắc sốt rồi. Hay đi bệnh viện đi. Chị chở em đi dùm đi chị. Xe em chưa lấy. Ừ thôi để chị gọi nói xếp rồi chở đi. Xếp đấy chính là chồng của chị Vân. Cho nên khi vô viện. Thì một lát là chị Vân vô rồi. Sáng chị cho đứa lớn đi học. Đứa nhỏ gửi cho bà nội rồi đi vô bệnh viện thăm tôi. Tôi nhập viện, chờ thử máu vì nghi ngờ suốt xuất, xuất huyết. Chị nghe má nói chuyện tối qua, qua lời má thì hình như má bênh thẳng Vinh. Chị không có ở đó, cũng không biết sao nữa. Là tại em ngu quá, em cái ảnh, ảnh mới điên lên. Giờ chị gọi cho má nha. Thôi để lát em gọi cho mẹ em, chứ cả đêm qua bà má không ngủ được rồi chị, mắc công má. Còn Vy thì đi tour. Hẳng Vinh thì về quê, nhà chồng không có ai lo cho em được hết Lát 10 giờ chị phải đi rồi Dạ, chị có công chuyện thì cứ đi đi chị Em gọi cho mẹ em, chị cũng đừng gọi cho anh Vinh nha Ừ, nhưng Dung, em có thể đừng nói những chuyện cho mẹ em biết được không? Đừng làm phiền lòng mẹ Như chị, chị không nói gì hết Kể cả khi chị buồn nhất thì đó mình sẽ từ tử, tử mạnh mẽ Em biết rồi, em không nói đâu chị Cảm ơn em Chị sẽ giúp em nói để má hết giận, má gọi cho chị coi bộ giận lắm. Tôi dã rời nằm trên giường trong phòng cấp cứu, lúc sốt rồi hết, hết rồi sốt. Khoảng 10 giờ 30 mẹ chạy qua, đem theo bánh trái sữa sùng. Cũng phải hơn tuần rồi chưa về nhà chơi với mẹ. Trời, xanh lẻ vậy con, sốt mấy ngày rồi. Còn sốt chắc hôm qua tới nay, chồng con đâu? Dạ, ảnh đi về Cần Thơ có công chuyện rồi mẹ. Chừng nào nó về? Dạ hình như ngày mốt Rồi con bị sốt sao Chờ đầu giờ chiều có kết quả mẹ Sao nhìn con thấy ghê quá vậy Thỉ bệnh mà sao mà đẹp nổi Chiều mẹ bận thì cứ đi Con nằm đây được Lớn rồi không phải con nít đâu Để mẹ gọi kêu chị Hà vô với con Sẵn đem theo khăn khiếu với gối mền cho mày Có ở lại không chưa biết mà mẹ Thì đem vô cho có xài Không ở lại thì đem về Dạ mệt không Mệt lắm mẹ Nhớ mẹ nữa Xạo quá đi Thôi mẹ ở đây tới chiều Có kết quả rồi mẹ đi Tối mẹ vô Dạ Rồi hai mẹ con tôi nói chuyện với nhau được một chút Tôi lại sốt Bác sĩ cho uống thuốc và chuyển nước Tôi mê man tự Uể oải mở mắt ra Đã hơn 2 giờ chiều Miệng khô như tỷ năm chưa được uống nước Căng mắt lớn ra mới thấy má chồng ngồi trên ghế kể bên giường Không biết bà tới từ lúc nào Má Má tới hồi nào vậy? Ừ, mới tới thôi, con ăn gì không? Má gọi kêu mũi nấu chiều đêm qua. họ con như có gai vậy, con không muốn ăn gì hết. Má đi chùa, sáng nghe chị hai mẻ nói. Má ghé qua chút, có cô giúp tiệc nhà con, mà cố đi mua đồ gì rồi? Dạ, mệt không? Dạ, cũng mệt má. Bà con mấy nay phải ra cửa hàng. Một đại diện chi nhánh dưới Cần Thơ bị công an bắt, rồi cửa hàng tạm thời bị niêm phong. Sao vậy má? Ừ, ông đó nợ nần sau đó, rồi lừa đảo nghe đâu 3-4 tỷ bạc, nhà mình không có liên quan gì, nhưng mà hàng của mình hiện trong cửa hàng đó nhiều lắm. Giấy tờ pháp lý lại dính tới thẳng Vinh, nên nó về kỳ này tới 2-3 ngày, chứ bình thường nó đi lấy tiền, kiểm hàng là về trong ngày không à? Dạ, tức là nhà mình không sao hả má? Ừ, không sao, nhưng hơi rắc rối với công an chút. Tối nay ai ngủ với con? Bạn con má? Ừ, Thôi bà kêu má đưa tiền cho con nằm viện Nghe nói con bị sốt xuất huyết siêu vi gì đó Nằm đi Khỏe rồi về Không lại về lây tùm lung trong nhà Mà má không có gọi cho thằng Vinh Để nó giải quyết cho xong rồi về Mắc công nó lo chạy về Lại hư công chuyện Dạ thôi má Con nằm viện không có bao nhiêu đâu Con có tiền mà má Không Bà kêu má đưa Ổng má biết má không đưa là ổng la Có gì mai má với ba vô thăm con Dạ Má chồng đưa tôi 5 triệu Rồi bà cũng đi về Bà bị khẩu trang Không dám động tới cái giữa tôi nằm Kiểu như tôi bị truyền nhiễm vậy Nghe má nói có chuyện tôi cũng thấy lo Hai vợ chồng tôi đang hụt hạc Thôi thì tạm thời như má nói đi Để ảnh yên mà lo công việc Nhớ lại thấy cũng buồn Ngày nhắn tin gọi điện bao nhiêu lần Giờ bệnh, nhập viện không thấy một cuộc gọi Một tin nhắn Má chồng còn dặn dò không cho chồng hay nữa Có phải là hơi vô tâm không? Nhưng mà thôi, giờ lo dưỡng bệnh Lo cho cái thân mình mau hết bệnh Chán không thèm nghĩ Tôi dáng trổm lên đầu giường Giót nước uống, nhìn hai bàn chân tôi sưng phù Chắc lại do truyền nước nên bị Tôi mở điện thoại thì hết pin rồi Hôm qua giờ quên sạc Không biết chừng nào cô Hà mới vô nữa Toàn thân ê ẩm quá Cô Hà vô Cô vừa đi lấy thuốc và đóng tiền chuyển viện Tôi phải nằm đây ít nhất 3 ngày Mẹ có gửi bác sĩ Chọn phòng dịch vụ tốt nhất Phòng hai người Cô nằm giường bên cạnh cũng chuyển lên cùng phòng Trước mắt cô Hà lấy cháo cho tôi ăn May mà mẹ lo xa Kêu cô Hà đem theo sạc điện thoại cho tôi Em cả băng vệ sinh nữa Tôi bắt đầu thay bộ đồ của bệnh viện Mở điện thoại thấy bé Vi gọi nhớ mấy cuộc Gọi lại để cho em hay tình hình Còn Vinh thì tuyệt nhiên không thấy gọi hay nhắn Chắc là tối qua anh xỉn quá Nên không thấy tôi sắp bệnh Chiều gần 6 giờ Thì đồng nghiệp tôi Và anh hai ghé thăm hoa quả bánh trái ung um sùng Ai cũng nói yên tâm dưỡng bệnh Công việc của tôi có em Khoa lo dùm Nếu xuất viện về mà còn mệt Thì cứ nghỉ thêm Cũng mới giữa tháng Chắc chứng tử không nhiều Khoa không rõ ràng chỗ nào họ chị nha Dạ cảm ơn em Trước khi về mọi người cũng không quên hỏi chồng tôi đâu Chồng tôi đâu Trả lời mà mắc mệt Vậy mà nhờ có đồng nghiệp vô Mới thấy có không khí một chút Tới 7 giờ thì mẹ cùng với mấy cậu dì, con tiên tới nữa. Cô Hà về, dạo này con tiên đang chuẩn bị mở tiệm thuốc Tây và phòng khám chữa, nên nó cũng bận, vậy mà tối còn vô ngủ với tôi. Bác sĩ dặn không có cứ ăn, thèm thì cứ ăn, nên mẹ và mấy dì mua mấy món tôi thích ăn. Món nào tôi cũng thèm, vậy mà đưa vô miệng là sát là sót không nuốt được. Cuối cùng cũng chỉ ăn cháo. Còn tiên chạy đi mua cháo trắng hộp vịt muối cho tôi. Vừa đổ ra tô, tôi rớt nước mắt. Tôi nghĩ tới Thái, với một phần hốc mắt rất nóng, dễ chảy nước mắt sống lắm. Tôi nhớ tới lúc Thái, và tôi còn là hai kẻ xa lạ, anh tử tế và tốt bụng dường nào. Muốn chặt cái đầu này đi, vì cứ hở ra là nghĩ tới Thái. Lúc này lại bắt đầu sốt nữa, cơ thể bắt đầu thấy lạnh đi. Sao vậy? Sao khóc? Tao đau bụng. Cái còn làm hết hồn, tự nhiên lấy đồ ăn cho mà khắp. Mẹ chiều má chồng con có tham con, má có đưa tiền cho con, con không lấy mà má nói ba kêu không lấy ba la nên con có cầm đây nè, mẹ khỏi phải lo tiền cho con. Cái đó tính sau đi, con nhập viện mà thằng Vinh không về được à? Công chuyện gấp mà mẹ. Ngồi hở than một lát thì mấy cậu dì về trước, mẹ ở lại thêm rồi về sau, ai cũng cho tiền mà mẹ không có lấy. Con tiên cột tóc cho tôi, tôi vén tóc lên cho nó cột. Mẹ ngồi đầu giường, xếp đồ để bỏ vô tủ. Mẹ đem nào là khăn, mình, rồi có dầu thơm nữa. Mẹ có đem nguyên cái ghế bố cho con tiên nằm. Mẹ sợ tôi mệt, nằm chung hai đứa không thoải mái. Rồi mẹ có mua bánh ngọt cho cô nằm chung phòng. Mẹ gọt trái cây cho cô ăn. Đưa tay mẹ coi. Dạ, đưa cái tay mẹ coi. Tôi giật thoát mình, mới vừa vén tóc chắc là mẹ thấy. Chết rồi, phải nói làm sao đây? Da tôi trắng và mỏng lắm Làm cái gì mạnh là vết hẳn tới mấy ngày Tôi rụt xẻ đưa tay cho mẹ Tay bị sao đây? Anh Vinh giỡn, nắm hơi mạnh nên Giỡn mà nắm kiểu này hả? Thiệt mà mẹ ảnh xỉn nên giỡn hơi nhây Thiệt không? Thiệt mà Nhìn mẹ, thiệt không? Thiệt mà mẹ Ừ, nói nó biết da con dễ để bị vậy lắm Nói nó mài mốt giỡn nhẹ tay thôi Mẹ tưởng nó đánh mày chứ Hết chỗ đánh hay sao Ai lại đánh ngay tay Ừ thì mẹ nghĩ vậy thôi Tôi nhẹ nhõm khi câu nói dối thành công Sợ phát chết Mẹ tôi mà biết chuyện tối qua Chắc bà dở luôn cái nhà chồng Khổ thân tôi Mà tôi nói cho mẹ nghe lại khổ nhiều người Thôi thì ém luôn Mà làm sao cho bà không chú ý nữa Chứ mẹ tôi để ý lắm Một mình tôi khổ được rồi Tôi lại lên cơn sốt cao Và thấy mệt Mẹ đi kêu bác sĩ, người ta cho uống thuốc, sốt thì cũng chỉ như vậy thôi. Tôi lại nằm ra, toàn thân nhức y như có kim chích vậy. Sáng nay vẫn mặc đồ đi làm, chưa nhập viện có một đôi dép kẹp vậy mà giờ cái chân xương phủ. Mẹ đi mua cho đôi dép lông, mang cho thoải mái êm chân. Từ nhỏ tới giờ, bệnh hoài, đôi hoài không hết bệnh, má chồng có phản nàn gì không? Má chồng con thương con thấy mồ, ừ, vậy thì tốt. 9 giờ rồi, chắc mẹ về Bữa nay Tiên ngủ với Dung đi Mai má ngủ cho Tiên, dạ, má khỏi lo Má về nghỉ đi, con thấy má cũng mệt rồi đó Ừ, thôi mẹ về Hai đứa để ý Tối ngủ khóa cửa phòng đàng hoàng nghe Còn Tiên coi nó có sao kêu bác sĩ liền nghe con Dạ Rồi mẹ tôi chào cô cùng phòng về Thương mẹ quá Nói sao mẹ cũng bất đắc sĩ thôi Trong bụng cũng cảm thấy hơi dây dứt Nhưng biết sao giờ Tôi nằm, con tiên cũng trải ghế bố ra nằm bấm điện thoại Cô giường bên cạnh cũng kéo màn ngủ rồi thì phải Đang cãi lộn với ông Vinh Hả Gì, mày nằm bệnh viện mà cả buổi không thấy nhắn tin không gọi Thấy hơi kỳ mệt quá, bớt nhảm đi con Có gì nói tao nghe Còn bạn nó đoán trúng tim đen, làm tim đau nhói Mũi tôi bắt đầu nghẹt, mắt bắt đầu cay Nhưng nếu tôi nói ra thì con tiên có khi sẽ ghét anh Vinh thì sao? Trưa kể chuyện đêm qua có bà Diễm, con tin nó mà nghe tới bà Diễm, nó chỉ muốn lột da bà. Có gì đâu, chuyện ông Vinh không tới là do đi công chuyện ở dưới quê, công chuyện tới nỗi không nhắn hay gọi được hả? Mày làm gì mà ông chán mày rồi hay sao mà không quan tâm vậy? Không có, thôi tao nhức đầu lắm, ngủ đi, đừng có giấu tao, có gì nặng nề nói tao nghe, cho đỡ không thì bể bụng chết dáng chịu. Nhà thuốc tới đâu rồi? Đừng có giả điên, mà thôi, không nói thì thôi, giữ khư khư đi, khóc một mình đi, không coi tao là bạn để chia sẻ thì thôi. Mặc cho con bạn tôi nó dụ tôi, nói cho tới sắp giận, tôi vẫn nằm yên, nước mắt thì chảy, nóng quá mà. Tự nhiên tôi thấy khó thở, tôi nghĩ do nằm ngửa nên tôi lật đật cố gắng ngồi dậy, nhưng vẫn thấy khó thở. Tay chân bắt đầu thấy như bị ai bóp vậy, đau lắm, giống vọt bẻ. Tôi cảm thấy run và sợ quá Tự dưng lại như vậy Tôi bắt đầu thấy miệng mình cũng tê cứng Giáng la lên Tiên, tiên, gì? Tiên kêu bác sĩ Tao khó thở, tao mệt quá Còn bạn hoàng hốt ngồi dậy Thấy tôi thở sốc Tay bắt đầu cứu lại Nước mắt chảy không ngừng Có cảm giác như sắp chết tới nơi Còn tiền hoảng hồn chạy ra kêu bác sĩ Một chút xíu Hai ba người không rõ bác sĩ Hay y tá nữa Vì mắt tôi nhòe đi Toàn thân tê cứng đau nhức Tôi thấy họ soi đèn vô mắt Thấy họ đau huyết áp Rồi cảm thấy bị chích cho một mũi Và rồi tôi lại ngủ đi Ngủ sâu lắm thì phải Không rõ trong cơn mơ Hay cơn mê tôi thấy ngoại Tôi nằm trên đùi ngoại Ngoại quạt Quạt cho tôi và vuốt tóc tôi Nếu mệt mỏi Đau đớn Thì cứ về với ngoại Ngoại thương Giờ con sẽ về với ngoại Giờ con đang mệt mỏi, đau đớn lắm Con thương mẹ con, chồng con hay thương ngoại nhất Con thương hết Vậy con thích ở với ai nhất Ở với ba người luôn Nhưng ngoại chết rồi mà Tự dưng ngoại mất tiêu Tôi bắt đầu cảm thấy các cơn co giật mạnh Mạnh đến mức không thể nhìn thấy gì Không thấy ngoại đâu Rồi tôi lấy sức chút một hơi mạnh Tôi ói hết ra ngoài Tay chân tôi hết sức lực, tôi thấy đèn soi vô mắt mình, trói hết mắt. Không sao rồi, không sao rồi. Bây giờ có kêu nó dậy được chưa bác sĩ? Để một lát nữa sẽ thức thôi, lấy khăn nào nước nôn ra đi chị. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Từ nghe loáng thoáng vài câu nói, đầu nặng quá, mắt cũng nặng, muốn mở ra nhìn coi cái gì mà không mở nổi. Cố gắng hết sức, tôi hé mở mắt ra, tự nhiên thấy mẹ với con tiên. Ông tôi khư khư, mẹ buông ra, con mệt. Mẹ buông tôi ra, ngồi khóc hu hu. Thôi không sao rồi, người nhà làm vệ sinh cho bệnh nhân đi. Ông bác sĩ già nhìn tôi cười. Sao nửa đêm còn làm cả nhà giật mình vậy con, lớn rồi mà hư quá. Tôi chưa biết ất giáp gì, ông bác sĩ và hai y tá đi ra. Mẹ thì ngồi khóc, con tiên đi nhúng khăn ấm, chuẩn bị thay áo cho tôi. Nhìn qua giường bệnh bên cạnh, cô bệnh nhân nằm ngửa. Nửa ngồi mặt có vẻ hoàng Tiên Mày dắt tao vô đi toilet cái Mắc đẻ quá Sẵn thay đồ luôn Áo hôi quá Xúc miệng nữa Trời ơi Sao mà mệt dữ vậy không biết nữa Còn tiên bước ra dẫn tôi vô toilet Sao vậy Sao mẹ tao khóc Trời ơi Mày bị sốc phản vệ Rồi bị sốt nóng quá Cò giật Xíu nữa bị nhũn não rồi con Má Làm tao sợ quá Ủa Bộ lâu rồi hả Nãy giờ cả tiếng rồi đó, bớt mệt chưa? Chưa, nhưng bớt hơn hồi nãy. Đói không? Tao đi mua cháo cho ăn. Mấy giờ rồi? 11 giờ mấy? Giờ này trễ rồi. Mày nhắm mắt mày không ăn được không? Ở đâu bán thì tao chạy đi kiếm cho. Mày đi một mình à? Không, đi xe ôm. Ừ, mua miếng cháo hay gì nước nước cũng được, tao đói quá. Tôi với con bạn sủi sỉ trong toilet, tôi nói chuyện không nối chỉ thì thôi. Còn tiền thay đổ cho tôi, lau mình bằng nước ấm rồi dẫn tôi ra ngoài. Nó đi mua cháo, còn tôi với mẹ, nhìn mẹ mà đau lòng không chịu nổi, vui vẻ thì đâu đâu mà bệnh hoạn thì lại chỉ có mẹ. Không biết chừng nào mới hết làm khổ mẹ. Tôi giả bộ khỏe mạnh. "Mẹ, mẹ, chồng con đâu? Sao nó không gọi cho con hỏi thăm? Nó chờ con chết rồi về chôn luôn phải không?" "Mẹ, nó gì vậy? Cái thứ chồng gì?" Mà vợ bệnh sống dở chết dở Mà không một tiếng hỏi thăm Sao mẹ biết anh không hỏi thăm con Còn tiền nói hết rồi Nhà chồng mày đang có chuyện gì Tôi thấy mẹ tức run lên Tôi sợ quá Con mệt lắm, mẹ đừng la nữa Mẹ không thương con sao Ừ, mẹ không thương mày Đáng lẽ nếu thương mày Mẹ phải giữ mày lại Mẹ gả mày đi Mẹ gả mày đi làm gì hả con Mẹ, con nằm xuống nghỉ đi Để mẹ ra ngoài gọi cho chồng con Mẹ vừa nói hết câu Bỏ đi ra ngoài Tôi nhanh tay bấm số gọi Vinh Ở oh ye, yeah, thuê bao quý khách Lần này thì ông Vinh chết với mẹ tôi rồi Trời cũng không cứu được Mẹ bước vô mặt hầm hầm Tôi mệt lắm Nhưng phải tìm cách làm mẹ bớt giận Cái con tiền này Tự nhiên nói cho mẹ nghe làm gì không biết hay Mẹ, nếu con chết Nhà chồng không ai hay Mang tiếng ở nhà chồng Con có chết đâu Ừ mạng mày lớn Nãy con mơ thấy ngoại Tôi nói mà sởn hết gai ốc Đoạn này thật 100% Còn nhiều hơn Nhưng mình chỉ kể một chút thôi Đây là vấn đề tâm linh Thấy sắc mặt mẹ có vẻ khác Tôi nói tiếp Ngoại vuốt tóc con Ngoại nói nếu khi nào đau đớn mệt mỏi Thì về với ngoại Mẹ khóc nức nở Lại ôm tôi như kiểu tôi vừa chết đi sống lại Mà sau này tôi biết Thì đúng là chết đi sống lại thật Đêm đó mẹ ngủ lại luôn Cứ tôi mơ ú ớ Là mẹ với tiên lại bật đèn lau mồ hôi sốt thêm 1-2 cơn Tới gần 4 giờ sáng mới êm Sáng 5 giờ mẹ thức dậy soạn đồ dơ về nhà giặt Tôi cũng thức mà mệt quá Với nhức mỏi Nên cứ nằm chở mình qua lại thôi Trong lúc đó tiên nó vẫn còn ngủ Tội nghiệp con bạn mình quá Mẹ với tiên về đi Sáng rồi Con thấy khỏe hơn hôm qua Lát cô hạ vô rồi mẹ về Nay mẹ mệt Thì nghỉ ra cửa hàng một ngày đi ừ. Rồi mẹ dắt tôi đi vệ sinh Lau mình, lau mặt Toàn thân lúc nào cũng nóng nóng Chỗ nào cũng thấy có kim chích vô vậy Ăn gì mẹ mua cho Giờ con chỉ thấy ê ẩm Bụng mất cảm giác đói rồi mẹ ơi Không ăn lại bao tử Phải ăn, ăn ít cũng được Mẹ mua thêm en xua cho uống Giờ con chỉ muốn hết bệnh rồi về Con mệt và sợ cái mùi trong bệnh viện quá rồi. 6 giờ, bác sĩ vô khám bà đo huyết áp, dặn khoan hãy ăn uống, đợi lá thử máu đã rồi ăn. Cô Hà vô thay ca cho mẹ và tiên đi về. Hơn 6 giờ, cô Hà dẫn tôi đi xét nghiệm máu xong xuôi thì tôi ăn một miếng cháo. Bà má chồng vô thăm, má đem theo yến và súp để trong bình giữ nóng. Bà chồng nhìn tôi, thấy bà thở dài, bà có vẻ tâm tư lắm. Cô Hà thấy có người xin phép đi ra ngoài ăn sáng một chút nhờ ba má chồng ngồi với tôi Ba ở trong phòng hoài ngộp không con Dạ con không còn cảm giác gì nhiều đâu ba Thôi ba dắt đi ra ngoài một chút phơi nắng sớm cũng tốt má nó ngồi đó nghe Chắc ba chồng muốn nói chuyện riêng gì đây Ba chồng và tôi đi ra phía quân viên bệnh viện Thấy tôi mệt ba kêu ngồi ở một băng ghế đá Nhìn con sơ xác chắc mệt lắm hả con Dạ, con có gọi nói chuyện với thằng Vinh chưa? Dạ chưa, hai đứa chưa nói chuyện hả? Dạ, gọi cho nó đi, bà nghĩ còn tự gọi sẽ tốt hơn ai hết, con đang bệnh vậy mà không có chồng bên cạnh. còn bỏ qua cho nó đi, gọi nó về lo cho con, không lẽ có chồng cứ làm phiền nhà con hoài. Tối qua còn có gọi, nhưng mà ảnh khóa máy ba, hay để ba gọi cho nó. Đàn ông nhiều khi cũng tự ái cao lắm, thôi để con gọi. Con hiểu ý ba rồi Để con gọi Ừ vợ chồng son chưa con cái Đáng lẽ phải yêu thương Và tận hưởng đi con Gây gỗ hoài cũng đâu có được gì Dạ con cảm ơn ba Với cái tính của má con Kệ bà đi Cái miệng nói chuyện mà không suy nghĩ Xong lại thôi con mà để bụng thì mắc công mệt thân con thôi Bà xin lỗi Nếu con cảm thấy buồn trong nhà mình Dạ con cảm ơn ba Bà đừng nói vậy Rồi ba chồng và tôi đi về phòng Lúc đó cô Hà với má cũng đang nói chuyện Rồi ba má về Sau cuộc nói chuyện với ba Thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều Người lớn nói cũng đúng Có thể ba cũng bênh con của ba Nhưng cách ba nói chuyện Thiệt sẽ tiếp nhận hơn má Thôi tôi quyết định gọi cho chồng mình Cũng phải hàn gắn Nếu không thì mẹ lại nổi cơn tam bành Một khi mẹ mà hôn giữ lên Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra Tôi vô lấy điện thoại, vẫn chưa liên lạc được Kiểu này giống như say xỉn, quên sạc pin Nhủ lòng lát gọi cũng được Nhưng điện thoại lại có vài cuộc gọi nhỡ Số không biết là ai, nhưng lại thấy quen quen Thôi thì cứ gọi lại cái Alo, alo, Dung hả em? Dạ, ai vậy? Tưởng là em giận chị, không thèm nghe điện thoại của chị Em khỏe không? Chị Chi à? Ừ, chị đây Chị gọi em có gì không? Sao nghe tên chị? Giọng em yếu xỉu vậy Chị gọi để nói em khỏi lo đi Anh Vinh tối qua nhậu với chị Giờ vẫn còn đang ngủ Máy hết pin mà không chung cục sạc Nên chị không sạc dùng được Chị nói vậy thôi Vậy nha em, bye em Không chờ tôi nói thêm tiếng nào Con đàn bà lẳng lơ tắt máy Hai tay tôi nóng bừng lên Tôi thấy đau ở lồng ngực Nếu tôi khỏe Cảm đoàn sẽ sách sao xuống tới Cần Thơ Tìm mà chém chết nó rồi Tới đâu thì tới Tôi thở sốc, hò Uống nước rồi sặc sụa ướt hết áo Bực mình muốn phát điên lên Nhưng tôi mệt lắm Trong một khắc tức tối Tôi không suy nghĩ Tôi giật dây nước biển đang truyền Máu ở tay vì tôi đang bị kẹt Nên máu chảy nhiều lắm Cô Hà đang loay hoay gọt trái cây Hết hồn bỏ sao Sao vậy con Tôi không trả lời, thở mạnh thở gấp, cô Hà chạy đi kêu bác sĩ. Tôi vẫn ngồi đó mà thở, giờ mới hiểu được, khi ghen người ta điên đến mức nào. Tôi kêu trời không thấu mà, anh đã dập tắt ý định của tôi. Tôi không phải người sai, nhưng vẫn giản lòng sẽ xuống nước hàn gắn. Anh bỏ bê vô tâm, mặc tôi sống chết. Vậy mà tôi vẫn hết sức bảo vệ hình ảnh của anh, không phải vì vinh dự, không phải vì định kiến. Mà vì tình cảm của tôi, tôi thương anh. Để rồi tôi được gì? Những con đàn bà của anh, nó thay phiên nhau dày bỏ tôi, nó hành hạ tâm trí của tôi, nó giết dần, giết mòn tôi. Trên cái cuộc đời này, có ai còn đau hơn tôi lúc này không? Có phải là chết sướng hơn không? Nhưng tôi không thể gào thét, không thể cấu xé ai. Tôi không thể khóc than, vì bây giờ đến khóc, tôi cũng không có sức. Tôi cảm nhận thấy mạch đập của mình mới tối qua thôi Tôi thậm tử nhất sinh Anh ở đâu? Anh đã ngủ với người khác Tôi chỉ muốn chết quách cho xong Bác sĩ lại chạy vô Họ lấy bông cầm máu Họ lại tìm một ven khác để vô nước biển Trong khi tôi ngồi đó Ngầm gử như một mụ điên Thở dốc Như thể đó là những hơi thở cuối cùng Mọi cái vật vã xảy ra trong tâm can Tôi muốn bùng nổ Tôi muốn vỡ tung muốn tàn tảnh hết. Nhưng tôi không làm được. Tôi sợ chết, tôi không còn sức lực. Tôi đau lắm. Bác sĩ, họ cho tôi ngậm một viên thuốc, sau đó đỡ tôi nằm xuống. Cô Hà bóp tay bóp chân cho tôi. Cô không rõ tôi bị gì, nên phản ứng chỉ hơi bối rối. Sau khoảng 5 phút định thần, tôi dịu xuống. Dịu là dịu trong suy nghĩ thôi, chứ toàn thân tôi cứ sắp nổ tới nơi. Tôi đang bệnh mà. Cô Hà, Con hơi mệt chút, cô đừng gọi mẹ Để mẹ con lo Cả đêm mẹ con thức với con rồi Ừ, cô biết rồi Con uống nước không? Cô rót nước Dạ được rồi cô Thôi, thay áo nổi không Kéo màn qua thay cái áo đi Áo con ướt, đừng có để nước ngấm vô người nữa Dạ Xong, tôi nằm quay mặt vô tường Nước mắt cứ chảy Cứ chảy, mặc dù tôi chẳng muốn khóc Làm gì tôi phải khóc Tôi gây nên tội gì Cái tội của tôi là vô lễ với bạn của chồng à Họ là ba má tôi hay là ông bà tôi Mà chồng tôi xử sự với tôi như vậy Thôi đúng rồi, anh hết tình cảm với tôi Anh hết thương tôi rồi, cho nên mới đối với tôi như vậy Thôi thì buông bỏ hết Trái tim nhỏ bé của tôi không còn chịu được một áp lực Một sự tổn thương nào nữa Tôi thua, tôi buông Tôi buồn quá, tưởng như đây là ngày buồn nhất trong cuộc đời mình từ đó tới giờ nghĩ tới mà thấy thương cái thân này, cầm điện thoại lên gửi nhắn tin vô thức. "Vậy tối hôm qua anh Vinh đi với chị hả?" đi từ chiều tới khuya đó em." Tôi cầm cái điện thoại mà như muốn đập nát tức thì, chưa hết cơn điên thì ả nhắn tiếp. "Nếu em muốn nói chuyện liền với ảnh cứ gọi chị, chị chuyển máy dùm cho." Phản ứng vô điều kiện, tôi tắt nguồn máy, tay chân run rẩy vì tức, tôi gỡ xin ra. Muốn nhai nuốt luôn cái sim Quảng máy qua một bên Tôi mệt mỏi Thất thần nằm thử ra Không có phản ứng gì Cô Hà lo sợ lắm Cô cứ lay lay người tôi hỏi chuyện gì Tôi không trả lời Nằm quay mặt vô tường Lại sốt Cái thân này chết đi cho rồi có phải sướng hơn không Nước mắt cứ chảy Kiểu như van xả nước bị hư Không hề dừng được Tôi khóc một hồi lại thấy tức ngực Khó thở Nhưng không phải như đêm hôm qua, tôi biết mình thấy đau vì bị phản bội và ruồn dẫy bởi chính người mình yêu nhất mà tôi không thể ngờ được. Nếu đó là một con đĩ, có lẽ tôi đã đỡ đau hơn rồi. Chị chồng lại vô thăm, thấy tôi khóc mặt mày sưng hút, chị suốt ruột hỏi chuyện. Tôi giả bộ nhờ cô Hà đi ra ngoài mua cà phê dùng chị chồng, còn cô giường bên thì đi đâu không rõ. Nó chưa về sao em? Em với nó nói chuyện chưa? Tôi lắc đầu bất lực Lắp sim điện thoại vô Đưa cho chị Vân coi tin nhắn Trời ơi đây là ai vậy em Còn chi Trời đất giờ chị muốn em phải làm sao Em không thể cứ ôm mọi chuyện một mình Nếu tự nhiên em chết Thì chị biết lý do rồi đó Em chết vì tức vì đau Em ơi chị năn nỉ em Để chị gọi nó Em đừng nói cho ai biết Gia đình của chị ai cũng ích kỷ như vậy Má thì bênh anh Vinh Chửi em, coi em như người dưng bà thì kêu em gọi trước cho anh Vinh Để hàn gắn Còn chị, chị kêu em yên lặng Vì cái gì vậy chị Vinh dự nhà chị lớn lắm Hay là cả nhà chị Quen kiểu bảo vệ người nhà chị Mà trả đạp bất cứ ai Nhà chị coi em là cái gì vậy chị Trời ơi chị ngăn nỉ em Em đừng nghĩ vậy Dung ơi Em đừng có như vậy được không bà má chị cũng thương em mà Má chị thương em mà Có hả? Chị hỏi coi, tối trước má chị nói em là gì? Má chị xúi anh Vinh đánh em, chứ đừng đập đồ nhà. Chị hỏi ba chị với bé Vi coi, em làm gì mà phải chịu đựng hả chị? Chị cũng có những lúc buồn, chị cũng bị nhà chồng ăn hiếp. Nhưng có bao giờ chị dám nói đâu em? Mình chịu đựng thôi. Chị điên hả? Tại sao vậy hả? Em chị đang giết tôi, cả nhà chị đang giết tôi. Mà chị kêu tôi chịu đựng một mình, sao mấy người ác với tôi như vậy? Tôi bắt đầu mất tự chủ và la hét, những tiếng hét yếu ớt và khẳng đập vì khóc vì mệt. Tôi phát điên lên, đừng ai nói với tôi một lý do gì, đừng ai nói gì nữa. Thấy tôi hoảng loạn, chị Vân lao vô ôm tôi, chị ôm đầu tôi, vuốt tóc tôi. Chị năn nghỉ tôi, đừng la lên, có gì hết bệnh rồi giải quyết, đừng la nữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Chị xin lỗi em, thay mặt cả nhà chị, cả dòng họ nhà chị xin lỗi em. Em đừng có la lên, em ơi em đang yếu quá, em làm chị sợ lắm, đừng như vậy Dung ơi. Chị đi về đi, nói cả nhà chị đừng có ai vô đây nữa, nhất là em trai của chị. Chị nói nếu tôi thấy anh tôi sẽ tự tử, tôi chết thì em chị sẽ phải trả giá. Chị về, chị về, em đừng như vậy Dung ơi, chị về liền nè. Chị chồng cũng nước mắt ngắn dài, hoảng sợ cầm giò sách đi nhanh ra khỏi phòng, tôi ôm đầu nhức đầu quá. Bác sĩ, bác sĩ đâu, cứu tôi với, tôi nhức đầu quá, sắp chết rồi Tôi tự la lên kêu bác sĩ, rồi đập đầu vô tường nhiều cái, lại quay ra nhào xuống đất Tất cả đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi, tôi nhìn quanh không có ai Tôi la hết, cô Hà và bác sĩ chạy vô ôm tôi lên giường Họ lại nhét vô miệng tôi một viên thuốc giống hôm qua, họ lại chết tôi Tôi vẫn cảm thấy điên lắm, tôi năn nỉ bác sĩ hãy cứu tôi Cứu em, em không muốn chết Em chưa muốn chết Em chỉ có mẹ em, mẹ em chỉ có em Bác sĩ cứu em đi Em đau quá, em nhức đầu quá Rồi rồi, bác sĩ cứu em Bác sĩ đang cứu em Em không sao cả, em không sao đâu Tôi túng tay bác sĩ nải nỉ Tôi không hiểu hành động của mình Cô Hà thì khóc và năn nỉ tôi bình tĩnh Tôi nhìn ra cửa Và cửa sổ thấy rất đông bệnh nhân Và nhiều người lạ đứng xôn sao bàn tán Họ nhìn tôi với đôi mắt tò mò Bác sĩ giữ đầu tôi Còn y tá thì nắm hai tay của tôi Tôi cảm thấy dịu đi Dễ chịu Nhẹ nhõm và ngủ Lúc mở mắt ra Hai tay đau hơn Nhìn xuống thì thấy hình như người ta có chuyển thêm gì đó ngoài nước biển Đầu cũng nặng Nhưng tôi kịp nhớ lại những hành động lúc nãy Hình như đã lâu rồi thì phải Cảm thấy đói và muốn đi vệ sinh Ngày lúc thấy mẹ hầm hầm đi vô Nhưng vừa thấy tôi Mẹ đã thay đổi sắc mặt Mẹ dịu dàng Mới dậy hả con Đỡ chưa con Mấy giờ rồi mẹ 4 giờ chiều Con ngủ lâu vậy hả Ừ Đói không Mẹ lấy cháo cho ăn Cho con đi toilet đi Cô Hà đâu rồi mẹ Cô Hà về rồi con Mẹ dẫn tôi đi vệ sinh Xong ra đút cháo cho tôi ăn Mẹ không nói gì Không hỏi hay nghi ngờ gì cả Tôi cũng sợ mẹ lo nên không nói gì Cố gắng giả bộ mình khỏe hơn Suy nghĩ lại rồi Giận thì giận nhà chồng Chứ đúng là không nên kể cho mẹ biết mọi chuyện Mẹ lo, thương mẹ Mẹ lấy cháo đút cho tôi ăn Rắc chiều mến và thoải mái Có gì hết bệnh Về nhà muốn làm gì thì làm Con đừng có quậy quá trong nhà thương Dạ, tại con nhức đầu quá Con sợ chết nên con Ừ, con phải khỏe Mới mau về nhà được Dạ, ăn xong mẹ dắt đi lau mình thay đồ Ai đời như tôi Ở trong bệnh viện Mà một ngày thay 2-3 bộ đồ Nhưng sao nhìn trên bàn Không thấy đồ ba má chồng đem vô lúc sáng Ủa mẹ, đồ ăn ba má chồng con đem vô đâu hết rồi Mẹ cho chó ăn hết rồi Dạ, ừ, cho chó ăn Giờ con thèm gì không Bác sĩ nói Nếu mai thử máu mà con không sao Thì về nhà được rồi Về nhà dưỡng tiếp Người ta nói con nằm trong này tủ túng quá nên khó chịu căng thẳng. Người ta nói vậy hả mẹ? Ừ, bác sĩ nói vậy. Người ta nói là giờ con chủ yếu về tinh thần còn sốt của con thì bớt rồi vì mấy hộp máu đỏ đỏ đã xuống tới chân con rồi. Nhiều lắm là hai ngày nữa hết à? Con muốn về không? Muốn chứ? Về nhà mình nha? Dạ, muốn về nhà mình hay về nhà chồng? Nhà mình có được không mẹ? Ừ, để chừng nào con xuất viện. Mẹ chở con qua nhà chồng con Xin ba má Vinh cho về nhà mình Dưỡng bệnh một thời gian cho khỏe Tự nhiên sao mẹ nói như vậy Tôi thấy lo lo Nhưng mà không dám hỏi Sợ nói tủm lum lại xấu đầu lỏi đuôi Dạ tôi ngập ngừng Miệng dạ dạ mà lòng hoang mang quá Cô nằm bên giường kia Sao con không thấy cô mẹ Ừ cổ khỏe Con cổ xin xuất viện hồi đầu giờ chiều rồi À hèn gì con không thấy Ừ con dáng nằm đây tới mai đi, khỏe thì về. Dạ, mà muốn khỏe phải ăn, phải ngủ đàng hoàng. Mẹ có xin bác sĩ thêm thuốc cho con dễ ngủ đó. Dạ, tối nay mẹ ngủ đây với con nha. Dạ, chồng con chừng nào về? Dạ chắc mai, công việc Lubu quá mẹ, anh có gọi cho con rồi. Ừ, nó có gọi nói nó Lubu thì khỏi vô, có mẹ ở đây rồi. Dạ, cảm ơn mẹ. Càng nói càng thấy lạ, Thấy nghi nghi nhưng không dám hỏi Mà cũng không biết nghi điều gì Không lẽ mẹ biết chuyện chị Vân Vô thăm nên tôi phát điên Sao mẹ lại đem đồ ba má cho chó ăn Nhưng chắc không đâu Mẹ mà biết thì mẹ không có để yên Và bình tĩnh như vậy đâu Thôi suy nghĩ một chút Mà nhức đầu rồi Bây giờ nghe lời mẹ để mau được về nhà Còn chuyện chồng con đi điếm Dẹp qua một bên Chiều đó tới tối tôi không bị sốt nữa Mệt thì vẫn hơi mệt, mấy cái hột đỏ đỏ nổi càng ngày càng nhiều và ngứa nữa. Bác sĩ chuyển hai chai, tới lúc hết thì người ta rút ra luôn, không chuyển nữa. Dặn mẹ là, chừng nào sốt hãy kêu chuyển nước, còn không thì thôi. Mới có hai ngày mà nhìn hai bàn tay tôi chi chít dấu kim tiêm, nhìn thấy mà thương luôn. Tối con tiên vô chơi chút rồi về, nó mua đồ ăn và chuyện vô cho tôi đọc nữa. Bé Vi gọi điện, chị nghe Vi. Chị khỏe chưa chị? Em nghe chị hai kể Ừ, không sao, chị khỏe rồi Em lo quá, mai em mới về Em về em sẽ qua thăm chị liền Ừ, em đi một mình thôi nha Dạ, chị giữ gìn sức khỏe nha Ừ, cảm ơn em Bye em Tối đó trước khi ngủ Bác sĩ có trích tôi thêm 2 mũi Và tôi ngủ ngon tới sáng không sốt thêm cơn nào Sáng dậy thấy khỏe lắm Cảm giác mệt mỏi bể quải Chỉ còn tầm 30% Như là bị cảm thông thường ở nhà Chỉ riêng đầu hơi nhức Sáng mẹ đỡ dậy vệ sinh Hôm nay cũng sạch kinh Cũng thấy người thoải mái hơn Rồi mẹ dắt đi thử máu Tay không còn chỗ để tiêm Nên phải chích máu ở đầu ngón tay Xong mẹ mới về Hôm nay cô Hà không có vô Mà là dì hai vô chơi buổi sáng Nằm mới có hai ngày ở bệnh viện Mà tưởng như hai tháng Bao nhiêu chuyện xảy ra Nội tâm phải mạnh mẽ lắm mới trụ được Hôm nay không vướng víu mấy chai nước biển Tôi đã tự bưng đổ ăn Tự đi toilet được rồi Nghĩ lại hôm qua cũng phản ứng hơi quá Với chị Vân Thiệt Chị có làm gì mình đâu Có khi chị về, nói lại thiệt Thì kiểu gì mà sống được nhà chồng Hèn gì mà sáng giờ Không thấy ai vô thăm nom gì hết Kiểu này thì mệt rồi Đáng lẽ chỉ có ông Vinh sai Mà giờ mình đã chửi cả nhà chồng rồi Nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho ông Vinh Thôi thì tới đâu thì tới đi Mệt mỏi khi phải sống nội tâm Phải sống trong mọi sự khó chịu bức bối Ghét cảm giác không nói chuyện với nhau Không gặp nhau chưa kể tôi dường như bị ám ảnh Lúc Vinh nổi điên lên nữa Vợ chồng mà Nghĩ tới lại dùng mình Rồi mọi việc cứ tới đâu hay tới đó đi Mệt mỏi quá Ước gì được nói ra một lần cho nhẹ lòng Chắc cũng sẽ hết bệnh liền Bé dung con nghĩ gì mà ngồi được mặt xa đó Mẹ con nói Con không được suy nghĩ nhiều đó nha Bác sĩ trích thuốc cho con ngủ ngon Và khỏe Nhưng thuốc đó không có tốt Con không được suy nghĩ hoài nha Thuốc gì gì hai Thuốc dành cho mấy người bị tâm thần đó Đừng có suy nghĩ nữa Sao gì hai biết Mẹ con nói Dặn gì hai đừng có nói cho con nghe Mà tao thấy mày cứ không nói chuyện Mà ngồi thần thơ hoài Bộ con muốn bị thần kinh hay sao Con không biết, dì hai nhìn con giống thần kinh không? Thôi đi bà, ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng rồi về nhà, ở đó mà nói nhảm. Thì ra là chích mấy thuốc đó, hèn thì tự nhiên tối hôm qua ngủ ngon, hôm nay dậy thấy tỉnh táo quá. Tôi thiệt biết cách làm khổ mẹ mình, vì ai mà phải đẩy đọa bản thân như vậy. Tôi cầm điện thoại lên, vẫn không một cuộc gọi hay tin nhắn từ Vinh. Chắc kiểu này tôi với Vinh hết duyên rồi. Tôi nằm xuống, Một ý nghĩ bắt đầu le lói Khi tâm trí tôi đã cố gắng Hầu như trong mọi hoàn cảnh Tôi nghĩ có thể Mình đã hạ mình quá thấp Để tiếp tục chấp nhận, chịu đựng Nhưng mọi thứ rồi sẽ ra sao Khi trong một cuộc hôn nhân Mà chỉ có một bên cố gắng Có phải nên ly hôn không Tôi lắc đầu ngao ngán Lại nhức đầu rồi Chắc gì hai nói thiệt Đúng là cứ nghĩ là cái đầu căng đét Lại cầm điện thoại lên Tin nhắn hôm qua vẫn còn, khi đọc lại thì giống như tự cầm sao nhọn đâm vào tim mình vậy. Tôi vỏ đầu xoa thái dương, nằm xuống, bất lực đến nhu nhược, nước mắt lại chảy ra. Những lúc thế này, chồng tôi, anh ấy đang làm gì? Có nghĩ tới tôi không? Ôi xót xa cho cái phận đàn bà Hai vợ chồng con đang gây lộn hay sao mà không thấy nó? Ảnh đi công chuyện ở miền Tây rồi gì? Đi công chuyện? Có nghe nói, nhưng mà không thấy gọi điện gì Kỳ quá Thôi dì hai đừng hỏi nữa Dì hai ra gặp bác sĩ Nói là con nhức đầu, xin thuốc dùm con đi Rồi bà ngồi yên đó Đừng có nổi điên lên nha bà hai Chờ chút, dì hai vô liền Một lát bác sĩ đi vô luôn Chứ không có đưa thuốc cho dì hai Bác sĩ này lạ Không phải bác sĩ hai ngày nay Bác sĩ tới, kéo ghế ngồi đối diện giường tôi Bác sĩ nữ tầm ngoài 40 Bà ta lật lật cái hồ sơ bệnh móc ở đầu giường ra đọc Em hay nhức đầu hả? Dạ, lâu chưa? Dạ không, mới mấy nay thôi Nhức đầu dẫn tới bấn loạn như em Không phải là triệu chứng của suất xuất huyết nha Dạ Em đang bị một cú sốc Nếu cần chia sẻ cứ nói với tôi Tôi là bác sĩ tâm lý Ý bác sĩ nói là em bị thần kinh hả? Bà bác sĩ quay ra nhìn dì hai Làm phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài Để cho tôi nói chuyện riêng với bệnh nhân một chút Dạ Dì hai đi ra Đóng cửa lại Bà bác sĩ nhìn không hối hả Bà bắt đầu nắm bàn tay của tôi lên Rồi bàn tay bên kia Bàn tay vẫn còn mấy vết hẳn mờ mờ Tôi cảm thấy hồi hộp lắm Tim đập nhanh Bà bác sĩ đó Ánh mắt bà như là nhìn thấu Mỗi khi bà nhìn vào mắt tôi Tôi lại thấy tim đập mạnh Nhưng ánh mắt đó rất hiền Như an ủi tôi vậy Tôi là bác sĩ, chuyện em và tôi nói hôm nay không ai biết. Em bị chồng em bạo hành phải không? Dạ không. Vết hẳn trên tay em là gì? Chồng em chỉ mới nắm tay lôi em thôi, chưa đánh em. Chồng em lôi em đi đâu? Lôi em ra ngoài. Ra ngoài đâu? Lúc đó hoàn cảnh như thế nào? Em ở trong phòng đang ngủ, chồng em về. Tôi bắt đầu nghẹn, bác sĩ nắm tay tôi trấn an. Em cứ nói nhưng thả lòng, sẽ không thấy nhức đầu. Đừng suy nghĩ một mình rồi giấu giếm Rồi tìm cách nói dối Không sao đâu Chồng em lối em Bắt em đi xin lỗi bạn ảnh Em làm gì bạn chồng em Em không làm gì hết Vậy tại sao mà chồng em lại bắt em đi xin lỗi Là em đi chơi với chồng và bạn chồng Em đau bụng kinh xin về trước Chồng em kêu em thích thì về Rồi em đi về Rồi tối chồng em về gây với em Bạn chồng em là con trai Hay con gái Dạ, có trai, có gái Em uống miếng nước đi Nhớ là thả lòng Kể bình tĩnh và chậm thôi Không sao hết nha Đúng như bà bác sĩ nói Bà không cho tôi hấp tấp Kể từ từ Thì tôi không cảm thấy nhức đầu nhiều nữa Nhưng lúc đó tôi đã khóc lúc nào rồi không hay Em không chịu đi Má chồng qua la em Em ở chung với nhà chồng hả Dạ, thôi bỏ chuyện đó Vậy sáng hôm qua Sao em lại bị bức xúc Chồng em với em giận nhau mấy ngày rồi Ảnh không liên lạc từ khi em vô bệnh viện Tôi chỉ hỏi lý do Em bước xúc sáng qua thôi Vì có một con nhỏ Nhắn tin đang ở với chồng em À thì sao là vậy Em ghen Không hiểu như thế nào Mà trước mặt một người lạ Tôi lại cảm thấy an tâm như vậy Bà ta không hỏi tất cả Hỏi từ chuyện này chưa hết Lại qua chuyện khác Kiểu như bà ta đang coi một cuốn phim Khi nào không thích Thì bà ta bấm qua Còn quên thì bà ta tua lại Còn tôi thì cứ chút ra Em nghĩ những hành động của em có ích gì không? Em không biết Em đau không? Hay ai đau? Em đau, mẹ em đau Không, mẹ em không đau Đó chỉ là cảm giác Còn thân xác thì chỉ có em đau Em từng nghĩ tới chuyện chết chưa? Em có nghĩ Nhưng bác ơi, em sợ chết lắm Rồi tôi bắt đầu khóc chiều hơn Bắt đầu khóc lớn hơn Nhưng sao vẫn không thấy nhức đầu như hai ngày nay Em có thương chồng em không? Sao bác hỏi vậy? Không thì sao em phải ghen, phải đau lòng Ừ, bây giờ thì sao? Bây giờ em muốn ly dị Vì sao? Vì em sợ, em sợ lại không vượt qua được Em sợ lại bị chồng em vô tâm với em Em sợ ảnh đánh em Thật sự chồng em chưa đánh em hả? Chưa Vậy sao em lại sợ? Vì lúc ảnh đang giơ tay lên thì em bỏ chạy rồi. Vậy là hành động rồi, mà tại em bỏ chạy chứ gì? Dạ, vậy em nghĩ coi, nếu em đứng lại, chồng em có đánh em không? Tôi bắt đầu khóc nhiều hơn, giọng tôi lạc đi, nước mắt giàn ruộng nhớ lại đêm đó, nhưng tôi vẫn không kể lề, chỉ có bác sĩ, hỏi tới đâu thì tôi trả lời tới đó. Nếu em đứng lại, chắc chồng em sẽ đánh em, vì ảnh đập hết đồ trong phòng rồi. À đập đồ Vậy có ai can không Vì em bỏ chạy rồi Nên không ai kịp can À bác sĩ Bộ em bị tâm thần rồi hả bác sĩ Sao mà em nhức đầu hoài Em nhức lắm em không chịu nổi Không em chỉ bị căng thẳng Nếu không can thiệp kịp thời Thì có thể bị trầm út trầm cảm Cộng thêm em đang bị bệnh Cơ thể yếu đuối để kháng kém Em không bị tâm thần Dạ vậy bác sĩ chữa cho em Làm sao cho hết đi bác sĩ Hôm qua em đập đầu ngủ dậy Em đau đầu lắm À cái này em tự chữa cho mình Trường hợp của em chưa đến mức phải trị liệu gì hết Chỉ do em yếu đuối Bản thân thích Hay có thói quen tự hành xác Giờ em muốn gì Em muốn về nhà Nhà em hay nhà chồng Nhà em Rồi sau đó Em không biết Tôi lấy tay xoa xoa hai bên thái dương và bác sĩ nhẹ nhàng Khi em gặp chồng em Em hãy nói hết những gì em cảm thấy Những nỗi đau tinh thần Những cơn đau thể xác em đã trải qua Còn nhà chồng em không quan trọng lắm đâu Rồi sau nữa bác Em nói hết với chồng em Rồi em sẽ biết làm gì tiếp theo Còn em không biết cứ tới đây tìm tôi Tôi là bác sĩ Tuyết Sẵn sàng chia sẻ với em khi em cần Tôi sẽ lưu hồ sơ bệnh của em Vậy thôi hả bác sĩ Em thấy đỡ hơn chưa Bà bác sĩ nói tôi mới nhớ Đúng là tôi thấy đỡ hơn Lòng tôi nhẹ hơn, đầu tôi cũng nhẹ hơn Mặc dù vẫn khóc Nhưng tôi không thấy vật vã hay thê thảm nữa Đúng là kỳ diệu Nhưng em chưa kể hết mà bác Tôi chỉ cần nghe bao nhiêu đó thôi Giờ em có muốn ngủ không? Dạ không Có muốn uống thuốc hay chích thuốc nữa không? Dạ không Ừ vậy được rồi, cảm ơn em, chào em Dạ, xong rồi hả bác sĩ Ừ, xong rồi Chúc em mau khỏe, chỉ cần nhớ tìm tôi Mà tôi thì không mong gặp lại em Bà bác sĩ cười hiền Nói chuyện tử tốn và thấu hiểu Em muốn kể chuyện cho mẹ em nghe Để em nhẹ lòng Nhưng em sợ mẹ em lo Nãy giờ em chưa thấy nhẹ lòng sao Dạ có Thấy tôi ấp úng Bà bác sĩ đứng dậy Vuốt vuốt tóc tôi như mẹ vuốt tóc con Bà xúc miếng khăn giấy trên tủ để tôi lau nước mắt Giờ tôi đi ra Em cứ thả lòng trong suy nghĩ là được Kể cả khi em khóc Em giận hay em ghen, thay vì kìm nén thì em cứ thả lỏng, đừng quan tâm xung quanh. Em cứ nhẹ nhàng thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhẹ nhàng. Em hãy cố gắng bật thành thói quen đi. Thôi bác sĩ cho em số điện thoại đi, khi nào em không gặp được thì em sẽ gọi cho bác. Bà bác sĩ lấy giấy ăn, ghi số điện thoại cho tôi, xong bà còn vỗ vỗ vai tôi. Nhẹ nhàng rồi bà đút hai tay bà cho vô hai túi áo blue và từ tốn đi ra. Cũng giống như lúc bà mới bước vô vậy Cảm ơn bác Bác sĩ vừa đi vừa gật đầu Dì hai thấy bác sĩ ra liền chạy vô Thấy tôi nước mắt đầm đìa Bộ bác sĩ mới chích hả con Dạ bác sĩ mới chích Đau lắm hả Đau lắm Mà không biết mấy giờ mẹ mày vô Hồi nãy dì hai với con nói tới đâu rồi Con quên mất rồi Giờ con nằm chút Ừ ngủ đi cho mau hết bệnh Tôi nằm xuống quay mặt vô tường Suy nghĩ lại từng lời bác sĩ Tuyết nói Tự nhiên lòng tôi thấy nhẹ tanh Tôi rõ ràng đã chút được một cục nợ mà không hay biết Giờ tôi mong mình sẽ đủ bình tĩnh Vượt qua mọi khó khăn Giận Vinh tôi vẫn giận Mà tôi hứa sẽ đối mặt với mọi chuyện Một cách nhẹ nhàng và thả lòng Vậy mà mọi việc lại một lần nữa Vượt xa tầm tay của tôi Tôi nằm rồi đó Bác sĩ lại vô khám Đo huyết áp này nọ Rồi dặn dáng ở hết đêm nay Mai sẽ cho về sớm Tôi tỉnh hẳn Lòng còn buồn lắm Nhưng thôi cũng dáng tỉnh táo Để mà chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện Còn phải vượt qua nữa Bây giờ tôi không trông mong nhìn thấy ai Hay nghe ai giải thích Tôi muốn được yên một mình Và suy nghĩ về tất cả Chưa mẹ vô Đem đồ ăn Và đem theo đồ để sáng mai còn xuất viện Tôi cũng còn hơi nhức đầu một chút Nhưng đã ăn được đồ ăn khác ngoài cháo rồi Mẹ gặp bác sĩ rồi Dáng khỏe vậy luôn đi Thì mai về sớm Mẹ sẽ đưa con về nhà chồng con Xin phép về nhà mình Có cần không mẹ Mình cứ về nhà mình Gọi điện xin một tiếng Chắc là được mà Không Phải qua cho đàng hoàng con ơi Dạ Tôi không biết sao lại thấy ngại về nhà chồng Ngại gặp nhà chồng Không muốn gặp Vinh Nhưng mà đã nói thì phải nghe theo mẹ Chắc mẹ lễ nghĩa muốn qua tận nhà chồng Tôi thở dài không biết phải đối mặt thế nào nữa đây, phải chi rũ bỏ tất cả, rồi quay đi, như chưa từng quen biết được thì hay biết mấy. Lòng thì giận dò mình không được nghĩ tới, nhưng mà lâu lâu cứ cầm điện thoại lên hy vọng. Chưa chuẩn bị tâm lý để tha thứ, nhưng cứ chờ, nghĩ tới lại giận run người, nhưng cứ mong. Chiều đó con tiền lại vô chơi, đem theo chuyện và báo cho tôi đọc. Nó ngồi một lát rồi về, vì nó đang lù bu công chuyện. Hôm nay tôi có thể tự làm được nhiều việc Tôi tự đi lang thang ngoài khuôn viên cho đỡ tủ túng Đang đi bộ thì thấy bé Vi chạy tới Hôm nay con bé mới đi tour về Chị ba, chị khỏe chưa? Hôm nay thì chị đỡ rồi, đi tour vui không? Công việc của em mà chị Nhưng em đi mà lo cho chị lắm Em có mua dâu và bông cho chị nè Nhưng mà chị kể em nghe được không? Chuyện gì? Chuyện mấy ngày qua nè Thôi chị không có tâm trạng kể lể gì đâu Chị ốm và xanh quá, tội nghiệp chị quá. Ừ, nhưng hôm nay chị về là đỡ lắm rồi. Chị, em nghe chị hai nói. Thôi bỏ đi em, có gì đâu, chuyện đó nói sau, giờ nói cũng không giải quyết được gì đâu em. Không nói em nghe được thiệt sao? Lỡ em giúp được gì cho chị thì sao? Không đâu em, không thì em san sẻ với chị cũng được mà chị. Cảm ơn em, nhưng chuyện này thì thôi, để chị tự giải quyết. Ngoài này gió quá. Sắp mưa rồi, thôi để em dẫn chị vô phòng Hôm nay ai ở nuôi chị? Mẹ chị À, thần tượng của em Nói sổi con bé cười vô tư Nắm tay tôi đi vô phòng Còn tay kia cầm cái bịch có hộp sâu tây và bó hoa hồng Trong nhà chồng mà không có bé Vi Chắc tôi chết sớm vì ưu ấp Mà không có ai chia sẻ Cái đêm đó Nếu không có em ở nhà Thì không biết sẽ ra sao nữa Nghĩ tới thôi mà vẫn thấy sợ lắm Vô phòng gặp mẹ Còn nhỏ thưa. Mẹ tôi cũng ở nhưng không biết sao mặt lạnh quá, tỏ vẻ không quan tâm. Tôi có kể chuyện vi cho mẹ nghe, mẹ cũng có cảm tình với em lắm, không biết sao bữa nay mẹ lại như vậy. Bé Vi thì thích mẹ, cho nên bị mất hứng. Em lấy dâu mời mẹ ăn chung với tôi, ngồi một chút rồi cũng lủi thủi về về, vì nó mới về là chạy qua đây luôn. Chị, chừng nào chị xuất viện, nếu chị khỏe chắc sáng mai về sớm đó. Ba ngày rồi còn gì nữa? Dạ, vậy sáng mai em ở nhà, chờ để em nói cô mũi, nấu gì ngon ngon cho chị tẩm bổ, chị ốm quá, hay là em lên đón chị về nha? Ừ, chị cảm ơn em, nhưng mai mẹ chị đưa chị về dùm rồi. Nói rồi em thưa mẹ tôi về. Nhìn người nó cũng thấy, nó mệt mỏi vì đi xa về, nên thấy thương. Sao bữa nay con thấy, mẹ không tự nhiên với vì vậy? Đâu có, chắc mẹ hơi mệt thôi. À... Lúc đó tôi cũng khỏe, nằm đọc truyện rồi ngủ sớm. Nay phòng không có ai lên nằm chung nên mẹ tôi nằm luôn lên cái giường kế bên. Hai mẹ con ngủ ngon tới sáng luôn. Sáng ra bác sĩ vô khám sớm, giờ chán và coi mấy cái hồ đỏ dưới chân, khám phổi, khám họng, nói chung khám hết. Đưa toa thuốc, sau đó hai mẹ con thu xếp đồ đạc, rồi mẹ ra thanh toán tiền rồi về. Mẹ kêu taxi lúc đó cũng gần 8 giờ rồi. Con tưởng mẹ đi xe máy Không đi taxi Con mới hết bệnh không đi ngoài gió nhiều Với lại phải chở mấy cái bình thủy Rồi ghế bố về Sao mẹ chở được Dạ giờ về nhà chồng con hả mẹ Ừ con đó Mẹ dặn nè dù sao cũng phải cứng rắn mạnh mẽ như mẹ Không được khóc nha Là sao mẹ Thì mẹ dặn vậy mày cứ nghe đi Nhưng tự nhiên sao mẹ lại dặn con như vậy dạ Lát mẹ qua nói chuyện Với bà má chồng con Nói gì mẹ Tôi giật mình Sao mẹ lại nói chuyện với ba má chồng tôi Thì nói chuyện con về nhà mình ở đó Vậy thì sao mẹ lại dặn con không khóc Lỡ ba má chồng con không cho thì sao Trời cho mà Mẹ làm con hết hồn Con hết hồn cái gì Thì con tưởng là mẹ nói gì Vậy con tưởng mẹ nói gì Thì ai biết mẹ à Đánh đố con hoài Con bị nhức đầu mà Ừ mày có bị gì Thì mẹ vẫn bên cạnh Bào bọc và che chở cho mày vậy nè Con biết mà Cái gì chứ cái này con biết Nói rồi mẹ vuốt thóc tôi Cái đầu tóc dối mù cứng đơ Vì mấy ngày rồi chưa gội Chắc cũng lên men rồi Tôi ngả lưng vô ghế xe Nhưng mọi khi vẫn mở cửa kiếng hé hé Lòng lại nặng chịu Chỉ hy vọng là được về nhà mình Ở càng nhanh càng tốt Sau bây giờ nghĩ Mình giống như đang trốn chạy vậy May mà có mẹ Không thì không biết sao nữa Cái cuộc đời này sao lúc nào tôi cũng phải dựa dẫm Nếu bỏ một mình giữa đời Chắc tôi không thể nào sống được Ước gì mình bớt nhu nhược Bớt yếu đuối Yếu đuối cả nghĩa đen và nghĩa bóng Nhiều khi lại tự trách bản thân mình Khi gặp khó khăn chẳng đủ bản lĩnh Làm được tích sự gì Nhưng rồi lại cứ cho qua chuyện Lúc gặp được sự giúp đỡ Phải chi một mình tự đứng dậy Sau những khó khăn Thì chắc bây giờ cũng không phải vật vã Và sợ sệt đủ thứ Nhưng cái số, khi gặp khó thì không bao giờ bị bỏ rơi Nếu chỉ có một mình đối mặt Thì chỉ có khóc, khóc và khóc Chán quá trời luôn Nhưng thôi bỏ đi Hiện tại thì tới đâu thì tới Chuyện cũng đã rồi Điên thì cũng điên lên rồi Xe dừng lại ở một quán phở Mẹ muốn hai mẹ con ăn sáng trước khi tới nhà Ăn miếng đi Rồi con còn uống thuốc Mẹ cũng phải ăn để có sức nói chuyện Với ba má chồng mày cho tự tin Mẹ làm con sợ quá mẹ Nhìn mẹ không có bình thường Ừ, mẹ không có bình thường Thôi mình về nhà mình đi mẹ Chuyện nhà chồng con để con xin Không sao, để mẹ Mình qua sắp tới nhà chồng con rồi mà Tôi càng gần tới nhà Càng cảm thấy bất an Có gì đó ở mẹ mà tôi không biết Tôi cũng không thể nghĩ ra được Nhưng trong bụng thấy lo lắm Mẹ tôi thì cứ tỏ ra bình thường Mẹ là trùm về kiểm soát cảm xúc Nhưng tôi biết là có gì đó không bình thường rồi Nên tôi mới thấy Thật sự là thấy phọc phòng Taxi dừng lại ngay nhà chồng Chờ chị khoảng nửa tiếng Lát trở về vỏ vấp rồi trả tiền luôn nha Chị vô đây một lát Mẹ còn dặn taxi nửa tiếng nữa ra Ông taxi thấy vậy cũng chờ luôn Coi như được hai cuốc Tôi bấm chuông Bé Vi nhanh chân ra mở cửa Ông Vinh lưỡng thững đi theo sau Tôi không biết ông về từ lúc nào Vẻ mặt cũng ít có bất cần lắm Sao bữa nay nhìn chồng mình Tôi lại thấy ghét vậy không biết nữa Hai nghe em thưa mẹ tôi Định ra lấy đồ vô phụ Ông Vinh cũng không thèm đi gần tôi Hà nghĩ cũng mắc cười Đúng là cái loại đàn ông Chắc ông chán tôi thiệt rồi Hai vợ chồng Mới có mấy ngày không gặp nhau Mà như người xa lạ Chua xót quá Chỉ có vi nó nắm tay tôi Sắt tôi Hai đứa con vô nhà đi Khỏi lấy đồ gì hết Để đó lát tính Tôi vô nhà, hôm nay còn có bà nội chồng qua Không biết nội qua chơi hay là có chuyện gì Mẹ tôi vô nhà, thấy có nội Mẹ cũng chào nội và ba má chồng Nay cũng có chị Vân nữa Nói chung là có đủ mặt Tôi cũng thưa bà nội, ba má và chị Vân Rồi cả nhà ngồi xuống bàn trong phòng khách Chắc mẹ cũng uống trà rồi xin cho tôi về Không khí bình thường Riêng chỉ có tôi là cảm thấy có phần ngột ngạt Mẹ, dạ con thưa bác Chào anh chị Chị Vân cũng thưa mẹ tôi Bà má Vinh và bà nội cũng chào mẹ Mẹ Dạ hôm nay tôi đưa bé Dung về nhà Cũng có chuyện muốn thưa Sẵn có bác Ý nói bà nội Ở đây luôn cũng tiện Bà Vinh Dạ làm phiền chị rồi Dung nó bệnh Nhà tôi có chút việc Thằng Vinh thì đi về Cần Thơ mấy ngày Khuya nay mới lên tới đó Còn bé Vi thì đi tour xa Không có người qua ở với cháu nhiều Tôi biết là chị ở với Dung Làm phiền chị Cảm ơn chị Mẹ Đâu có anh Còn tôi thì tôi phải nuôi Phải dưỡng nó chứ anh Đâu có gọi là làm phiền Nếu là anh chị nuôi bệnh nó Mới là làm phiền Chuyện anh chị hay Vân Vi không có vô bệnh viện nuôi Thì không phải vấn đề Tôi chỉ thấy thắc mắc Sao thằng con rể Nó cũng không nhính nổi một chút thời gian Ở với vợ nó Vinh Dạ Con về Cần Thơ lần này kẹt quá Vinh Nên con không có sắp xếp lên được mẹ Mẹ À con cũng còn lưu loát tự tin như lần đầu tiên Con tới nhà ra mắt mẹ Con biết vợ con bị bệnh chứ Vinh Dạ con không biết Mẹ nhà con không báo cho con Là vợ con bị bệnh hả Hỏi câu này mẹ xoay nhìn nhà chồng tôi một vòng Vẻ mặt như có chút thắc mắc Vinh Dạ chắc ở dưới không có sóng nhiều Nên con không thấy Má Vinh Chị xuôi ơi Nó đi lo công chuyện, chứ không phải đi chơi Ở trên này cũng có người lo Nên tôi cũng không có gọi Mẹ À, tại chị không gọi Con nghe không Vinh Tại nhà con không có gọi Vinh, dạ Cả nhà bắt đầu thấy gượng gạo rồi Không khí hình như cũng nóng lên Lúc này bà nội mới định phá vỡ bầu không khí Dung này nó khỏe mừng rồi Giờ ở nhà có chồng Bây giờ tầm bổ lại này ốm quá con Xin lỗi mẹ Dung Nhà này cũng bậy quá. Mẹ, dạ, bệnh hay không bệnh, con còn chưa nói xong đó. Con không biết bà nội có biết chuyện gì trước ngày Dung nó nhập viện không? Trời ơi, tìm tôi như nhảy ra ngoài. Mẹ đang nói cái gì vậy trời? Mặt mày tôi tối sầm lại. Vinh, chị Vân và má chồng đồng loạt nhìn tôi lom lom, như thể họ nghĩ tôi kế cho mẹ mình vậy. Mẹ, có gì đâu, tự nhiên mẹ nói gì vậy? Con về nhà rồi. Mẹ có xin cho con về nhà mình mấy ngày thì mẹ xin đi Mẹ nói gì tùm lum vậy Mẹ Còn ngồi im đó cho mẹ Mẹ nạt một cái làm tôi hoảng hồn Ngồi im, run run sắp khóc Vì biết có chuyện gì rồi đây nè Mẹ biết cái gì rồi Thôi tôi cũng không nói dài dòng nữa Cũng không đủ kiên nhẫn Tôi sợ tôi lại không đủ bình tĩnh nữa Má Vinh Chị làm gì mà không đủ bình tĩnh chị xuôi Chị nói sao chuyện thế kỳ quá Mẹ, dạ, nói về cái chuyện kỳ tôi mãi mãi không bằng chị, nhưng cũng nhờ chị, mà tôi mới biết được, con tôi phải chịu đựng điều gì trong nhà này. Má Vinh, nó làm dâu nhà này, không làm động một móng tay, đi làm về, không cần phải lo về tài tránh, ăn xong rồi đi chơi rồi ngủ, nhà này làm gì con chị mà chịu đựng. Tôi làm gì mà chị nói, nhờ tôi, chị biết con chị chịu đựng, chắc mẹ con chị ở gần nhau, Rồi nó mép chị là ba má chồng này hành hạ nó chứ gì. Má Vinh nói chuyện với mẹ nhưng cứ nhìn tôi, bà nội chồng lại lên tiếng. Mẹ cháu Dung có hiểu lầm gì không? Ba, chị xuôi, có gì hiểu lầm thì cứ bình tĩnh, từ từ nhà mình nói. Không có gì gấp gáp đâu chị, mình là gia đình mà. Mẹ, trước tiên tôi cũng cảm ơn anh chị và các cháu đã quan tâm vô thăm con gái tôi. Còn chuyện má Vinh để tôi nói cho mà nghe. Chị là người lớn, là má chồng của con tôi Mà chị đi kể với người dưng Đúng cái kiểu như chị nói hồi nãy Má Vinh như muốn nhảy sồm lên Tôi làm gì, tôi nói gì mà chị cứ móc méo tôi Mẹ, chị ngồi yên đi chị Để tôi nói cho chị nghe Không cần phải ngắt lời tôi Bà nội, còn ngồi im cho má Dung nói hết coi Làm gì vậy hả Mẹ, chị vô kể với người nằm chung phòng con Dung Dâu gì mà sướng Ở nhà chồng không làm động một móng tay Ăn uống thì sung sướng, không phải lo về tiền bạc, sướng như tiên. Vậy mà không biết bổn phận, không biết đẻ đái gì hết. Chồng nói động tới một tiếng, thì cãi tay đôi lại 10 tiếng. Chồng chưa đánh cái nào thì lăn đùng ra ốm đau. Cái thân nhìn như que củi, mắc chán. Có phải chị nói không chị xuôi? Má chồng tôi tối tăm mặt mũi, bà gầm mặt có vẻ xấu hổ. Đúng là cái miệng hại cái thân. Bà nội chồng, ba chồng, chị em chồng, và chồng... Ai nấy đều xanh mặt Sau khi mẹ tôi phanh phùi sự thật đó Ngay cả tôi Tôi cũng chết đứng Tôi biết tánh má Tôi biết ngữ điệu đó Đúng là cách bà hay nói chuyện Vậy mà chỉ không ngờ Bà lại đi biêu xíu tôi với người dưng Nhìn mặt ba chồng tôi đỏ lên Tôi biết ông đang nóng Tôi cũng ngơ mắt nhìn hết cảm xúc lúc đó của người này tới người kia Đây là chuyện không ai biết Không ai nghĩ tới Sao chị xuôi Chị có nói không chị xuôi Hay là người ta ăn ở không dựng chuyện nói xấu chị Chị biết sao không còn dùng tiếng một tiếng hai Ba má chồng con thương con thấy mổ Ba má chồng con lo cho con lắm còn tôi nó chưa bao giờ nói một tiếng xấu cho nhà chị với tôi kể cả chuyện nó gây nhau với thằng Vinh Tôi cũng chỉ biết qua người ngoài Một mực nó viện đủ cớ để nói đỡ cho con chị Chị biết sao không Thằng con chị nó y chang như chị Thậm chí nó còn nhẫn tâm hơn cả chị Vợ nó nằm viện 3 ngày Nó không có nổi một cuộc gọi Có thể chị không nói không báo cho nó Nhưng vợ chồng xa nhau mấy ngày Mà nó không gọi một cuộc Thì coi ra nó đúng thứ đàn ông vô trách nhiệm Mà tôi chưa nói xong nữa Anh chị ở đây chỉ biết con tôi ốm yếu đau bệnh Chứ cũng không có ai thức đêm thức hôn với nó Nhìn nó đi Tôi tưởng đã mất nó tối hôm kia rồi Đừng hỏi tại sao tự nhiên Mà tôi mất bình tĩnh với gia đình chị Gia đình chị mở miệng ra nói con tôi sướng, con tôi sắp chết trong nhà thương, không có một ai bên nhà chồng biết khóc. bà Vinh, chị xuôi, mẹ, anh để tôi nói hết, con tôi nó hiền quá, nó không giống như tôi được. Tôi thương nó bao nhiêu, ngày tôi gả nó cho con anh chị, tôi chỉ đề nghị nhà anh chị yêu thương nó. Thằng Vinh đừng bạo lực với nó, mà anh chị nhìn coi, tay của nó tới bữa nay vẫn còn vết hẳn. Thằng con khốn nạn của anh chị làm gì con gái tôi hả? Mẹ tôi cầm tay tôi lên Vén tay áo khoác tôi lên trưng ra cho mọi người nhìn thấy bốn 5 ngày mà vết đó vẫn còn mờ mờ Màn độc thoại của mẹ vẫn chưa hết Giọng mẹ từ nhỏ đến lớn Bây giờ chuyển qua run run Ai nấy trong nhà chồng đều im lặng Chắc vì họ xấu hổ Còn tôi thì sợ Tôi bắt đầu thấy đau nhói Mẹ tôi nói tới đâu Như từng vết thương của tôi bị vạch ra mà sát muối lên tới đó Đứa con gái nhu nhược lại chỉ biết giật giật tay mẹ mình như can ngăn, mà mặt thì cứ cúi xuống, nước mắt thì như mưa. Bà nội mặt cũng biến sắc rồi. Thôi mẹ sung bớt giận, có gì từ từ nói, chuyện đâu còn có đó mà. Mẹ, dạ con xin lỗi bác, bác cũng có con, nhưng bác may mắn có được nhiều con. Còn con, con chỉ có một đứa, mà nó là con gái. Nó không may mắn có được tình thương đầy đủ. Con có bao nhiêu thì con cho nó hết Đâu phải con cháu của nhà bác Thì là vàng Còn con của con là xác Tại sao lại đối xử với nó như vậy Chị xuôi Tôi nói cho chị biết Nhà tôi không có giàu như nhà chị Nhưng nếu lỡ con tôi nó thương một thằng khố sách áo ôm Tôi cũng gả Nếu nhà ba má chồng nó nghèo rồi Con tôi phải hầu hạ Thì tôi sẽ bỏ tiền ra mướn người để phục vụ cho nhà chồng Chứ chị đừng có tưởng như nhà chị là sướng Nhà chị sướng thì con tôi nó đâu có phát điên lên quản quại. Ai là mẹ rồi cũng biết cảm giác thương con mình. Nhìn con mình, tôi đau lòng. Nhưng bác sĩ nói, con tôi đang bị sốc, nên tôi không dám làm nó buồn. Tôi còn chưa biết chuyện nó gây với thẳng Vinh là chuyện gì. Nó cứ chối bay bẩy. Nhưng sau khi con tôi đập đầu, đập cổ, rút ống nước biển, phải trích thuốc an thần, thì tôi mới biết. Tôi lượm cái điện thoại của nó mà mở lên. Chồng nó ngủ với đứa khác, khi nó đang không biết sống chết. Nhìn mặt thẳng con anh chị, tôi chỉ muốn đập nát mặt nó. Ngày nó qua nhà tôi, nó hứa gì với con tôi? Nhà tôi không có ép nó phải cưới con tôi mà. Giờ tôi nói thẳng, ở đây anh chị không quan tâm con tôi đủ, không yêu thương đủ, nên tôi xin đem con tôi về. Vì anh chị trầu cao qua hỏi con tôi đoảng hoàng, nên hôm nay tôi mới phải qua tận đây để xin con mình về. Vinh, mẹ, con xin lỗi, mẹ. Mày đừng có xin lỗi tao Mà mày cũng đừng xin lỗi con tao Nay tao đem con tao về Tao không thể để con tao ở đây được nữa Vì có ngày tao sợ Tao phải hốt xác nó về Mẹ tôi quẹt nước mắt Quay qua xin lỗi bà nội chồng Vì đã làm phiền bà Tôi không cần anh chị cho phép hay không Giờ tôi sẽ dẫn con tôi về Đây là chuyện của nó với nhà chồng Còn chuyện nó với chồng nó tính sau Giờ con tôi cần nghỉ dưỡng Cho dù có ly dị thì tôi cũng không phản đối. Bà Vinh, chị xui, giờ tôi biết chị tức giận, nhà tôi rất xin lỗi, nhưng thiệt tình là nhà không biết Dung nó bị nặng, hết sức xin lỗi chị và Dung. Bây giờ tôi cũng không phản đối chuyện Dung về nhà mẹ đẻ, nhưng chuyện vợ chồng nó, mong chị tôn trọng ý kiến hai đứa. Nếu hai đứa còn yêu thương nhau, mong chị đừng phản đối. Tôi chỉ nghe nãy giờ, nước mắt cứ tuôn chảy vô thức, Tôi tưởng tượng mọi người đang nói về chuyện của ai, chứ không phải chuyện của tôi. Mọi chuyện đã đi xa quá rồi. Vinh thì đứng chết chân, cả nhà ai cũng bảng hoàng trước sự nóng giận của mẹ. Còn má chồng thì gần như tàng hình, bà chắc cảm thấy nhục nhã lắm. Dung, con lên lầu lấy đồ đi con, rồi về, taxi đang đợi. Dạ. Tôi nặng nề vác cái xác nhu nhược đứng dậy, bước những bước chân lầm lũi ra khỏi cuộc cãi vã mà mình là nhân vật chính. Từ nãy giờ tôi không nói tiếng nào. Bước lên lầu để lấy đồ về nhà với mẹ. Điều tôi mong muốn là về nhà với mẹ. Vậy mà bây giờ sao lại đau lòng quá? Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ. Chỉ như vậy thôi. Còn với Vinh và nơi này, tôi cũng không muốn quay trở lại nữa. Bé Vi chạy theo dẫn tôi lên. Còn bé dọn đồ phụ tôi. Mắt cũng đỏ hoe. Chị đi chừng nào về? Chị không biết nữa. Nó lấy tay chủ nước mắt cho tôi. Ánh mắt đầy đồng cảm Tôi vừa mở tủ lấy đồ Ba má chồng cũng đã làm kiếng mới Mua tivi mới Tôi vừa xếp đồ vừa ngoái nhìn căn phòng này Có khi đây là lần cuối cùng tôi ở đây Vinh bước lên Đứng ngay cửa phòng Bé vì thấy anh lên Thì bước ra để anh và tôi nói chuyện Tôi biết thôi chứ cũng không buồn hỏi gì Người cần được hỏi han là tôi Chứ không phải tôi là người phải hỏi Vinh ngượng ngùng đến ngập ngừng Anh ta đứng đó đi vô ghế ngồi Em Anh đừng nói gì hết Em không tin đâu Anh xin lỗi ừ. Tôi móc điện thoại ra Có một điều tôi cần xác nhận Tôi mở tin nhắn của bà Chi và đưa cho Vinh Thiệt không anh Vinh Tôi nhìn vào mắt anh ta Anh ta gật đầu Tim tôi tan nát Cửa chua chát nước mắt nước mũi mặn hết cả mặt Nếu đó là một con đĩ Thì em thấy dễ chịu hơn Nói xong tôi đứng dậy bước ra ngoài Vinh đứng dậy nhanh Định chụp tay tôi Lần trước vẫn chưa lành Anh đừng làm em đau nữa Rồi tôi cầm giỏ đồ xuống nhà Thưa bà nội, thưa ba má chồng Thưa chị Vân, chào bé Vi Tôi đi Vinh ở trên lầu luôn không thấy xuống Ba má chồng thì ngồi đó như tượng Chỉ có bà nội là lên tiếng Xin lỗi mẹ Dung với Dung Để bác sẽ nói chuyện lại với nhà nó Bây giờ mong hai mẹ con bớt giận. Mẹ, dạ, con chào bác. Tôi cúi mặt chào rồi đi ra. Chưa ra tới cửa, mẹ lại quay ngược vô trong. Mẹ trả lại 5 triệu mà má đưa hôm bữa. Tiền đó tôi vẫn giữ vậy, mà mẹ lại lấy tiền của mẹ trả. Khi bị bệnh, chỉ cần người thân bên cạnh chăm sóc. Tiền không mua được mấy cái đó. Tiền này tôi gửi lại anh chị. Mẹ làm tình hình căng lại càng căng. Kiểu như tát vô mặt ba má chồng một cái vậy. Tôi mệt mỏi không tả, đau lòng nữa nên không phản ứng. Hai mẹ con lên taxi ngồi về nhà, tôi thì giống như cái xác không hồn, trong trạng thái được cải mặc định, khóc, con xin lỗi. Nếu như cái cô nằm chung phòng, không nói lại với mẹ, thì sao hả con? Cái nhà đó, họ không có thương con, tại sao con phải vừa chịu đựng, vừa nói tốt cho họ? Ngay cả thằng chồng của con, sao con ngu quá vậy dung, nếu mẹ không biết thì sao hả con? Tao nóng hết cả mặt Con biết rồi là tại con ngu mà Mẹ không có muốn quản luôn chuyện của con Nhưng mẹ nghĩ con nên thôi nó đi Chồng như vậy mày không có sướng hơn Lúc theo đuổi thì sao cũng được Lúc cưới xong là lộ rõ bộ mặt của nó ra Nãy mày nhìn thấy cái mặt của nó không Về sống với mẹ Con cũng nghĩ vậy Giờ con không nghĩ được gì nhiều Con chỉ nghĩ sẽ thôi ảnh Tới 30 con sẽ xin một đứa con nuôi Để sau này nó còn thở cúng cho con Vậy tốt Nhưng mẹ đừng nói đi nói lại chuyện này với con nữa Con năn nỉ Con mệt mỏi lắm rồi Ừ mẹ hứa Cảm ơn mẹ Nín đi lát về nhà rồi nghỉ ngơi cho khỏe Xong xin nghỉ làm ở đó luôn đi Lại phải ở nhờ nhà mẹ Tán mày bà tay bây giờ Ở nhờ hả Đồ ngu mẹ đang bực đừng có chọc mẹ Đừng để vừa bị bệnh mà còn đòn Giờ mẹ có đánh thêm Chắc con cũng không thấy đau. Nói xong, tôi ngả đầu ra sau ghế, thở dài mệt mỏi. Xe về tới nhà, cảm giác như đứa trẻ đi chơi xa về được nhà, vừa mừng vừa lưu luyến chuyến đi sau kết thúc quá sớm. Tôi ủi ủi sách giỏ đồ lên phòng, xong bước ra phòng thờ, đốt nhang cho ông bà. Tôi hỏi trong tâm trí, con về đây ở luôn nghe ngoại. Nhìn lên bàn thờ, mặt ngoại hiền quá, tôi lại quỳ phịch xuống rồi khóc. Cứ như vậy tôi chẳng nghĩ được gì nhiều Ngoài mấy cái ý nghĩ quái quỷ Tại sao mọi chuyện lại như vậy Tôi có lỗi gì không Tại sao lại bị đối xử như vậy Tại sao Vinh không cả tôi Sao anh ấy không xin lỗi Nghĩ rồi lại khóc Khóc rồi lại nghĩ Chắc mẹ cũng hiểu cho tâm trạng Nên cũng không thấy kêu réo gì Ngoài chuyện tới giờ thì kêu ăn Và bắt uống thuốc Đến ngày thứ 2 tôi gọi lên chỗ làm Báo đã xuất việc Và xin nghỉ thêm 2 ngày nữa sẽ đi làm Tôi soạn sẵn luôn cái đơn xin nghỉ việc Rồi lại khóc Lại nghĩ Giọng khàn đập Chưa Vinh gọi 2 ngày rồi mới gọi Tôi lại quẹt nước mắt Chán không muốn nghe Alo em bớt bệnh chưa Cảm ơn anh Em khỏe rồi Bác sĩ mới cho xuất viện Anh muốn qua thăm em Mà không biết làm sao Thôi đừng qua Em không muốn gặp anh Để chừng nào cảm thấy thoải mái và khỏe hẳn Thì mình nói chuyện Ừ, trong thời gian này Anh cũng đừng nhắn hay gọi em Tại sao vậy? Vì em muốn được yên tĩnh Mấy hôm nay anh đối với em sao Thì bây giờ cũng y như vậy đi Anh biết anh sai rồi Em ngủ đây, chào anh Nếu anh còn nhắn tin hay gọi em Em sẽ đổi số điện thoại Chừng nào em cần nói chuyện Em sẽ tự gọi anh Em có cần phải tuyệt tình vậy không em Em không biết như vậy là tuyệt tình hay gì Nhưng mà bây giờ không thích nói chuyện với anh Với lại Cũng đừng PM trên Yahoo Messenger nữa Sao em không chửi anh đi Em không muốn mất công phải chửi Phải giải thích hay nghe giải thích Tại anh đã không tin em Không quan tâm tới em Giờ em cần thời gian suy nghĩ cho bản thân em Thôi em tắt máy đây Nói tới đó Tôi lại tắt máy Giờ ngẫm lại Có khi còn tiền nói đúng, cưới rồi mới lộ hết mấy cái xấu ra. Vinh thì quá vô tâm ra trường, còn tôi thì quá ngu, quá nhu nhược. Nước mắt lại chảy, lại tức tối. Sao Vinh không xin lỗi tôi? Có phải tôi nên nghe theo lời mẹ, lì dị đi cho rồi, giải thoát cho tôi, giải thoát cho Vinh. Lúc đó, ổng muốn đi với bao nhiêu con, làm gì cũng được. Nhưng rõ ràng không phải nghe theo mẹ, đó cũng là suy nghĩ của tôi mà. Không phải tôi muốn buông bỏ sao? Bây giờ tôi khóc hoài cũng không được tích sự gì. Tôi buồn bã miết cũng không được tích sự gì. Có khi ông trời lại muốn tôi phải sống như mẹ, không mắc nợ đàn ông thì sao? Do ngày trước người tốt thì tôi phụ, bây giờ gặp người phụ lại mình. Đó chính là nhân quả, đáng đời cho tôi. Tha thứ thì tôi không hề nghĩ tới. Tha thứ kiểu gì được chứ? Thôi, cuộc dạo chơi hôn nhân tới đây kết thúc. Chia tay sớm bớt đau khổ Chứ bây giờ không chia tay Tôi cũng không biết làm gì Không lẽ cứ lại bạc nhược khóc lóc đau khổ Ngày này qua ngày khác Chuyện chưa giải quyết được cứ ý ra đó Quá thất vọng cho bản thân Trải qua bao nhiêu biến cố Vậy mà cứ mãi là đứa yếu hèn Nhốt nhát Bây giờ là 1 giờ 5 phút Tôi lại lôi cô bạn nhật ký của mình ra Viết viết viết Kể lệ hết tất cả những gì tôi đã và đang trải qua Tôi đặt một đống câu hỏi cho cô ấy về những chuyện sẽ xảy ra rồi tới đoạn cuối của trang nhật ký Tôi thật sự rất giận dữ và đang muốn ly dị Tôi đóng nhật ký lại chạy vô toilet nhìn thẳng mình trong kiếng vẻ mặt hốc hác, ốm yếu và tiểu tụy của tôi mắt tôi nay không còn là thâm mà nó cứ xưng xưng đỏ đỏ kiểu gì nhìn ghê lắm một động lực vô hình như thôi thúc phụ nữ là để được yêu thương Không được thì bỏ đi Đừng hành hạ bản thân nữa Tự nhiên tôi dùng mình Lạnh gáy như có ai đó vừa đứng chung vậy Tôi mệt mỏi và chán cuộc đời này quá Liệu lúc tôi nói ly dị Lỡ Vinh năn nỉ Rồi tôi lại mềm lòng thì sao Trời ơi Làm sao mới có thể quyết đoán Và mạnh mẽ được bây giờ Tôi cố gắng Cố gắng không được gục ngã Không được yếu lòng Sau ngày xưa tôi nói bỏ con là bỏ Nói bỏ thái là bỏ Sao tôi làm được? Tôi yêu anh nhiều đến nỗi, tưởng đã chết đi luôn mà còn giết được. Sao bây giờ lại không làm được vậy? Tôi không có quyền làm tổn thương bản thân tôi nữa. Ông Vinh cũng không có quyền, không quan tâm tới tôi thì tôi bỏ luôn. Tôi mò lên web trẻ thơ, tàu ngầm đọc bao nhiêu là tốt tích về tâm sự, những nỗi khổ làm sâu, về việc bất ước ra sao khi bị chồng phản bội. Đỉnh điểm là bị chồng đánh mà phải chịu đựng nhẫn nhịn. Trường hợp của tôi xem ra còn nhẹ Nhưng không thể cứ so sánh với những trường hợp như vậy Tôi là tôi Hôm nay tôi còn được mẹ may mắn bảo vệ Nếu mọi chuyện cứ trôi qua Khi tôi im lặng Thì có ngày tôi cũng sẽ như các chị em kia Tôi không muốn hối hận vì quá lụy Quá yếu lòng Tôi cũng chẳng mang suy nghĩ ăn trà ăn nem gì hết Đơn giản tôi không muốn gặp Không muốn nhìn thấy Không muốn nằm chung giường với Vinh Không muốn nghe những lời nói đâu đâu của má Không muốn bị mấy con điên làm phiền nữa Ý chí dâng cao Tôi bấm điện thoại gọi cho Vinh Anh nghe Em có chuyện muốn nói Anh qua nhà nha Em suy nghĩ xong rồi hả Không cần qua nhà Nói giờ luôn Ừ vậy em nói đi Em muốn ly dị Cái gì bớt giỡn đi em Anh không đồng ý đâu Chuyện em với anh chưa tới mức đó Anh không đồng ý Thì em sẽ ly dị một mình Vậy nha Tôi tắt máy Cầm điện thoại mà cảm thấy hơi run run Thở mạnh Có phải mình đã hấp tấp quá không Chuyện này đáng lẽ cần có thời gian suy nghĩ mới phải chứ Chuyện đã lỡ nói ra rồi Tôi không phải nói để làm nư Để nhõng nhẽo hay giận dỗi Đơn giản đó là biện pháp Tôi cảm thấy cần lúc này Nghe giọng của Vinh Cứ như anh ta nghĩ tôi đang giỡn Nói chuyện giáo quảnh không thấy có vẻ hối hận hay biết lỗi. Với những gì đã trải qua, tôi buồn khi đi tới quyết định này lắm chứ, nhưng tôi chưa biết phải đối mặt như thế nào nếu không chống dứt. Tôi cũng biết là đã làm kinh động đến cha mẹ, ông bà, đùng một cái đòi ly dị, nghĩ tới phản ứng của má Dinh là đã thấy ớn rồi. Nhưng kệ, tới đâu hay tới đó. Tôi nằm xuống giường, không mệt lắm, nhưng tôi lười không muốn làm gì, chỉ muốn ở một mình. Nên cứ ăn xong thì ru ru trong phòng Một hồi cũng lim diêm Đang ngủ ngon thì nghe gõ cửa phòng Dung ơi Thằng Vinh nó qua tìm con kìa Có mở cửa cho nó không Tôi lỡ ngớ giật mình Mới liêm diêm được tầm 20 phút mà Mẹ con chưa về phải không cô Ừ Mới 4 giờ chưa về Rồi giờ cô mở cửa Hay nói con không có nhà Thôi cô cứ cho ảnh vô đi Tôi cố gắng giả bộ trầm tĩnh và không xúc động. Vẫn nằm đó, một lát thôi mà ông Vinh ủa vô phòng như một cơn vũ bão. Anh ta ngồi ngay góc giường thở hồn hền. Em nói ly dị hả? Ai cho em nói như vậy? Em bây giờ không chờ anh cho nữa. Em thấy mệt mỏi với anh. Lỗi của anh thì anh nhận. Anh sai khi vô tâm với em. Nhưng điều đó không phải lý do để ly hôn. Vậy điều gì mới là lý do? Không còn thương nhau nữa. Ừm. Vậy em không thương anh nữa Em sẽ giải thoát cho anh Muốn đi với ai Muốn làm gì thì làm Em đừng có nói chuyện với anh như vậy Giờ anh không có quyền Bắt em phải nói với anh như thế nào đâu Sau tất cả Chính anh đã tập cho mấy con bổ cũ của anh Nói chuyện của em cũng theo kiểu đó Chi không phải bổ cũ của anh Và chi lớn tuổi hơn em Ừ thì sao Em thích kêu nó bằng nó đó thì sao Mà nó là bổ anh Hay người tình cũ gì em không cần biết Nói chung Giờ ly dị đi Đừng gây nhau nữa Anh không đồng ý Kệ anh Anh ta nắm tay tôi Rồi ôm mặt tôi Anh không muốn ly dị Anh không muốn mất em Hả <cười> Anh không muốn Anh không muốn Đàn ông các anh Ai cũng vậy Hay chỉ có anh là như vậy Tàn nhẫn vừa vừa thôi Anh bỏ em trong cơn thập tử nhất sinh Mà đi đàn đúng với con khác Anh không tỏ vẻ biết lỗi, vẫn khinh khỉnh khó chịu ngày em xuất viện. Giọt nước đã tràn ly rồi, em không có trách nhiệm phải hốt lại những thứ mà anh đã đạp đổ. Giờ em không tin anh, em sợ anh sẽ đánh em, em sợ cả bạn bè của anh, em không muốn sống với anh thêm một ngày nào nữa. Giải thoát đi, khi anh coi trọng bạn anh hơn em, bạn gái cũ, người tình cũ của anh hơn em, em không còn thương anh thiệt sao? Đừng hỏi em mấy câu tào lao. Anh về mà tự hỏi lại lương tâm của mình. Cô dâu về nhà chồng mới chưa được 1 năm như em, anh nhìn em hôm nay có phải là đang hạnh phúc hay không? Anh hứa gì với em, với mẹ em? Giờ em lại trách anh không phải thằng chồng tốt hả? Ừ, anh là thằng chồng tôi, em phải chịu đựng anh. Em nghĩ gặp em, anh sẽ xin lỗi, sẽ giải thích có lý, có lẽ chứ không phải nói chuyện tiểu khô khan, phân tích đúng sai với em. Vậy anh nói đi, em sai chỗ nào? Mà phải chịu mọi đau khổ Anh thậm chí không quan tâm tới cơn đau của em Còn má anh Má anh cũng coi em là cái gai Là người dưng Cái xui xẻo của nhà anh Anh không nói được Là vì anh sĩ diện với em Anh vẫn chưa xin lỗi em Ngày trước khi cưới Anh đâu có như vậy Anh nói khi bỏ anh Em sẽ hối hận Bây giờ em mới hiểu Và thấy hối hận Nếu duy trì cuộc sống gia đình Không có đủ sự quan tâm chia sẻ Thì đó mới là hối hận Em không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm anh nữa Giải thoát cho em đi Em mệt mỏi tới vậy thì sao dung Ừ, khi anh gần chết Mà không có người yêu thương nhất bên cạnh anh Anh sẽ hiểu Nó mệt mỏi và tuyệt vọng tới cỡ nào Hay em nặng nặng đòi ly dị Để em thoải mái trong chuyện trai gái Tôi tức điên lên Gồng sức tát cho hắn một bạc tay Bạc tay thứ hai của tôi Em không phải loại người gây với chồng Là tìm thằng khác Em không lăng loàn không phải hằng đĩ điếm. Ngày xưa em lỡ dại tới với anh không còn trống trắng, nhưng em không phải thứ đàn bà hư hỏng. Em tưởng anh chấp nhận vị tha khi yêu em, nhưng mà anh chưa hề tin em. Đơn giản bây giờ, chuyện em với anh không cứu chữa được nữa, anh đã thay đổi quá rồi. Tôi bắt đầu khóc, tức quá mà, đi ăn nằm với con khác, giờ còn dám quay ra nghi ngờ tôi. Khốn nạn. Cho anh thời gian. Thời gian gì? Suy nghĩ, không cần Anh đã không còn thương, không quan tâm Lại không tin tưởng Anh cần thời gian gì nữa Anh thương em mà Dối trá, anh bớt khốn nạn một chút đi Anh coi lại thái độ của mình đi Để em nói cho anh biết Từ lúc em nằm viện mà không có anh Em đã nghĩ tới chuyện ly dị rồi Lúc vừa nói với anh Em hơi phân tâm Nhưng khi gặp, em thấy anh chơ chẽn quá Em thấy chưa bao giờ em hành động đúng như vậy Chửi đi Nếu em cảm thấy thoải mái Rồi rút lại chuyện ly dị Anh không bao giờ đồng ý Có chết anh cũng không đồng ý Em là vợ của anh Em là của anh Tôi điên lên gào khóc Ấm mức không thể tả Đã nói là không được khóc mà cứ như vậy Giờ hắn không đồng ý ly dị Hắn muốn trói buộc tôi suốt đời Thật đáng sợ và khốn nạn Anh về đi Em có làm gì đi nữa Anh cũng không ly dị Anh sẽ đem em về bên anh Về đi, về đi Tôi bắt đầu quá tháo, phát điên lên được Vậy mà hắn ta còn dám ôm tôi Tôi đẩy ra nhưng không chống lại được Sức kỳ của hắn Tôi gớm ghép vòng tay, đã ôm còn khác Đừng đụng vô người tôi Anh buông ra, đừng nghĩ những hành động Rẻ tiền này làm tôi mềm yếu nữa Hắn ta ôm rồi còn hôn tôi Hắn định giờ trò cũ Nhưng tôi vùng được ra ngoài chạy đến ngay cửa Tôi mở cửa Anh về đi, khi tôi ký xong đơn ly hôn Sẽ gửi cho anh Ai dám cho em xưng tôi với anh Về Giờ tôi không quan tâm anh là ai Không chồng vợ gì hết Đừng có sở rộng ra trưởng ngay nhà tôi Đi về Vinh nóng máu Mặt đỏ ké bất lực Nhưng không dám làm gì tôi Hầm hầm phải bước ra Tôi đóng cửa cái sầm Xong ngồi thờ Tự thấy mình sao lại dũng cảm quá Không thể tin mình có thể xử sự như vậy Chỉ sau có mấy ngày Quẹt nước mắt tôi hứa với lòng Anh sẽ hối hận Vì cứ mãi làm tôi đau như vậy Nhưng thực ra tôi không biết phải làm gì cả Vì tôi thương quá nên mới đau thôi Chứ tâm địa tôi không độc ác Lương tâm tôi cũng thuộc dạng sống đơn giản không hơn thua Một kẻ yếu đuối suốt ngày hứa với lòng cái này cái kia Mỗi việc không được khóc cũng không làm được Tôi làn màn suy nghĩ Hắn nói như vậy thì đúng là không dễ gì mà rất ra được Kiểu này còn lâu mới ly dị Nhưng nghĩ lại đáng sợ thiệt Lỡ hắn mà đồng ý thiệt như lúc tôi nói chia tay Mà Vinh đồng ý Chắc nhồi máu cơ tim mà đột tử luôn quá Thôi thì tranh thủ thời gian xa nhau này Suy nghĩ về tất cả Phải tìm quên những nỗi đau Bằng những hành động có ích cho bản thân Nghĩ thì hay Nói cũng hay Nhưng quan trọng có làm được không Trong khi vừa gây nhau xong Ngồi run đây mà làm cái gì nữa được mà làm Tôi cố trấn an tinh thần Rồi nghĩ trước mắt cứ như vậy Mà phát huy là được Biết là ông Vinh không bỏ cuộc đâu, tôi biết tính ổng mà. Tôi nằm ngủ một giấc, chiều rủ tiên qua chơi, ở nhà một mình giết, sắp lú tới nơi, mới hai ngày mà tưởng hai tháng. Chiều cơm nước xong, lát sau con điền chạy qua, mùa bánh trái tùm lum Giờ tao mới nói chuyện với mày. Ừ, tao sắp ly dị rồi. Cái gì? Ừ, tao nói thiệt. Chuyện gì? Âm ỉ từ bữa tao nằm viện rồi. Tao nghĩ rồi mà. Chuyện lớn lắm hay sao mà phải ly dị Ừ tao không chịu được nữa Má biết không Biết mẹ cũng khuyên tao nên thôi ông Vinh Trời đất ơi Giờ mày tính sao Tao nói với ông Vinh là tao muốn ly dị rồi Hả Ông nói sao Ông một mực không chịu Tao không hiểu nổi cái thái độ của ông là vì cái gì Tao chán quá Mà chuyện gì tới nỗi Thì bữa tao bị xém chết Mày với mẹ canh tao đó Ông không tới luôn Rồi sau đó con bổ cũ ông Nó nhắn tin Nó nói nó đang ở với ông Tao điên lên vật vã Tất cả cái bà nằm chung phòng tao biết Kể mẹ tao nghe Rồi chưa kể má chồng tao Cũng đi nói xấu tao nữa Mẹ biết hết Khi xuất viện mẹ đưa tao về nhà ông Vinh Chửi tưng bừng Rồi tao về nhà luôn nè Má đúng là số 1 Còn ai như mày nhìn thấy chán Mà bồ cũ là con diễm hả? Không phải con diễm Mà thôi, tao cũng không muốn nhắc tới nữa Mệt ốc Giờ mày tính sao? Chưa biết, mẹ kêu tao xin nghỉ làm Chỗ đang làm tốt mà Uổng vậy? Tao cũng thấy uổng, nhưng chắc xin nghỉ Giờ tao chỉ thấy thương mẹ, sợ mẹ buồn Tao già đầu còn để mẹ lo Nhưng mà chuyện chính là mày với chồng mày Người lớn cũng biết tè lè rồi Giờ làm sao? Nếu mà hết xuyên nợ Không còn quan tâm thì thôi sớm đi khỏi làng nhằng Tao nói thiệt, không phải mẹ nào cũng lo cho con gái được như mẹ mày đâu Thì đó, nhưng ông Vinh cương quyết không chịu Mày ly hôn đơn phương đi, được mà Để tao nghĩ lại Hay là còn thương nên chưa dứt khoát Không, tao sợ rồi Nhưng nếu tao làm mày Tao cứ ở nhà mình, ăn diện lên Không li hôn, cũng chẳng tái hợp Cho thằng chồng nó chừa Ý mày là sao? Thì cố gắng ăn cho mập Mày phải tròn thêm 5-6kg mới được Rồi ăn diện lên Tự thưởng cho bản thân đi Ừ mày nói có lý Sao tao không nghĩ ra ta Nhưng mà ăn diện sao mới được mày Mày chỉ lo không có tiền thôi thời buổi công nghệ thông tin Ngày ngày trên mạng đều cập nhật Xu thế thời trang thế giới Click chuột thôi Được không lúc đó mày đẹp hơn Hấp dẫn hơn thì nó sẽ quay ra hối hận Nếu nó ngoại tình Cắm sừng mày mà mày ly dị thôi Có phải đơn giản quá không? Như vậy là trả thù hả mày? Không, chỉ là hưởng thụ thôi mà Mày đã giải thoát Mà chồng mày không chịu mà Chứ đâu phải tại mày Vậy có phải tao thay đổi không? Ừ, về hình thức thì có Nhưng mày cứ sống đúng bản chất thì sợ gì? Ừ, vậy mày nghĩ tao nên làm gì trước? Cắt tóc, nhuộm tóc Rồi gu ăn mặc Mày cứ zin với sơ mi Mày không thấy chán hả? Chứ tao là hơi bị chán rồi đó Là con gái có quá nhiều lựa chọn mà mày chung thành quá, cũng không có gì đặc sắc. Bộ tao chán lắm hả? Sao bấy lâu nay mày không nói? Thì đó là phong cách của mày, rồi mày nói ông Thái ông Vinh thương mày vì mày là mày chứ không phải về hình thức. Tôi cảm thấy con bạn mình nói quá có lý, tại tôi cứng nhắc và nhàm chán, cho nên mới bị chồng chán đi tìm con khác. Nghĩ lại nhìn tôi thua sút cả bà Diễm lẫn bà Chi kia, có khi cũng do mình một phần. Không có gì đặc sắc mà quá tự tin. Thời buổi gì rồi, còn nghĩ tốt gỗ hơn tốt nước sơn chứ. Giờ phải làm sao? Thì đó, mày làm đẹp và tận hưởng thành quả. Vẫn đi làm, vẫn sống là chính mày, nhưng mày đẹp hơn. Đừng nghĩ là làm như vậy, để trả thù hay làm trai thèm, hay làm chồng mày ghen. Mày không phải tiếp người đó, tốt nhất đơn giản là hưởng thụ thôi. Ừ, để tao khỏe, rồi mày rảnh dắt tao đi làm mấy cái đó nghe. Ừ, Rồi hai đứa ngồi ăn trái cây Còn bạn toàn nói chuyện thời sự thế giới Né hỏi về chuyện Vinh Để tránh làm tôi buồn Vừa đi làm, vừa làm những việc như con tiên vừa nói Thì có khi không còn thời gian Mà nghĩ tùng lum nữa Chắc được Có cái gì bonus thêm ngoài làm đẹp không mày Ừ thì đi coi phim Rảnh rảnh thì đi spa, đi du lịch Tiền đâu mà đi giữ vậy mày Thì khi nào mày muốn làm cái này Thì nhịn cái khác chứ Ừ vậy đi Tao về, nhớ ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe dùng tao, chơi hai đứa mà một đứa như trâu, một đứa như cộng bốn thiêu. Dạ, em biết rồi chị hai. Tiên về, còn mỗi tôi với nồng nàn, xuống nhà với mẹ một chút, coi có khai sáng được gì không. Bà mẹ dễ thương của tôi đang nằm võng, đọc đọc cái gì đó, hình như không phải báo. Tôi bước xuống ngồi trên cái ghế mẹ hay ngồi. Giờ làm sao cho mập mẹ? Chị Hà, chị Hà ơi! Con rung nó đói Mẹ giỡn hoài Con muốn mập Này con có 38kg Chắc ốm nhất trong lịch sử tồn tại rồi Bữa này thẳng Vinh nó qua nói cái gì Mà tự nhiên đòi mập Nó chê ốm hả Cô hả cái gì cũng nói cho mẹ nghe hết hả Ừ người ta là quản ra mà Còn không giấu tôi cái gì Chứ không phải như chị Chị là con mà toàn bên người ngoài Giấu đủ vứ chuyện Con xin lỗi rồi mà Ừ mai giờ chiều Mẹ về, chở thầy thuốc, xin thuốc bắc Uống thuốc bắc đi cho tốt Chứ uống thuốc tây hoài hư não Não mẻ dạo này cũng hết ngăn rồi Thấy không có được khôn Mẹ chửi con hoài Thèm ăn cái gì không? Mẹ nói cô Hà nấu cho mà ăn Ăn bủ mấy bữa trong bệnh viện đi Nhưng xuống đây để hỏi chuyện làm sao để mập thôi à? Con muốn mập với muốn khỏe nữa Ừ, giỏi Bớt nghĩ tới mấy chuyện tào lao đi Là từ từ sẽ khỏe ra thôi Còn mẹ Chắc mẹ giải quyết chuyện con bữa giờ cũng mệt lắm rồi. Con hứa con sẽ cố gắng không làm cho mẹ buồn lo nữa đâu. Ừ, cảm ơn. Nói gì thì nói, mẹ không bao giờ bắt ép chuyện yêu đương, chửi thì chửi, tức thì chửi, nhưng hễ mà con thương thì mẹ không bao giờ cản. Nhưng cái thằng đó gặp mẹ, mẹ giỏng nó mấy cái, rồi bắt nó quỳ xuống xin lỗi mày mới bỏ qua được. Con không nghĩ tới nữa, mà tự nhiên mẹ lại nói như vậy. Vì mẹ từng trải qua Mẹ biết là không phải muốn bỏ thì bỏ được Ngày xưa Ba mày đi theo con khác Cộng với nhà nội mày cũng tàn nhẫn lắm Nên mẹ mới dứt Không thì mẹ cứ đu theo Hùng dữ, bản lĩnh Nhưng cũng lụy lắm Nên mẹ mới nói con vậy Nếu nó nhất thời ngu sốt hay gì đó Mà nó còn thương con Con thương nó thì hãy cố gắng thay đổi nó Chuyện vợ chồng phải có đủ duyên nợ Nên muốn dứt Thì phải hết duyên hết nợ mới dứt Thôi con không nghĩ tới nữa Con cảm thấy không đáng Cái đó tùy con thôi Nhưng kiểu gì mẹ cũng phải đánh nó Rồi mới tính tiếp Mẹ hứa Giờ mẹ có giết ảnh cũng được Con ghét rồi Cái miệng thì vậy thôi Mẹ biết hết Giờ cứ ở đây đi đã Muốn khỏe muốn mập Thì phải ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng Mẹ nằm nói chuyện với tôi Mà không thèm nhìn Một chân bỏ xuống đất đưa đưa Nhìn có vẻ thả lỏng lắm Cảm thấy thương mẹ ghê gớm Tâm sự với mẹ xong Tôi nhẹ lòng lần hai Tôi biết ơn vì mẹ luôn nói thẳng vào tim đen Nhưng hết sức gần gũi và dễ chịu Cảm thấy quá hồng phúc Khi được làm con của mẹ Chỉ có mẹ và cuộc đời này Chưa bao giờ xuất hiện một người cha nào Đó là lý do không Tôi mặc dù hồi nhỏ hơi bướng Nhưng không cảm thấy thiếu vắng Hay mặc cảm gì hết Cho nên từ bây giờ tôi phải mạnh mẽ Vì tôi là con của mẹ Tôi không có cha Thì tôi phải giống mẹ Quyết đoán bản lĩnh Và không lụy đàn ông Kể cả người tôi yêu nhất Tôi lại lôi nhật ký ra Khi tôi đang lật Lật thì những trang nhật ký Của những ngày sắp đám hỏi Cho đến những ngày sắp cưới Cả cuộc gặp của Vinh với bà Diễm Tôi nổi máu lên xé toạc hết mấy trang Tôi vỏ nát và quảng vô thùng xác Tin tôi thắt lại Sựt nhớ ra Đây không phải lần đầu tiên Vinh làm tôi đau Đã là lần thứ ba rồi Từ tinh thần đến thể xác Và nỗi đau mỗi lần như vậy, nỗi đau lại càng lớn hơn. Tôi nghĩ tới đây mà thốc giọng thấy nóng bừng, khô gian, tôi giận run người. Cứ làm sao mà tôi cứ phải chịu đựng như vậy chứ? Vì cái gì? Rốt cục là vì ai mà Vinh lại đối với tôi như vậy? Những người ngoài tôi và anh, những lời cay độc tôi giả mù giả điếc bỏ qua hết. Tôi luôn tin anh, tôn trọng anh cho mọi hoàn cảnh. Nên giờ tôi cảm thấy nản và buồn hết sức. Suy cho cùng, cũng chỉ là do Vinh, là do anh ấy không tin tôi, anh ấy làm tổn thương tôi, đã vậy mà còn không biết lỗi của mình. Cảm xúc tôi lẫn lộn, mắt lại cay và nóng, nhưng rồi tôi lắc lắc đầu mấy cái tự trấn an mình. Tôi là ai? Tôi là Sung, là con của mẹ, và tôi vừa hứa phải mạnh mẽ, không được khóc, vì Vinh không đáng để tôi rơi nước mắt cho anh ta. Hãy để cơn giận được lấp đầy với những hành động, Làm cho bản thân tốt hơn Rồi tới đâu thì tới Vinh muốn lấp liếm những lỗi lầm Và rồi lợi dụng sự yếu đuối mềm lòng của tôi Anh ta nghĩ những cái ôm Những cái hôn đầy lực của anh ta Sẽ là cho tôi xa vào lòng mình Một lần nữa sao Quên đi, mẹ nói đúng Với cái lỗi của anh Đáng lẽ anh phải quỳ dưới chân tôi Thì cơ may tôi mới suy nghĩ lại Tôi viết Những dòng nhật ký đầy quyết tâm Vì tôi giận dữ Vì tôi buồn mà không hiểu hết lý do chuyện buồn đó Nhưng vốn tôi cũng không muốn tìm hiểu buông bỏ 80% Để tôi lại sống cho tôi Cho những ngày tháng tươi đẹp Có chồng cũng như không Thật may mắn vì có mẹ, có nhà Vấn đề kinh tế không quá eo hẹp Có bạn, có bè May mắn hơn cả khối người phụ nữ Giờ nhật ký của tôi Tôi sẽ viết toàn những chuyện vui Sẽ không còn chuyện buồn nữa Tôi sẽ cho Vinh một tuần Nếu anh ta xin lỗi tôi Sẽ suy nghĩ coi sao Còn không thì tôi sẽ đánh cái đơn xin ly hôn Ngày mai nghỉ một ngày nữa Để ngày mốt trở lại công việc Tôi sẽ xin nghỉ ở đó Và tìm chỗ khác Nếu lỡ có thất nghiệp Không tìm được việc vài tháng Thì ăn bám mẹ vậy Đóng nhật ký Nước mắt vẫn chảy lã trá Từ khi nào không biết Biết là cố gắng không buồn Mà nghĩ tới những chuyện vừa qua Không thể nào mà không khóc cho được Tập mạnh mẽ không có nghĩa là đánh mất sự yếu đuối vốn có. Tôi hít hà, tặc lưỡi chán ngán, chỉ mong sao mình bớt nhu nhược và yếu lòng. Rửa mặt lại nhìn vô kiếng, hai cái xương quay xanh thõm sâu, đến nỗi mà có khi đổ nước vô nuôi mỗi bên một con cá vàng còn được. Kiểu này phải lên kế hoạch tăng cân ngay thôi. Vinh lại gọi, tôi tắt máy, như vậy cả 7-8 cuộc không được thì hắn mới nhắn tin. Em ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe Rồi suy nghĩ lại Hôn nhân là chuyện chung Không phải chuyện riêng em Mà em có quyền muốn ly dị thì được Rồi sao? Thì anh nói vậy đó Anh biết em còn giận Còn giận là còn thương Em có lên mặt Lớn tiếng và đánh anh Anh bỏ qua hết Còn không thì sao? Em coi lại cách nói chuyện với anh đi Em giận thì anh nhu Chứ đừng để anh giận luôn Tới lúc đó thì mệt Anh có giỏi thì giận lại đi Càng tốt, càng dễ chia tay. Giờ tôi đết có gần anh đâu. Anh đừng có vừa ăn cướp, vừa la làng. Mai tôi sẽ xin nghỉ làm. Tôi không thích dính líu tới anh nữa. Anh thật chờ chẽn. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra là có ngày anh lại như vậy. Em thôi đi, đi ngủ đi. Anh biến vào cuộc đời của tôi đi. Đừng khóc nữa, nến và đi ngủ đi. Trời ơi, tôi tức thiếu điều muốn nổ ngực. Anh ta nói tôi đang khóc, đúng là đồ khốn nạn. Thôi thì không suy nghĩ gì nữa Lì dị gấp Không còn tình nghĩa gì Trả tự do sớm để tôi còn làm lại cuộc đời ức chế tôi bấm số gọi Anh nghe nè Mai tôi sẽ gửi đơn cho anh Anh đúng là không còn gì để nói Anh chưa một lời xin lỗi tôi Anh vẫn cứ trơ trơ ra như vậy Trong khi tôi phải chịu bao nỗi đau tinh thần Anh đã gây ra cho tôi Nếu anh không thương tôi Thì anh còn cưới tôi Làm khổ đời tôi làm gì Sao anh không sống vậy Mà đi thả sống với bất cứ con nào anh muốn đi Thôi coi như tôi xin anh Hãy tha cho tôi đi Không, không ly dị ly giết gì hết Em có nghe rõ không Tôi cứ làm, em không khóc sao Anh không đáng để tôi phải khóc Em ly dị vì lý do gì Vì anh ngoại tình Vì anh vô tâm Vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc Em cứ suy nghĩ đi Đừng nông nổi để hối hận Bây giờ tôi không chạy khỏi anh được Thì mới phải hối hận Vinh Ngà Tôi hối hận vì đã đến với anh Bà Diễm may mắn Còn chi cũng may mắn Còn tôi, tôi phải chịu đựng tất cả Tôi thật đáng thương Anh hãy để cho tôi được sống như trước khi anh phá nát cuộc đời tôi đi Em đừng có mơ Tôi bất lực không thể tả được Cắt máy tháo sim Ngồi đó, tức tuổi vào bất ức tột cùng Giờ này nhận ra Mình lấy phải một thằng lòng lang dạ sói Vậy mà cứ tưởng hắn bao dung Cứ tưởng hắn vị tha Mà chấp nhận một người Nhưng lầm lỡ như mình Tôi đã lầm Là tôi quá dễ dãi Để quấn vào hắn như con thiêu thân Là tôi ngu khi nghe những lời ong bướm Là tại tôi, tại tôi Tôi tự đấm vô ngực của mình thình thịt Cổ họng tức đến thở không nổi Nếu là do tôi đẩy tôi xuống hố Thì tôi sẽ tự leo lên Mở máy tính Tôi gõ đơn ly dị với lý do hôn nhân không hạnh phúc In ra rồi ký Tôi gõ luôn cái đơn nghỉ việc In ra rồi ký Tôi mặc dù đang điên tiết Nhưng cảm thấy khỏe rồi Ngày mai tôi sẽ đem hai cái đơn này Đi gặp người cần gặp Để được giải quyết Nếu mà còn dính tới chữ Vinh Chắc tôi nổ tung vì điên quá Trời ơi là trời Tôi vò đầu bức tóc nằm vùi xuống giường Cả đêm nằm tức hừ hừ Mà không ngủ được Những quyết tâm Những lời san sẻ của tiên, của mẹ Cứ nhở nhơ quay mỏng mỏng trên đầu Tôi cố gắng chấn tỉnh Mà nắm bắt nhưng xem ra cục thức lớn hơn Nên tôi cứ trao cháo mắt nằm đó Có muốn khóc cũng không khóc được Tới gần 4 giờ sáng Tôi mới chợp mắt được Sáng tới 10 giờ mới dậy Đầu nhức quá trời Tôi mọ xuống nhà ăn sáng Rồi uống thuốc Ngồi tầm nửa tiếng thấy đỡ nhức đầu Tôi lên thay đồ Xuống đi gặp Vinh Quần xin giờ cái nào mặc cũng rộng Nên tôi phải mặc đầm Nhìn người ngợm như con cá khô Thề thảm mà chỉ muốn giết ông Vinh cho đỡ tức Con đi đâu vậy? Con đi có chút chuyện cô Khỏe chưa mà đi? Dạ, nay đỡ nhiều Con thấy tỉnh táo Con đi lát về ăn cơm với cô Cô đừng lo Hay con gọi nói mẹ con một tiếng đi Thôi, con đi nhanh thôi à cô Gọi mẹ, mẹ lại lo Ừ, vậy đi nhanh về nha Để cô bị la đó Dạ, con biết rồi Tôi lấy xe, chạy thẳng tới cơ quan Trong tâm trạng hậm hực, vừa thấy tôi tới, mọi người ai nấy tay bắt mặt mừng, ai cũng ngạc nhiên vì tôi xin nghỉ đến ngày mai mà hôm nay lại vô. Tôi chờ hỏi qua loa rồi lên phòng quản lý, rồi gõ cửa, anh Dề Vinh mời tôi vô. "Sao, khỏe chưa em? Anh, anh cho em nộp đơn xin nghỉ việc." "Sao vậy em? Dạ, em bận việc gia đình. Thôi, em chờ khỏe hẳn thì cứ nghỉ ngơi thêm, chuyện em với Vinh Thì anh cũng có nghe chị Vân kể rồi, cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện đâu còn có đó mà. Anh cứ duyệt đi, em không làm ở đây nữa đâu. Nếu là vì chuyện cá nhân mà em xin nghỉ, thì em quá vô trách nhiệm đó nha. Anh quên em, thời buổi khó khăn, tìm việc làm không dễ đâu. Công việc thì tốt, em cũng quen rồi, giờ nghĩ thấy tiếc không? Bao nhiêu bạn sinh viên ra trường không xin được một việc làm ra hồn đó em. Anh cứ duyệt đi, cái này phải qua giám đốc. Giờ anh để đây Một tuần nữa em vẫn không thay đổi Anh sẽ chỉnh lên trên Lúc đó nếu giám đốc duyệt Thì bên nhân sự sẽ liên lạc với em Sao cũng được Dù sao em cũng không đi làm ở đây nữa đâu Sau khi nộp đơn nghỉ việc Tôi né mọi người đi về luôn Tôi chạy tới một quán cà phê Trên quận 10 Gọi điện kêu Vinh ra Anh nghe nè em Anh tới quán cà phê X Trên đường Tô hiến thành đi Tôi có việc muốn gặp anh Ok em Người chồng mà tôi cảm thấy tin yêu Hạnh phúc trao cả cuộc đời này Tôi tưởng có thể chết xà với nhau Anh ta nói chuyện khô queo Lạt như nước lã Tôi lại cảm thấy tức tối chưa từng thấy Tôi biết sẽ không khóc đâu Tôi chỉ cố gắng không cho anh ta Thêm cái bạc tay nào nữa mà thôi Gần 20 phút hắn tới Vẫn cái nét mặt thô thiền Không hề biết lỗi đó Tới chỗ tôi và ngồi xà xuống Chuyện gì em Đây Anh nhận và ký đi Tôi còn đem lên quận Tôi lấy tờ đơn ra Đẩy về phía hắn Hắn cười cực nhả Thôi em về mà nghỉ ngơi dùm anh Nhìn em xanh sao Anh xót lắm Sao em hành động như con nít vậy Anh có ký không Không tôi sẽ một mình đi nộp Anh không ký đâu Nói xong Gã cầm tờ đơn xé cái rẹt Máu tôi sôi sùng sụp Đứng lên Gồng mình trợn mắt lớn tiếng Bây giờ anh muốn cái gì Em ngồi xuống để anh nói chuyện Tôi không thích nghe anh nói Không thích cũng phải nghe Vì em vẫn là vợ anh Tôi bỏ quay ngoắt bỏ đi Không thèm quan tâm Hắn ta chạy theo nắm nhẹ tay tôi Em vô ngồi đi Mình bàn chuyện ly dị Tôi nghe thấy như vậy Thì bước vô ngồi lại vào bàn Anh biết em đang giận Đang ghét anh, ghét chi Anh cho chi thôi việc luôn rồi Hà, Thì làm sao Chi chỉ là một cái tên Không có con này thì có con khác Em có cái kiểu ăn nói khó nghe đó Từ khi nào vậy Là anh dạy tôi cả thôi Anh tôi luyện tôi đó Giờ anh nói chuyện Anh cho ai nghỉ việc Thì liên quan gì đến chuyện ly hôn Anh khoe thành quả à Anh là chủ Anh chơi con người ta chán rồi anh bỏ Như anh đối với tôi vậy Chẳng qua với tôi là bị chút ràng buộc gia đình hai bên Phải không Em khác em là vợ anh Em đừng tự so sánh mình với mấy người đó Ừ, mấy người đó Vậy mà anh vì mấy người đó Mà bỏ tôi không quan tâm sống chết Càng nói càng thấy sai rồi với à Là tại anh không biết Sao em không gọi anh Anh đừng có nói mấy cái tào lao nữa Tôi không kiên nhẫn để tiếp tục sống với anh Kể cả nói chuyện với anh Tôi cũng không có cảm giác nữa rồi Em ghét Diễm lắm hả Ừ, giờ tôi ghét hết Ai cũng ghét Hắn chưa kịp trả lời Thì điện thoại hắn gieo Em nghe anh hai Dạ dạ em biết rồi Rồi để em giải quyết Dạ bye anh Chắc là anh dễ hắn gọi Xong hắn quay tôi Tiếp tục câu chuyện Tôi vẫn đang tức tối Coi bộ em hạ quyết tâm quá rồi suy nghĩ làm luôn Đừng nghỉ làm Anh không đề cập tới đâu Anh cũng không làm phiền chỗ em làm đâu Coi như là không phải anh xin việc dùm em đi Ừ tôi không có lý do gì để dính tới anh Giờ dính tới anh không thấy thoải mái Không có anh tôi không có chết Giờ anh nói nè Nếu em đã định ly dị Thì trước phải thử thách Ly thân đi Dù gì em cũng dọn về nhà em ở Mình tạm xa nhau một thời gian Hai ba tháng chẳng hạn Sau đó nếu không hàn gắn được Thì hãy ly dị Được không Sao tôi phải nghe lời anh Vì anh vẫn là chồng em Anh thương em và không muốn mất em Anh không muốn để em vô tay thẳng khác Trong thời gian ly thân này Nếu gia đình có đám tiệc Em vẫn phải đi với anh Mỗi tháng anh vẫn chuyển khoản tiền cho em Tôi không cần tiền của anh Tôi cũng không phải thứ người Mà bà ai cũng lao vô ngủ với người ta Nếu em đồng ý Thì mình làm theo ý anh Còn không thì em đừng mơ chuyện ly dị Cho dù em có đơn phương Thì anh cũng sẽ làm phiền em suốt đời Em đừng nghĩ tới chuyện bỏ anh được Đáng lẽ tôi nên biết Anh như thế này từ trước Thất vọng lắm Vinh à Em cứ suy nghĩ đi 6 tháng từ ngày hôm nay 6 tháng sau tôi sẽ đưa đơn cho anh Hy vọng anh giữ lời hứa Đừng làm cho tôi nghĩ Mình cưới một người không phải đàn ông Cảm ơn em Đừng nhắn tin hay gọi điện cho tôi Khi không cần thiết Trong thời gian này anh có toàn quyền tự do Muốn đi chơi hay ăn nằm với ai Tôi không cấm Vì tôi không còn nghĩ tôi là vợ anh nữa rồi Em đừng có dụ anh Em nói anh làm vậy, để em cũng có quyền làm vậy à Thôi tôi về đây Ăn trưa chưa, chưa Nhìn cái mặt anh là ăn không vô rồi Nói xong tôi lườm rồi quay đi Không ngờ bây giờ với chồng mình Tôi lại có thể ăn nói như kẻ thù như vậy Thôi thì cũng là do anh ta làm cho tôi như vậy Thì sáng mà chịu Nhưng mà nói chuyện xong tôi còn tức hơn Bây giờ đừng hòng tôi khóc vì anh nữa Giờ tôi sẽ sống cho tôi Chỉ cần 6 tháng thôi mà Tôi sẽ chính thức thoát khỏi anh tôi hùng hổ ra khỏi quán cà phê về nhà trong tâm trạng không tốt một chút nào vừa vô nhà tôi đã thấy cô em chồng và bà chị chồng ngồi chờ nhưng không thấy có xe đậu ngoài sân thoáng qua tôi nghĩ mình nên gi cảm xúc vì hai chị em không có lỗi gì cả tôi không nên giận cá chém thớt nhưng tôi nghĩ lại tôi nên để cho chị Vân với bé vi thấy sự đực dọc của mình để họ về Họ nói cho anh em trai của họ biết Là thái độ của tôi là rõ ràng Nhưng tôi vẫn cười Em chào chị Chào bé Vi Bé Vi Chị ăn trưa chưa Em với chị Vân định qua rủ chị đi ăn Chị Vân Ừ đi ăn rồi đi cà phê hay kem gì không em Em ở nhà bữa giờ chắc cũng buồn Tôi đoán là hai chị em Muốn nói chuyện riêng Định mời lên phòng nhưng thôi Thái độ lịch sự tối thiểu Không biết ông Vinh đang bày chiêu gì đây Chị Dung cắt xe đi chị, đi taxi lát em với chị Vân đưa chị về. Trời nắng lắm, chị mới hết bệnh mà, nha, nha chị. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn khoản đến dễ thương của bé Vi, tôi không cầm lòng được. Tôi đẩy xe vô nhà, hơi miễn cưỡng nhưng không có gượng gạo. Tôi nói cô hả cứ ngủ trưa, lát tôi về có chìa khóa tự mở cửa, rồi ba chị em kêu taxi đi. Tới một quán, chị Vân đã đặt chỗ sẵn. Vừa đến bản thì bé Vi Nó đã kéo ghế rồi ngồi kế bên tôi Ôm ôm tôi nữa con bé làm tôi thấy dễ chịu Và bớt giận Chị Vân thì ngồi đối diện Món ăn từ từ đem ra Dung, ăn nhiều đi em Ở đây nấu ăn được lắm Dạ, được rồi chị Em ăn cũng đâu có nhiều đâu Chị kêu chi nhiều Chị ăn đi, ăn đi cho mập Mập cho đẹp Bé Vi liên tục lựa lựa miếng nào ngon gắp cho tôi ăn Tôi cảm thấy ngại lắm, tự nhiên thấy mềm nhũn ra với hai chị em nhà này. Vinh hay anh hai nói cho chị nghe rồi phải không? Thôi em cứ ăn đi, chuyện của em với thằng Vinh tính sau. Nhưng chị nghĩ em nên nghĩ lại chuyện đi làm. Môi trường làm việc tốt, lương cao, còn có anh hai phía trên nữa nên không phải lo chuyện bị ăn hiếp. Công việc cũng phù hợp với ngành em học. Chị thấy tiếc, thôi em đừng bỏ việc, coi như nghĩ cho anh chị đừng bỏ việc, uổng lắm chuyện thằng Vinh nó sai, bữa bà nội với má chửi nó nhiều rồi, em giận nó thì giận, mà tự nhiên giận nó, nghĩ làm có phải mình dở không em? Để em suy nghĩ lại. Chị ba, bà là quá, rồi anh ba cũng điên máu, đuổi việc bà chi rồi, cũng không tốt lành gì đâu chị. Bị chồng bỏ, có đứa con 3 tuổi rồi đó chị, bởi cái thứ đi làm mà ăn mặc đổ bõ xác, dạt là biết rồi. Giờ người nhà Vinh quay ra chửi con chi không? Thấy cũng bất công Ghét thì ghét Nhưng tôi ghét chồng tôi hơn Loại đàn bà nào cũng va vô được Sao có thể rẻ tiền như vậy Không có chi Thì mai mốt có đảo Có hoa khác thôi Đàn ông mà Cái tính trăng hoa thì cứ thích thả dê thôi Nhà mình đừng có chửi người ta Vinh không hư thì người ta cũng không dễ mà lẳng với ảnh được Đáng lẽ người như Vinh Thì không nên lấy vợ chị à Đàn ông mà em ơi Trăng hoa một chút Quan trọng là nó thương và quay về với vợ con. Thôi chị, em biết chị thương em, nhưng chị đừng khuyên em với tư tưởng kiểu đàn ông, ra ngoài lăng nhăng, nhưng cuối cùng quay về với vợ. Em không chịu vụ đó đâu chị, em không phải mẫu người vĩ đại như vậy. Dù sao thì giờ, em cũng biết chồng em, đối với em sao rồi chị. Nói chung chỉ có thẳng Vinh nó sai, qua chuyện này ba má cũng biết rồi, ba má đang định bữa nào qua xin lỗi mẹ em. Chuyện đó em chưa nghĩ tới, chỉ có Vinh thôi, chứ ba má có làm gì sai nhiều đâu. Bữa mẹ em cũng nói nặng vậy rồi, nhưng em nghĩ giờ em sống cho em. Nếu em cứ sống vì Vinh, phải chịu đựng ảnh thì anh coi thường và cứ không quan tâm em. Chắc em chết sớm vì điên quá. Nhưng giờ em tính sao? Ly dị chị, cái gì? Trời ơi! Chuyện vợ chồng đâu phải ngày một ngày hai Mà nói hai chữ đó nghe nhẹ nhàng Và dễ dàng quá vậy em Chắc vì chị là chị anh Vinh Nên chị không hiểu được Cảm giác tồi tệ mà em phải chịu Hiện em vẫn đang chịu đựng hàng giờ Hàng ngày mà chị Cũng là phụ nữ Chị không thương cảm cho em sao Chị không có ý đó Chị cũng có la nó rồi Chứ ý chị nói là gì Quá vội vàng không em Dạ em với anh Vinh cũng nói chuyện rồi Nhất trí ly thân 6 tháng Rồi sau đó sẽ ly dị luôn Trời ơi em nói chuyện với nó rồi à Dạ Nó không năn nỉ hay xin lỗi em à Em nghĩ cũng ngộ Không những không năn nỉ hay xin lỗi Mà ảnh còn khinh khỉnh với em Nói thiệt Nhìn trơ chẽn lắm chị Em cho nó thời gian bình tâm suy nghĩ đi dung 6 tháng đó chị Mà em nghĩ Ảnh cần thời gian để ăn năn Còn suy nghĩ bình tâm là em cần Ảnh không cần đâu chị Mấy đứa coi nhẹ hôn nhân quá Em chưa hề coi nhẹ hôn nhân Chưa hề Có thể em không sâu sắc bằng chị Nhưng em thương và hết lòng vì ảnh Nhưng giờ anh Vinh thay đổi quá nhiều Bất ngờ nữa Làm em trở tay không kịp và bị sốc Cứ như vậy Hai chị em nói chuyện Lâu lâu vì cũng có nói sen vô Nhưng toàn những phát ngôn trẻ con không đóng góp Tôi hiểu ý chị Vân Nhưng tôi nghĩ nên đanh thép Để có gì chị còn truyền tải lại với em trai mình là tôi đây đã quyết tâm Tôi cũng không ngờ mới có mấy ngày mà tôi trở nên ăn nói lạnh lùng và chịu chặt chém thẳng mặt như vậy Chắc vì nỗi đau và cú sốc quá đột ngột nên làm tôi kiểu như bị biến đổi tâm lý Từ một người này thành người khác mất rồi Nhưng cũng hay tôi thích tôi của mình hiện tại Ăn nói thể mạch lạc không quá chua ngoa nhưng sẵn sàng xù lông để bảo vệ bản thân Vì rõ ràng ngay từ lúc đầu Tôi không sai Ăn xong tôi từ chối đi uống nước Vì tôi nghĩ chắc chị Vân với Vi Cũng có ý làm tôi dịu Âm mưu làm tôi siêu lòng thôi Nói chung họ cũng vì anh trai Em trai của họ Và chắc họ cũng yêu quý tôi Nên mới như vậy Tôi chạy lang thang thành phố Nghĩ lung tung thế nào Mà tấp vô một sa lông tóc lớn Các nhân viên mời gọi và tư vấn nhiệt tình Chị muốn làm gì Mình cũng không biết Mình cần một người, chỉ mình nên làm gì cho đẹp. Chị có yêu cầu ai không? Không, vì mình chưa tới đây lần nào mà. Hay bạn giới thiệu cho mình người giỏi nhất ở đây đi, mình cảm ơn. Trời ơi, có ai mà nói thẳng như chị đâu. Mà hên nha, hôm nay cây kéo vàng của tiệm em đang chống khách, để em kêu ảnh ra tư vấn cho chị. Chị vô ghế ngồi chờ chút dùm em, ảnh đang ăn trưa, chắc cũng sắp xong rồi. Cô gái trẻ chắc ít tuổi hơn nhưng lịch sự gọi tôi là bạn. Cách gọi của Thái, Thái dạy tôi khi thấy người ta có vẻ nhỏ hơn mình, nhưng ngại và không chắc thì cứ kêu là bạn. Đa số con gái không thích bị kêu là chị vì đối phương nghĩ mình già, còn kêu bằng em thì thiếu tôn trọng. Cô bạn niềm nở để tôi ngồi trên một cái ghế dựa của salon, Choảng cho tôi miếng cao su ngang vai trong tư thế chuẩn bị cắt tóc, một ly nước và một cuốn tạp chí. Tiệm cũng có 4-5 người đang làm đẹp Ngồi khoảng hơn 5 phút thôi Thì một anh bóng bẩy Tóc tai sảnh điệu ra chào Chào người đẹp, người đẹp muốn làm gì? Em đang buồn Anh nhìn tóc em thử Rồi tư vấn cho em đi Em không biết làm gì nữa Buồn về chuyện gì? Đi sâu vô chuyện buồn luôn hả anh? Không phải đi sâu Ý mình chỉ muốn hỏi Người đẹp đang muốn làm đẹp Hay đơn giản là làm khác mình Hay là cả hai Em muốn thay đổi kiểu tóc Cũng muốn đẹp hơn nữa chứ Cây kéo vàng vuốt vút tóc Rồi cầm lên từng mảng Cặc lưỡi khen tóc đẹp mượt Tôi đang nhìn thẳng vô kiếng Anh chàng cũng nhìn vào kiếng Mặt người đẹp cũng nhỏ nhắn và dễ thương Nếu uốn cũng đẹp Nhưng mà uốn thì phải chịu khó cuốn ống thường xuyên Và dưỡng dầu nha Nếu người đẹp không ngại thì uốn Anh nói vậy là có ý khác phải không Ừ thực ra mình thích cắt tóc ngắn hơn Mốt tóc bốp đang hot đó Nhưng tóc người đẹp xài vậy Tóc có ổn không? Tóc búp ra làm sao anh? Anh thử tóc cho tôi xem một mẫu tóc tém cũng hơi cao. Cô mẫu tóc mặt cũng gọn gọn, nhỏ nhỏ giống tôi, nhìn cũng ấn tượng lắm. Anh ta còn nói kiểu tóc đó rất dễ kết hợp với trang phục, có cá tính nhưng cũng rất dịu dàng, nếu mặc đúng đồ, không bị lỗi mốt và nói chung là hợp với tôi. Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy chán tóc của mình và muốn thay đổi. Nên tôi đồng ý luôn Hôn nhân tôi còn bỏ Thì tiếc gì mớ tóc Anh cứ cắt kiểu này đi Anh chắc mặt em hợp phải không Ừ, cam đoan luôn Người đẹp cắt kiểu này nha, mình free luôn Sao lại free Nếu được, mình xin tóc của người đẹp Tóc khỏe, dài và mượt Mình xin làm mẫu cho tóc nối Anh lấy tóc em nối cho người ta hả Không, chỉ là túm lại Buộc rồi treo làm mẫu thôi mà Thôi tùy anh Nếu anh không lấy thì cũng bỏ đi mà Cảm ơn người đẹp nhiều, khuyến mãi luôn cho người đẹp 3 lần làm đẹp tại đây nữa Hôm nay nếu người đẹp nhuộm, mình free luôn Ok, cảm ơn anh, anh cứ coi làm sao cho em đẹp và lạ hơn thì làm Người đẹp thích tóc màu nổi không? Thôi, em không thích nổi đâu, lẻ lẹ lẹt lẹ lắm Rồi, ok, ok, đây bảng màu, người đẹp chọn số nha Cuối cùng, tôi cũng cắt phăng mái tóc thể của mình, nhuộm màu nâu tím Xong xuôi, nhìn mình cũng xinh xắn và thở thượng hẳn ra Anh làm tóc, còn lấy điện thoại Chụp tới một kiểu hình để làm mẫu nữa Lại được free Coi như hôm nay gặp điều lành vậy Dù một chuyện nhỏ cũng thấy phấn chấn hơn một chút Còn tiền nó nói phải Phải xa ngoài, phải hưởng thụ Chứ ru ru ở nhà giết, ngu người Bây giờ tôi phải bắt đầu Một dung mới xinh đẹp, mạnh mẽ và yêu đời Lúc nãy nhìn mình trong kiếng Thấy cũng thích thích diện mạo mới này Xong tôi về nhà vừa chạy tới đầu hẻm đã gặp Vinh, anh ta đứng đó nhìn tôi, không đi theo, không nói gì. Tôi chạy vượt ngang, anh ta liếc một cái đầy căm thù. Đó là bên ngoài, nhưng từ bên trong, tự nhiên tôi thấy tim mình đập loạn ngầu. Giận thì giận, ghét thì vẫn ghét, nhưng vẫn bị rung động. Tôi vô nhà, xe mà còn thấy run run, không biết đến đây làm cái gì nữa. Tôi vô nhà rồi mà vẫn thấy run, không biết Vinh thấy tôi cắt tóc có lạ lẫm quá không Nhìn mặt của thằng trả Thật lòng mà nói thì cũng còn thấy thương lắm Thôi thì cứ bổn cũ tự soạn Tới đâu hay tới đó Tôi về tới nhà Là cũng 4 giờ chiều Tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo Ngắm nghĩa mình trong kiếng thấy dễ thương ghê Tôi đi lên phòng nằm một chút Biết là sái giờ ngủ trưa Nhưng tôi thấy hơi mệt Thôi thì nằm tầm nửa tiếng thôi cũng được Chiều mẹ về rồi ăn cơm luôn Tại vì trưa nay đâu có ngủ nghe gì đâu Tôi nằm trên giường Cứ cái thói quen nằm xảy lai ra đó Mông lung suy nghĩ Sao ai cũng khuyên mình đừng bỏ việc Sao thấy ai cũng có lý do Mình thấy thuyết phục quá Chuyện cá nhân mà để ảnh hưởng tới công việc tốt Thì cũng hơi quá Cái này để nghiền ngẫm lại một chút Có tin nhắn Em cắt tóc dễ thương quá Anh nhớ em Vinh nhắn không thèm trả lời Tôi quăng điện thoại ra xa Nước mắt lăn dài trên má chảy xuống gối Một đống những cảm giác dày vò Giận dữ xen lẫn nhớ thương Hôm nay bắt đầu thấy nhớ Nhưng lại cảm thấy bất mãn Thất vọng xen lẫn Những cảm giác yêu lúc trước Sống làm sao mới vượt qua mọi chuyện đây Buồn sao Vinh không chịu xin lỗi mình vậy Mình phải ly dị thiệt sao Chỉ có một tin nhắn Mà phân tâm đến vậy rồi Quá yếu đuối Giật mình thức dậy lật đật Coi đồng hồ đã 7 giờ tối Chạy xuống nhà thấy mẹ đang ngồi coi tivi Mẹ ăn cơm chưa Chờ con ăn luôn Mẹ về hồi nào 5 giờ Nay nhà có con khúc bế tóc nâu hả Nhìn cũng ngộ lắm Tôi vuốt vuốt tóc cười mắc cỡ Rồi dọn cơm ra ăn Mai mốt mẹ cứ ăn cơm trước đi Chờ con chi Lỡ con ngủ tới 9-10 giờ thì sao Ừ tại tôi thích ăn cơm với chị Nên tôi chờ Mẹ cười rồi hai mẹ con ăn cơm Với cô Hà nữa Chị chồng với em chồng tiên nhiễm cái gì mà đi cắt tóc Mẹ này chị vân với vi có gì đâu hai người đó được mà còn cắt tóc là con muốn nên cắt thôi nghĩ cũng ngộ con bé ngoài cửa hàng cũng vậy hở ra cãi nhau chia tay là đi quậ cái đầu nhưng cái đầu này của con thì coi cũng được hợp cơm xong thì mẹ dẫn con đi qua nhà bà thầy thuốc quen hốt thử 5 b liều thuốc uống cho khỏe coi này nhìn màyy như con cá khô Thấy ghê Mẹ chê con hoài Chồng chán rồi Giờ tới mẹ luôn Ở nhà nếu buồn Muốn đi chơi Đi du lịch gì đó nói mẹ Mẹ cho tiền đi Thôi con có tiền con tự đi Có được bao nhiêu Thì miễn sao con đủ lo cho con được rồi Mà mẹ nè Sao chắc con suy nghĩ lại chuyện đi làm Thấy uổng Mẹ lo cho chỗ khác làm ngon hơn Thôi mà ý con không phải vậy Tại con cũng quen việc Quen chị quen em Tùy con Mẹ buồn hả Mẹ đâu có dễ buồn Chỉ khi nào con ngu Mẹ mới buồn Tôi mím môi Lùa cho xong chén cơm Không nói gì thêm Ăn nói không khéo Lại sợ nói lung tung Làm mẹ buồn lòng Rồi mẹ chờ tôi Đi hốt thuốc về sắc uống Bà thầy thuốc ngoài việc bắt mạch Chẩn đoán Còn có nói thêm về thần thái Bà kêu tôi Đang gặp chuyện không vui Nên đi học yoga cho tâm tịnh và lại khỏe Nghe mà sởn hết da gà Bộ nhìn tôi thảm hại lắm hay sao Mà người dưng cũng biết được tôi đang có chuyện buồn vậy Hốt 10 thang thuốc Ngày uống 2 lần Cách ngày uống 1 ngày Bảo đảm uống hết sẽ có tác dụng Cảm thấy muốn uống thì hốt thêm Còn không thì thôi cũng được Vậy là vợ chồng xa nhau cũng gọi là dài ngày Ấy vậy mà vẫn còn sống Tôi tưởng phải tệ hơn Vật vã hơn Không biết tôi mạnh mẽ lên được chút nào hay là do cơn đau tinh thần và thể xác đến cùng một lúc. Nên giờ tôi mới thấy cảm giác hay cảm xúc có vẻ quá khập khiễng khi đi cặp chung với thực tế thì phải. Giờ có muốn quản quại cấu xé hay than khóc tôi cũng không làm được. Có thì cũng chỉ là những giọt nước mắt hờn tủi và chịu đựng. Thôi thì ngủ, tìm quên bằng giấc ngủ cho khỏe. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai tôi đi làm, còn nếu không thì nằm xuống nội tâm lại dằn vặt nhắm mắt lại thì liên tiếp những hình ảnh của Vinh hiện ra tôi nhớ như in vẻ mặt điên tiếtc của Vinh đêm đó ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt chưởng lấy tôi gầy gò và bệnh tật tôi thấy hiện ra thái độ thờ ơ của Vinh khi tôi xuất hiện vẻ mặt bất lực của Vinh với cái gật đầu khi tôi đưa tin nhắn của con kia tôi nấc lên lấy gối đẻ đầu mình rồi lại khóc tôi tức lắm tôi tủi lắm Tại sao Sau bao nhiêu chuyện, lời xin lỗi vẫn không nói ra. Tôi nhớ phòng của vợ chồng mình, tôi nhớ từng ngóc ngách, tôi nhớ những buổi sáng, hai đứa dỡn um sủng trong toilet. Tôi nhớ mỗi lần ông Vinh đi nhậu về, tôi ngồi, là ấm tôi lên nâng tạ, hay những chu môi hôn gió tạm biệt trước khi đi làm. Làm sao mà tôi quên được? Tờ giấy kết hôn hay tờ giấy ly hôn cũng chỉ là thủ tục, quan trọng là tình cảm của con người. Tôi có lầm lỗi gì mà bị như vậy Tôi không tin là do tôi bỏ về trước Trong bữa tiệc của bạn Vinh Chắc chắn không phải đơn giản như vậy đâu Chồng tôi anh ấy có còn yêu tôi không Vùi đầu vô gối Trần chọc mãi không làm sao trượt mắt được Khóc chán chê Tôi lại ra phòng thờ Than thở trong tâm với ngoại Vì cứ mỗi lần nặng lòng Tôi đều ra đó Đốt nhang và khấn vái ngoại Cùng trời Phật ông bà Không biết có tâm lý không Nhưng sau mỗi lần như vậy tôi đều có thể ngủ Không hẳn là ngon Nhưng không phải thâu đêm suốt sáng Nằm giữa sáng tôi dậy Nghe tiếng nhạc spittle nhẹ nhàng dưới nhà Tôi biết mẹ đã thức mang bộ mặt sưng xỉa xuống nhà tôi hỏi mẹ Bữa nay con có nên đi làm không mẹ Mẹ ngoắt tôi lại gần Ôm đầu tôi hôn lên cái đầu búp bê nâu tím Thôi ăn sáng rồi thay đồ đi làm đi con Sau này mẹ không ép gì nữa Đáng lẽ mẹ không nên nói tới chuyện con phải nghỉ làm Con cảm ơn mẹ Vậy là không phải đắn đo nữa Mẹ là người đề nghị tôi nghỉ việc Giờ mẹ cho tôi ý kiến là nên đi làm lại Tôi thầm cảm ơn mẹ Chuyện có chút xíu mà tôi cũng xính dính mấy ngày nay Ăn sáng xong tôi sửa soạn thay đồ đi làm Đến cơ quan sớm nhất tôi giặt cái khăn lau bụi bàn làm việc Chậu xương rồng trên bàn vẫn còn đẹp chán, nhìn tới cây xương rồng mà ngẫm. Ước gì mình được như nó, sống bất chấp thời tiết khắc nghiệt, tự tạo gai để nuôi sống bản thân, cũng như phòng vệ, kể cũng hay. Tôi bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ, trứng từ, và một ly trà túi lọc cho ấm lòng. Trời mùa sắp hết mùa mưa, nhưng cũng còn ảm đạm lắm, hơi lạnh vào buổi sáng nữa. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mở máy tính nghe nhạc Bài Best Day của Daniel Porter Anh rể chồng vô cũng khá sớm Chắc ảnh đưa con đi học Đi ngang phòng tôi ló đầu vào nhướng mắt đắc ý Tôi cười cúi đầu chào xã giao Lát thì các đồng nghiệp bắt đầu vô Các chị ôm tôi hôn chùn chụt Họ nói họ nhớ tôi Nhớ mùi liếp tông nóng sáng sớm Khoa là người mừng nhất Vì em ấy không phải lo một đống Chứng từ xuất nhập tồn của tôi nữa cũng không phải giải trình các hóa đơn. Nói chung, thấy được giá trị của mình tăng thêm chút đỉnh thì phải. Phòng làm việc rôm rà, làm tôi thấy phấn khởi. Mấy ngày còn yếu, nằm nhà thiệt là tuyệt vọng. Tôi đã lựa chọn đúng khi quay lại. Anh chị em ở đây, họ chẳng biết tôi đã đấu tranh thế nào đâu. Trưa nay, ăn mừng dung trở lại khỏe mạnh và xinh xắn, cả phòng mình đi ăn nghe. Em khao, em khao, em mới nhận có tin vui. Chị cùng phòng đề xuất, Hoa hưởng ứng nhiệt tình, thế là cả phòng nhất trí, còn tôi thì cười toe Khoảng 9 giờ, tự nhiên bảo vệ gọi tôi có người tặng hoa. Tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi nghĩ do phòng tôi tặng là cái chắc. Tôi cứ ra ký nhận đi đã, ai rẻ trên bó hoa màu vàng có tấm thiệp. Chúc em làm tốt và luôn vui tươi. Nhìn cái nét chữ tôi biết ngay là của ai. Không suy nghĩ nhiều, tôi quảng ngay vô thùng xác luôn. Tôi là xương rồng, không phải hoa hồng. Không hiểu tại sao tâm trạng bực dọc tức thì Tôi lấy điện thoại ra gọi Alo anh Anh thôi làm mấy chuyện tào lao đi Đừng như vậy nữa Chẳng cần anh ta nói hết câu chào Tôi đã tắt máy Tôi bây giờ cứ như tồn tại hai bộ mặt Ban ngày thì gai góc Còn ban đêm mới là tôi Dung yếu đuối và mau nước mắt Tôi bước vô phòng Bông hoa gì đâu Sao không thấy em Người ta giao lộn cho ai không phải cho em Em trả rồi Cả phòng ủ rũ như khóc thuê Còn tôi thì hậm hực Cái thứ gì xin lỗi thì không xin lỗi Mà là mấy chuyện tàn xàm gì đâu Bực mình có tin nhắn Anh nhớ em lắm Anh ta định chơi trò gì với tôi không biết Quay tôi như dế vậy chưa đủ hay sao Tôi bực mình Bước ra ngoài hành lang gọi lại thêm một cuộc nữa Lần này bên kia bắt máy Mà không alo Nếu anh cứ như vậy hoài Tôi sẽ nghỉ làm Anh làm như vậy thì cả nước Việt Nam này Người ta biết anh yêu thương và lãng mạn với tôi Còn lỗi lầm anh gây ra cho tôi Chỉ mình tôi biết Anh biết như vậy người ta nói sao không Vô sỉ đó Nếu anh còn gửi bông hoa gì tới nữa Tôi sẽ nghỉ liền cho anh vừa lòng Xả giận xong tôi tắt máy Trong khi đầu xe bên kia hoàn toàn im lặng Xong tôi còn nhắn thêm cái tin Đừng dày vò hay làm phiền tôi nữa 6 tháng không lâu lắm đâu Bước vô phòng Tôi phải giả bộ cười cho vui Tôi ngại khi người ta nhìn vô cảm xúc Hay nét mặt tôi mà dò xét Rồi hỏi han tùm lum Mệt mỏi lắm Tới trưa cả phòng rủ nhau đi ăn Chị lớn nhất ghé phòng sếp Xin đi ăn và vô trễ một chút Đương nhiên sếp đồng ý Không những vậy còn cho thêm một cái bao lì xì Một triệu nữa Ngại chết đi được Không biết người khác bị bệnh quay lại làm việc Sếp có đối giống như vậy không không biết Cả phòng nhảy tưng tưng Kéo nhau lên taxi Hôm nay ăn uống chửi 1 triệu Xếp cho thì còn bao nhiêu khoa chi hết Nói vừa có tin vui Nên chị em cũng không tranh phần Xong rồi về cơ quan Hơi trễ cũng gần 2 giờ Máy tính của anh chị em trong phòng Luôn online Yahoo Messenger Để tiện hỏi về số liệu và gửi file hoa PM Chiều nay chị rảnh không? Có gì không em? Em có cái này nhờ chị Thật sự em cần chị giúp Tôi nghĩ dù sao Người ta cũng giúp làm việc của mình cả tuần qua Rồi bữa xe hư hoa cũng tận tình giúp đỡ Cứ hỏi cái coi giúp được gì thì giúp Nhưng mà gấp không em Dạ cũng hơi gấp Hết phòng mình có chị giúp được em thôi Ok Cảm ơn chị Nếu còn sống với Vinh Thì tôi đã không dám Mặc dù tôi chẳng làm gì sai Lại còn phải ngại Giờ nghĩ lại mình ngu thiệt Chiều đó hai chị em hẹn nhau ngoài cửa cơ quan Khoa ra sau gần 30 phút Vì phải sắp xếp lại chứng tử Chị, giờ mình đi luôn nha Đi đâu em? Đi shopping Sao lại đi shopping? Chị hứa giúp em rồi mà Nhưng mà mua đồ cho em hả? Mua đồ cho em thì cần gì nhờ chị đi Mua cho chị Sao mua cho chị? Thì chị cứ đi đi Rồi em nói tiếp Nếu xong việc mà chị không bận Em mời chị ăn tối luôn Chị muốn ăn gì cũng được Ừ, chờ chị gọi cho mẹ chị Dặn khỏi chờ cơm cái Rồi hai chị em chạy vô Bắc Sơn hẳn hoi Chú Khoa này nhà có điều kiện lắm Khoa Chị không nhận đồ của em đâu nha Cần chị giúp Thì chị giúp được chị giúp Dù gì chị cũng có gia đình rồi Chị lại nhiều tuổi hơn em Nên ngại lắm Trời ơi chị nghĩ đâu đâu không à Chuyện là em đang theo một cô gái Bạn đó cũng nhỏ người và ốm Em nghĩ chắc cùng sai với chị Nên em nhờ chị thử đồ zoom Chị không ngại thì em tặng chị một cái Coi như trả ơn Ngày mốt là sinh nhật của em Nên em Tôi nghe xong lý do thấy nhẹ lòng quá Thì ra chỉ là như vậy thôi Quá hợp tình hợp lý Về phần cá nhân tôi Tôi tự tin quá rồi Cả tiếng đồng hồ mới lựa được cái đầm màu đỏ mận Cho cô bạn tốt số kia Tôi thử mệt hết cả người nó mới ưng Đúng là cái đổ điệu Chị thử cho chị một cái đi Em tặng Thôi bữa nào rảnh mời chị đi ăn hay cà phê được rồi. Khỏi tặng, chị ít ăn diện em biết mà. Vậy hay giờ đi ăn đi chị, trong này cũng có nhiều nhà hàng ngon lắm đó. Ok em, nhưng đừng chọn nhà hàng hải sản là được. Cuối cùng, hai chị em vô một nhà hàng nhật, ăn thịt bò. Hơn 8 giờ, hai chị em mới ăn xong, hòa cảm ơn dối rít Nếu em câu được con cá mấy chục ký này, em phải biết ơn chị lắm. Có gì đâu trời. Này là đầm thôi, mai mốt còn nhẫn, còn dây chuyền em cũng nhờ chị làm mẫu đó nha. Ok thôi, nhìn tuổi trẻ yêu nhau, chị thấy ngưỡng mộ quá. Bộ chị không từng yêu sao mà ngưỡng mộ. Thì có, vậy chị ngưỡng mộ gì? Vì giờ chị có gia đình rồi, chị nhớ khoảng thời gian được theo đuổi. Mai mốt chắc ấy của em cũng nói vậy sau khi cưới quá. Chị chỉ mong tất cả đàn ông trên thế giới cứ yêu người phụ nữ của mình, Dù trước hay sau cưới đều như vậy Sao tâm trạng vậy chị Có gì đâu mà Thôi về chị cũng đuối rồi Dạ em cảm ơn chị Hay để em đưa chị về nhà Thôi được rồi chị tự chạy về được Em cảm ơn chị rất nhiều Lần sau chị nhớ giúp em nữa nha Ừ nhưng ngày mốt phải thành công cái đã Ừ vậy good luck em nha Tôi chạy về nhà tầm khoảng 9 giờ Tranh thủ tắm rửa sạch sẽ Khoảng thời gian ban đêm đúng là ác mộng Tôi hay nghĩ ngợi lung tung, để tránh mệt mỏi. Hôm nay tôi quyết định ôm gối xuống ngủ chung với mẹ. Sao, hôm nay đi làm vui không? Dạ có. Mẹ không muốn nhắc nha Dung, nhưng mẹ nghĩ cũng hay. Thằng chồng mày. Nó nghĩ sao, không lết mặt qua đây xin lỗi luôn. Dù hai đứa có thôi, nhưng nó sai, nó phải xin lỗi chứ. Cái thằng, đừng nên nhìn cái bể ga lăng tử tế của nó. Thực ra cũng chỉ là hạng đàn ông tồi tệ. Dạ. Mẹ tưởng ít nhiều Nó cũng vác cái mặt mốc nó qua đây Nằn nỉ hay xin lỗi mày Mẹ nghĩ nó còn thương mày lắm Chỉ là lúc đó mà quỷ gì nhập nó Thôi kệ đi mẹ Số con giống mẹ Không nợ đàn ông Không phải làm sâu Ít bữa già một chút Con xin một đứa con nuôi cho vui thôi Ừ thôi xuống uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi Cho mau mập Dạ Mẹ nói nghe buồn quá Bữa giờ mẹ không nhắc tới Mà hôm nay lại nói chắc là cũng bực lắm mới nói ra Thấy tôi sụ mặt Thì mẹ không nói nữa Riêng về phần tôi Ngày nào cũng như ngày nào Cứ nghĩ hoài không thể hiểu ra cái cư xử của Vinh Nếu đã không còn thương Mà cũng không chịu giải thoát Sao không để cho tôi đau một lần nữa rồi thôi Cứ thích kéo dài nỗi đau Cho tôi làm chi không biết hồng lẽ ông ác tới cỡ đó Cuối tuần này Nhà thuốc và phòng khám con tiên khai trương Phải nói mẹ, để mẹ chung vui với nó Nhìn con bạn có cơ hội kinh doanh Làm chủ, thấy cũng mừng cho nó Giờ cho nó ưng một thằng chồng tốt nữa Là viên mãn Còn mình thì thôi Tình không, tiền cũng không Tôi uống thuốc, xấy tóc rồi đi ngủ sớm Thức làm gì để lại mệt ốc Đang ngủ say thì điện thoại gieo in ỏi Làm tôi giật cả mình Mẹ cũng giật mình Tôi cầm điện thoại chạy ra nhà sau nghe Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm Không biết là ai Có chuyện gấp gì nữa Mắt nhắm mắt mở Không để ý số Tôi cứ bấm nghe cái đã Alo, Dung ơi Chị xin lỗi Dung Chị sai rồi Đáng lẽ chị không nên nói với Dung như vậy Giờ chi mất việc làm Mất lòng tin của gia đình bác Thái Chị hối hận lắm Chị đi ngủ đi Hình như chị xỉn rồi. Thôi, tôi với chị không dính líu gì nhau, không nên làm phiền tôi. Chị có làm thì tự chịu đi. Chi xin lỗi, tại vì Chi thích Vinh nên mới nói vậy. Chi với Vinh chỉ nhậu chung nhưng không có ngủ với nhau. Chị nín đi, đừng khóc nữa, không nghe được gì hết. Hả? Mà chị nói gì? Mấy người không ngủ với nhau hả? Người phụ nữ kia khóc lóc nghẹn ngào, nói nghe tiếng được tiếng mất. Giọng thì khàn, nấc liên hồi, chu chéo kể lề, thiếu điều muốn bể loa điện thoại. Tôi giật nảy mình, tỉnh ngủ hằn. Tôi có nghe lộn không? Nhưng chị ta vừa nói, chị ta và Vinh không có ngủ với nhau. Người say chắc không biết nói xạo đâu. Tôi chăm chú tập trung nghe tiếp cho rõ từng chữ, mặc dù rất khó nghe. Thấy Vinh về giải quyết công việc, nhưng buồn và ủ rũ, nên mới rủ đi nhậu. Chi cũng nghĩ lại được gần gũi Vinh Nhưng mà Vinh ngủ khách sạn Không chịu ngủ chung nhà trọ với Chi Rồi sáng Chi thức sớm tới khách sạn Biết Vinh chưa dậy Chi biết điện thoại Vinh hết pin từ tối Mà Vinh xỉn như vậy Chắc không có sạc đâu Nên Chi mới phá Dung Sao chị rảnh quá vậy Tôi quát như bản năng thôi Chi xin lỗi Chi không biết lúc đó Dung đang nằm bệnh viện gì hết Vì thấy Vinh không nhắc tới Dung Nên chị đoán hai người đang gây nhau Nên Dung mới quậy chi xin lỗi Dung Dung tha lỗi cho chi đi Thôi chị đi ngủ đi Để tôi còn đi ngủ Mai tôi phải đi làm nữa Việc gì chị làm thì chị tự chịu Tôi cũng không tác động gì Để chị bị đuổi việc Mà giờ tôi có nói Chắc mai chị cũng không nhớ Chị tắt máy và ngủ đi Khuya rồi Đầu xây bên kia không nói gì Chỉ nghe tiếng khóc than rồi tắt máy Ôi, chuyện gì vậy? Vậy là hai người đó không ngủ với nhau Vậy sao tôi đưa cái tin nhắn đó Ông Vinh gật đầu Tôi vỗ chán mình cái chat Rõ ràng tin nhắn đó Nói là hai người đi với nhau Chứ đâu có nói ngủ với nhau đâu Đúng rồi, có phải vì như vậy Mà tôi phản ứng quá lên Nên Vinh mới giận ngược lại không? Lời thú tội của Chi Làm tôi thấy được an uỷ Ít ra tôi biết Anh ta không ngủ với bà Chi Mà chỉ đi nhậu chung Rồi anh ta không về với tôi Là vì còn giận và không biết chuyện Trời ơi tôi có đang làm quá nên không Tôi thực sự nên nghĩ lại Chuyện đòi ly dị hay không nữa Tôi ngồi dưới bếp Nốc tới mấy ly nước Suy nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng vẫn chưa có đáp án thỏa đáng Cho dù là vậy Thì cái thái độ kia là gì Cho dù là không ngủ với người khác Nhưng bỏ mặc không liên lạc lúc vợ bệnh sắp chết Cũng phải xin lỗi chứ Đàn này không hề tỏ ra biết lỗi, không xin lỗi, không lẽ ra trưởng đến nỗi mất đi cảm giác nhận sai. Vậy rốt cuộc anh còn thương hay đã chán tôi? Nếu còn thương thì đáng lẽ phải xin lỗi và nài nỉ trước lời đề nghị ly dị chứ. Nếu chán rồi thì sao không ly dị cho khỏe mà lại kéo dài thời gian làm gì? Trời ơi, nhức đầu và mâu thuẫn quá. Tôi không biết người đàn ông mang danh chồng tôi, tôi hiểu anh ta được bao nhiêu, bối rối vô cùng. Nhưng bây giờ đã biết được sự thật quý giá đó rồi Thì có phải nên suy nghĩ lại Cần nhắc kỹ càng hơn không Rồi ngày mai sẽ làm sao Cứ xử ra sao cho vừa Hay là bật đèn xanh cho ông ấy Nhưng cũng không được Tôi không có sai Người sai là do mấy người đó Người thì nói xạo Người thì không giải quyết rõ ràng Dẫn đến chuyện ngày hôm nay Tôi là nạn nhân Tôi phải giữ vững lập trường Dù thế nào Tôi cũng phải nghe thấy một câu xin lỗi tử tế trực tiếp. Dung, sao con không ngủ? Ngồi đây làm gì thấy ghê vậy? Tôi giật bắn mình quay lại. Cô hạ bật đèn đi vệ sinh. Dạ, con uống nước thôi. Sao không bật đèn? Làm cô sợ hết hồn. còn sự sự thấy ghê quá. Đi ngủ đi. Dạ, tôi đứng lên đi vô phòng mẹ. Nằm xuống, suy nghĩ chuyện vừa xảy ra. Tự nhiên, lại nở một nụ cười hài lòng. Trong cuộc sống... Đôi khi niềm vui của người này Là đau khổ của người khác Lúc bà Chi nhắn và gọi cho tôi Với thái độ hả hê Thì tôi đau như chết đi Còn bây giờ nghe tiếng bà ta khóc Cũng thấy tội Nhưng tôi lại thấy vui vui Chuyện bà ta bị đuổi việc Cũng cho trừa Cái tội lẳng lơ Nếu bà ta ở lại Thì kiểu gì cũng có họa Thôi kệ tôi không có nhiệm vụ Phải nghĩ cho kẻ khác Giờ chuyện của tôi chưa nghĩ xong nữa là không biết có nên kể cho ai nghe hay để Minh Oan cho Vinh không, hay chỉ một mình mình biết là đủ rồi. Đến khi nào ông xin lỗi thì mới nói ra. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ tới những điều tích cực hơn. Đêm không còn dài nữa, có một ánh sáng vừa chiếu xuống cuộc đời cuộc hôn nhân này. Thôi thì cứ chờ coi, có khi ông Vinh mắc cỡ chưa dám nói chuyện thì sao? Ngủ cái đã, mai còn đi làm. Sáng ra Tâm trạng vui vẻ, thoải mái và nhẹ nhàng hơn bình thường Ăn sáng với mẹ rồi đi làm Ngủ với mẹ Mà như uống thuốc tiên Sáng dậy nhìn tươi lắm Hay chuyển sướng ngủ luôn đi Dạ, à mẹ Cuối tuần này con với mẹ qua mừng khai trương nhà thuốc con tiên đó nha Ừ, bữa mẹ có nghe nói rồi Dạ, con đi làm nha mẹ Tôi tươi cười Đi làm, nếu hôm nay lại có hoa Tôi sẽ suy nghĩ lại Nhưng rồi nguyên một ngày Không thấy điện hoa Tôi hơi hụt hẫng Nói chung cũng tại mình cả Hôm qua mình xảy sẽ dữ quá mà Thôi chắc đâu lại vào đấy thôi Một ngày trôi qua không có gì đặc biệt Rồi 2-3 ngày Một tuần trôi qua Tôi vẫn giữ nguyên trạng thái Cố gắng làm việc để mình không bị phân tâm Cố gắng tập trung cho quên buồn Quên nghĩ Nhưng vẫn chờ đợi một điều không rõ ràng Một lần vô tình, tôi bắt đầu lên mạng truy cập những web về thời trang Rồi bị hút vô đó Tôi lãnh lương và xin mẹ không gửi tiền cho mẹ tháng này Để tôi đi mua sắm áo quần Vậy là từ một người không có gu, không có ăn diện Mà mới có chưa đầy một tuần lễ Tôi phát điên lên với những cái chân váy bút chì Váy chữ A Những chiếc áo sơ mi phối rất đẹp Chứ không còn là những mẫu áo một màu hay sọc kẻ truyền thống Ngay cả quần xin lưng cao và crop top cũng chinh phục được tôi. Khi thử một cái áo hay một cái váy vừa ý, nhìn vô kiếng tôi thích phát sốt lên. Tuyệt vời như vậy mà bấy lâu nay tôi cứ lờ đi, lo giữ bản sắc, lo giữ những cái cũ kỹ. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Cộng thêm con tiền, cứ xui mua thêm đôi giày này, mua thêm cái giỏ sách kia. Mẹ tôi thấy tôi sống vui vẻ hưởng thụ, mẹ hài lòng lắm. Không những không lấy tiền mỗi tháng, Mà mẹ còn quay ra cho thêm tiền tôi mua đồ Mẹ còn gửi bạn mua nước hoa và đồng hồ Hay đồ xeo bên nước ngoài về nữa Nói chính xác bây giờ Tôi có thể, đã có thể ăn mặc đẹp ngang bà Chi, bà Xiễm Thậm chí còn hơn Mặt khác tôi cũng là một con nghiện shopping từ khi nào không biết Tôi không còn lo nghĩ nhiều nữa Kiểu như được khai sáng vậy Tôi biết mặc mấy cái áo thun ôm ôm khoe đường cong Biết mặc áo lót mốt độn cho ngực đầy. Tối nằm ngủ, tôi nghĩ đến sáng mai mặc gì đi làm. Nhiều lúc bắt giác nghĩ, sao giờ dùng khác quá. dùng mỗi khi ra ngoài thiệt nhìn cũng sành điệu lắm. Chỉ còn giờ một cái là chưa biết make up thôi. 20 ngày kể từ ngày tôi gọi điện và nhắn tin chửi Vinh. Ngoài mặt hình thức có phần very good là thế, thì cả cõi lòng và trái tim vẫn như trống rỗng. Chỉ có cách 1-2 ngày, Chị Vân và bà Vi lại ghé rủ tôi đi ăn trưa, nói chuyện tâm sự. Hết. Tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Nhiều lúc một mình, ban đêm tôi mộc mạc và bình dị. Nhớ một vòng tay, nhớ một làn hơi thở quen thuộc. Vậy mà giờ sao khó nhằn quá. Ngày thứ 23 sau khi tôi chửi Vinh, tôi mới nhận được cuộc gọi từ số của anh. Alo, ngày mốt mừng thọ bà nội, em có rảnh không? Có. Ừm. Khoảng 6 giờ anh ghé đón em. Ừ, anh có được vô nhà không hay là đứng ngoài đầu hẻm chờ? Giọng lạnh lùng, ăn nói vượng gạo và ngắn cụt. Vinh hỏi tới câu này làm lòng tôi siết lại. Vợ chồng mà, sao bây giờ vợ chồng tôi lại phải như vậy? Tùy anh, anh muốn tới nhà cũng được, không thì ngoài đầu hẻm em sẽ tự đi ra. Ừ, vậy có gì tới, anh gọi em đi bộ ra nha. Ừ, ai cũng khen là tôi đẹp hơn, tôi sành điệu hơn để được gì? Ngoài việc tự huyến hoặc vào bản thân Lao vào những mẫu quần áo đắp lên người như vậy Nhưng suy cho cùng Tôi vẫn chưa đủ sức mạnh để kéo chồng tôi về Anh vẫn như vậy Không biết xin lỗi Không xin lỗi Và thậm chí còn rời xa tôi hơn Rốt cuộc là tôi sai ở chỗ nào Tối đó tôi nằm không ngủ được Kể ra cũng hơn một tháng Ngày tôi rời nhà chồng Đã từng đó thời gian tôi không gặp ba má Ngày mốt phải đối mặt như thế nào Hay là tôi phải diễn, tôi phải giả bộ quất lở đi, cố gắng vui vẻ cho xong buổi tiệc rồi lại biến mất. Mệt mỏi, tôi uống 2 viên Paracetamol cho dễ ngủ, giờ có đắp lên người tôi cả tấn hàng hiệu đi nữa, cũng không ăn thua gì. Tôi cảm thấy mọi thứ trong phút chấp dường như vô nghĩa, từ diện mạo mới, những nguồn mô vui sắm, bất đắc dĩ, từ cuộc sống không trồng mấy chục ngày qua, rồi tình yêu của tôi, của chúng tôi, không lẽ vô nghĩa hết sao? Nước mắt lại rớt rơi Mà tôi không thể nào ngăn chúng lại được Cơ thể 75% là nước Thì không biết nước mắt ở đâu Mà buồn là cứ tuôn ra như nước lũ Nghĩ giọng nói lạnh lùng Chết người của Vinh lúc chiều Tim tôi đau như không thể thở được Kéo mền lên trùm qua khỏi đầu Nắm cả một đống mền nhét vô miệng Nghiến, cắn Để mẹ không nghe thấy tiếng khóc của tôi Đêm tỉnh lắm Và sức ngủ nặng nề, mộng mị Sáng rào ế oải Nghĩ cũng mắc cười, không phải tôi cũng mong Vinh gọi, mong được gặp sao? Tôi nhớ Vinh nhiều là vậy, giờ khi đã được gọi và sắp gặp, tôi lại thấy vô cùng bối rối khó xử. Chị Dung, chiều nay chị rảnh không? Có gì không em? Chiều chị đi với em khoảng một tiếng được không? Có thể nhanh hơn. Lại mua quần áo hả em? Không, mua dây chuyền hoặc cái vòng, sắp kỷ niệm một tháng quen nhau. Gì, mới đây gần một tháng rồi sao? Dạ. Một tuần nữa, một tháng rồi Nhưng mà tại tánh em lo xa Cái gì cũng phải lo trước Chị không rảnh hả? Không, chị rảnh mà, đi mua ở đâu vậy em? Chỗ nào gần nhà chị thôi VNZ, nhìn chị mệt quá Hay ngày mai chị? Không được, mai chị bận rồi Thôi vậy chị chịu khó dùm em Em chỉ mượn cổ, hai tay của chị thôi Sẽ cố gắng nhanh nhanh Thôi cứ lựa đàng hoàng Mắc công lựa nhanh lựa gấp Lại không vừa ý Chị đâu có bận bịu gì đâu Rồi tôi lại gọi cho mẹ nói về trễ chút Giúp thằng em đồng nghiệp nhà có điều kiện Đi mua nữ trang cho bạn gái nó Lại có cả cái vụ kỷ niệm một tháng yêu Ghen tị chết đi được Cái thằng mà lúc đầu tôi tưởng Nó hay thì Không ngờ Khoa lại là một đứa chu đáo Và ga lăng như vậy Có ai đời đang ly thân Buồn tình gần chết Mà suốt ngày phải làm mẫu Đi thử hết quần áo Giờ tới nữ trang dùm người ta như vậy không Khổ tâm lắm Nhưng đúng là thử vàng thử bạc Nó sướng hơn thử quần áo Nhanh nữa Mới có 20 phút Mà đã lựa được mấy mẫu Cuối cùng Khoa đã chọn một bộ dây chuyền vàng và bông tai Mỏng manh nhỏ xíu Nhưng dễ thương lắm Nhìn cũng thích trong bụng Phải chi được Vinh Dẫn đi mua cho một bộ Thì thích biết bao nhiêu Chị ơi chị mua gì không Em tặng chị Thôi em mấy cái này chỉ tặng cho người yêu thôi chứ Tại chị câu nệ thôi Thôi quý giá lắm Đi ăn tối được rồi. Thôi cũng được, mai mốt em tặng quà cho chị. Em sẽ tự mua, không hỏi nữa. Cái gì chị cũng không chịu hết. Đi ăn đi, chị đói quá. Đây là khu của chị mà. Chị muốn ăn quán nào cũng được. Ừ, ăn mì vịt tiềm đi. Dạ, được chị. Tôi về nhà, chén thuốc bắc này sao đắng quá. May cũng nhờ thuốc đó, mà tôi cũng hồng hào, có ra có thịt thêm được một chút. Nhưng chắc uống hết năm thang mẹ mua sau này rồi nghỉ. Vừa đắng vừa chua vừa nồng mùi Ngày hai chén đầy ngán lắm Sao nay con buồn vậy Có cái gì mà mẹ không biết không mẹ Buồn chuyện gì Mai là mừng thọ bà nội Vinh Thì sao con Vinh qua chở con đi Thấy ngại tiếp xúc hả Dạ thì khỏi đi Nhưng con chỉ đang giận Vinh thôi mà mẹ Bà nội thì có làm gì đâu Ừ cũng phải Sao không tự đi Đến dự lát rồi tự về Con cũng nói thiệt Con với anh Vinh đang cam kết ly thân Nhưng có nói là đám tiệc gia đình Phải đi chung Cái gì ly thân hả Dạ chứ mẹ tưởng sao Không có gì Tụi con cho nhau 6 tháng Không hàn gắn được thì chia tay luôn mẹ ơi Con chán và mệt mỏi quá mẹ Giờ con không biết làm sao nữa Làm đàn bà thì chịu thôi Giờ chuyện của con Mẹ không có muốn làm ảnh hưởng Mẹ không suối con làm gì nữa Con cảm thấy làm sao mà con không buồn Không khóc nữa thì làm Sao mẹ cũng ủng hộ Con không biết làm gì giờ Nhưng nếu thằng kia nó còn làm con đau Một lần nữa thôi Cả nhà nó không yên đâu Nhưng sao lại nhà ảnh Sao mẹ không đánh hay chửi một mình ảnh thôi Vì nhà nó không biết dạy nó Thôi con đi ngủ Bữa nay còn oải quá Ừ ngủ đi ngủ với mẹ hay sao Thôi bữa nay con ngủ một mình Ừ ngủ sớm nha Tôi lên phòng Mở tủ xa thấy cái tủ quần áo chặt nít Vì quần áo mới treo đầy trong đó Tôi mở cái tủ bên kia Thấy ngôi nhà bằng vỏ sò Mắt tôi cay xẻ Rồi tôi vô thức thôi Lấy cuốn hình đám cưới bên nhà gái Ngồi lật từng tấm ra coi Coi tới đâu nước mắt chảy tới đó Giờ tôi không biết xin ai cho tôi một lời khuyên Tôi cảm thấy bế tắc quá Bây giờ tôi phải sống trong cái cảnh này thêm 5 tháng nữa sao Rồi tới đó tôi có chịu được không Nếu điều tôi không muốn xảy ra, tôi không biết có vượt qua được không. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô dâu và chú rể, tôi không thể tin được là chưa đầy một năm. Mỗi đứa đã một nơi, không thèm nhìn mặt nhau, không nhắn tin, không gọi nhau. Không lẽ Vinh không còn nhớ tôi? Hay là Vinh cũng như tôi, anh đang chờ tôi lên tiếng. Nhưng tại sao tôi phải lên tiếng? Thôi mệt, tôi hắt luôn cuốn album xuống đất, nằm lăn ra cuộn vô mền khóc tu tu. Sáng dậy, đầu óc hơi quay quay, tôi lượm lại cuốn album đem cất đi. Vô toilet rửa mặt, may quá, chắc không khóc lâu nên mắt chỉ hơi bục chứ mặt không bị sưng. Tôi lấy chân váy bút chỉ màu nâu đất, mặc với cái áo sơ mi cột nơ trước màu trắng sữa. Tôi xoay một vòng rồi tự gật hù, thôi thì cứ huyến hoặc đi, mình đẹp lên và mình vui vì điều đó. Mặc dù khá là mệt mỏi, nhưng tôi cũng không mong ngày nay qua thật nhanh để tôi gặp Vinh. Cảm giác kiểu như ngày xưa đi học Mau tới kỳ thi Để kết thúc học kỳ Nhưng cảm giác này lạ hơn một chút Một cảm giác xa diết lắm Nhưng cũng không mấy dễ chịu đâu Chiều nay tôi tranh thủ về sớm Lúc tôi về mẹ còn chưa về Tôi tranh thủ tắm rửa sạch sẽ Rồi mở toang hai cánh cửa tủ Cả đống đồ đẹp Tôi lấy hết cái này tới cái khác Thử vô rồi thay ra Thực sự tôi vừa muốn cho Vinh thấy tôi đẹp hơn Để anh ấy hối tiếc Nhưng mặt khác Tôi lại sợ, tôi sợ anh nghĩ khi tôi xa anh thì tôi còn đẹp hơn, vui hơn. Cuối cùng tôi lại mặc cái quần xin cũ và cái áo sơ mi cũ khoác thêm cái áo vest nhìn quê ơi là quê, chán ơi là chán mà tôi lại chọn khư khư, không thay ra Tôi đánh chút son cho tươi xuống nhà thấy mẹ vừa về ánh mắt mẹ khó chịu khi thấy tôi. Còn sợ nó hay sợ nhà nó mà không dám mặc đẹp. Còn ngại, ngại cái gì? cách ly với nó, với nhà nó ra còn phải tàn hơn, xấu hơn mới được hả? Sao lại không dám cho người ta thấy mình vẫn sống tốt và thậm chí còn tươi trẻ hơn? Mày đang nghĩ cái gì vậy? Tôi cúi đầu không dám trả lời mẹ nhanh ra ngoài cửa, lấy lẹ đôi giày búp bê sỏ vô, còn không xịt dầu thơm nữa. Mẹ tiếp tục phát hiện ra điểm yếu khác, tôi thấy xấu hổ. Được rồi mà mẹ nó qua chưa mà đi tôi chưa kịp trả lời, thì chuông cửa gieo Tôi bước ra mở cửa, là Vinh, anh ta chạy vô tới nhà, chứ không phải đầu hẻm. Thưa mẹ, ừm, rồi mẹ không thèm nhìn Vinh, bỏ đi vô nhà sau. Tôi nhanh nhanh cua cái nón bảo hiểm leo lên xe Vinh, thậm chí hai đứa còn chưa chào nhau. Sao bữa nay em không mặc đẹp như bình thường? Anh biết hết rồi, em không cần phải như vậy. Anh biết cái gì? Anh biết là dạo này em ăn mặc đẹp lắm, không cần phải xấu khi đi với anh. Giờ anh muốn gây à? Dạo này em khó tính quá Anh nói như vậy gây cái gì Thôi thì im lặng Nhưng mong em có thể bình thường khi tới tiệc Đừng để mọi người thấy mất tự nhiên Anh thì không sao hết Ngồi sau xe cách một khoảng khoanh tay Tim tôi đập loạn xà ngầu Tự nhiên run quá Không biết ông Vinh làm sao Mà biết dạo này tôi hay mặc đẹp Cái kiểu nói của ông như kiểu hờn mát Trách móc đây mà Không lẽ ông theo dõi tôi Tôi im lặng nhưng trong đầu như giạp xiếc Vì suy nghĩ này cứ đá suy nghĩ kia Tôi nghĩ tới nghĩ lui Kiểu như tôi sợ ông Vinh Vô lý đến vậy là cùng Nhưng không thể không nghĩ được À à chắc là chị Vân và bé Vi kể đây rồi Rồi anh rể nữa Chắc luôn Thôi làm gì có chuyện theo dõi gì chứ Tôi chỉ được cái tự đề cao bản thân Khi nãy tôi còn chưa kịp nhìn Không biết Vinh mập ốm thế nào Nhưng mà hình như có mấy sợi tóc bạc Vài hình như cũng thấy ốm hơn tặng mọi người bài hát mình rất thích, bật mí mặc dù rất thích The video, nhưng đây mới là thần tượng của mình, vẫn phải nghe một vài bài, một ngày của anh này mới chịu nổi. Vẫn những cảm xúc như đêm đầu tiên cùng nhau, vẫn những cảm xúc như nụ hôn đầu, em yêu, hãy làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn, chẳng có ai tốt hơn em, vẫn giữ lấy, vì em là duy nhất. Lần đầu tiên khi chạm ánh mắt nhau, anh cũng có cảm giác như thế này, những cảm xúc xà xảo hơn, Muốn được yêu em dài lâu Vì em vẫn thắp lên ngọn lửa Nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng Em là người duy nhất anh từng mong muốn Anh chỉ muốn mọi thứ được tốt đẹp Vì thế anh luôn yêu em hơn những gì anh có thể Hãy tha thứ cho anh Vì anh không biết mình làm gì Hãy bỏ qua cho anh Anh không thể ngừng yêu em Đừng từ chối anh Vì nỗi đau này anh đang trải qua Hãy tha thứ cho anh Từng lời anh nói đều là chân thành. Hãy bỏ qua cho anh, chẳng thể nào mà anh không yêu em nữa. Vẫn những cảm xúc như thời gian đẹp đẽ mà chúng ta cùng nhau. Vẫn những cảm xúc như những cái khẽ chạm đầu tiên. Vẫn muốn gần em hơn, nhưng chẳng thể đủ. Nhưng vẫn giữ lấy vì em vẫn là duy nhất. Anh vẫn nhớ mùi hương của em. Anh nhớ mọi thứ. Nhớ đến từng cử chỉ của em. Và anh nhớ đến em nữa. Anh nhớ từng đêm. Em biết. Là anh vẫn luôn nhớ mà Vì thế nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng Em là người duy nhất anh mong muốn Anh chỉ muốn mọi điều được tốt đẹp Thế nên anh yêu em hơn những gì anh có thể Dạo này anh thấy em đẹp ra Chạy được một đoạn Ông Vinh liền tiếng Nói những điều tôi không hề muốn nghe Tôi chỉ muốn ổng nhân cơ hội này xin lỗi Hay giải thích với tôi Chứ tôi thấy cái kiểu của ông nói nghe rất chói Anh nghĩ em đau khổ buồn bã Nhưng mà không phải Em vui vẻ hơn anh tưởng Có khi nào 6 tháng qua rồi Em với anh Rồi em có người khác không em Anh nói cái gì vậy Anh biết hết rồi Anh biết cái gì Anh biết là em không phải là dung của anh nữa Diễm đã nói đúng Anh dừng xe lại đi Từ trạng thái giận hơn như những cặp tỉnh nhân Tôi như bị đông cứng Tim tôi xiết lại Khi tôi mong chờ một điều Thì Vinh Toàn làm những điều ngược lại Anh ta sinh ra chỉ làm tôi đau khổ thôi hay sao vậy Đáng lẽ tôi không nên ngây thơ mà tin tưởng Mà hy vọng trong cuộc hôn nhân này nữa Thậm chí Chỉ trong cuộc tình này có lẽ Từ đầu tôi đã là kẻ thất bại Trên hết Những gì đã trải qua Tôi cảm thấy từ trong sâu thẳm Khoan hãy nói đến tình yêu Hay những lời hứa Lòng tự trọng của tôi Tôi chưa tìm ra tôi làm điều gì sai Hóa ra anh ta hất hủi Và bỏ bê tôi Rồi nói những điều làm tôi đau Và mong tôi đau khổ tàn úa Có như vậy anh ta mới vừa lòng sao Năm lần bảy lượt Diễm diễm và bây giờ Lại diễm Anh dừng xe lại đi Giọng tôi run lên nhưng vẫn không khóc Vì lòng tự ái tối thiểu Tôi sẽ không khóc trước mặt anh ta nữa Anh ta mong tôi khóc Mong tôi vật vã mà không thể Vinh thắng xe lại Giữa đường anh ta không nói một lời Tôi vịn phía bên sau đuôi xe, dừng dẩy bước xuống. Ước gì tôi có thể kêu Vinh quay lại và cho Vinh mấy bàn tay. Tại sao tôi luôn yếu đuối như vậy? Trong vài giây phút cố gắng kiểm soát, điền tiết khi nghe con diễn kia, tôi lại nói ra những điều không đúng sự thật, chỉ để lợi gan mình. Em thấy hối hận vì đã lấy anh. Anh biết rồi, em bất mát mọi thứ về anh mà, mẹ anh, bạn anh và cả người yêu cũ của anh. Em được nuông chiều và được bảo vệ quen rồi. Nếu mẹ em không cưng chiều em Thử hỏi mẹ em không luôn bênh em chằm chằm Thử coi có dám bỏ nhà chồng đi Rồi em có sống được không người tôi thì cứ run lên Anh ta vẫn chưa quay lại Chúng tôi chưa nhìn vào mặt nhau để nói chuyện Tôi có thể hèn yếu khi anh ta dằn vặt tôi Còn khi anh ta Kể cả anh ta là ai đi nữa Không ai có quyền nói động đến mẹ tôi Phản ứng tức nước vỡ bờ Tôi là cởi nhẫn cưới Liện xuống đường Rồi cả cái điện thoại Thứ anh ta làm hư và mua cho tôi một cái mới Tôi cũng lấy ra và quăng mạnh xuống đường Dòng xe qua lại hiếu kỳ Người ta nhìn vào tôi Chiếc nhẫn đã lăn đầu đó Còn cái điện thoại thì bể nát Vinh vẫn ngồi yên trên xe Không phản ứng, không quay lại Không làm gì cả Không nói thêm tiếng nào Tôi bỏ đi, trong ê chề và thấm thiế Giờ chẳng còn quan tâm tới mừng thọ mừng thiết gì của ai nữa Mệt rồi Quả báo cho tôi quá sớm Khi tôi phụ tình một người tốt, khi tôi chấm dứt một sự sống và tôi buông thả bản thân mình. Cái thứ người như tôi gặp phải một thằng chồng như vậy thì đáng lắm mà. Tôi tức đến từ sợi tóc như muốn chóc ra khỏi xa đầu. Tôi muốn la hết giữa trời đất. Tôi cảm thấy, cái cảm giác đó, cái cảm giác tôi đang cảm nhận, cảm giác buông bỏ thật sự, cảm giác kết thúc. Những người chạy xe ôm, người ta cứ lâu lâu sát vô hỏi tôi về đâu, có những người buông lời cợt nhà nữa. Tôi đang làm gì vậy? Tôi thể là ngay từ giây phút anh ta nhắc tới con diễn, tôi đã chết. Chuyện này cũng đã chết, không còn một chút xíu hy vọng nào cả. Tôi biết chắc là như vậy. Tôi thất thần suy nghĩ và tức tối cứ đi thôi. Được một đoạn nữa thì giật mình, tôi đi gần tới chùa Phổ Quang rồi. Thôi thì đưa đẩy hết, tôi cũng đang cần tĩnh tâm. Tôi đi vô chùa. Tôi đúng là mẫu người yếu hèn điển hình, lúc vui, lúc hạnh phúc thì không sao. Mà hết buồn đau thì lại than thân trách phận Là lại tìm nơi Phật Khi tôi kể Khi tôi cầu thì Phật có nghe thấy không Tôi mệt vì đi bộ một quãng khá xa Tôi mua 10 nhánh sen Vào lại Phật và quỷ rất lâu trong điện quan âm Chỉ đốt nhang và quỷ thôi Đầu óc không hề van vái điều gì Khoảng tầm 20 phút trong chùa Tôi đi xa Kêu xe ôm tới tiệm thuốc của con tiên Thấy tôi tới Bà chủ tiệm thuốc Tây hơi bất ngờ Nhưng cũng hồ hời Nó biết tôi không tới để mua thuốc Ủa sao đây Tao muốn mua thuốc Bị sao dạ Bị điên rồi Chuyện gì Mày đi với tao một chút được không Đi À mà đi đâu Uống một hai chai đi Ừ mày qua bằng cái gì vậy Tao đi xe ôm Ừ lát tao trở về Ừ Con bạn của tôi Nó thừa biết tôi buồn Chỉ là nó chưa biết buồn tới cỡ nào thôi Nó cởi cái áo trắng của bác sĩ ra Dặn dò mấy người còn lại rồi xếp xe chở tôi đi Giờ bạn Dung muốn đi đâu? Quán karaoke đi Đi hát à? Không, à thôi đi khách sạn đi Hả? mua vài lon bia với cái gì đó Vô khách sạn nào đại đi Bộ buồn tới mức đó hả? Ừ, nhưng tao hứa đây là lần cuối Hai đứa ghé một khách sạn ở Phú Nhuận Thay vì như lần trước Vừa mở cửa phòng tôi đã vật vã khóc than Thì hôm nay khác Tôi vào toilet rửa mặt Xong ra ngồi xếp bằng trên giường Vô hồn Sao tao nhìn mày giống như bị ma nhập vậy dung Có sao không Có gì kể tao nghe Nếu mẹ tao không thương và không bảo vệ tao Vậy tao có phải một người tốt Và sống không lo nghĩ như bây giờ không mày Liên quan gì không Mắc mớ gì mà mày hỏi vậy Nếu mày không phải là bạn thân tao Mày nghĩ bây giờ tao bị dằn vặt tinh thần Thì có phải là tao Bị quả báo vì lúc trước bỏ anh Thái không tiên Rốt cuộc hôm nay mày có chuyện gì Có nói thẳng được không Không thì về nha, được nha Tôi bắt đầu kể Không riêng chuyện hôm nay Tôi khui bia và kể Cái loại đàn bà nhu nhược tới nỗi Chỉ biết làm phiền người khác và bia bọt Gì, con Diễm Con đó nói dính líu tới chuyện vợ chồng mày sâu vậy sao Tao không biết Rồi giờ, ông Vinh như vậy với mày Có cần tao gọi chửi ông không Không cần, bỏ đi, tao bỏ Mày bỏ để mấy người đó Mặc sức mà qua lại với nhau hả Ừ, căn bản ngay từ đầu Tao, tao nhớ rồi Ngay lúc sau đám hỏi Bà sẽ gặp tao, cái mặt vanh vanh tâm đắc Thôi bà ăn rồi Tao thua, thua trắng Mày điên, mày để yên vậy mà được à Ừ, giờ tao muốn yên thân Cho nhanh tới ngày được giải phóng Không thì tao chết quá Từ tạc lưỡi, thở dài vô thần Mày sao cũng được Không được nói gỡ nha con kia Tao nói thiệt, tao thấy như là cơ thể tao đang chết một lần nữa rồi tiên ơi, buồn quá. Nước mắt chảy, bắt đầu nấc nghẹn. Tao hối hận quá tiên, nếu quay lại, tao không chọn như vậy đâu. Nếu quay lại, nếu nếu nói làm gì, giờ mày phải sống cho mày, nhưng sao mày lại để yên cho tụi nó. Bà già chồng mày, con đĩ kia, bây giờ tới thằng chồng mày, cho dù mày đã làm gì, thì như vậy cũng quá đáng mà. Tại sao mày nghĩ là mày bị quả báo Sao mày ngu quá vậy Sao mày không đấu tranh Đấu tranh Đấu tranh cái gì nữa tiên Giờ tao muốn sống với mẹ tao Chỉ như vậy thôi Tôi nốc bia liên tục Lâu lâu lại tự lắc đầu Khi nghĩ tới vài chuyện vừa xảy ra Tao quăng nhẫn cưới tao mất tiêu rồi Cái điện thoại nữa Để nát bấy rồi Tao không biết Tao thấy ông Vinh thương mày lắm mà Sao mà lại trở mặt như vậy được Mẹ nghĩ không có ra Ừ, thương, có khúc mắc gì không dung, thậm chí ông còn không thèm nhìn mặt tao, thậm chí một cuộc nói chuyện đàng hoàng còn không có nữa, sao không biết khúc mắc gì hết, giờ tao không biết gì hết. Tôi lại uống xong nằm phịch ngửa ra giường ngao ngán, chán trường, nước mắt chảy liên tục, nhưng tôi không gào thét, không quằn quại cũng không khóc thành tiếng. Tôi chỉ khóc vậy thôi, kiểu như không còn hứng thú để khóc, kiểu như khóc mặc định vậy. Rồi mày tính sao Tao thấy nhớ anh Thái Gì Ừ Nhớ anh Thái Bước gì được gặp ảnh Bước gì được ảnh ôm Bao lâu rồi Tao cần một người thương tao Nhẹ nhàng ấm áp Tao tưởng tao được viên mãn rồi Ai mà ngờ Lâu đài cát Gì thì gì Không thể nào nói nhớ người cũ như vậy được Như vậy là sai Hay mày xỉn rồi Không Tao nói thiệt Nếu quay lại được Tao sẽ đồng ý cưới Và đẻ con cho anh Thái Tao bất chấp À không, nếu quay lại được Tao chỉ mong ngoại tao sẽ trở lại Sao tao thấy mày nói chuyện kỳ quá Không bình thường Chẳng thà mày khóc lóc kể lể như mọi lần Tao cũng thấy lo Nhưng mà bây giờ tao thấy sợ quá rung Còn bạn nằm kế bên ôm tôi Còn có mẹ mày, còn có tao nữa Tao luôn bên mày Nếu mày không yêu quý bản thân mày Thì hãy nghĩ tới tao và má Tôi bắt đầu khóc có tiếng Và dùn lên mạnh mẽ, gật đầu đồng ý Ừ, khóc đi Với tao không cần phải kìm nén Khóc xong thì mày vẫn là dung điên của tao Dung của tao yếu đuối cỡ nào Tao biết rõ Thằng nào không biết thương hoa tiếc ngọc Coi như thằng đó ngu Tôi nằm quay lưng, con bạn nằm ôm tôi từ phía sau Tự nhiên tôi nhớ câu nói của Thái Nhìn thấy em khóc Bản năng bảo vệ che chở của một thằng đàn ông trỗi dậy Bất cứ em buồn lúc nào Hãy khóc với anh Miễn em không khóc vì anh là được Tôi quả lên một tiếng nữa Rồi cứ dấm dứt nằm đó Không nói thêm Còn bạn cũng im lặng Hai đứa nằm đó Đứa thì vỗ vỗ vai Đứa đang nấc lên tức tuổi Lâu lâu lại ngồi dậy quẹt nước mắt Và uống bia 5 lon mà tôi uống hết 3 lon Còn bạn thì 2 lon giang dở 9 giờ rồi Tao về coi đóng cửa tiệm Mày muốn đi tiếp thì tao chở mày về Chốt sổ xong rồi đóng cửa Rồi đi tiếp Cảm ơn mày Nè mày lấy điện thoại nói với má Là đi chơi với tao đi Để má khỏi trông Con tiên đưa điện thoại Tôi bấm số cho mẹ Cố hắng giọng để mẹ khỏi phát hiện Mẹ hả Ừ điện thoại con hết pin à Dạ bị giật rồi Rớt xuống đường xe cá nát rồi Sẵn con tiên nó chờ con đi chơi xả xuôi Sao bị giật điện thoại Mà giọng tỉnh queo vậy Đừng có nói sắp mẹ Mà sao lại con tiên Không phải con đi với thằng Vinh sao Dạ thôi Con về kể mẹ sau, con gọi để mẹ khỏi lo Không lo, sao giọng nghe khịt quá vậy Lại chửi lộn với nó rồi hả Con về nói sau mà Vậy nha mẹ Bị mẹ lật tẩy, tôi lau nước mắt tắt máy, vô toilet rửa mặt Nhìn vô kiếng, thấy con đàn bà trẻ Nhu nhược đáng ghét Chỉ muốn vỗ cho vài cái tát để nó tỉnh người ra Chỉ giỏi về nhau nhỏ với mẹ Và làm phiền bạn bè Chúng tôi chạy về nhà thuốc Còn tiền chất sổ cho nhân viên về sớm Mới 9 đã đóng cửa Giờ mày muốn đi đâu, tao chiều Đi đâu giờ, chỉ là tao sợ Đêm dài, tao không ngủ được lại khóc lóc thôi Ok, lâu rồi không ba Đi ba không Hôm bữa tao còn nửa chai rượu trong gossip Lúc đi với anh C Bạn trai cũ Việt Kiều của con tiên Chắc cũng nửa năm rồi, đi không Ừ, đi, đi nhảy nhót thì vui lên đi Ủ rũ tao đuổi về Bữa nay tao mời Tôi gượng cười gật đầu Giờ thân xác tao Dào cho mày Mày muốn đặt đâu Tao ngồi đó Còn tiền nó lo xa lắm Hai đứa con gái không đi xe máy Đi taxi lát về cho an toàn Hai đứa đi ra trần Hưng đạo Hơn 10 giờ Ba bắt đầu đông khách Thời trước Tôi toàn đi no one này nọ Chứ đã có mấy cái này đâu Tự nhiên người say say tôi lại hứng thú từng giúp các bạn trẻ ăn mặc sành điệu trai gái dập dìu Chắc là đa số cũng cắn thuốc hết rồi Vào đến cửa đã nhảy như người có gắn động cơ vậy Cũng vài năm 03 Con tiên thì cũng chỉ sau khi đi du học Mới bị rửa mắt, rửa mặt Mới chịu chơi ra Chứ lúc trước có biết đâu Thôi thì vui một bữa cái đã rồi tính Nhạc cứ bập bùng Khoảng 11 giờ là cao trào của những chuyến bay đêm Nhạc mạnh nhất và hay nhất Đó cũng là thời điểm lý tưởng của những con bay Lúc thuốc lên Hai đứa lấy nửa chai rượu Được hai bạn thanh niên trẻ phục vụ tận tình Từ khăn lạnh đến trái cây Mời cả thuốc nữa Nhưng hai đứa không hút Cũng nhún nhảy theo nhạc Lâu lâu hưởng ứng vài tiếng hú cho bằng chị bằng em Vì trong đó nó ổn Nên con tiên toàn bấm điện thoại khi muốn nói chuyện với tôi Tao thấy có hai anh đang để ý tao với mày thì phải Tôi cử dồ dại đúng một con say Xóa tách và bấm lại Mày thì được Chứ như tao có chó nó thèm Sao mày lại nghĩ vậy Ừ thì chồng chán chồng chê Thì là thứ bỏ đi Nó tát cho tôi bạc tay tỉnh người Ghé vô tai tôi hết Mày nghĩ về mày như vậy nữa thì về Dẹp hết Vì một thằng chồng như vậy mà mày tự hạ thấp bản thân Đi về Tôi nhận thấy mình đi xa quá Nên xin lỗi nó Nó lại vuốt vuốt mặt chỗ nó đánh tôi Vỗ đầu tôi mấy cái Tiếp tục sử dụng cái điện thoại Mày muốn thằng nào yêu thương mày Thì mày phải yêu bản thân mày trước Ta không xúi dại Nhưng chồng mày không tốt Mày cứ hưởng thụ, xả stress đi Miễn không làm gì sai là được Hai đứa đang núi cúi bấm điện thoại Thì hai đối tượng đã đứng gần Ngước mặt lên tôi giật mình thể với lòng tôi thấy mắc cỡ vô cùng Không son phấn Ăn mặc lạc tông Chưa kể là gái đã có chồng Tôi cảm thấy ngại khi đong đưa kiểu này Lỡ có ai mà thấy chắc tôi chết quá Hai anh cũng ngoài 30 Nhìn cũng phong độ và khá nhã nhặn Kêu bổi hai ly cốc tai mở tôi và tiên Cố gắng giao tiếp bằng lời nói Hét lên một cách khó khăn Mạn phép cho tụi anh mời hai em Đi có hai người thôi Đừng uống rượu mạnh Uống cocktail đi cho đỡ say Tôi và con tiên không từ chối Nhận hai ly pha mà cảm thấy e rẻ vô cùng Mục đích ban đầu là xả stress Chứ không phải là mấy cái kiểu làm quen thế này Với tôi thì qua rồi thời đó Tôi giả bộ ôm miệng ra hiệu mắc ấy Ngật đầu xin phép chạy vô toilet Còn tiên cũng lật đật chạy theo Về thôi tiên Mày chán nhanh vậy Ừ Không chán, nhưng tao không nghĩ sẽ như vậy Tao không muốn làm quen kiểu này Tao đã có chồng rồi Đã ai làm quen đâu Người ta mới mở hai ly thôi mà Nếu ông Vinh mà thấy Mày im đi, có khi thằng chồng mà mày luôn tôn trọng Luôn chung thủy với nó Thời gian qua, nó bánh chành rồi Bao giờ mày mới tỉnh ra vậy dung Tao biết, nhưng tao thấy không thoải mái Hay về đi tiên Ok, sau đó chào người ta một tiếng Rồi tính tiền về Tôi cảm thấy nhẹ nhõm Vì con bạn đồng ý ra khỏi nơi này tôi nhớ lại lúc tôi hư hỏng sùng mình chẳng phải ba là nơi trai gái họ dễ dàng lao vào nhau quá sao Nếu không muốn mình hư hỏng thêm một lần nữa thì tôi nên dừng lại tôi tự biết mình là một đứa yếu đuối tới cỡ nào với những phút yếu lòng tôi sẵn sàng trở thành một con người khác mà tôi lại không muốn cảm giác say dứt khối hận cắn dứt theo chuỗi ngày sau đó tôi lớn rồi không phải mười mấy 20 tuổi đầu nữa mà có thể có những hành động thiếu suy nghĩ, Còn Tiên và tôi đóng mản kịch say và đi về Dù gì phép lịch sự tối thiểu Chúng tôi vẫn ra tính tiền Chào hai người mới quen Thôi hai em mệt thì về nghỉ Hôm nay anh mời Dạ thôi kỳ lắm Tụi em với anh chưa có quen Tự nhiên mời Mời rồi sẽ quen mà Tụi em có thể cho anh biết tên không Em là Tiên Đây là bạn em Dung À anh là Khiêm Còn đây là James Em họ của anh Dạ vậy cảm ơn anh Chào hai anh Ok chào hai em Chỉ có con tiên nói, tôi giả vờ say, chỉ biết cười và gật đầu chào Rồi hai đứa len lòi thoát được đám đông đang nhảy nhót tưng bừng. Ra tới bên ngoài, phải nói là toát mồ hôi. Tiếng xe chạy còn dễ chịu gấp mấy lần âm thanh chát chúa trong đó. Tim tôi đã nhịp nhàng trở lại, không vỗ ẩm ẩm theo nhạc nữa. Con tiên và tôi chuẩn bị đón taxi về. Tiên ơi, Ô trời ơi, hai cái đuôi kia đã bám theo, chắc là xin số phone đây mà. May quá, hôm nay tôi không có điện thoại. Dạ có gì không anh Nếu hai em thấy tiện Thì anh đưa hai em về được không Dạ thôi tụi em đi taxi cho an toàn Không làm phiền hai anh Không tụi anh có xe mà Dạ thôi Còn tiền ngập ngừng Tôi thấy cần phản ứng cứu nhanh để mau đi khỏi thôi Anh ơi em có gia đình rồi Ngại quá Người đàn ông tên Kim cười sang sàng Người kia cũng che miệng cười theo Rồi tôi biết tôi sỗ sàng rồi Còn tiền kéo kéo tay tôi Tôi lại ra phía sau lưng nó Ngại quá, bạn em nó say, nhưng thật ra nó có gia đình rồi là thiệt. Hôm nay hai đứa tự nhiên nhớ hồi xưa nên đi qua đây chơi. Ai dè mới vô một chút mà mệt quá, thôi về ngủ mai đi làm. Hai anh làm hai em hiểu lầm gì không? Hai anh đâu có ý gì đâu. Với lại thấy hai em không đeo nhẫn cưới nên anh không biết, mà hai anh chỉ muốn tiễn hai em thôi. Dạ thôi được rồi anh, Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp hai anh sau, giờ em phải về. À, hay vậy đi cho anh số phone, có gì hai em anh mời đi uống nước được không? À ok, hôm nào đi cà phê em mời, coi như trả lại trời hôm nay. Dù con bạn độc thân vui tính chịu chơi của tôi nó trao đổi số phone với người kia. Có như vậy hai đứa mới yên ổn đi về. Lên tới xe, tôi vẫn chưa hết mắc cỡ. Trời đất thần thánh ơi, hai tay cứ vuốt vuốt mặt mình rồi cười ngả ngớn, Tào lại mày, lần sau bớt vô duyên đi dùm cái. Tao biết rồi. Ê, mà anh khiêm đó coi cũng được mà mày Ừ, còn cái ông xem gì đó Im dè không nói tiếng nào Hà ha chắc bị đứng hình với mày Định cua mày, mà biết mày có chồng nên im luôn Thôi đi, mà hình như Tao say thiệt đó mày Nhức đầu quá Ừ, say đi về uống nước nhiều rồi ngủ ngon 12 giờ khuya rồi, mai đi làm nổi không Chắc nổi, ăn gì không Thôi, ăn nữa là tao ói thiệt đó Vậy tao đưa mày về trước Rồi tao về sau, ok không Ừ nhưng tao trả tiền xe Rồi ok luôn Vậy cho mày khỏi lải nhải Mà bớt buồn chưa Ừ tôi cười Nãy giờ đúng là quên đời Nhưng tự nhiên nhắc tới Lại thấy lòng nặng chịu Hai đứa ngồi trên xe Nói mấy chuyện tào lao giữa cười ngặt nghẽo Riêng với tôi chắc là diệu cười Cảm thấy hơi mệt Tôi tựa đầu vô ghế nhắm mắt Xe chạy về gần tới nhà Con tiền khỉu khỉu tay Ê dung hình như ông Vinh đang đứng đầu hẻm kìa Tôi giật thoát mình, nhìn ra cửa sổ Thì đúng là ổng rồi Tim tôi lại đập loạn xạ Giờ này đứng đó làm gì Hay là ổng theo từ nãy giờ Biết tôi đi bà rồi nói chuyện với người lạ Bộ dạng tôi say xưa bây giờ nhìn bệ quá Ừ, tệ đi Có cần tao xuống sạc ổng một hồi không Thôi được rồi, tao giải quyết được Xe dừng lại ngay chỗ Vinh đứng Con tiền đỡ tôi ra rồi bước vô xe Nó dặn dỏ tôi nhớ uống nhiều nước Rồi chào ông Vinh một tiếng cho có lệ Xe chạy đi, đồng hồ lúc đó là 12 giờ 35 rồi. Tôi hít thở, sẵn lòng bình tĩnh, không được yếu mềm. Trời khuya chỉ có hai đứa. Anh gọi cho em không được. Anh gọi cho mẹ. Mẹ nói em đi chưa về nên anh chờ. Chờ em làm gì? Em vừa đi đâu về? Đi nhậu, đi ba, anh tới đây để làm gì? Nếu coi em về hay chưa, thì em về rồi, anh có thể về. Tôi càng đảm lạ kỳ, chắc là do say, thầy kệ. Nhờ bia rượu, tôi sẽ nói hết những điều cần nói luôn. Rất điểm khỏi phải lấn cấn. Mai em còn đi làm, mà đi gì giờ này mới về. Anh Vinh, nếu anh qua đây để xin lỗi thì được. Còn không thì anh về đi. Đừng có nói cái giọng ra trưởng đó ra làm gì. Chán lắm. Dù gì thì anh cũng là chồng em. Ừ, nhưng sắp hết rồi. Chưa gì mà em. Anh im đi, để em nói cho anh biết. Khi em chia cởi với ai về cái cách anh đối với em, thời gian qua thì anh nên suy nghĩ lại. Chứ anh còn đứng đó mà một tiếng Anh là chồng em Hai tiếng anh là chồng em Chồng chồng gì như anh Suốt ngày đi với bạn bè Đội bạn bè trên đầu Anh có hiểu cho cảm giác của con vợ này không Khi vợ anh gần chết Thì anh bù khú với con khác Bây giờ anh vẫn chưa nhận ra lỗi của anh Vậy mà anh còn nghe theo lời con đĩ diễm Về đây nghiến em Anh coi anh xứng đáng không Em chửi ai Em chửi con đĩ diễm đó Nói tới nó là anh muốn ăn tươi nước sống em chứ gì Anh muốn đánh em à? Xin lỗi anh nha, con này đi nhậu đi ba nhưng không bao giờ làm bậy như cái con đó. Con này biết thân phận đã có chồng chưa hề tiếp cận hay để người khác tiếp cận mình. Mà thôi, anh còn thương, còn trọng thì anh kêu nó ly dị chồng rồi em với anh ly dị mà mấy người về với nhau đi. Đừng có mèo mả gà đồng hoài như vậy, chỉ làm khổ cho vợ chồng của mấy người thôi. Bất nhân lắm. Ngày nào còn là vợ anh, em vẫn chưa làm gì sai trái cho lưng anh. Còn anh Anh coi lại anh đi, anh đã làm điều gì cho em và đã làm em đau ra sao? Vinh à, chấm dứt thiệt rồi, em không còn hơi sức đâu mà chịu đựng anh, hãy đấu tranh tranh giảnh với mấy người khác làm gì hết. Em buông, anh làm gì thì làm, anh muốn đi với ai thì đi, muốn ngủ với ai thì ngủ. Giờ hãy để yên cho em ở với mẹ, tới đúng 6 tháng thì mình đường ai nấy đi. Anh xin lỗi, xin lỗi em mà, trễ rồi, nhưng em cũng cảm ơn. Vì cuối cùng anh đã chịu nói xin lỗi em Em không quan tâm anh có thật sự biết lỗi của anh chưa Nhưng em cũng cảm thấy được an ủi Anh về với bạn anh đi Về với mẹ anh Và cả mấy cô người tình, người yêu cũ của anh đi Em không cần anh nữa Không muốn dính líu tới anh nữa Anh đừng tìm em Còn hơn 4 tháng thôi Ít ra mình đã không chết khi xa nhau Em thấy nhẹ nhàng hơn nhiều Mai em tỉnh táo Mình sẽ nói lại chuyện này Giờ em vô nhà ngủ đi cũng như anh thôi. Em không tỉnh chứ chưa xỉn. Em nhớ những gì em nói, nếu em cứ nhút nhát trước anh, em chỉ làm em khổ thôi. Kết thúc đi, em cũng đau nhưng còn đỡ hơn là cứ kéo dài âm ỉ hoài. Anh về đi. Tôi quay đi không quay lại. Nước mắt bắt đầu chảy, nhưng tôi cố gắng không nhúc nhích vai để Vinh không nhận ra tôi khóc. Vinh đứng yên đó, một cơn gió đêm thổi ngược vào tôi đang đi. Sao mà thấy lạnh quá vậy không biết. Tôi mở cửa bước vô nhà. Vẫn chưa nghe tiếng xe chạy Lại một đêm dài thiệt dài Tôi đã cố gắng mở khóa cửa thiệt nhẹ để vô nhà Vậy mà mẹ vẫn thức Hay là mẹ chưa ngủ Mẹ ngồi đó nhìn sợ lắm Tôi cúi mặt Mới đi đâu về Con đi với con tiên mà Uống vài chai thôi Sao mà người hôi mùi thuốc Mùi tùm luôn mùi vậy Không phải buồn là lao đầu vô mấy cái chỗ tào lao đâu nghe chưa Tào lao gì đâu mẹ Mày có cần đi nói chuyện với dòng họ nó liền không Mẹ với mày đi liền Còn tao đẻ ra, không phải cho nó cứ rằn vặt vậy hoài được Ở được thì ở, không thì bỏ xứt Làm cái gì mà mới vui được mấy bữa, nay lại như vậy Đủ rồi nghe, mẹ quát ẩm nghĩ Tôi chỉ biết gục đầu nghe, biết là mẹ thương con xót con Nên mới như vậy, nên tôi không dám nói gì Cái nhà này sau cứ đẻ con gái là khổ Ngoại thì chồng chết sớm, mẹ thì chồng bỏ Con mày thì bị chồng ăn hiếp Rồi tính chịu đựng vậy hoài tới chừng nào hả con Tức quá mà Mày khổ như vậy Mẹ đau lắm mày biết không xung Giọng mẹ lạc đi Dùn dày Tôi khóc rất nhiều Rồi cô Hà thức giấc Ngồi chơi như gỗ đá Còn tôi thì bị á khẩu Im lặng nghe mẹ chửi Một hồi tôi thấy mẹ thở hồn hền Tôi phải chạy đi tới ôm mẹ vuốt ngực cho mẹ đỡ tức Cô Hà lấy nước cho mẹ uống Tôi khóc rất nhiều Mẹ cũng khóc Mẹ dáng cho con qua 6 tháng được không Còn 4 tháng nữa thôi mẹ Con không muốn hối hận thêm một lần nữa Mày thương nó nhiều như vậy Sao mày không đi nói với nó Sao mày không bắt nó đi qua đây xin lỗi mày Sao mày cứ im im như vậy Giải quyết được gì hả con Mẹ con có suy nghĩ của riêng con Mẹ nghỉ ngơi đi Con xin lỗi vì cứ làm mẹ lo cho con Mấy chục tuổi đầu Lúc nào cũng giúp vô mẹ Mẹ con xin lỗi mẹ Con hứa là sẽ không ủ sũ buồn bã nữa Con sẽ mạnh mẽ sống mẹ Quyết đoán giống mẹ Không để ai ăn hiếp con nữa Nhưng con chỉ xin mẹ Cho con qua 6 tháng thôi Con năn nghỉ mẹ Mẹ không nói gì Ngượng đứng dậy Lắc đầu bỏ đi vô phòng tắt đèn Cô Hà ơi Làm phiền cô coi chừng mẹ con đêm nay Mẹ con mệt hay gì cô kêu con Giờ con mà cô nằm chung Mẹ con không ngủ được Ừ cô biết rồi Dạ tôi cũng lầm lũi đi lên phòng Đấm ngực mình thỉnh thịch Than trời trách đất cũng được cái gì Bao nhiêu chuyện đều là do tôi tự chọn lấy Thì giờ tôi phải chấp nhận hết Tôi nhức đầu và suốt ruột Vừa vô toilet đã nôn thóc nôn tháo Ói xong người xã rời Thay bộ đồ ngủ Tôi nằm co so một mình Đây là nhà mình Là phòng của mình Và mẹ mình luôn yêu thương bảo vệ mình Không phải mình đã chọn đi lấy chồng đó sao Là do mày hết sung ơi là sung Bây giờ tan nát hết Đời tan nát Tình tan nát Làm cho mẹ buồn Mẹ giận hết lần này tới lần khác Tự trách mình xong Tôi lại thấy mẹ nói đúng Sao tôi không bắt anh ta xin lỗi tôi Sao tôi không nói là tôi thương anh ta nhiều Và muốn anh ta xin lỗi Rồi tôi sẽ lại hạnh phúc Miệng của tôi đâu rồi Tất cả chỉ vì tự trọng tự ái Thôi thì tôi không nói tuẹt ra được Điều tôi muốn thì tôi bỏ Quyết định lần thứ N là sẽ bỏ Nhưng lần này khác rồi Nếu anh ta thương yêu tôi Anh ta sẽ tự xin lỗi À không phải Nếu anh ta thương yêu tôi thì đáng lẽ ngay từ đầu đã không làm chuyện có lỗi với tôi. Có phải là cứ cưới nhau xong rồi ai cũng đều phải trải qua những điều tồi tệ này hay không? Như vậy ai dám tin vào hạnh phúc nữa? Tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi tức tối và bế tắc cho mình lắm. Tôi lại lôi cổ bạn nhật ký ra. Đó là những dòng nhật ký dài nhất của tôi cho tới bây giờ. Những tưởng, viết nhiều để được kết thúc, bị kết thúc. Không, tôi mong mọi chuyện kết thúc. Năm giờ ba Đồng hồ seo um sùng Tôi giật mình choàng dậy Đầu nhức Bụng cồn cào đau lắm Tôi đứng dậy loạn trọng nhưng vẫn còn say Lào đảo mò vào toilet Tôi không cho phép mình gục ngã bất cứ một lần nào nữa Vì chuyện tình cảm Tôi cố gắng rửa mặt Tắm và dẹp gọn gàng phòng ngủ của mình Rồi thay đồ Sáu giờ mười phút xuống nhà Mẹ đã thức Ăn sáng đi rồi đi làm Hôm nay sao cô Hà nấu đồ ăn sớm vậy Tại cả đêm nhà này không ai ngủ cả. Tôi lại cúi mặt, thở dài bối rối. Mẹ nói chơi thôi, ăn đi rồi đi làm. Đồ này nấu chiều qua, mà tại mày không có nhà, nên cắt vô sáng nay ăn, ăn đi uống thuốc. Tối mẹ nghe ói rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mẹ có chửi, có là mấy tiếng, cũng vì mẹ nghĩ cho mày thôi. Đừng có áp lực gì hết, cứ sống sao mà mày thoải mái là được. Tôi ngước lên, nhìn mẹ. Mẹ cười làm tôi nở hoa hết trong lòng Nụ cười của mẹ làm tôi biết Mẹ không còn giận nữa Tôi cũng cười cười mỉm Thôi thì cuộc sống này chỉ có mẹ là đủ Tôi dắt xe đi làm Chưa ghé cửa hàng đi mua đồ với mẹ Chưa hả mẹ Ừ đi ăn rồi mua đồ Dạ Vô phòng ai cũng hỏi tôi bị bệnh hay sao Mà nhìn hốc hác quá Tôi phải nói dối Là hôm qua tôi bị đau bao tử Nên ói mửa và khóc cả đêm Vậy mà mọi người cũng tin Nhưng thật ra tôi nói Thì người ta gật gù vậy Chứ chắc gì người ta tin Thôi kệ, đầu vẫn hơi nhức Nhưng cố gắng làm việc cái đã Trưa tôi từ chối đi ăn với phòng Để chạy qua cửa hàng Qua đó mẹ cũng đang chuẩn bị Hai mẹ con đi ăn bún măng vịt Ăn xong mẹ nói đi mua đồ với mẹ Thì ra là mẹ mua điện thoại mới cho Mẹ kêu đi qua thế giới di động Rồi mẹ nói mẹ cho tiền mua Tôi không nhận Thì mẹ nói mỗi người chịu một nửa, cứ lựa cái nào mình thích từ chối không được, đành phải chịu Tôi biết là mẹ đang làm cho tôi cảm thấy được yêu thương và hạnh phúc Trong bụng tôi thương và biết ơn lắm Thôi điện thoại mua rồi, giờ đi làm sim ly Mẹ về nằm một chút, đêm mẹ ngủ ít, giờ mẹ mệt Mẹ mệt thì mẹ ngủ, tự nhiên đi chi cho nắng nôi Con tự lo được mà Nói nhiều quá, đi làm cái sim đi, mẹ về Nói rồi mẹ hắt mặt bỏ đi Niềm an ủi lớn nhất của tôi là mẹ Niềm tự hào lớn nhất là được làm con của mẹ Lúc nào mẹ cũng nghĩ chu toàn cả Mẹ thật vĩ đại Biết vậy lấy chồng làm gì Cứ ở với mẹ là hạnh phúc mãi mãi luôn Xìm điện thoại đã lắp Ok, có điện thoại mới rồi Đời lại đẹp Chuyện tới qua cứ cho qua đi Mệt óc Chiều vô làm mới để ý Chứ không biết bữa nay Mắc cái gì mà thấy khoa nó cứ gượng gạo với mình Chắc có gì đó Tự nhiên cũng tò mò vì em cái Bút Dạ chị Sao mấy bữa nay thấy em kỳ kỳ Dạ đâu có gì Không phải Chị thấy em không tự nhiên Có gì cứ nói Chị em không mà Vừa chat tới đây điện thoại gieo Còn tiền gọi tôi ra ngoài nghe Alo Mua điện thoại rồi à Hay mượn của ai Mẹ mới mua cho đó con Sướng không ai sướng bằng mày Già đầu mà cưng như trứng Ừ, gọi có chi không Ê, ông khiêm đó rủ đi cà phê kìa Ừ, mày đi không Thôi mày đi đi, ổng của mày mà Tự nhiên tao đi, đi đi Thôi, lần đầu mày đi đi Được lần sau tao đi chung À quên, chuyện tối qua sao rồi Xong rồi, cái gì xong Chia tay rồi, thiệt hả Ừ, vậy có cần 6 tháng gì nữa không Cần, nhưng cái đó Giờ cho có lệ, xong rồi Không gian xíu gì nữa Tao cũng mệt rồi Thôi tao hỏi thăm thôi Chứ chuyện của mày thì cứ bình tâm mà giải quyết Đừng có hấp tất Ừ tao biết Nhưng xong thiệt rồi Ừ chừng nào rửa điện thoại kêu tao Muốn ăn gì Karize Ấn Độ mua ra Ok khi nào rảnh nói tao tao mời Ok vậy là quyết không đi cà phê phải không Ừ ok bye Bye Tôi quay vào phòng chat cho xong chuyện với Khoa Chị đang hạnh phúc chứ Sao em hỏi vậy Em có làm gì cho chị hiểu lầm không chị Dung Là sao em Khó nói quá chị Chuyện gì Chồng chị có liên hệ với em Mấy ngày nay rồi Cái gì Liên hệ bằng cách nào Ảnh nhắn tin face cho em Lúc đầu em không tin Nhưng ảnh cho em coi hình cưới Em tin rồi Ảnh nhắn gì Ý ảnh nói là em đừng phá hoại gia đình chị nữa Ảnh còn nói tại em mà ảnh chị lục đục Trời đất Tôi quay qua thì thấy Khoa vẫn đang gõ lạch cạch không nhìn lên. Anh nói anh biết hết chuyện hẹn hò của chị em mình rồi. Chị ơi, em với chị có hẹn hò gì đâu chị. Anh còn kêu em còn tự trọng, thì xin thôi việc đi, không thì anh sẽ áp lực cho em nghỉ việc. Chị thật sự xin lỗi em, chuyện gia đình chị để chị giải quyết. Chị biết em không có ý gì cả, để chị nói chuyện lại với chồng chị. Em cứ làm, an tâm làm việc đi, đừng có suy nghĩ nhiều. hoa chia sẻ ảnh. Tôi accept Đó hình em với bạn gái Thiệt tình bạn gái em có dáng ngửi giống chị Trắng trắng nữa nên em mới Ừ thôi chị biết rồi Xin lỗi em Đã làm phiền và hiểu lầm cho em Thì có nghỉ làm là chị chứ không phải là em Dạ thôi chị cứ từ từ Lo chuyện gia đình Em hơi dối Em nghĩ em không nên tiếp xúc với chị nữa Em không nghĩ hành động của mình Làm gia đình chị xào xáo Em xin lỗi chị Xin lỗi em nha Tôi chấm dứt cuộc chat Đầu óc lại phát hỏa lên chứ không phải giỡn Tức thiệt chứ Giờ phải tìm cách liên lạc Nói chuyện với ông Đáng ra tôi không phải giải thích Nhưng vì chuyện ảnh hưởng tới người thứ ba rồi Tôi không thể vì ích kỷ Mà làm cho một người phải bỏ việc Nhưng nếu tôi mà liên hệ Kiểu gì Vinh cũng nói Tôi có tật giật mình cho mà coi Thiệt tình giờ không biết sao nữa Tôi chờ đến hết giờ làm Cứ phân vân không biết nên gặp nói chuyện trực tiếp Hay là nên chat Hay nhắn tin Mình biết thừa cái kiểu gia trưởng của Vinh Chắc sẽ làm mình khó chịu lắm đây Nhưng chuyện không còn của riêng mình Đã ảnh hưởng tới người khác Khoan hãy nghĩ cho tôi đã Còn Khoa, em ấy bị oan Mọi người đã về hết Khoa cũng vậy Nhìn Khoa buồn và có vẻ say dứt lắm Nhìn đến tội Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bấm máy gọi cho Vinh Anh nghe đây em Anh dành thì đi cà phê, hay ăn tối cũng được Ok, anh biết rồi Với vợ, anh luôn sẵn sàng Ở đâu thì tiện cho anh Bất cứ đâu em muốn, tùy em Tôi mệt mỏi cứ phải cò cưa Với chính chồng của mình Tôi cảm thấy sợ sau mỗi câu nói của anh ta Không biết đâu là thật, đâu là giả nữa Vậy thì quán cà phê X Trên Hoàng Văn Thụ, 6 giờ Ok em Giờ đã có cuộc hẹn, tôi phải nói gì đây Thôi thì tùy cơ ứng biến Tôi gọi cho mẹ xin về trễ chút Mẹ hỏi có ăn cơm không Tôi nói mẹ ăn trước tôi sẽ về và ăn sau Tôi chạy tới quán hẹn Không có một chút hứng thú, bất đắc dĩ tôi mới phải gặp anh ta, người mà mới tối hôm qua tôi mới yêu cầu kết thúc, vật vã. Nhưng hôm nay sao tỉnh ruội, có lẽ tôi đã bị lạc mất trong chính cuộc tình của mình. 5h40, tới nơi hẹn, tìm một cái bản đủ khuất để dễ nói chuyện. Tôi mệt mỏi, sao không giống như những lần cà phê hẹn với Thái, cảm giác ngược lại hoàn toàn, thô cứng và khô khan Không biết cứ nghĩ về Thái rồi đem ra so sánh như thứ cảm nghĩ trong đầu lúc này. Có phải là ngoại tình tư tưởng hay không nữa. Tôi cũng không chờ, kêu một ly sữa tươi cầm hơi trước. 6 giờ đúng, Vinh tới quán, ngồi xài xuống ghế, ra hiệu cho phục vụ một ly cà phê. Anh ta ngồi xuống, hai tay chắp chống cầm, nhìn tôi một hồi. Còn tôi, trong bụng cửa chua chát, chồng tôi đó. Giờ chúng tôi giờ giờ ương ương, rất không dứt mà thành không thành. Em gọi anh để nói chuyện hôm qua phải không Không nói chuyện khác Còn có chuyện gì cần giải quyết gấp vậy sao Dung À em mua điện thoại mới rồi hả Cái đó nói sau đi Thôi để em nói thẳng với anh Anh nghe Anh đừng làm phiền khoa một cách vô cớ như vậy Tôi không có đẹp đẽ gì đâu Anh coi đi tôi chỉ là một con đàn bà Chị chồng chán thôi Khoa có bạn gái rồi Làm ơn đi Thằng kép của em nó đi mép em rồi à Là đàn ông phải bảo vệ người yêu Chứ ai lại đi để em giải quyết Ai là người yêu ai Tôi không phải như anh Đừng có làm theo cảm tính như con nít Anh nói cho em nghe 200 ngàn một lần Chỉ cần em ra khỏi cơ quan với nó Chỉ 200 ngàn anh biết em đi đâu và làm gì Em mạnh miệng nói em không làm gì sai sau lưng anh Nhìn em tội lắm Em nghĩ anh ngu lắm sao dung Chỉ vì quá yêu thương em Nên anh mới không đành lòng Anh không để yên cho em qua lại với nó đâu Anh chỉ đấm vô mặt nó là hên rồi Chứ đó mà để yên hay không Thì ra là anh cho người theo dõi tôi Nghe sao giống trong phim quá vậy Vinh Anh là người như vậy sao Ngay cái ngày xem xe chết máy Cũng chính nó lấy xe em đi sửa còn nói gì Tôi là chồng em Khi em gặp chuyện Sao em phòng gọi cho tôi Sao lúc nào cũng phải tỏ ra yếu đuối cô độc Để thằng khác làm anh hùng cho em Anh đang lớn tiếng với tôi đó sao Ừ cho nên tôi ghét Tôi muốn em thấy khi tôi bực Tôi sẽ không quan tâm em để em có thể ăn năn Chỉ như vậy thôi mà em hậm hực Lòng dạ nhỏ nhen thái độ với bạn của tôi Em có thưởng diễm ra mặt Anh im đi, chờ đó Máu tôi dần lên sôi sùng sụp Tôi phát điên lên khi biết tất cả đã là suy tính Anh ta nói như thế Tôi là thứ tội phạm Để anh ta phải theo dõi, cứ nhắc tới diễm Là tôi lại như phát xù Tôi giản lòng Mày không làm sai, mày phải bình tĩnh Nhìn cái mặt trơ trơ của anh ta Tôi lấy điện thoại gọi ngay cho Khoa Dạ, em nghe chị Dung Giờ em rảnh không? Dạ, có gì không chị? Em có rảnh không? Cả bạn gái em nữa Chị nhờ hai đứa cái này cái Dạ, hai đứa em đang đi ăn Ok, hai đứa chạy qua liền quán cà phê X Trên Hoàng Văn Thụ liền nha Nếu xa quá chị chờ Dạ, có gì gấp vậy chị? Em cũng đang ở Nam Kỳ khởi nghĩa thôi Ok, giúp chị một lần thôi Dạ, vậy chị chờ em một chút Tôi ngồi xuống bưng ly trà đá uống ứng ực Tức dần dần Nhìn mặt Vinh rất khó chịu Tôi nói cho anh biết Tôi với anh không còn gì thật rồi Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ tôi đủ điều Anh coi lại anh đi Anh nói tôi luôn tỏ ra yếu đuối Để người khác bảo vệ Thì anh coi lại anh đi Anh có bảo vệ tôi chưa Hay anh chỉ lo bảo vệ mấy người bạn Mấy người tình của anh Em cứ bình tĩnh Giờ em nói anh đợi gì Ừ anh đợi đi Trước khi bỏ anh Tôi phải cho anh sáng mắt ra Em bỏ anh Để coi em làm sao mà bỏ được anh Không khí như một cuộc chiến Chồng và vợ như kẻ thù Hôm qua anh xin lỗi tôi Vì cái gì vậy Vì anh thấy tội nghiệp em Em mãi là mình làm mẩy anh thương lắm Nhưng anh không tha thứ cho em đâu Anh coi em qua mặt anh bao lâu Đó chỉ là những điều anh biết Cái tính nhỏ nhanh của em Thậm chí thâm độc của em Thì anh sẽ chờ em tự nói ra Đừng để anh thất vọng Tôi đau như ai đó đâm vô ngực mình Lầm ngực căng tức Thiếu điều không thở nổi Nước mắt bắt đầu chảy Mắt tôi nhìn anh ta đầy căm phẫn, mặt anh ta có chút thay đổi, hối lỗi hay gì đó tôi cũng không biết. Nhưng những lời vừa rồi, tôi biết được ngay từ đầu, anh ta không hề tin tôi, anh ta ngờ vực và nghĩ xấu về tôi như vậy. Tôi ngồi đó sốt ruột chờ khoa và cô bạn gái của em ấy qua. May quá vừa lúc đó khoa tới, em ấy và bạn gái nắm tay nhau đứng trước mặt tôi và Vinh. Ông Vinh chớp mắt xin lỗi vì đã làm phiền hai em đang ăn tối." Chị chỉ muốn hỏi một số chuyện, mong Khoa và bạn gái trả lời dùng chị. Nếu có gì sai sót, chị sẽ gặp riêng hai em giải thích sau. Cặp đôi trẻ cũng hơi ngạc nhiên, nhất là cô gái, em ấy không hiểu gì cả. Khoa chắc cũng đoán được lờ mờ, tôi nói tiếp. Đây là Vinh, ảnh là chồng chị, ảnh nghi ngờ Khoa qua lại với chị. Giờ anh ở đây, chị chỉ mong hai em xác nhận dùng chị. Cái váy đó là Khoa tặng em, cả cái bộ nữ trang kia nữa, có phải không? Dạ. Cô bạn nhỏ bé xinh xắn lý nhí Còn Khoa Có phải em nhờ chị để chị ướm đồ dùng bạn em thôi đúng không Dạ phải Rồi chị cảm ơn hai đứa Chỉ như vậy thôi Chị xin lỗi vì cắt ngang cuộc vui Chị sẽ trả nợ và giải thích sau Giờ hai đứa có thể tiếp tục đi chơi được rồi Ủa vậy thôi hả chị Ừ cảm ơn hai em nhiều Chị chỉ cần như vậy thôi Dạ vậy chào anh chị tụi em đi Nhìn về mặt Khoa có vẻ rãn ra Cô bé thì cứ tỏ vẻ thắc mắc Còn ông Vinh thì như bị xịt keo Bị quê, bị sượng, bị xấu hổ Anh vừa lòng rồi chứ Còn chuyện xe tôi bị chết máy Vì trời mưa Tôi lo cho anh chạy xa nguy hiểm Không nỡ làm phiền anh Nên tôi tự đi về Trên đường thì tôi gặp mọi người Chứ không phải một mình Khoa Mà thôi, cái gì cần làm rõ giữa tôi và Khoa Để anh không làm khó con người ta nữa Với tôi, anh nghĩ tôi ra sao cũng thay kệ Tôi không thanh minh cho mình Anh nói gì đi À nếu như nghỉ việc Anh luôn ý vào ông anh dễ quản lý của anh Suốt ngày đe dọa áp lực người ta thôi việc Nếu buộc phải thôi việc Thì chuyện đời tư cá nhân Thì đó sẽ là tôi Cá nhân tôi quá rắc rối Thì liên quan tới anh Còn Khoa nếu anh còn tự trọng Tôi nghĩ anh nên có một lời xin lỗi Tôi về đây chào anh Tôi lấy tờ 200k để trên bàn thanh toán tiền nước Dằn mặt tinh lần nữa Hất mặt đi về Bỏ người đàn ông ngồi đó Mà từ từ gặm nhấm sai lầm của mình Giải quyết xong khúc mắc này Mặc dù hơi ngại với Khoa Nhưng tôi hả dạ lắm Được một phen lên mặt Mặt khác tôi cũng quá thất vọng Về cái gọi là niềm tin của con người dành cho nhau Nhất là những người yêu nhau Mất hết rồi Dung ở lại với anh chút Tôi không thích Tôi đi muốn đi thật nhanh ra khỏi tầm mắt con người đó Càng xa càng tốt Tôi chán ngán quá rồi đèn tường vôix bày đặt theo dõi nọ lại nghe mấy con điên về đây nghiến tôi, đúng là đồ đàn ông tồi. Tôi lấy xe chạy về nhà, gần 8 giờ rồi mà mẹ vẫn chưa ăn cơm. Tôi vẫn còn zoom lên bực bội, bày vô ăn cơm nhanh để mẹ chờ lâu rồi. Sao không đi tắm rồi ăn? Thôi, con đói rồi, ăn thôi. Ừ. Rồi mẹ kêu cô Hà làm nóng đồ ăn lại, mâm cơm có ba người đàn bà, mỗi người một số phận. Một chồng bỏ nuôi con. Một chồng chán, một phải đi làm xúc việc để nuôi chồng Tôi cố gắng nói những chuyện vui Để mẹ vui và yên tâm Không khí nhà tôi hôm nay thật trong lành Mâm cơm ngon lắm Cá chê chiên mắm gừng Canh hẹ tàu hũ non Bông bí xào Không cần phải thực đơn nhà hàng như nhà Vinh Chủ yếu là tâm trạng Sắc mặt của người ăn cơm chung với tôi Họ yêu thương và quan tâm tới tôi Vậy là đủ Ngày cứ qua ngày thôi Tôi đã giải thích khéo léo với Khoa. Em ấy cũng không quá nhỏ nhen chấp vặt. Chị em lại vui vẻ, nhưng hạn chế những hành động gây hiểu lầm. Còn chuyện Vinh có xin lỗi Khoa không, tôi không biết và cũng không hỏi. Cứ 3-4 ngày thì chị Vân và bé Vi lại ghé rủ tôi đi ăn tưa. trưa. Trừ hôm nay cũng vậy, hai chị em qua rủ tôi đi ăn trưa. Chị ba, bữa sau chị không qua mừng thọ nội. Anh Vinh em nói sao? Ảnh nói chị bị bệnh. Ừ, chị bị bệnh, Lúc nào cũng bệnh Thôi nè em nói bậy không à Dạo này chị thấy em đẹp ra đó chứ Từ ăn mặc tới thần thái Chị mong em luôn được như vậy Dạ em cảm ơn chị Bao lâu rồi em chưa gặp nó Chắc cỡ 10 ngày hay gì đó chị Em không nhớ nó sao Không chị lúc đầu thì có Nhưng giờ hết rồi Dạo này nó ốm lắm Đi đâu mà chị nghe má nói là nửa đêm mới về không à Dạ hai đứa không thể hàn gắn sao dung Thôi chị Em chỉ chờ cho qua 6 tháng Giải quyết cho xong Mà vấn đề của hai đứa là gì em Không tin tưởng và không tôn trọng nhau Nó không tôn trọng em hả Thôi nói chuyện khác đi chị Mà em nói cái này Chị với Vi cũng ít gặp em đi Sau này có gì em đỡ phải ái nấy Chị Dung Em với chị 2 thương chị mà Sao chị nói kỳ vậy Ừ thì chị cũng nghĩ sao nói vậy thôi Nếu không phải chị xin lỗi Em xin lỗi chị Vân Mấy đứa còn con nhít quá Cưới nhau đâu phải chuyện dễ mà chưa gì đã như vậy rồi Tôi khó chịu lắm nhưng thôi Không còn hứng thú để giải thích hay phân trần Tranh phần đúng về mình nữa Chị và em chồng đang thương Mắc công nói nhiều mọi người lại ghét Giữ gì những cảm tình này mới quý Cho em gửi lời thăm ba má bà nội Ừ chị sẽ nhắn lại Lần nào em cũng gửi lời Mà sao không qua thăm một lần Dạ để bữa nào em qua Ông Vinh có qua thăm mẹ tôi đâu Mà biểu tôi qua thăm ông bà, cha mẹ anh ta Tôi qua thì chắc người ta tưởng tôi u mê con cháu họ lắm Còn khuya Lần cuối cùng gặp ông Vinh cũng đã qua 2 tuần Hay chưa Không một tin nhắn hay một cuộc gọi Không một lời giải thích hay xin lỗi Thôi kệ, như vậy cũng tốt Khỏi mất công vấn vương suy nghĩ Hơn 3 tháng nữa thôi mà Trời Sài Gòn thì làm gì có mùa đông Cuối năm hơi xe xe một chút thôi Vậy là hơn 4 tháng Từ cái ngày tôi cuốn đồ về nhà mẹ Cũng phải gần 1 tháng ngày cuối gặp Vinh Tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều Nhẹ nhàng hơn nhiều Cũng có nhớ Cũng có thương Nhưng mà bị bất lực Chẳng biết làm gì hay kêu gào với ai cả Chỉ nên cứ đắp lên một cái vỏ bọc an nhiên Đi ra đường Thấy người ta có đôi có cặp Tủi thân ghê gớm Rồi chiều chiều đi làm về Thấy mấy nhà hàng tiệc cưới cũng trột dạ Nhưng rồi cũng thôi. Trưa thứ năm, kẻ độc thân cuối cùng của hội ế nhắn tin mời đi cà phê. Khá lâu từ hồi sau cưới, đi cà phê có một hai lần, cứ bị tụi nó chửi là theo chồng bỏ cuộc chơi. Chưa tôi không ăn trưa với mấy chị ở cơ quan, đi cà phê với bạn. Wow, xinh ròm dạo này nhìn xinh dữ ta. Thôi được rồi, tôi có 2 tiếng vừa ăn vừa tám, mấy người làm gì thì làm. Trong đám bạn có một đứa đang có bầu, một đứa sắp cưới, bà đứa kia đang yêu. Cái đứa cuối cùng ôm tiền phạt của 5 đứa tôi, hôm nay nó báo cưới. Mới quen có 5 tháng mà lật đật cưới rồi. Cưới chạy à? Không, nếu cưới chạy cũng mừng, cưới trống ế. Giả rồi. Bà mới có 28 tuổi, mà ra gì? Ừ, già rồi. Với lại tôi thông báo là nhân dịp này, Tôi mời mấy rủ mọi người đi chơi xa một chuyến, có ai nhớ chuyến Vũng Tàu của chồng bà Dương không? Lần này ảnh của tôi mời, nha cha nghen. Cả đám nhao nhao lên, riêng tôi thì hơi ngượng, bạn bè có ai biết hoàn cảnh của mình đâu, nó khen mình đẹp và nghĩ chắc mình đang hạnh phúc lắm. Ok nha, 5 tuần sau đi, chủ nhật về, hai đứa tôi bao xe, 1 2 tiền khách sạn, ăn uống tự túc, coi như số tiền ngu. Tôi gom của mấy người mấy năm qua sẽ đổ hết vô chuyến đi này đó. Tôi muốn tôi có kỷ niệm đẹp với đám mình và sớm hạnh phúc như dung ròm và chồng bà từng lam Nhìn bà kia lấy chồng chưa đầy một năm mà nhìn trắng da dài tóc, thế ham. Ôi thôi rồi, cả một đám lại hùa nhau chọc kẹo đủ thứ. Nếu như trước tôi mắc bẽn lẽn, mắc cỡ, cãi bay cãi biến, thì giờ chỉ là thứ trạng thái quê quê, nhột nhột khó tả. Nhưng rồi cả đám ai cũng nhận lời, chả có lý do gì để từ chối hết. Bạn đã báo trước để có thể sắp xếp công việc, một phần bạn cũng đã hết mình quá rồi. Có khi một chuyến đi đổi gió làm tôi thư thái và nhẹ nhàng hơn, chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Ai có chồng có vợ thì đi với chồng vợ nha. Nó còn phán cho một câu như sự chảm, nhưng tôi quyết chuyện của tôi rồi, một mình thôi. Cả tháng qua, êm đềm như một con sông phòng lặng. Trong lòng hơi gợn sóng Nhưng thật ra kiểu như bị cảm giác bị trai rồi Chiều đó tôi vào gặp anh rể của Vinh để xin nghỉ phép Kể cũng lạ lắm Tính ra tôi với ảnh Cũng coi là người một nhà Làm chung cơ quan Tôi biết tôi cũng cố gắng hoàn thành công việc Nhưng tôi biết ảnh cũng có nâng đỡ tôi ít nhiều Mà không hiểu sao Anh em có vẻ không gần nhau lắm Tôi nhìn người đàn ông thành đạt này Mà nghĩ tới chị Vân Không biết họ có hạnh phúc hay không Rồi tôi nhớ tới mấy lời chị Vân nói Chị ở nhà chồng luôn phục tùng chồng Nếu như anh ta có bổ nhí thì sao ta Tự nhiên không biết sao cảm thấy thương chị chỉ biết kinh doanh, nuôi con và lo cho chồng Không bao giờ nghe kể về chuyện chồng chiều chuộng Khoác lên mình một mái ấm với ông chồng thành đạt Chắc gì cuộc sống đã màu hồng Chắc gì đã được hưởng thụ Em suy nghĩ gì mà đứng thử đó vậy sung Dạ À em tính xin anh cho em nghỉ phép Chừng nào em Thứ 5 tuần sau anh Em tính nghỉ mấy ngày Dạ thứ năm thứ sáu anh Đi du lịch với chồng à Tôi nghe câu hỏi ngỡ ngẩn khẽ cười khẩy Không em đi với bạn em Chồng đâu anh Chú Vinh không đi à Dạ không Vợ chồng vẫn đang chiến tranh lạnh hả Dạ sao em giận sai vậy Cái này phải học chị Vân rồi nha. Em ngồi đi, anh em mình nói chuyện chút. Tôi ngồi xuống. Dạ, em biết em không được như anh chị đâu. Có học chắc cũng không đời nào bằng. Không, anh không có ý đó. Anh chỉ nhìn và nghĩ em không phải người mạnh mẽ. Anh biết em yếu đuối, nhưng không nghĩ em có thể cỏ cưa lâu vậy thôi. Anh hơi ngạc nhiên. Dạ, anh nói chứ nhà chị Vân em đoán giả đoán non là hai đứa giận nhau chừng một tháng là cùng. Không ngờ giờ lâu rồi, bao lâu rồi em? Dạ, cũng mấy tháng rồi. Ôi thôi em ơi, vợ chồng mà. Anh nè, anh ra ngoài tiếp xúc với bao nhiêu là phụ nữ. Em thấy đó, có bao giờ chị Vân em nói gì đâu. nhường nhau mà sống đi em. Dạ, em cảm ơn anh khuyên em. Em sẽ suy nghĩ lại. Nhưng quan trọng là gì em biết không? Dạ, chú Vinh thương em mà. Thôi suy nghĩ lại đi em. Dạ, ừ, còn đi chơi. Muốn nghỉ thêm cũng được, mà em chịu khó giải quyết xong hết hồ sơ, đừng để ứ động là được, cuối năm rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Tự nhiên, một người mấy khi nói chuyện mà hôm nay lại nói nhiều như vậy, làm tôi cũng lưu lại trong đầu vài suy nghĩ. Cái cách anh nói chuyện thì đúng là với tư cách người đi trước, nhưng không lọt tay ở chỗ, sao cứ phải bắt người làm vợ nhún nhường. Mấy người làm chồng chứ có phải là cha người ta đâu mà, cái gì đúng là đúng. Cho dù có chịu nhu thì cũng vừa phải thôi Cái kiểu đi gái tràn lan ngoài đường Rồi về ôm vợ một cái là xong Còn lâu Thấy thái độ nói về vợ như thế Chị Vân phải có trách nhiệm hoàn toàn hiểu Hoàn toàn thông cảm cho những mối quan hệ ngoài xã hội của ông Tôi nghĩ mà thấy dùng mình luôn Tuy nhiên Vẫn có một câu nói làm tôi cảm thấy dễ chịu nhất Chú Vinh thương em mà Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi Tôi tự lắc đầu cho tan đi mấy ý nghĩ vẩn vơ. Thôi dáng tập trung làm cho xong ba cái mớ trứng từ trước thứ tư. Rồi kiểm tra lại để thứ năm xóa phái cho hoành tráng nào. Chủ nhật đó, mấy con ma nó rủ đi sắm đầu đi biển. Ngại lắm, đó giờ ít mọc bikini, toàn mặc sóc và áo thun thôi. Thôi cũng dáng đi, mua được hai cái nón rộng vành, một đôi dép sỏ ngón. Đúng như rằng, mua xong đồ linh tinh, Mấy bà tám chạy ngay qua xốp áo tắm Hai bà bà lo nhoi Lựa mỗi bà 5-6 bộ Thử ra thử vô Tôi chỉ việc ngồi đó mà gật đầu lắc đầu thôi Cuối cùng Mấy mẹ cũng lựa được bộ bikini hai mảnh Áo yếm cột dây màu tím Và xanh dương đậm Nói chung đẹp Thế là quyết định mua giống nhau luôn Ủ mưu cho chủ nhân chuyến đi lạc lõng Tôi cũng gật gủ Ê Dung, bà cũng phải lấy một bộ chứ Dỡn hoài Đó giờ tôi đâu có mặc áo tắm nhiều đâu Người ta nói tốt khoe xấu che Thôi thì chưa con tướng con nhi Thôi thì chưa con tướng Còn mi non thì mặc áo tắm cho đẹp Chụp thiệt nhiều hình lưu giữ kỷ niệm Trời ơi mai mốt bà đẻ Rồi sồ sề như con heo nái Lúc đó không kịp nhớ Lúc này tướng bà sao đâu nghe Thôi tướng mấy bà đẹp mặc đi Tùi như con cá khô Bà không mặc tụi tôi không mặc luôn Liên quan gì Cả đám tự nhiên đưa tôi vô thế Có cách chuyện đi mua áo tắm Mà cũng làm khó nhau Cuối cùng tôi nhắm mắt đưa chân Lấy đại một bộ cho mấy bà vừa lòng Ê, mua là phải vui Phải thử nha Không phải lấy là xong đâu Bà phải thử, xong rồi bữa đó Phải mặc nữa mới được Nhìn bà thấy coi bộ đối phó quá Trời ơi, vừa thôi chứ Mấy bà thử rồi tôi thử chi nữa Bà thử coi đẹp không Đẹp mà, mấy bà mặc đẹp Thì tôi cũng mặc đẹp, thử đi, vậy là tôi lại phải thử. Vừa bước ra ngoài, đám bạn lại hú lên, cửa hàng cũng có mấy người đi mua, có cả các cặp trai gái. Họ không kịp phê bình body cá khô của màn hình phòng tôi, mà lại chỉ nháo lên chỉ vì tôi quá trắng. Thế thôi, sau một bữa đi mua đồ, tôi thề là không bao giờ đi mua áo tắm với ai nữa, mệt quá. Phát cái qua tuần, thứ hai, thứ ba tôi chăm chỉ liệt mày đang ngồi máy thì thấy có tin nhắn trên face. Ô la la, đó là của Vinh, cái chị mà tôi đã từng diễn tả leader của cả nhóm mấy, người mà hay nói mỉa mai tôi nhiều nhất ấy, bạch thân nhất của con diễn. Hôm nay mà nhập hay sao mà tí em chào em với tôi. Đáng lẽ tôi không trả lời đâu, không biết sao cũng tẩy máy, tay ngang hồn não. Chào chị. Bộ em hủy kết bạn với chị rồi hả? Dạ, sao vậy? Chị không thích em? Chị châm em. Mấy chị mỗi lần gặp em là về đăng lên face chê bai em. Em biết hết. Nhưng vì mấy chị là bạn của anh Vinh nên em không phản ứng. Nghĩ là không thích nhau thì kết bạn làm gì? Ừ cũng phải. Hèn gì lâu rồi chị không thấy em trên Newfist. Chị inbox em có gì không ạ? Em đang làm việc. Đúng như con diễm nó nói. Em cũng giữ dằn lắm. Vậy mà chồng em nó cứ nói em hiền. Dạ. Chị diễm của mấy chị nói gì mà không đúng Chị thổi lỗ tai ai cũng giỏi Cha xanh mẹ đẻ em gặp chỉ được 3 lần Không thì chắc cũng bị chị nói cho cái gì cũng nghe Thôi em, chị với em thôi Không cần phải giả ngây giả ngô Đó, giờ em có giả ngây giả ngô với mấy chị sao? Mấy chị là ai mà em phải như vậy? Ừ, cũng phải Tụi này chỉ là bạn của chồng em thôi May ra chị còn biết như vậy Em cảm ơn Chị không có ý gì Chị chỉ hỏi em là sao mà để chồng dạo này bê tha quá, đi nhậu triền niên, em coi chừng mất chồng như chơi nha. Máu điên tôi cứu vậy mà sôi lên, đúng là cái số ngày nào còn dính tới ông Vinh, là ngày đó tôi còn bị những con điên ám quẻ mà. Nó là ai mà lên mặt dạy đời tôi chứ? Đồ xác rười, không cần phải giữ kẽ cái mẹ gì hết, đí mặt đí niếp gì, thôi vạch ra hết. Tôi bưng nước uống ứng ực, Cố gắng nói sao cho nó tức lại. Việc gì tôi phải nhún nhường mấy cái con này. Điền thiệt chứ. Bạn thân quá mà không biết gì sao chị. Em với ảnh ly thân mấy tháng rồi. Hai tháng nữa chính thức ly dị nha. Lần sau chị có khích tướng thì tìm hiểu kỹ dùm. Em nói gì vậy? Dạ em nói thiệt. Với lại chuyện mất chồng hay còn chồng không quan trọng nữa. Nhắn với chị Diễm là chị cứ việc qua lại thoải mái. Không phải thậm hụt như trước đám cưới của em nữa đâu nha. Sorry em nha, nhưng chị hỏi lại, hồi nãy em nói em gặp nó ba lần. Dạ, một lần bắt quà tang, chị nắm tay chồng em trước đám cưới trong quán cà phê. Lần nữa do chị hẹn em ra quán cà phê. chỉ em cách làm vợ, sau cái ngày em bắt gặp chị với anh Vinh. Lần khác là đi quán bar với cả các anh chị mà em về sớm. Hết. May cho em là không gặp chị ta nhiều không thì giống như chị, khổ lắm. Chị không có ý gây với em, chị chỉ muốn em chắc chắn là không có lần nào khác em gặp riêng nó sao? Em không rảnh, cũng không thích chị ta, không việc gì phải gặp. Mà chị cũng không là ai mà em phải nói sợ chị. Thôi, em làm đây, chị đừng PM nữa, em bận lắm. Ok, chào trời đất ơi, không biết khi nào tôi mới được yên đây không biết. Đang ngồi đó, máu vẫn chưa lưu thông đều. Cục tức vẫn chạy dần dần trong huyết quản đấy mà Điện thoại gieo làm giật mình Miệng chửi thầm Đang điên mà ai còn gọi Là ba chồng Cầm điện thoại lên Tôi cố trấn tĩnh mình Bước ra ngoài nghe máy Dạ con nghe ba Con khỏe không dung Dạ con cảm ơn ba Con khỏe Còn ba má bà má khỏe không Ừ con tính chừng nào về nhà vậy con Dạ Thằng Vinh dạo này nó bê tha lắm Con bỏ qua cho nó đi con. Ba, giữa con với ảnh có nhiều vấn đề lắm ba. Ba cho con chút thời gian nữa, để con suy nghĩ. Nó làm gì có lỗi. Ba, thay mặt nó, xin lỗi con. Ba, ba đừng nói vậy. Ba, ba thương con thì đừng làm con khó xử ba. Ảnh có xin lỗi con, con chưa biết có suy nghĩ lại không. Ba là ba, ba người lớn. Ba đừng nói vậy, tội nghiệp con. Con ơi! Nó đi tới gần sáng, ngày nào cũng say Ba ơi, ba nghĩ cho con với Con cũng đâu có sung sướng gì đâu ba Má đang lo cho nó lắm Bà nói nó không có nghe Tự nhiên tôi thấy sót trong lòng Tại sao mọi chuyện lại ảnh hưởng tới nhiều người như vậy Tôi cảm thấy có lỗi với những người lớn Khi mẹ tôi lo cho tôi Thì ba mẹ Vinh cũng lo cho ảnh Tôi cảm thấy xấu hổ với những người đã bưng trầu cao qua hỏi cưới tôi Tôi không làm tròn trách nhiệm một đứa con dâu tốt Ba ơi Con xin lỗi ba, xin lỗi má Nhưng con có những điều khó giải thích của con Con cũng mệt mỏi và buồn lắm Dù chuyện gì xảy ra Con cũng luôn cảm ơn ba Vì ba đã yêu thương con Như con gái của mình Con nói vậy là sai dung Dạ, không có gì ba Con xin lỗi ba Bây giờ con phải vô làm việc Chừng nào tiện Con sẽ qua thăm ba má Con chào ba Tôi không chờ ông nói thêm Tôi tắt máy Mắt cây xè tầm điện thoại Lòng dạ quặng lên Cảm thấy chơi vơi hụt hẫng Trong chính hành động của mình Mình có thể làm khác Chính xác là có thể làm khác Để mọi chuyện trở lại quỹ đạo Một gia đình như thế Nhưng đó là đối với mọi người Nhưng với vợ chồng mình Với mình nó không bình thường Thả mình đau hẳn một lần rồi thôi Mình ghét những cơn đau dài rằng Tự nhiên đau bụng quá, chắc do suy nghĩ nhiều. Tôi nhìn xung quanh, càng thấy mình lạc lõng. Tôi muốn gọi điện cho Vinh, nhưng khi gọi, tôi sẽ nói gì? Tôi khuyên ảnh ít nhậu thôi sao? Giữ gìn sức khỏe sao? Tôi chúa ghét những kẻ đóng vai đạo đức giả, tỏ vẻ cao thượng. Những ngày êm trôi, nhưng chỉ một biến động, lòng lại rối bời. Vinh, chồng tôi Chắc anh ấy đang trong trạng thái như lúc tôi gặp anh khi còn diễm nó báo tìm nó cưới là cùng. Nhưng thôi, cái tôi quá lớn, những vết thương lòng vẫn chưa lành, làm cho tôi dừng lại. Tôi quyết tâm để cho Vinh biết, thử coi ai lì hơn ai. Tôi muốn anh nói một lời xin lỗi tôi, một lời xin lỗi tử tế anh không nói ra được, thì việc gì tôi phải bận tâm. Lỡ sau này anh lại có lỗi, và lại không xin lỗi, có trời mới biết được. Cuộc đời của tôi sẽ tàn nát cỡ nào. Tôi ngồi vào bàn làm việc, nhưng tâm trí đã ở đâu đâu. Một ngày kết thúc, buồn. Đêm không ngủ được, cứ nghĩ tới vinh mãi. Kết thúc ngày thứ tư, tôi cũng hoàn thành mọi việc, bản giao và gửi gấm cho các chị chung phòng. Tâm trạng cũng lưng chừng đổi, cố gắng vui vẻ nhất có thể. Những nụ cười vẫn nở, nhưng có điện thoại, đám bạn ngày mai đi chơi. Alo! Ê bà, bà làm xong chưa? Vừa xong nè, tụi tôi đang ở Hoàng Văn Thụ, chạy qua đi chung đi. Đi đâu? What Wasp cái gì? Wasp lông? Tôi có lông gì đâu mà What Đi đi, What mặc đồ tắm mới đẹp. Tôi bật cười ngờ nghịch, hiểu là What ở đâu rồi. Ôi trời ơi, mấy cái bà này lắm trò quá. Nhưng cũng được, kiểu gì cũng đang lưng trừng, tụ tập chút đốt thời gian. Tôi giờ kiểu như ai muốn làm gì cũng bu theo. Chỉ cần đừng có những khoảng không một mình Tôi ghét tối nằm một mình Nghe rõ một một của tiếng kim đồng hồ Đúng là kinh khủng Chúng tôi tới thành phố biển vào một ngày cuối năm Nắng vẫn vàng và biển vẫn xanh Mang bộ mặt tươi giói Cùng một nhóm bạn cũng khá là thân Bạn cứ thắc mắc sao không dẫn chồng Bạn cứ thắc mắc Sao cứ không dẫn chồng theo Cứ diện đủ thứ lý do hợp lý Mà tụi nó cứ gàm giảm Mắc mệt Một ngày trôi qua, cứ mỗi lần tôi mặc bikini thì y như rằng bị soi. Nói chứ ông Vinh mà biết tôi đi chơi không có ổng, mà mặc bikini cho thiên hạ ngắm kiểu thế này, thế nào cũng lại điên lên. Có lần ông nói với tôi, con gái đẹp là để con trai nhìn, con gái mà có bồ rồi vẫn ăn mặc sexy quá, để con trai nhìn là do thằng bồ của nó ngu. Còn em, em có quyền mặc những gì em thích, em muốn. Mà đừng để cho người ta chửi anh ngu là được Chật Thôi không nhắc tới nữa Tắm biển đã đời lại ăn Cả đám cứ ăn đủ thứ hải sản Còn mình chỉ ăn được vài ba con ốc Còn lại phải tìm những món không có hải sản Tối tối về thì đánh bài Đánh xong lại bia Tôi thích bia lắm Uống uống cho dễ ngủ Ngủ càng sâu càng tốt Tối hôm nay phải say Tôi chắc chắn phải say Không thì có mà là thánh mới ngủ được Cũng biển Cũng đám bạn này, lần đầu tiên với Vinh, làm sao mà ngủ được khi kỷ niệm cứ đuổi theo và bao vây như vậy. Rồi tôi say thiệt, nhưng từ bên trong thì còn tỉnh lắm. Rồi đầu óc quay cuồng, tôi lại nhớ tới Vinh, tôi nghĩ tới hình dạng tiểu tụy của hắn. Tự nhiên, tôi quay sang hình ảnh đáng thương của Thái. Ngày mai, có nên mời Thái cà phê cho phải phép, đây là Khánh Hòa mà. Rồi lại nghĩ tới Vinh, ai đáng thương hơn. Tôi là đáng thương nhất đây Hai người đó có ai nghĩ tới tôi không Và tôi lại ghét mình Vì cứ nghĩ về Thái Trong khi nhớ Vinh nhiều hơn Nhớ và nghĩ khác nhau Dung say rồi Ngồi hết nổi rồi ngủ đi Nghe tiếng đứa nào đó nói lớn Nhưng tôi vẫn ngồi lì Và dáng uống thêm mấy ly nữa Tới lúc đúng là không ngồi nổi nữa Tôi mới gãy đầu sụi mắt Và lưu siêu đi về phòng Hôm nay tôi ngủ chung với con bầu Chồng nó vẫn còn nhậu ngoài kia Mẹ bầu ngủ từ đời nào rồi ấy Nó có bầu nên không uống Mà lại ngủ sớm Ê bầu ngủ chưa Thức nói chuyện chút ừ, Tôi say mà Nên ngất ngư vô quậy khều khều Mà nó đâu có dậy Tôi nằm ra thở Rồi lục lấy nhật ký Đi chơi vẫn đem theo nhật ký Tôi viết những chữ nghiêng ngả Không biết tâm trạng thế nào Mà làm hẳn một bài thơ con cóc nữa chứ Bài thơ này là bí mật Hôm nay sâu cho mọi người luôn Dỗi hờn Em là ngọn cỏ trên đồng Anh là ngọn gió trên đầu cỏ non Nắng vàng làm cỏ héo hon Anh là nguồn nước tưới xanh cỏ vàng Anh là mây trắng lang thang Cho bóng mát mênh mang quãng đường Anh là biển Thái Bình Dương Cho em ngọn sóng triền dâng của đời Cho em cả những chơi vơi Anh bên ai có thấy đời vui hơn Xin quên đi những dỗi hờn Trả lại em những thiên đường có anh Rồi tôi cầm điện thoại lên Mắt sáng lên Khi thấy có tới cả chục cuộc gọi nhỡ của ông Vinh Tôi cười ngây dại, đắc ý Mặc dù biết mình đang làm gì Nhưng hành động không tự chủ được Đi ra ban công, bấm số gọi lại chuông vừa đổ Em đừng đi chơi nữa Anh bị làm sao vậy Đừng đi chơi nữa, về với anh Tôi cười, cười lớn Anh vẫn theo dõi em đó hả Đi mà theo dõi con bổ cũ của anh Theo dõi con bạn thân của anh đi Đừng có để tụi nó cứ làm phiền em Mà làm cho em điên lên nữa Em xỉn hả Ừ, xỉn rồi Anh lo về ở nhà với ba má Đi nhậu hoài Ba má già rồi, nghe chưa Em đi với ai Có đàn ông không mà em để xỉn dữ vậy Kệ em Giọng tôi ngổ ngáo, nấc cục liên hồi Rồi lại cười Còn giọng bên kia nghe rõ yếu Anh sắp mất em thiệt rồi đó anh Em thích em của hiện tại Em mặc áo tắm, đàn ông nhìn em quá trời nghe Em vẫn còn mướt lắm đó Anh hối hận chưa Em đang ở đâu, em đi biển nào Sao anh nói nhỏ xíu, yếu đuối vậy Lớn nữa đi, hét lên như anh vẫn làm đó Anh ghen à Hừ, Anh mà cũng biết ghen à Em đang ở đâu California, anh giỏi lắm mà, cho người theo dõi đồ dữ lắm mà. Bây giờ qua đây mà tìm, giờ đang giữa trưa đây, ha <cười> ha. Em về với anh đi, anh đang đau lắm. Tút, rồi xong, điện thoại tôi hết pin, say lắm, ngấm bia quá rồi. Đầu óc quay cuồng, tôi lào đảo nằm xuống giường. Quang điện thoại đó, nhét cuốn nhật ký xuống gối và ngủ. Sáng dậy, mở mắt đã gần 10 giờ. Bào tử quạt lên Phải tranh thủ đi kiếm cái gì ăn Không thì hôm nay khỏi chơi bởi gì Nghe nói hôm nay đi nhiều chỗ lắm Mà sáng ra bụng tôi đã âm ỉ Tụi nó có đứa Thì thức đi xuống biển Có đứa vẫn ngủ Làm vệ sinh xong tôi mới cắm sạc Đầu vẫn còn hơi quay Tôi nhớ tối qua có gạo cho Vinh Nhớ những gì đã nói mà Chắc ông anh rể hắn nói cho hắn biết Là tôi nghỉ phép Đi chơi xa chán chết Tài mắt khắp nơi, tôi cứ để đó, đi tìm cái bỏ vô bụng cái đã. Xong xuôi mọi người đi chơi, tôi xin khất buổi sáng, lát tăng 2 sẽ đi vì đau bụng. Nhưng thật ra đau bụng thì ít, mà tự nhiên trong lòng thấy bất an. Điện thoại nạp được pin, lại báo có thêm mấy cuộc gọi nhỡ. Chị Vân, bé Vi, cả ba nữa. Ngoài ra còn có hai tin nhắn, tin của Vinh trước. Em về với anh đi xung, chưa trả lời. Tôi suốt ruột đọc tin của Vi Chị, anh ba nhập viện rồi Chị đang ở đâu, sao không liên lạc được Chị nhận được tin nhắn Gọi lại cho em Trời ơi, tay chân buồn sủn Tôi gọi cho Vi Alo chị, chị đang ở đâu vậy Anh ba đang trong bệnh viện, ảnh mới mổ xong Mổ cái gì Vi Mổ ruột thừa, mấy này ảnh đau quá Mà không biết Khuya này ảnh đau dữ quá Nên đưa cấp cứu Bác sĩ cho mổ rồi, giờ ảnh còn đang nằm hồi sức Chị đang ở đâu vậy? Ừ, chị, thôi để chị về liền Tôi run dậy mất bình tĩnh Tay chân loạn xạ Tôi bấm điện thoại cho đứa bạn đi chơi Báo tôi bắt xe về Sài Gòn Chồng tôi đang bệnh Đám bạn cũng khẩn trương đòi về Nhưng tôi không muốn ảnh hưởng tới cuộc vui của bạn Nên từ chối khéo Tôi xếp đồ và ra bến xe mua vé về gấp Trời ơi, hèn gì mà ông Vinh Ông cứ kêu tôi về với ông Ông đau quá Đáng lẽ tôi phải nhạy cảm hơn chứ Nếu mà ông bị làm sao Chắc tôi ân hận cả đời Tôi quên cả mệt mỏi Quên cả say xe 89 tiếng đồng hồ rượt gan cháy rụi Mới về tới Sài Gòn Tôi không về nhà mà ghé qua bệnh viện luôn Vừa lên lầu 3 Tìm phòng theo số bé vi nhắn Tim tôi xiết lại khi thấy Vinh nằm đó Xanh sao và tàn tạ Tay truyền dịch đang ngủ Tôi để cái ba lô dưới đất Đứng yên bất thần mất mấy giây Vợ chồng chị Vân đang ở với Vinh Tôi cố gắng kìm nén Em về chạy tới đây luôn hả Dạ Nó không sao Mổ rồi Ruột thừa mà Mổ xong thì thôi Dạ Em ăn uống gì chưa Dạ không sao Tối nay ai ở đây với chị Má với con Vi Dạ Vậy ảnh không sao hả chị Ừ Mổ thành công mà Em mệt thì em về nghỉ đi Mai em vô thăm nó Giờ này cũng trễ rồi Dạ Biết ảnh không sao rồi thì em cũng yên tâm, em ngồi một lát coi ảnh có thức không, rồi em về. Đang ngồi thì má vô, bé Vi hình như đang về nhà lấy đồ, bà xông vào, xài xễ té tác vô mặt tôi như kẻ thù. Ủa, sao không chở nó chết rồi vô? Con thưa má, có vợ nào như con không? Sao còn ác quá vậy? Dạ, con xin lỗi, nếu mà không nhờ con Diễm thì chắc nó chết rồi. Hứng, súng sướng quá, đi du lịch à? Đúng là đồ ác phụ Chị Vân kìa má Tao nói không phải hả Không phải người con diễm hỗ trợ Chạy đồn chạy đáo cho mổ kịp thời Chắc nó chết rồi Dạ vậy bây giờ anh cũng đang ngủ Mổ thành công rồi con về Thưa má con về Thưa anh chị em về Má không buồn nhìn Ngoe ngoẩy bỏ vô trong ngồi Tôi bước ra khỏi phòng nuốt nước miếng Miệng đắng ngét Lồng ngực thì muốn bể luôn Chị Vân chạy theo Chị với con Vi không kịp nói em nghe Tại Diễm nó làm ở đây mà gọi cho nó nhờ nó đăng ký khám Mổ gấp cho thằng Vinh Dạ không sao thì được rồi chị Giờ em về trước Có gì chị cứ nói là em có ghé là được rồi Mai em không vô thăm nó sao Dạ em chưa biết Em nghĩ cho chồng em chút đi Đừng có ghen nữa, bậy nữa Diễm nó chỉ là bác sĩ ở đây thôi Đừng ích kỷ nữa Vinh nó muốn gặp em Cả đêm qua lúc nó lên cơn đau Sao em cứng đầu quá vậy? Dạ, để em nghĩ cho anh Còn chị với má Nhớ nghĩ cho em với Tôi đi taxi về Cả buổi chỉ biết nếm môi câm nếm Cảm giác khó tả lắm Đau cho mình, sót cho Vinh Nhưng cũng nhớ lại nhiều chuyện không hay Chắc chị Vân nói đúng Tôi quá ích kỷ, tôi quá cứng đầu Nhưng tại sao con diễm Nó cứ ám tôi hoài vậy Bây giờ phải mang ơn nó sao? Lồng ngực vẫn căng tức Giờ tôi chỉ muốn giết ai đó mới thôi Mấy đứa bạn gọi hỏi thăm tình hình Tôi báo qua loa Chắc tụi nó chơi vui rồi ọt máy Thấy tôi đi chơi mới có một ngày đã về Mẹ ngạc nhiên dữ lắm Tôi nói cho mẹ nghe là vinh định như vậy Rồi nó mổ xong rồi hả? Dạ Sao con yểu xìu vậy? Con mệt hả? Hay lo, đừng có lo ruột thừa mổ kịp thì yên tâm rồi Chỉ cần nghỉ dưỡng là khỏe à Có cái lúc đầu hơi mất sức Hồi trước cậu ba cũng vậy Dạ, thôi con lên lầu Con mệt quá mẹ ừ, Có gì mai mẹ với con đi thăm nó Nói gì nói chứ dù gì Vẫn là con rể Con đi ngủ đi, mặt mày tái xanh thế ghê Dạ Vừa bước vô phòng, đóng chốt cửa Tôi khóc như mưa Mặc nhiên khóc trước đã Khóc tức tươi, khóc ấm ức Khóc vì buồn, vì giận Vì thương, vì đau Tại sao lại cái câu hỏi đó Bộ hết bệnh viện hay sao Mà phải vô cái bệnh viện đó Phải nhờ vả con đĩ đó Tại sao má chỉ muốn chia sẻ vợ chồng tôi Tại sao Tôi đập đầu vô tường hết mấy cái Rồi ngồi xuống nghề nhà Tôi quên đói quên mệt Quên say xe Cố gắng nhanh nhất để về với Vinh Cái tôi của tôi hay máu ghen của tôi Nó chè lấp hết tình cảm lý trí rồi Thế Vinh đau một Vậy mà nghe tới tên con diễm cùng với những lời chửi rủa của má làm cho tôi không muốn ở đó thêm một giây nào nữa. Ai có thấu cho tôi không? 2:40 sáng, tôi thức dậy, chắc là hơi sốt vì dư âm ngày hôm trước đi biển, nhậu nhẹt rồi ngày hôm nay đi xe nữa, bao nhiêu mệt, đau nhức bây giờ nó mới dồn lại. Tay chân hơi run, dáng xuống nhà ngậm một viên Flegran để hạ sốt. Nhiều lúc tôi còn chán cái thân bệnh hoạn suốt ngày của mình, cứ ngồi nhà sau một hồi Tới lượt bụng cồn cào. Ôi phải rồi, từ trưa này tôi có ăn một ổ bánh mì ngọt thôi mà. Lọ mọ pha ly sữa đặc uống, lấy một thanh sô-cô-la ngồi ăn, nhưng mất hồn lắm. Rồi tôi lên phòng, tôi nhức đầu và lạnh, nhớ Vinh, lo cho Vinh, và tôi lại khóc sấm dích bất lực. Tôi muốn chạy tới với chồng mình, một đêm đứt quãng vì những cơn suốt nhẹ đầy mệt mỏi. 8 giờ sáng tôi dậy, đỡ hơn tối qua một chút, Nhưng vẫn còn uể oải lắm Tính ra hôm nay Ngày mai vẫn còn là ngày nghỉ Mẹ đi làm rồi Cô Hà đi chợ Tôi lại một mình ngồi trong nhà Mấy em sinh viên thuê phòng trọ phía trên Thấy tôi cũng gật đầu chào Tôi đi ra đầu hẻm mua đồ ăn sáng Ăn xong uống thêm một viên sủi cho đỡ Điện thoại gieo Bé Vi Chị nghe Chị có qua anh ba không Chị không biết nữa Buồn quá em Anh ba nhớ chị lắm đó Ừ chị qua không Em về hả Giờ em chở má về Hay chị ghé vô chơi với ảnh chút đi Bà diễn kệ bà Chị quan tâm làm gì Vậy bây giờ không có ai trong đó à Dạ lát nữa chị hai mới vô Ba thì chưa ghé một chút Còn lo cửa hàng Thôi để chị qua cũng được Dạ chắc ảnh mừng lắm Ảnh ăn gì chưa Dạ chỉ được ăn cháo thôi nghe chị Chị mua cho ảnh đi Ừ vậy chừng nào chị vô rồi em chở má về Ừ Nghĩ lại hôm qua mẹ nói này cũng đi thăm Vinh Thôi thì để tôi nói mẹ đi chung có gì cũng đỡ ngại Với lại nếu có mẹ tôi đi Thì có gặp má chắc cũng không nói những lời khó nghe Tôi nhớ những gì má nói tối qua tôi giận lắm chứ Nhưng tôi muốn gặp Vinh nhiều hơn Tôi gọi hỏi mẹ Ừ mẹ nghe Mẹ đi thăm anh Vinh không mẹ Đi, chừng nào Giờ con qua chở mẹ đi Vô lát về Ừ, cũng được Vậy con qua đón mẹ nha Ừ, tôi cũng gượng khỏe Thay đồ chạy qua cửa hàng chở mẹ Hai mẹ con mua hai hộp yến Tôi mua thêm một hộp cháo thịt bằm Cười trong bụng vì thấy như đi thăm người lạ vậy Hai mẹ con tôi có lòng vậy Mà vừa gặp ở hành lang Bé Vi thì mừng tiếu tít Còn má thì gây liền Tôi luôn phải nhún nhường mà không bao giờ má vừa lòng Má phải làm mọi chuyện tàm bảnh thì mới chịu Mẹ, chào chị Chào chị hưa má, cả đêm sao con không vô ở với nó Vì con thấy có má và Vi rồi Con sướng quá Dung à Chồng con đau ốm Mà con còn đi du lịch Tối qua con có ngủ được không vậy Con có thấy cắn dứt không Con không thấy cắn dứt à Mẹ, vậy lúc con Dung nó nằm viện Chị không cho con chị hay Tối chị có ngủ được không Còn thằng con chị Bỏ vợ đi với con khác Hỏi nó có căn sức không Chị xuôi Mình lớn rồi Đừng có bới móc làm gì Chuyện nào ra chuyện đó chứ chị Dung nó sai Tôi không có quyền la nó hả chị Tôi không có bới móc Tại thấy chị như ăn hiếp Xét nét với nó quá Con chị chị biết sót Con tôi tôi cũng sót Tụi nó đang ly thân chị biết không Dung đi chơi lúc không biết thằng Vinh bị bệnh Mà tôi cũng không biết Xin lỗi chị Nếu tôi biết nó bị bệnh Tôi đã kêu con Dung ở nhà mà lo cho nó rồi Chứ không có như chị đâu chị Chị vô thăm bệnh hay vô gây Vì kìa má Tôi thăm thẳng Vinh Còn chị nghĩ tôi muốn gây Thì đó là do chị nghĩ Tôi thấy cái nào đúng thì nói thôi Nếu chị thấy khó khăn quá Thì không cần thăm nó Chắc chị mệt rồi Chị về nghỉ đi chị Nếu chị không về thì mẹ con tôi về Vì Thôi bác, bác ơi ở lại một chút Anh ba con mà gặp chị Dung Ảnh mừng lắm Má, tôi nói cho chị biết Không phải thấy thằng Vinh thương con chị rồi làm nư Đây là bệnh viện của bạn gái cũ của nó Còn nhỏ chăm sóc hết mình Nên Vinh mới mau khỏe Nhờ nó hết Ủa, ý chị là gì? Chị muốn nói cái gì? Tôi không có ý gì Tôi chỉ mong con Dung nhìn người ta mà coi lại mình Má, má muốn con với anh Vinh bỏ nhau luôn Má mới chịu phải không má? Như vậy má mới vừa lòng Như vậy thì má sẽ cưới diễm cho anh phải không má Nãy giờ tôi im để người lớn nói chuyện rồi Mà má cứ cố tỉnh khích tôi Tôi không hiểu được như vậy thì bà được cái gì Bà phải biết nó bỏ con bà đau khổ cỡ nào chứ Nói tới đây tôi không dám để mẹ biết nhiều hơn về diễm nảy nọ Tôi không muốn mẹ bực bội Thứ đó không đáng Bốn người đang đứng ngoài này Phía sau ông Vinh đang lẩn tưởng đi ra Lôi theo cái cây treo chai nước biển Chắc ổng nghe tiếng nói chuyện Bốn người quay lại Phải lúc đó má ảnh mới chịu thôi Không chắc bà gây tới chiều Gặp mẹ tôi cũng đâu có vừa Con thưa mẹ ừ, Dung dẫn nó vô giường đi Đi được chưa Lúc đó vì mới thưa mẹ tôi về Tôi cũng thưa má Má liếc hầy rồi đi Thôi tôi cứ nghĩ bà đang xót con vậy thôi Tôi đi chung với mẹ đúng là thần kỳ Không thì lại bị bà tát nước vô mặt nữa rồi Chán quá là chán Tôi nắm tay đỡ Vinh vô giường Vinh nắm chặt tay tôi lắm Chật, nhìn Vinh xót ruột quá Anh có nghe chị hai nói Tối qua em ghé Cảm ơn em Ừ, con thấy sao rồi Dạ, con cũng đỡ Nhưng còn đau quá mẹ Ừ, đi thăm là thăm Chứ chuyện kia chưa có bỏ qua đâu nha Con coi lại mình đi Dạ, con xin lỗi má Đi mà xin lỗi con Dung Dạ, thôi được rồi mẹ Anh ăn cháo không? Vinh gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn Thấy tội lắm Tôi đút cháo cho ăn Tôi sắp khóc tới nơi Tôi nghĩ nếu hai đứa quay về Làm sao mà tôi sống khi suốt ngày má cứ đai nghiến tôi Bác sĩ có nói anh nằm mấy ngày không? Có, nói anh nằm khoảng 4-5 ngày lận Ừ, có bạn anh lo chắc cũng đỡ Bạn gái cũ mà nãy má con nói hả? Dạ, coi bộ má con thích cô đó quá hả? Dạ, tại tụi con chơi từ nhỏ Ừ, thương nhau sao mà bỏ vậy Thôi mẹ, tự nhiên hỏi mấy chuyện gì không đâu à Ừ, hỏi thử coi Lỡ tình cũ không rủ cũng tới Nếu mà cảm thấy như vậy được Thì hai đứa rất luôn cho khỏe Kìa mẹ, mẹ nói gì không ạ Thiệt chứ gặp má con mẹ bực quá Còn dùng sống với má con Chắc cũng khó sống Không khí dĩ nhiên bình thường Nhưng lời mẹ nói Mẹ dạy hai đứa Tôi nghe lùm bùm lỗ tai, vì tôi đang mệt. Nhưng giờ tôi và Vinh là một không khí khác, hơi ngột ngạt trong trạng thái cả hai ngượng gạo. ngồi một chút, tôi cũng không nói gì, rồi lại lên cơn sốt nhẹ. Tôi thấy hốc mắt nóng, người nóng và chảy nước mắt sống Nhưng Vinh đang một mình, tôi chờ có người vô mới về được. Ở nhà thì lo lắng gì đâu, chỉ muốn chạy tới ôm thôi, mà bây giờ ngồi chân chân đó. Đúng là... Ngồi tầm nửa tiếng thì ba vô Thấy mẹ con tôi ba mừng xa mặt Ủa chị xuôi Chào chị Dạ chào anh Con thưa ba Thấy mẹ con với con qua bà quý quá Mừng quá bà tưởng con bỏ thằng Vinh luôn rồi Câu nói làm tôi bối rối kinh khủng Tôi giả vờ tỉnh táo không biến sắc Mặc dù trong người đang nóng lên vị sốt Và cảm thấy bâng khuâng Khi ba nói tưởng tôi bỏ Vinh Anh xuôi Chuyện tụi nó để tự tụi nó giải quyết đi Hai mẹ con tôi qua để thăm nó thôi Tôi biết mổ sửa thừa là sao mà Mổ xong thì khỏe Chứ không sao hết Dạ tôi cũng biết Nhưng tôi mong còn Dung thấy thẳng Vinh vậy Nó thương mà bỏ qua Chuyện nào ra chuyện đó mà anh Thí dụ anh giết người xong anh bỏ trốn Rồi anh bị bệnh là người ta bỏ qua cho anh hả Đâu có được Cười Chị thí dụ mắc cười quá Tôi đâu có giết người ý tôi là giả dụ mà Mong anh chị đừng có thấy thẳng Vinh bệnh Rồi quay ra ép con Dung Để tụi nó tự giải quyết đi anh Dạ tôi hiểu rồi Dù sao tôi cũng cảm ơn chị với Dung Dạ không có gì đâu ba Mẹ Phải chi chị nhà cũng nói chuyện dễ nghe như anh Nãy mở vô tôi gặp chị rồi Chị với tôi cũng nổ một hồi mới thôi Đáng lẽ tôi không phải kiểu người hay đốp chát Nhưng tại tôi thấy chị nhà nói chuyện khó nghe Nên tôi mới nói lại Không thì im im như con dung Chắc chỉ nuốt nó quá Dạ xin lỗi chị Má Vinh bà tràn chắt cái miệng vậy thôi Chứ bà không có nghĩ gì lâu đâu chị Dạ chỉ nói thôi Người ta đủ chết rồi đó anh Dạ chị vui tính quá Không tôi nói thiệt đó anh Ông Vinh với tôi như bị câm Không nói gì Vinh ngồi trên giường Tôi ngồi chân giường Mẹ và ba thì ngồi ghế Tôi vừa định bật dậy Thì ông Vinh nắm tay giữ lại Ủa sao em nóng quá vậy Em bệnh Hà Dung Dứt câu hắn đã đưa lên tay dở lên chán tôi Tôi không giấu được Hắn nhìn tôi với đôi mắt có vẻ lo lắng Còn bệnh Hà Dung Sốt hả con bà cũng hỏi tôi loay hoay Tôi vẫn đang bị ông Vinh giữ chặt Dạ chắc tối qua con đi xe về Tắm rửa trúng nước Nhưng không sao đâu ba Cái con này bệnh miết bệnh miết Thôi vậy thì đi về đi Có ba Vinh ở đây rồi Ừ, thôi con về mua thuốc uống Rồi nghỉ ngơi đi con Dạ, ông Vinh không nói gì Tay vẫn nắm tay tôi Tôi thấy cảm giác kỳ lạ lắm Kiểu như vương vấn dữ lắm Mà miệng ổng đâu Sao ông không nói gì thêm Đầu tôi thỉ nhức mẹ đã vậy cái con điên kia Đang lúc đó thì đi vô Tới giờ kiểm tra rồi Anh Vinh nay khỏe chưa anh Còn bác sĩ đáng ghét Bước vô mà không nhìn ai Nó đang cắm cúi với cái điện thoại tay kia thì cầm cái bìa chắc là bệnh án của ông Vinh vừa ngước dậy thấy tôi nó giật mình nhưng rất mau lấy lại cảm xúc Ủa, chào Dung Dạ, con thưa bác Thái Ừ, chào chị đây có phải là cô bác sĩ mà mẹ con nói không Vinh Dạ mẹ tôi nhìn một lượt con bác sĩ đĩ thoã nó cũng gật đầu chào mẹ tôi không làm gì không đợi gì tôi vùng tay mình ra khỏi tay ông Vinh đứng dậy Vừa đứng dậy đã hơi đảo, vì nãy giờ ngồi lâu quá. Ông Vinh thấy vậy cũng cố đứng dậy đỡ mình. Hình như bị đau, cho nên ngồi liền xuống ôm bụng nhăn nhó. Em có sao không? Chị phám luôn cho em. Nhìn em đỏ quá, chắc xốt. Được rồi, cảm ơn chị. Tôi cụp cằn. Còn anh, mới mổ anh đi xong chưa mà còn đỡ? Hay ghê nha. Mẹ, vợ nó thì nó đỡ. Có chết cũng phải đỡ chứ sao? Đó là một phản dạ vô điều kiện của một thằng chồng đó, cô bác sĩ. Mẹ tôi khích đều lại con điên, cái mặt nó cứ nghịch ra kiểu thách thức. Tôi nghĩ, mày yên tâm đi con ạ, nhìn cái kiểu mẹ nhìn mày thì mày vào trong rồi. Mẹ tao có vẻ biết được gì rồi, mày mà làm gì tao, mẹ tao không để yên đâu con. Lại phải cảm ơn má đã cho mẹ chút thông tin, điều mà tôi tự nghĩ sẽ không bao giờ nói với mẹ về chuyện vinh diễm. Tôi thưa ba, chào vinh và về. Nhìn mặt ông Vinh tội lắm, nhưng tôi thì còn tội hơn, điền hết cả tiếc. Vừa đi mẹ vừa nắm tay tôi, để mẹ trở cho, mày bị sốt sao không nói mẹ, bị hồi nào. Dạ sáng, nhưng con uống thuốc rồi, lát mẹ trở về kêu cô Hà làm cho ly nước cam. Dạ, con nhỏ đó chứ gì? Dạ, cái con nhỏ bác sĩ, bổ cũ của thằng Vinh phải không? Dạ, cũng đẹp gái quá hả? Dạ, ừm. Chắc học cũng giỏi nên mới làm bác sĩ Mẹ, mẹ hỏi con gì vậy Hỏi coi phản ứng mày ra sao Để đoán chuyện gì đang xảy ra Trời, con nhức đầu quá Mà mẹ còn nói gì tùm lô mà Có đẹp, có giỏi giang Có giàu có gì đó mẹ không quan tâm Nó mà làm gì con Thì con phải cho mẹ biết Nghe chưa Nó làm gì con đâu mà Mẹ thấy nói chuyện với thằng Vinh thân thiết quá Mẹ à Ừ thì thôi Hai mẹ con xảo bước ra gần tới bãi xe Thì thấy 4-5 người bạn của Vinh Chắc vô đây thăm hắn Có cả người PM Facebook của tôi hôm trước Họ thấy tôi và mẹ gật đầu chào Mẹ con tôi cũng đáp lại rồi tiếp tục đi Khoan, Dung ơi Chị ta chạy tới Xin lỗi bác cho con nói chuyện với Dung một lát Ừ, thôi mẹ lấy xe trước Tôi cũng không biết có chuyện gì Mà chị ta đòi nói hoài Dung chị hỏi em cái Chị cần biết Biết gì chị? Em nói em gặp diễm 3 lần thôi hả? Trời, sao chị hỏi hoài vậy? Chị không tin thì đừng hỏi em Nói thiệt với chị, hôm nay nữa là lần thứ 4 nha Và bây giờ em đang mệt Em bệnh hả? Dạ, em bệnh Ừ, thôi bữa khác gặp em nói chuyện nhiều hơn Em thấy không có gì mà nói nói hoài Khoan, em cho số của em cho chị đi Để làm gì chị? Em cứ cho đi, chị sẽ gọi em sau mà Tôi miễn cưỡng cho số cho chị ta rồi về Hai cái vai sau gáy và cả lưng Bắt đầu thế nhức Trong đầu tôi cũng không nghĩ được nhiều Cảm xúc có bao nhiêu Thì gặp con đàn bà kia đã mất hết Tự nhiên tôi thấy ghét vinh Và cả nhà của ông Tức gì đâu là tức Giây thần kinh thái xương cứ căng ra Chắc là nhiệt độ tôi đang cao lắm đây Về tới nhà Tôi chạy vô uống ngay một phiên hạ sốt mẹ đi ra cửa hàng dặn cô Hà làm cam cho tôi Tôi vô phòng mẹ nằm ngủ hồi nào không hay. Đang nằm mê man mệt mỏi, điện thoại xeo in ỏi. Ông Vinh gọi, tôi thấy không vui trong người nên tắt máy luôn. Lò mò ngồi dậy, tôi lấy nước cam uống. Một hồi đầu bớt nhức mà người cũng hạ sốt. Điện thoại có tin nhắn, em đỡ chưa? Tôi không trả lời luôn, tôi quen với những cơn cảm sốt này lắm rồi. Chẳng thấy sợ, mệt một hai ngày lại khỏe, như bạn đồng hành vậy. Tôi nhờ cô Hà chạy ra tiệm thuốc bắc mua thuốc sông. Mỗi lần tôi đau nhất hay nghẹt mũi là bà ngoại hay so sông. Sông xong, xong chưa hết liền nhưng thấy người dễ chịu lắm. Bé Vi gọi. Alo chị nghe. Chị, bên công ty em kỷ niệm thành lập có cho nhân viên bốc thăm đó. Em có đăng ký rồi nhưng em ghi tên chị đi kèm nha. Kèm gì em? À, chúng giải tua du lịch đó chị. Được hai người. Em ghi tên chị chung với em nha. Sao em không ghi ai? Mà ghi chị Tài em thích chị Ừ em cứ ghi đi Nhưng chắc không trúng đâu Xỉ chưa gì đã nói xui Chị nhắn em số passport Và ngày cấp ngày hết hạn luôn nha Trời ơi tôi đang nhức đầu quá nè cô út Thì chừng nào hết nhức đầu nhắn em Giải nhất đi Mỹ bờ đông đó nha Giải nghỉ đi Úc New Zealand Giải ba đi xinh mã Khuyến khích là tiền Mà em không thích tiền Em thích được đi chơi với chị Rồi cứ mơ đi Lát chị có số passport rồi nhắn cho. Ok, vậy nha chị. Ừ, bye chị. Giờ em vô anh ba nè. Ừ, bye em. Vừa tắt máy cô út, lại có số khác gọi tới liền. Tôi không biết ai nữa. Alo Sung Hà, em hết bệnh chưa? Dạ, đỡ rồi chị. Có gì không chị? Em đi cà phê với chị được không? Giờ em đang oải không muốn đi đâu. Vậy thì tối, rảnh thì đi liền với chị. Chị bức bối lắm. Vậy chừng nào em rảnh, em nhắn tin chị Ok, chị chờ em Nhớ nhắn chị đó Dạ, chào chị Tôi không hiểu cái bà này mắc gì mà cứ ám tôi hoài Nhưng nghe giọng thì đúng là đang có tâm trạng hay gì đó Thôi kệ, tôi coi đỡ Thì đi cà phê cũng được Trời, còn có nửa tháng nữa là tới Tết Tết này chắc không vui như mọi năm Mà bù lại Lại được ở nhà với mẹ Qua Tết là tới kỷ niệm ngày cưới Rồi sau đó tới hạn 6 tháng Nhanh quá Bước gì như gấu Ngủ đông một giấc dậy rồi mất chí luôn cho rồi Cảm xúc tôi chẳng còn nhiều Giờ thấy Vinh gọi lại bực Mà trong bụng thì lo cho ẩm Nhìn ẩm xanh lẻ thấy sót Mà ở trong cái bệnh viện đó Cái còn đó chắc nó cũng chu đáo Còn ghi đi điểm với má nữa mà Chật bực mình quá Cô Hà mỗi thuốc xong về nấu cho tôi Xong xong rồi tha thêm một sầu nóng uống thêm liều thuốc. Mẹ về, chiều nay không ăn cơm, mẹ nói cô Hà nấu cháo bò để bồi bổ. Húp tô nóng bổ dưỡng, tôi khỏi hẳn ra, tư tỉnh hơn trong ngày, tôi lên lầu thay đồ, Sực nhớ lấy passport nhắn tin cho bé Vi và cũng nhắn luôn cho chị kia. Giờ em có thể gặp chị khoảng 1 tiếng. Ok em, ở đâu gần nhà em cũng được. Em đang bệnh, chị không phiền em lâu đâu. Ok, vậy quán X xin Nguyễn Thái Sơn đi chị. Ok cho chị nửa tiếng Ok chị Tôi mặc đồ dữ ấm Cái áo len mà mẹ đã đặt người ta móc cho Mẹ một cái Ngoại một cái và tôi một cái Trời Sài Gòn mấy khi lạnh tới nỗi Phải mặc đồ len Tại hôm nay tôi thấy ớn ớn thôi Con đi đâu vậy Dạ con ra ngoài chút Ở ngoài đường cũng lạnh đó nghe Đang sốt mà Bởi vậy con mới mặc áo len nè Con đi chút à ừ, Mặc thêm áo lạnh đi Dạ, nghe lời mẹ tôi mặc thêm cái áo khoác giày rồi dắt xe ra Quán này cũng khá nhẹ nhàng, nhạc mở nhỏ chứ không như những quán khác Đập nhạc ẩm ý Và cũng như mọi khi thôi tôi lựa một khóc nào đó mà dễ nói chuyện nhất Nghĩ cũng lạ, ngày nay hết muốn nói chuyện là ra quán cà phê Không biết ngày xưa không có nhiều quán cà phê thì người ta hẹn nhau ra đâu Suy nghĩ ngố tàu của mình làm tôi bật cười Mà không biết người phụ nữ kia Chị ta muốn nói chuyện gì với tôi Mà cứ khẩn trương giữ vậy không biết Tôi ngồi đó uống một ly bạc xỉu nóng Chờ một hồi chị ta mới tới Vừa ngồi xuống Chị ta đã gọi một ly cà phê sữa Em, chị không biết mở đầu sao Nhưng thôi không mất thời gian Chị sẽ nói thẳng Ừ, chị nói đi Để em khỏi phải suy nghĩ Không biết có chuyện gì giữa em với chị Mà chị thương Ừ Chị chơi thân với Diễm nhất Và chị không thích bất cứ ai làm hại bạn chị Diễm nó nói em làm tổn thương nó hết lần này tới lần khác Chị nói tiếp đi Bữa trước vô tình chị nghe em nói Là em gặp nó mấy ba lần Chị thấy không giống như nó nói Nên chị mới muốn gặp em Làm cho ra chuyện Suốt cuộc chuyện gì chị Em có bao giờ đà kích Diễm chưa Chị cụ thể đi chị Em khiêu khích nó, xúc phạm nó Đại loại như khủng bố tinh thần nó Nếu em nói không, chị có tin không? Em trả lời chị đi, làm ơn. Khi em nói em với Vinh ly thân, chị thấy giật mình. Chị cũng đang ly thân, nhưng chị ly thân vì chồng chị có bổ nhí. Chị không biết em với Vinh là sao, nhưng chị không hiểu vì sao lời của em với Diễm lại không giống nhau. Chị có cảm giác không tốt. Chưa bao giờ, nói đúng hơn thì chị ta mới là người làm phiền em. Nó là phiền gì em? Sau đám hỏi. Chị có gặp em, nói chuyện kiểu dạy đời giáo huấn. Em chờ đó, chờ chị. Người bạn của chồng tôi, bạn của cả con bạn gái cũ của ổng. Chị ta bấm điện thoại gọi cho con nợ diễm. Chị ta bật loa ra hiệu tôi im lặng, chỉ ngồi nghe thôi. Bài nhạc chờ Lemon Cherry. Theo tôi biết thì đó là một bài hát vô nghĩa, nó chỉ nghe thích tai thôi. Tôi cũng hợp tác ngồi nghe thôi. Cao nghe nè, mày đang ở đâu vậy? Ừ, mới đi làm về, mới tắm xong. Nói chuyện chút được không? Ừ, mày nói đi Chuyện mày nói với tao Về vợ Vinh Chuyện nó khổng bố mày này nọ Ừ, sao? Có thật không? Sao tự nhiên mày hỏi chuyện này Mày nghi ngờ gì à? Vinh với vợ nó ly thân rồi Mày biết chưa? Sao mày biết? Ai nói mày nghe? Mày biết rồi hả? Ừ, má Vinh nói tao Cái tì dô của tao Cái gì mà tao không biết? Mày trả lời tao đi Mà chuyện gì? Chuyện mày nói về vợ Vinh đó Tại sao mày lại quan tâm? Thiệt hay không thiệt có ảnh hưởng tới ai không? Có, có ảnh hưởng tới tình bạn của tao với Vinh. Mày điên quá, liên quan gì? Còn nhỏ đó, nó ngu, nó chảnh thì dáng mà chịu. Nó cãi với anh Vinh, chưa kịp đánh là nó bỏ về nhà má nó ở rồi. Nghe tới đây, tôi chỉ muốn đập mẹ nó cái điện thoại kia. Người tôi tức run lên bẩn bật. Mày nói đi, mày nói xạo phải không? Nếu tao nói xạo thì sao? Ừ, tao nói sao đó, chứ mày nghĩ sao mà con nhỏ đó đủ trình độ áp lực tao, tổn thương tao? Mày làm vậy để làm gì? Để tao cho nó biết, nó chỉ là cái xác để thế vô chỗ trống của tao. Vinh là tao bỏ, nhưng mãi mãi Vinh không bao giờ quên tao. Má Vinh thương tao, tao nói gì cũng tin. Ngay cả tao cũng vậy, mày nói gì tao cũng tin. Ừ, nhưng tao có hại ai đâu? Mày không hại ai à? Gia đình người ta tan nát. Mày còn nói không hại ai hả Diễm? Đó là do nó ngu Không biết cách đối nhân xử thế Là tại nó dám lên mặt với tao Tao cho nó biết là chồng nó mãi mãi vẫn còn thương tao Kể cả sau khi cưới Bất cứ khi nào tao gọi cà phê Vinh đều ra Vậy còn chuyện mày nói mày có bầu Vợ Vinh gặp mày là mày khủng hoảng hư thai Mày đừng nói với tao Cũng là mày tự suy nghĩ ra Nga Diễm Chuyện tao hư thai là thiệt Nhưng do tao không cẩn thận Tào nói cho má Vinh ghét nó thôi. Nghe tới đây tôi bị choáng Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là nhân vật đáng thương bị hại trong một cuốn phim Đài Loan à? Ngoài đời cũng có những kẻ như vậy sao trời? Rụt gan tôi sôi hết lên, thiếu điểu như muốn lộn thổ ra ngoài. Tôi nổi nóng chừng mắt, quán cà phê vắng, nhạc nhỏ làm tôi đủ nghe rõ câu chuyện. Tôi định đứng lên về, thì bà kia ra dấu kêu tôi ngồi xuống. Tôi lắc đầu thì chị ta ra giấu van xin tôi ngồi xuống. Kìm lòng, tôi lại ngồi, để coi câu chuyện bịa đặt này tới cào trào nào nữa. Diễm, nếu mày muốn má Vinh ghét nó, thì mày nói cho tao ghét nó để làm gì? Để mày khích Vinh chứ gì? Mày còn thương Vinh hả? Không hề, chỉ là tao ghét con kia thôi, chứ không bao giờ tao có ý định quay lại với Vinh. Tao có chồng rồi, chồng tao thì không thương tao như Vinh, nhưng giỏi hơn nhiều. Với lại mày biết không, khi mày biết có hai người thương mày, cảm giác thật tự hào. Diễm? Sao giờ mày khác vậy diễm? Khác gì? Tao cũng vậy thôi Mày biết là vợ chồng tao cũng tan giã vì kẻ thứ ba mà Sao mày còn sống như vậy? Không, tao có là kẻ thứ ba đâu Là do Vinh và vợ ảnh ngu Nên tự chia sẻ Tao có làm gì đâu Mày làm cho tao luôn khiêu khích Vinh Làm tao luôn tạo ác cảm cho Vinh về vợ Như vậy mày vui lắm hả? Mày cũng vui còn hỏi tao Tao tưởng nó chơi mày Mà tao là bạn thân của mày Thì cũng vậy thôi, khác gì, mà ông Vinh còn thương tao, má ảnh thì nghe lời tao. Tao thấy lý dị cũng phải, không thương nó thì bỏ nó cho nó bớt ảo tưởng. Sao mày biết Vinh không thương nó? Thương nó mà tao nói gì cũng tin, mày nói gì cũng tin. Thương nó mà nó bệnh gần chết, bỏ nó về Cần Thơ. Mày nói nó ảo tưởng, nó ảo tưởng cái gì? Nó ảo tưởng là anh Vinh thương nó, lấy nó vì nó là nó, nó chân thật chất phác. Chứ không phải xinh đẹp hay gì khác Mà sự thật Nó chỉ là để thay thế tao thôi Mày mới ảo tưởng Giờ mày là bạn nó hay bạn tao Tao cũng là bạn Vinh Tự nhiên điện thoại tắt Nước mắt tôi đã chảy Người tôi run run vì tức Già là bấy lâu nay Mọi chuyện nó là như vậy Chắc bà Diễm nói đúng Ngay từ đầu tôi chỉ tự ảo tưởng Bà nói đúng Nếu thương tôi mà không bảo vệ tôi Sau khi cưới thì thường xuyên đi cà phê Đầu lòng dữ rồi Chắc điện thoại chị hết tiền Em không sao chứ Chị biết ngay là có gì mà Chị có muốn nói gì nữa không Xin lỗi em Ừ em về trước Chào chị Không chờ người kia trả lời Có vẻ chị ta vẫn chưa hài lòng Chị ta vẫn ngồi đó Tôi thì muốn khịu gối Ở đâu lại có một con yêu tinh Lòng dạ độc ác như vậy Bà nghĩ ra Người này chị ta cũng có tốt gì Chị ta mới chính là kẻ trực tiếp khích Vinh mà Tôi ra đời còn nhỏ Tôi luôn nghĩ rồi người đàn ông yêu tôi Vì tôi là chính tôi Nhưng tôi chỉ là một con ngu Không có bản lĩnh Để cho một con chó nó nắm hết thóp của mình Nó chi phối tình cảm của mình Tôi lưỡng thững những bước đi run dày Run gấp mấy lần lúc thấy chị ta nắm tay Vinh trong quán cà phê Cảm giác hụt hẫng gấp mấy lần lúc đó Bây giờ không biết có chạy nổi xe nữa không Tôi rụi mắt Quẹt nước mắt Hắc xỉ mà đau hết cả hỏng Đau cả lồng ngực Người phụ nữ mời tôi cà phê Chị ta vẫn ngồi trong đó thì phải Chắc bất ngờ và ăn non lắm Điện thoại xeo Tôi không biết số ai Hắng giọng lấy bình tĩnh Alo, Dung à Em cũng khôn quá Em dám liên lạc với bạn chị Mà nó ghét em lắm Em đừng nghĩ Là sẽ phá được tình bạn của chị. Đừng tưởng nó sẽ xin lỗi em. Bạn chị, chị biết. Lo mà chị hết bệnh đi. Mày im đi con đĩ. Tôi không chờ nó trả lời. Bấm cắt máy ngay tức khắc. Còn đĩ đó, nó không đáng để tôi phải nói chuyện với nó. Trên đường chạy xe về, tôi khóc biết là bao nhiêu. Tôi thất vọng quá, buồn và tủi nhục quá. Chưa bao giờ tôi bị tổn thương tới như vậy. Chưa bao giờ trong cuộc đời này tôi nghĩ... Lại bị người khác hại như vậy Tôi với Vinh chắc là nên kết thúc Tôi không nói rõ những cảm nhận của mình Chỉ khăng khăng đòi ly dị Vinh cũng không tin tôi Cũng không làm rõ vấn đề Quan trọng là anh luôn tin con kia Vẫn còn nặng tình như vậy Thì sớm muộn thôi Đã bao nhiêu lần ý nghĩ hàn gắn lấn chiếm Lấy suy nghĩ của tôi Nhưng hết lần này tới lần khác Vinh làm tôi từ bỏ Anh ta có nhiều cách làm tôi buồn Ước gì Anh ta nghe những gì tôi nói như cách anh ta nghe những gì bạn bè mình nói, người yêu cũ nói. Tôi về nhà, mệt, đau, tức, tủi thân. Một mớ cảm giác hỗn độn đang khiến tôi như một cái xác toàn vết thương vậy. Sao mặt tái mét vậy? Con tính đi chơi, mà mới chạy ra gió xíu, gió lạnh quá. Chạy xe lạnh tới nỗi, nước mắt nước mũi tèm len, nên con về. Ừ, mệt không mà nhìn xanh quá. Hay con uống thuốc nữa đi rồi ngủ sớm Dạ cũng hơi nhức đầu thôi mẹ Ăn thêm cháo không Thôi con lên phòng nằm chắc đỡ Đặng mệt nằm với mẹ đi Thôi được rồi mẹ Con muốn lăn lộn một mình cho đã Người con hơi ê ẩm Mai có đi thăm thẳng Vinh nữa không Mai tính mẹ Giờ con lên nằm Mới ngoài đường vô còn lạnh quá Rút lên phòng Không khóc nữa Không biết làm gì Không muốn hét không muốn đập đổ, không muốn cẩu xé hay giết ai, tôi chỉ ngồi đó thôi, một cảm giác trống trải, lạnh lẽo và vô cảm đến kỳ lạ. Chưa bao giờ tôi trải qua thứ cảm giác này, đau không hẳn đau, điên không hẳn điên, nó là thứ cảm giác như đang đói, cố gắng, cố gắng đi tìm cái gì ăn và khi tìm được món ăn thì lại không muốn ăn nữa. Giờ tôi chẳng biết nên làm gì, không biết đấu tranh điều gì cho ai. Đấu tranh cho tôi hả? Tôi chỉ mong muốn trả về những ngày hạnh phúc À không phải Tôi muốn trở về cuộc sống không dính lưu tới vinh Hay ước gì ngủ dậy Một giấc Đã xong thủ tục ly dị Đó là vì tôi Khi tôi đã quá mềm lòng Quá yếu đuối Quá tự ti Quá ích kỷ Và quá trẻ con nữa Để rồi mọi thứ như thế này Chưa 30 mà Cuộc sống không thiếu vật chất một ngày Ấy mà tình cảm và tinh thần luôn bị tổn thương như thế này, nếu đánh đổi, tôi trăm ngàn lần đồng ý. Đã có lần tôi nghe loáng thoáng bà tôi có vợ khác, mà những đến hai bà đã còn đầy đàn, vẫn ở thành phố này đó thôi. Ông ta vẫn còn sống ra đó, biết tôi lớn lên từng ngày đó, nhưng chưa một lần tìm đến tôi. Tôi cũng không có nhu cầu tìm kiếm, nhưng suy cho cùng, khi tôi được hình thành, cơ bản đã không được công nhận, không được thương yêu. Và vì thế, ông đã bỏ tôi Chắc vì mẹ không nghe theo ông ta là giết tôi từ trong bụng Nên ông bỏ luôn mẹ Chả bao giờ tôi nghe ngoại hay mẹ nhắc tới Chỉ nghe sơ sơ từ dì hai Tự nhiên tôi nghĩ tới cả chuyện này Hàng ngàn, hàng vạn lần tôi tự nhủ Tôi chỉ cần có mẹ, có ngoại Và chỉ có mẹ mới có quyền làm tôi đau khổ Vì sinh mạng tôi, nuôi nấng tôi, bảo bọc tôi Dạy dỗ tôi là mẹ cùng một người ta nhìn vô tôi một đứa hay cườiỉ tôi hay cười thích cười nhưng nhiều lúc đang cười nước mắt tôi vẫn chảy tôi muốn cống hiến cả cuộc đời này làm cho mẹ vui từ nhỏ đang nghĩ chỉ có mẹ là mặt trời ngoại là bầu trời cuộc sống thì lo no đủ vậy mà tuổi 17 tôi cãi ngang với mẹ ăn đòn nhiều nhất trong đời làm ngoại buồn lo phá hoại bản thân Tôi đã thể sẽ đứng lên, và tôi đã đứng lên sau khi xa thái. Tôi những tưởng với những nỗi đau đó, tôi phải được bù đắp. Nhưng, đời công bằng, có nhân sẽ có quả. Tôi là người ta đau, thì sẽ bị một người khác làm cho đau. Chất vấn linh hồn không được ám ảnh quá khứ, nhưng mọi thứ như một cuộn phim, liên kết bởi một sợi dây, không thể nào tôi không liên tưởng được. Nằm xa đó, không khóc đâu, nhưng nước mắt cứ chảy, Đầu cứ nghĩ, người cứ lạnh Phòng kín, không bật máy lạnh nên ngột ngạt Nhẹt mũi, tôi bỏ dậy mở cửa sổ Cái cửa sổ rất ít khi mở Thằng bé tên Huy, 19 tuổi, nhà kế bên Đang mở một bài hát Đứng bên em im lặng thật sâu Nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu Trái tim anh đang nhìn thật sâu Từng nỗi đau mà anh muốn giấu biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa Còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa. Năm tháng bên nhau êm đềm của hai đứa, từ đây sẽ rất xa. Nếu em không thể nào ở lại đây, vì lý do hết yêu anh rồi. Nếu hôm nay anh đành lòng chia tay, vì lúc xưa là anh có lỗi. Chúc cho em luôn tìm được niềm vui, từng niềm vui từ những nỗi đau riêng một mình anh thôi. Xin cứ cho anh thêm một lần em hỡi. Một cơn đau sau cuối Vì em đã muốn như thế Anh sẽ như thế Anh sẽ ghi sâu bao nhiêu lỗi lầm Từ đây cho đến muôn kiếp Anh sẽ âm thầm Ngủi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm Và em đã muốn như thế Em cứ như thế Em hãy quên đi Cuộc tình chúng mình Từ đây cho đến muôn kiếp Anh sẽ vô tình Làm sao anh dám trông mong em về Với anh Tôi biết bài hát này nhưng chưa bao giờ tìm để nghe Nhưng sao hôm nay nghe thấm như vậy Từng lời bài hát như cứa vào tim Trái tim bé nhỏ của tôi sao có thể đau thế này Chịu từng hết cơn đau này tới cơn đau khác Lời bài hát như viết dành cho chuyện của tôi Tôi cục đầu xuống giường bắt đầu khóc Hôm qua đến hôm nay khi tôi thấy Vinh Tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt Mọi rào cản, mọi cảm giác đau đớn của tôi tan biến Tôi chỉ muốn ôm và nói với Vinh Hãy khỏe mạnh, hãy về nhà Em sẽ bỏ qua tất cả Mình cứ lại yêu nhau là được Em không quan tâm lời kẻ khác Giờ má có chửi em ra sao em cũng chịu Vì em thương anh nhiều Em muốn mãi là vợ của anh Thích ăn gì em nấu Em sẽ chăm lo cho anh Vậy mà buồn cười thay Sau khi gặp bạn bè về Sau khi gặp bạn anh về Tôi như thế này Điên điên dại dại Sao những thứ liên quan tới anh Nó khủng khiếp đến như vậy Kiếp trước tôi mắc nợ anh nhiều lắm hay sao Như vậy đã trả đủ chưa Mấy người dặn vặt tôi như vậy Đã rất chưa Giờ cho tôi yên có được không Nghe tiếng gõ cửa Tôi mở cửa phòng Bé Vi Em nó dù gì đã thấy cảnh tôi rũ rượi rồi Giờ thêm một lần cũng không sao 10 giờ tối rồi Em còn qua đây làm gì Chị sao vậy Ừ, buồn thôi em, mà em qua đây làm gì? Anh ba kêu má về rồi, ảnh biểu em qua đây, năn nỉ, rồi chờ chị vô ở với ảnh đêm nay. Chị mệt lắm, chị tha thứ cho ảnh đi, ảnh thương chị mà, có cái gì bỏ qua hết đi chị, giờ ảnh chỉ muốn có chị thôi. Chị thương ba, thương em và thương anh ba đi chị, em quỷ xuống năn nỉ chị, sao hai người thương nhau mà phải đau khổ như vậy hả chị ba? ảnh đau khổ lắm sao em có mà chị không biết hả ảnh cãi nhau với má khi má nói xấu chị mới nãy ảnh điên lên thiếu điều đuổi má về rồi chị ơi em xin chị chị tội nghiệp ảnh đau ốm đi chị không có chị chắc ảnh chết quá không chết đâu em chị chị đừng nói vậy mà em không biết chị giận gì nhưng ảnh biết lỗi rồi chị à chị bỏ qua đi ảnh sẽ thay đổi mà chị sao ảnh không tự nói Mà em phải nói xùm Sao em biết không có chị ảnh sẽ chết Đây mà mổ ruột thừa thôi mà Đâu phải tự sát đâu em Với lại có bạn gái cũ là bác sĩ chăm sóc kỹ lưỡng Xuất viện sớm thôi Chị đừng có ghen mà Chị không có ghen đâu vì Chị cũng từng ghen Nhưng giờ hết rồi Giờ chị không có cảm xúc gì cả Nhà em không ai trong hoàn cảnh của chị Không ai trải qua những điều tồi tệ chị đã trải qua Không có hiểu cho cảm giác của chị đâu Giờ chị không thích nói tới anh của em nữa Chị mệt lắm rồi Em về đi Anh trai em biết là chị đang bị bệnh mà Sao lại phải vào bệnh viện chăm anh Anh có bao giờ quan tâm tới sức khỏe của chị chưa Chị đang bệnh hả Nói xong con nhỏ trồm qua nắm tay Và sờ chán tôi Rồi cái mặt nó ịu xìu Chị bị sốt thiệt Chán chị nóng mà tay thì lạnh Thôi để em về Em nói ảnh Bữa nay em ngủ với ảnh, chị đừng khóc nữa. Ừ, chị không nhắn nhủ gì sao? Em chạy xe từ từ, cẩn thận. Không phải, nhắn với anh ba kìa. Chị không nhắn, thì chị biết em cũng tự nghĩ ra để nói với anh của em thôi. Chị... Ừ, thôi bé về đi, em chưa thấy ai giận dai như chị. Ừ, bài em. Còn nhỏ lùi thủi đi về, tôi không tiễn, lại ngồi đó rụi rụi mắt đưa mặt tới cửa sổ. Bâng qua... Những cơn gió cuối năm luồn vô phòng, lạnh sởn hết da gà. Nghĩ về cuộc đời mình, nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ sống sao đây? Tôi nhớ những lời trao đổi của con diễm với bà bạn nó, từng lời một. Tôi biết là vì nó độc địa xấu tính nên mới hại tôi. Tôi biết là do má không thương tôi nên cứ thể cho nó nghe tất cả để nó có cơ hội lợi dụng. Nhưng đoạn nói nói từ sau khi cưới, bất cứ khi nào nó gọi ra cà phê, mình đều đồng ý. Còn Diễm nó không biết là có tôi ở đó, chắc là nó có nói thật cả rồi. Nhưng sao lại là nó, nhất thiết lại là nó, Vinh có còn nghĩ đến người vợ này hay không? Chuyện trên đời này lại có một con đàn bà hiểm ác, giết người không sao như nó, là vô lý khó tin đã đành. Lại có những người nó nói gì cũng tin, cũng nghe theo như vậy thật quá khó chấp nhận. Theo như vi nói thì má lại vừa nói xấu tôi xong, chắc là nó bịa mép má cái gì rồi. Cho nên má mới lại chửi tôi Tôi lấy chồng có được mấy ngày vui trọn vẹn Toàn là những niềm đau như thế này thì thôi Không có còn hơn Mệt mỏi tột cùng luôn rồi Gió khuya lạnh quá Lạc tới run luôn Tay thì tê Môi khô nứt nẻ Tôi lạnh quá đóng cửa sổ Lại nằm ra đó Trời vơi Lạc lõng vào ưu ất Lầm ngực lại căng cứng Cổ họng thì nghẹn ngào Một hồi ông Vinh lại nhắn tin Phát điên lên được Em bệnh thì uống thuốc mau hết bệnh đi, anh nhớ em lắm. Lại như con robot, tay nhanh hờn não, anh xuất viện rồi ly dị luôn đi. Khỏi chờ đến đúng 6 tháng, em mệt lắm rồi, kết thúc mọi chuyện trước Tết đi. Em đừng nói vậy, đừng làm anh sợ. Anh thì sợ cái gì, anh sợ cái gì, sợ cái gì. Anh sợ mất em, vậy anh có nghĩ em cũng sợ mất anh không? Nhưng do em kém cỏi, Em không giữ được anh hoàn toàn, em cũng không thiết nữa. Em nói gì vậy? Đừng nhắn tin hay gọi gì nữa. Anh xuất viện thì hoàn tất thủ tục đi, em coi trên mạng rồi, không có rắc rối gì đâu. Em đừng có mơ. Ừ, không thì em sẽ đơn phương, luật cho phép ly dị đơn phương nếu tỏa gọi mà anh không tới. Em ly dị vì lý do gì? Không yêu nhau nữa, được chưa? Ai không yêu ai? Em không thương anh nữa, ok. Em chờ đó, tự nhiên đọc tin em chờ đó tôi lại sợ. Ông Vinh đang đau ốm vậy, chắc không dám chạy qua đây đâu. Mà nếu ông có muốn cũng không đi nổi. Mà lỡ ông qua đây rồi, tôi làm gì bây giờ? Tôi có nên quát vô mặt ông, chuyện con Diễm đã hãm hại tôi không? Hay là tôi chửi ông đã thận thuộc với nó sau khi cưới? Tự nhiên lại sợ, tôi chạy xuống nhà định dặn mẹ là nếu ông có qua thì đừng mở cửa, tay chân run lập cập. Sao mà xanh lẻ vậy? Mẹ chạy tới ôm tôi Và tôi thấy trời đất tối sầm Tôi vẫn còn nghe được mẹ la lên Kêu cô Hà cắt tranh vắt vô miệng tôi Tôi thấy đau khi mẹ giật tóc mai Và ấn vô nhân chung của tôi Đầu điếng, miệng thì chua Nhưng không làm sao mà mở mắt ra được Toàn thân và đầu nữa Nặng cứ như bị đá đẻ vậy Nhà không có đàn ông Sau khi sơ cứu tạm thời không thành công Thì mẹ đành kêu cấp cứu Nằm trên xe cấp cứu Tôi vẫn còn nhận thức được Nhưng không biết sao cứ chỉ ra Không mở mắt được Nhưng tôi thấy lạnh kinh khủng Khó thở nữa Người ta đã chụp oxy vô cho tôi rồi Nhưng nếu Vinh qua tìm thì làm sao Hiện tại không có ai ở nhà Tôi mở mắt ra Miệng đắng ngét Thấy tay đang chuyển nước Mẹ đang gục ngủ bên giường Nước mắt tôi chảy vì nóng hốc mắt Và vì thương mẹ Không dám kêu Nhưng tôi muốn đi tiểu quá Mẹ, mẹ giật mình ngồi dậy Còn mệt không con Con muốn đi tiểu ừ. Nhìn mẹ vẫn còn kiểu sợ hãi Tôi đau lòng vô cùng Mẹ dắt tôi đi vệ sinh Xong ra mẹ dẫn tôi về giường Vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu Con là mẹ sợ quá Đã mẹ kêu là đầm với mẹ đi Dạ con bị gì mẹ Hạ đường huyết, thiếu oxy, sốt Nhưng không sao Nằm đây sáng mai về Vinh có gọi mẹ không? Hai đứa làm sao vậy hả? Nãy nó qua nhà đó, rồi mẹ nói đưa mày đi cấp cứu rồi thì nó đòi ghé đây. Mẹ đuổi nó về bệnh viện của nó rồi. Hai đứa đang làm gì vậy hả? Nó đang bệnh mà, đau lắm đó mà con làm gì nó chạy qua tới vậy? Lước mắt tôi chảy dài, lòng lại nhói lên. Tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết khóc thôi. Không có gì đâu mẹ, không có gì mà nó đang yếu ữ đêm còn chạy qua xong còn đòi vô đây nữa Cô Hà về rồi hả mẹ Đi mua đồ ăn rồi M giờ rồi mẹ một giờ rưỡi hay xin về đi mẹ còn đỡ rồi nằm đây oài quá Thôi nằm tới sáng cho yên tâm Mẹ ở đây với con luôn hả Hai đứa còn thương thì giải quyết sao đi chứ như vậy hoài sao Ba tuổi rồi chứ có phải ba tuổi đâu Còn mệt mỏi quá mẹ ơi giờ con không biết sao nữa? có nhiều chuyện chắc con không vượt qua được quá nhìn hai đứa mẹ biết còn thương mà, sao kỳ cục vậy có chuyện gì mà không vượt được qua giờ con không biết nói sao nữa, con mệt lắm rồi rồi, biết mệt rồi giờ không nói nữa, đói không dạ đói ừ, để mẹ gọi cô Hà mua thêm miếng gì hút rồi ngủ đi sáng về sớm dạ nước mắt đầm đìa hạ sốt tay và đầu toát mồ hôi nhưng vẫn còn mệt lắm May mà về đêm trong này không có nhiều người giường tôi nằm chẳng gần với ai Nên cũng đỡ ngại Cô Hà mua cho tôi một tô mì Mẹ một tô hủ tiếu Ăn được vài ba đũa thì bỏ ngang không nuốt nổi Mẹ lại bắt uống một hộp sữa mới cho ngủ Ăn xong tôi nói mẹ về nghỉ đi Sáng còn đi làm Để cô Hà ở lại với tôi được rồi Sáng về sớm mà Mẹ không chịu Để cô Hà về Mẹ ở lại sáng đưa tôi về luôn Tôi nằm thuốc thít cả đêm, khi nào mệt thì ngủ, giật mình dậy lại khóc, khóc lại ngủ. Cứ như vậy, tới sáng, mặc dù mệt lắm, nhưng tôi cũng xin về. Bác sĩ trực đo huyết áp và cặp nhiệt độ, nói tôi vẫn hơi sốt, nhưng không nặng lắm, về nhà uống thuốc và uống nhiều nước cam, nghỉ ngơi. 7 giờ 30 phút sáng, tôi về tới nhà, quể oải vì một đêm không ngủ trọn giấc mệt mỏi nặng đầu vì bao nhiêu chuyện sắp phải đối mặt. Tôi nằm ngay xuống võng Nhắm mắt một hồi nữa Mẹ tắm, thay đồ rồi đi làm Trước khi đi Mẹ còn mở nhạc DJ Để đó cho tôi nghe Tôi nằm một chút nữa thì dậy Gần 9 giờ cô Hà nấu tô cháo cá Ăn xong tôi rửa mặt Mẹ có mua cho thuốc sông nữa Dặn cô Hà khi nào tôi muốn tắm Thì sông rau lau mình tôi Tôi lên lầu cầm điện thoại lên Chưa bao giờ điện thoại tôi Có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy 42 cuộc Bé Vi 3 cuộc còn lại của Vinh Cùng với một số tin nhắn của ông Vinh Đa số là tin trách móc Sau đó có cải tin hối hận Và dẫn tôi giữ gìn sức khỏe nữa Tôi bấm máy gọi lại cho bé Vi Chị Dung Chị có sao không um, Không sao chị về nhà rồi Trời ơi hồi tối anh ba quậy tưng luôn Ông kêu xe đi qua nhà chị Xong rồi về đây Ông nói chị nhập viện um, Cả đêm em thức ầm khóc, lần đầu tiên em thấy anh ba em khóc. Em gọi quá trời, chị không bắt máy, em tưởng chị giận thôi. Em xin lỗi chị nha. Ừ, không có gì đâu em. Hình như chiều nay anh ba về, bác sĩ kêu ở thêm 1 ngày nhưng không chịu đòi về. Bác sĩ dẻ mà. Dạ, tôi cười lớn. Ừ, chúc anh trai em khỏe nha. Chị cũng khỏe. Má em la quá trời. La ai? La anh ba tại lúc ảnh đi. Mấy người trong bệnh viện có cản mà không được Nên người ta gọi cho bà Diễm Xong bà Diễm gọi cho má Má vô chở ông Vinh về mà chửi Má chửi chị nữa chứ gì Thôi mà chị, chị giữ sức khỏe đi Ừ, bye em Chừng nào em về, em qua thăm chị Ok em Tôi gọi điện rủ con Tiên qua chơi Giáng nghỉ hết hôm nay, mai đi làm Ở nhà kiểu này chết sớm vì chán Tiên qua, mua thêm mấy thứ lặt vặt hai đứa hay ăn Nó đang bận mà hết nghe tôi gọi là lại phi tới Cuộc đời muôn vàn đau khổ Mà có một con bạn như vậy Thì cũng quá tuyệt vời rồi Hai đứa vô phòng mẹ nằm tâm sự Rồi mày tính sao Tết tới rồi Sao là sao Tao thấy coi bộ không giết được hả Được hết Nghe kể thì ông thương mày quá Đó là tôi kể chuyện tối qua Tôi lại tua trở về thêm một đoạn Đoạn trong quán cà phê Cái gì Đúng là đổ con chó ghẻ mà Nó tưởng nó là ai Để tao tới bệnh viện đó Làm lên cho thiên hạ biết Bộ mặt ti tiện của nó Tao nói thiệt Giờ tao không quan tâm tới ai nữa Tao chỉ muốn được yên thôi Cười cười nữa Mẹ hay gọi nó ra quán Rồi cho nó vài bạc tay Mày không sợ đau tay à Hả Mặt nó dày lắm Không biết quê đâu Nhưng còn con bạn nó Nó biết hết rồi Mày nghĩ Nó có nói cho chồng mày nghe không Hay bắt nó nói cho chồng mày nghe đi Hôi mày ơi, làm vậy tao thấy hạ thấp bản thân. Tao nói thiệt với mày, giờ tao chỉ thấy mệt mỏi. Càng làm lớn chuyện, tao càng thấy tao càng tội nghiệp. Quậy lên cũng được, nhưng để bạch ra cái gì? Chỉ là do ông Vinh không tin tao mà thôi. Là tại tử tao với ổng, chứ ổng mà tin tao, thì có 8 con diễm cũng không gây tàn đản xẻ như bây giờ. Mày còn thương chồng mày không? Còn chứ, nhưng giờ mất hết tự tin làm vợ rồi. Nếu ổng biết lỗi rồi thì sao? Tao chưa nhận được một lời xin lỗi tử tế nào Tao biết là hơi cứng nhắc Tự hành xác Nhưng có lỗi thì phải xin lỗi Không phải khơi khơi mà qua được Tao nhớ dài nên giận dai lắm Mày không biết sao? Có chồng cực sữ vậy đó hả? Không, là do tao thôi Quả báo đó con Cho nên bây giờ mày đừng có làm tổn thương ai nghe Thôi đi, duyên số cả Không phải đầu tiên Tao nói thiệt quả báo đó, mệt không không, tao đói quá hay tao chở mày đi ăn hay ăn cơm nhà đi, sáng cô Hà có đi chợ nấu cơm đó ừ. hai đứa nằm đó con tiên nằm dài tôi gác chân lên người nó, nói chuyện một hồi thì ra ăn cơm tóm lại tôi còn kể cho nó nghe chuyện con diễm chứ mẹ tôi thì chưa biết nó tức lồng lộn đòi thuê người đánh làm nhục, thuê người phát tờ rơi nói chung là tất cả những hành động trả thù ghê rợn Nhưng tôi cứ gạt ngang cả thôi Cho nên nó mới xỉu Trưa đó mẹ cũng tranh thủ về ăn cơm với tụi tôi Một phần về coi tôi khỏe chưa Rồi mẹ vô phòng nằm ngủ ngon lành Chắc là mẹ mệt lắm con tiền cũng về nhà thuốc Canh phụ cho mấy đứa bán thuốc Thay phiên nghỉ trưa Tôi lại lên phòng nằm Nhiều lúc tôi thấy Mình như loài gặm nhấm vậy Cứ lại tự suy nghĩ Tự viễn hoặc Không tự cho là mình đúng Nhưng lại muốn quyết theo ý mình Sao tôi kỷ cục và cứng đầu quá vậy không biết nữa Điện thoại xeo Là con bạn của con diễm Em nghe chị Giờ em muốn chị làm gì cho em Dù gì chị cũng đã gián tiếp làm em với Vinh Chị không biết tự làm gì Sau bao nhiêu chuyện đó Thì thôi luôn đi Em không cần chị làm gì cho em hết Chị đừng làm phiền em nữa là được Kêu luôn con bạn của chị Nó tránh xa em ra Còn chuyện nó có nằm lên anh Vinh Thì em cũng không nói gì Em hứa, chỉ mong mấy người tránh xa em ra, càng xa càng tốt. Chị gọi nói đàng hoàng, sao em nói chuyện khó nghe vậy? Diễm nó cũng nói thẳng là nó không còn tình ý với Vinh mà. Cỡ như mấy chị, không có quyền đòi em phải nói chuyện dễ nghe. Mấy người nói là mấy người đàng hoàng với em, nói mà không thấy líu lưỡi à? Mà con Diễm, em chưa từng tin nó, bây giờ cũng vậy thôi. Chị định giúp em mà em nói vậy chắc thôi quá. Khỏi trả giá cò cưa Chị đừng hãm hại em nữa là em mừng rồi Giờ bạn của chị Bạn thân của chị Chị đi mà nhắn tin Gọi điện cho mấy người đó đi Tôi tắt máy Tôi rất cáu gắt Mấy người họ chơi với nhau đúng là hợp cả Toàn làm chuyện có lỗi với người khác Mà không có mặt mốc nào biết mở miệng nói tiếng xin lỗi cho đàng hoàng Đúng là cây muốn lọng mà gió chẳng đừng Hùa nhau hại tôi Cho đã Rồi bây giờ còn lên mặt đạo đức Kiểu sống dã tâm như vậy Hỏi sao tôi tôn trọng cho được Hôm nay tâm trạng đỡ hơn nhiều hôm qua Chỉ mệt về phần suy nghĩ thôi Nằm đó một hồi Cũng ngục lúc nào không hay Đang mơ màng thì cô em út lại gọi qua Chị ơi, chị ăn gì không em mua Em đang chạy qua chị Không, chị không ăn đâu Vậy em đang chạy qua 15 phút nữa thôi Ok em Chắc anh trai cô ấy Được hồ ly bác sĩ cho về nhà rồi Hôm qua cô ấy nói là chừng nào ảnh cô về thì cô quá thăm tôi mà. Thầm hỏi cái nỗi gì chứ, anh của cô ấy bệnh còn nặng hơn tôi mà. Vi lên phòng, hồ hởi ngồi xếp bằng trên giường, rõng rạc. Chị, mai nhà em qua nhà chị đó. Nhà em là sao? Ba má em, làm gì? Tặng quà Tết. Tết gì, còn tới mười mấy ngày mà. Xin lỗi nữa, anh ba nói ba má phải qua xin lỗi mẹ chị, xin cho chị về. Lạ đời Em về nói ảnh Đừng làm phiền người lớn nữa Để chị yên đi Chị cần thời gian suy nghĩ Em không biết Em thấy bà má em chịu rồi đó Ừ chị nói vậy rồi Tùy bên nhà em thôi Không ai nghĩ cho chị hết chỉ biết làm theo ý của ông Mệt Chị bộ chị tính vậy hoài hả Chị qua coi anh ba tội nghiệp lắm Đi đứng còn đau lắm đó Ừ gì chứ cảm giác đau đớn do bệnh thì chị kinh nghiệm đầy mình. Trời, dỗn hoài, em nói thiệt, ảnh đi đau bụng lắm đó. Mà nhớ hồi tối, ổng đùng đùng bỏ đi, em sợ ổng chết lắm. Mà ông nói, em làm gì là ổng đi luôn. Em sợ quá, ngồi trong phòng bệnh gọi cho ba. Chị biết máu điên của ông rồi đó. Ừ, chị biết mà, chị nhớ mà. Mà em mấy nay, không đi làm hay sao, mà thấy chạy qua chạy lại biết vậy. Em xin nghỉ một tuần mà. Mà chị... Em bỏ thăm rồi đó, có khi em với chị trúng chuyến đi Mỹ đó, chúng thì chị có đi không? Ừ, đi thì đi, chị nhớ nha, em tự tin lắm đó. Chúc bạn may mắn lần sau. Trong đời chị gần 30 năm, đến nỗi quay số ăn kẹo ngày xưa mà toàn chật nữa là Mà thôi, em cứ việc mơ đi, có sao đâu. Còn nhỏ tự nhiên trồm qua ôm tôi, nó làm cho tôi cảm thấy chủn ý, cảm thấy ấm áp và tự nhiên muốn khóc luôn. Hai chị em ngồi hàn huyên với nhau một chút, tự nhiên bé Vi tỏ vẻ e dè. "Chị, mấy nay em thấy má với anh ba gây hoài." Ừ, em nghe nói má tính vốn với bà Diễm mở xốp áo quần hay gì đó." "Anh ba em với má gây vì chuyện đó à?" "Không, gây vì anh ba bênh chị, má nói anh ba sợ chị, lụy chị. Đáng lẽ em không nói cho chị nghe vì đây là chuyện của má em, nhưng em không nói." Thì không biết chừng nào chị mới hết giận anh ba. Bộ bé thấy chị giận lâu quá nên sợ hả. Chị giận dai đã đành. Đằng này anh ba hành xác quá nên em sợ lắm. Lo nữa. Chị cũng nói thật với em. Chị buồn lắm chứ. Mấy lần chị suy nghĩ về chuyện xảy ra. Chị giận bụng. Thôi bỏ qua cho xong. Nhưng chị lại nhớ tới. Mấy lúc anh ba em nổi điên. Lúc đó em cũng thấy rồi đó. Chị cảm thấy bị hụt hẫu. Chị sợ cảnh bị đánh lắm. Chắc không có đâu. Lúc đó chắc ảnh xỉn quá thôi chị Chứ ảnh thương chị vậy Không đánh đâu Thì đó, xỉn Chị không chấp nhận chuyện nhậu xỉn xong rồi về đánh chị Rồi lại đổ lỗi do rượu bia Thấy mấy hoàn cảnh như vậy Thương thì thương Mà đánh cũng ác lắm Chị nhát đòn lắm Thôi mà, em biết là chị đang chạy vòng vòng thôi Chứ em cũng biết chị còn thương anh ba thấy mồ Mắc gì mấy người thương nhau Mà cứ phải làm khó nhau hoài em không trong hoàn cảnh của chị Em không thể hiểu hết cho chị đâu Có những chuyện em thấy thì em biết Còn những chuyện em không thấy Làm sao em biết Mà chị không phải cái gì Cũng nói hết ra cho em nghe được Bộ chị có điều gì ghê gớm lắm hay sao Mà cứ như vậy hoài Trầm uất chết ừ, Có khi chị chết trẻ vì trầm uất không chừng Thôi chị đừng nói gở Nghe ghê quá chị đang bệnh đó ừ, Nhiều lúc tưởng chết đi cho sướng Nhưng không chết được đâu em ơi, sợ lắm. Chị cái gì cũng sợ vậy, em mà có người yêu thì em chết vì người đó cũng được. Thôi cô đừng nói trước, đó là hy sinh, còn khi cô chết vì người đó giết cô thì cô biết. Vậy anh ba em làm gì ghê gớm lắm hay sao mà chị nói nghe ghê vậy? Em đừng hỏi nữa, chị không nói đâu. mà nay chị khỏe nhiều chưa, mai chị có đi làm không? Có, mai chị đi làm, nói chung đâu có bị gì nặng đâu. Tại nửa đêm mẹ chị sợ Nên đưa vô bệnh viện thôi Ở nhà hoài chán lắm ừ, Chị khỏe em cũng mừng Anh ba khỏe em cũng mừng Chị chị có nhớ nhà bên em không Mấy tháng qua chị có nhớ ba má Nhớ em không Tôi thấy nghẹn họng khi nghe Vi hỏi tới đây Tôi nhớ chứ Thương chứ Nhưng mà biết làm sao Không lẽ giờ tôi trượt mặt về đó Thì có phải là quá trơ chẽn không Còn chưa kể tới má Chắc má coi thường tôi lắm Má vẫn còn thương con diễm tới mức như vậy mà, nước mắt vô thước chảy. Cô em chồng thấy tôi khóc thì bối rối, xin lỗi rồi vội vã đi về, mặt buồn so. Tôi cũng không vui vẻ gì, ý chí kiên cường như thanh sắt bị nông chảy ra từ từ, từ từ. Lại nằm võng, bật nhạc spittle nghe, tôi chỉ thích đọc sách và nghe nhạc chứ ít xem tivi lắm. Dáng mà hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần, mai còn đi làm, một kỳ nghỉ bão táp. Chuẩn bị tâm lý ngày mai xem ba má chồng qua dạy bảo điều chi nữa đây Điện thoại có tin nhắn À, Vinh nhắn một tin dài ngoằng Ngõ đủ dấu Lần đầu tiên hắn nhắn tin đủ dấu Và đó là tin nhắn gây ức chế nhất câu chuyện Có nội dung thế này Anh sai thì anh sẽ xin lỗi em Nhưng chừng nào em cũng biết nhún nhường Anh thương em, yêu em Nhưng không phải em làm sai thì anh cứ cho qua Chuyện em đã làm gì Đã tổn thương Diễm suốt thời gian qua thế nào Anh coi như không biết Anh mong em hãy dừng lại Để cứu vãn hôn nhân của mình Cũng như cứu vãn tình yêu của em với anh Anh biết em ghét Diễm Vì vô vàn lý do của phụ nữ Nhưng hiện tại Diễm đã bên ngoài cuộc đời anh Ngoài hôn nhân của mình Đừng quá cứng đầu nữa Vì anh biết Một khi anh thật sự muốn Thì em sẽ lại trở về trong vòng tay anh thôi Tất cả chỉ là anh chưa muốn Giờ anh muốn và anh sẽ bỏ qua mọi chuyện Hãy vì anh, vì gia đình và tương lai của chúng ta, đừng làm phiền Diễm nữa, Diễm cũng đáng thương lắm rồi. Đọc hết từng chữ, từng chữ của Vinh, lúc đó tôi thậm chí còn nghĩ là chắc con Diễm nó lấy điện thoại của chồng mình nhắn cho mình. Chưa bao giờ nghĩ có một ngày Vinh nhắn cho tôi một cái tin tròn trịa, đầy ý như vậy, nhưng là một cái tin trách móc tôi. Nếu nói thề thảm hơn là một tin nhắn tôn vinh tình cũ của anh ta mà hạ thấp tôi không thương xót. Anh ta càng cố gắng đàng hoàng trong câu chữ Tôi cảm thấy muốn đấm bể mặt anh ta Và rạch nát mặt con kia Tâm trạng này không biết có phải ghen không Nhưng khó chịu lắm Điên lắm Máu dễ trào ngược lên lắm Tôi ngồi phát dậy Người xun bẩn bật Rồi tôi cười Cười một mình Chua chát đắng ngắt Em gái anh ta vừa ở đây Con bé làm tôi tan chảy Bởi tấm lòng chân thành Qua những lời tâm sự mộc mạc của nó Cứ cảm xúc mà tôi cảm nhận được Lày động đến mọi ngóc ngách của mạch máu Lạc tôi giãn ra Dễ chịu bao nhiêu Thì bây giờ anh như vừa mới bóp cổ tôi Anh vừa tát tôi một cái đau điếng Rồi ném vào mặt tôi thông điệp Nếu muốn tôi xin lỗi cô Nếu muốn trở về bên tôi Thì cô phải biết lỗi của mình trước đã Cô đừng mạo phạm đến người phụ nữ tuyệt vời đó Còn không thì thôi Nếu một con hồ ly tinh xinh đẹp như đát kỳ Nó có phép thần thông là mê hoặc đàn ông Nhưng đó chỉ là chuyện thôi Ngoài đời làm gì có loại đàn ông nào như trụ vương? Sao có thể hồ đồ đến mức nó nói gì cũng tin? Có bao giờ anh ta đối chấp sự việc? Có bao giờ anh ta hỏi tôi một câu thẳng thắn để thấy rõ vấn đề? Nếu người ngoại biết chuyện nói tôi là lì, là cứng đầu, là tiểu thơ, là làm nư, nói tôi không biết hy sinh, nói tôi ích kỷ, nói ngu ngốc thì không giải thích, tự dân chồng mình cho con khác. Nhưng mấy ai biết được những cảm giác tồi tệ, tồi tệ cùng cực, Cảm giác trơ trọi dưới vực thầm tình yêu Mà không lối thoát Không ai cứu vớt Có ai biết được thứ cảm giác bốc cháy Muốn nổ tung khi hết lần này tới lần khác bị má chồng đai nghiến Bị mấy con đàn bà khốn nạn chọc tiết Trong khi đó Chồng mình cứ khư khư đùng đỉnh nghe theo con kia Quay sang trách móc vợ Phán xét vợ Nhiều lúc tôi chỉ muốn trói anh ta lại Hết vào mặt anh ta là đồ tồi Loại đàn ông thối tha Khi không thể sứt khoát được với con bổ cũ Suốt ngày nghe theo nói xấu vợ Nhưng nếu tôi thật sự hành động như vậy Thì giá trị của tôi còn đâu Lòng tự trọng của tôi vốn đã bị tổn thương quá nhiều Ước gì tôi mạnh mẽ hơn Để chấm dứt một lần không vương vấn Ở đây chỉ có một vấn đề mà tôi không làm được Tôi không bỏ được anh ta Cho nên tất cả những người Gồm có anh ta Má anh ta Còn điền đó đều biết được như vậy Họ nắm được thóp và tha hồ rằn vặt tôi Tôi không thể hiểu nổi khả năng gì mà nó có thể dắt mũi cả ba như vậy. Sao nó có thể nói được những chuyện không thành có? Sao ai cũng tin nó và quay ra cư xử với tôi như vậy? Sao tài quá vậy? Đối với một người như vậy, tôi bị vậy cũng không có gì lạ lạ. Đành chấp nhận thôi, lần này là lần cuối. Đừng hi vọng gì về một cái kết có hậu. Rằng nó sẽ bị mọi người xa lánh, còn tôi thì được tung hoa. Đó là thứ viễn cảnh chỉ có trong chuyện. Chỉ có trong phim ảnh, bà người ngây thơ mới tin vào nó. Kết thúc có hậu đối với tôi bây giờ, là làm sao có thể quên anh ta, xa anh ta kia. Tôi bơi trong một mớ suy nghĩ, nước mắt nóng hổi lại tuôn chảy từ khi nào. Tôi dùng giày cầm điện thoại không biết trả lời thế nào. Bước lên phòng mình, lấy nhật ký ra, tôi viết lại cái tin nhắn nguyên mẫu. Bây giờ nghĩ lại, chắc người phụ nữ nào muốn, mình lấy phải một thằng đều, một thằng hiện, một thằng vũ phu. Ai chẳng muốn lấy được người mình yêu thương và người yêu thương mình Ai lại muốn bị đánh đập Ai lại muốn chồng có gái Ai lại muốn bị ruồn rẫy Tất cả chỉ vì họ yêu người đàn ông đó quá nhiều Họ chấp nhận một gia đình chồng không tốt Họ cam chịu mọi hoàn cảnh Đòn roi nghèo khổ Trong đó có tôi Tôi không phải chịu đòn roi hay nghèo khổ Nhưng tư tưởng của tôi Suy nghĩ và cảm xúc của tôi Thì cứ lên rồi xuống Xuống rồi lại lên Nhưng bây giờ Tôi thấy chẳng mấy khi được trọn vẹn Người ta mơ khi yêu nhau Và tỉnh dậy khi lấy nhau Là câu nói quả thật không sai Cũng là một năm Cũng tình cờ vậy thôi Nhưng sao cảm giác yêu Mà tôi nhận được từ hai người đàn ông khác nhau đến vậy hôn nhân thật sự là nấm mổ Của tình yêu sao Lại nằm dài trên nệm Tôi mặc váy Nhìn thấy và giờ vết theo Mờ dọc theo từ đầu gối tới đùi Mờ thôi Để ý lắm mới thấy, tôi nhớ lúc bị tâm xe ở quán cà phê. Một cơn giận nhanh chào lên, lại bóp nát tâm trí tôi, đau đớn từ bên trong. Cái thứ cảm giác nghẹt thở, cố gắng hít sâu rồi thở dài một cái tự an ủi mình. hở xong, rồi bụng dạ đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh thật vô vị, tôi ghét như thế. Khóc xong, tôi nằm đó, lại một giấc mộng nghị. Nghe có tiếng bài hát Yesterday Du Dương. Mở mắt ra, tôi mới nằm được có hơn nửa tiếng, mà tưởng lâu lắm. Mẹ về rồi, cố gắng dậy để xuống nhà chơi với mẹ, ăn cơm với mẹ, tâm sự với mẹ. Giờ chỉ có mẹ là nhà, là tình yêu bao la, là nơi tôi muốn thuộc về, nơi cảm thấy bình yên nhất. Mẹ, hình như mai nhà Vinh qua. Quá chi? Bé Vi nói thôi, hình như qua để tặng quà Tết thì phải, con cũng không hỏi nhiều. Ừm. Chắc qua làm lành xin lại dâu Con không về đâu Sao nữa, muốn ở đây hoài hay sao Mày đi thì mẹ nhớ Nhưng mà nhà người ta đã qua nói chuyện Thì đủ hiểu người ta xuống nước rồi Ý mẹ là sao Mẹ muốn con đi về bển Khi mà con chưa muốn đi sao Ừ, sao vậy mẹ Vì mày còn thương nó Hai đứa đừng hành hạ nhau nữa Mẹ thấy mệt dùm rồi Còn thương thì về ở với nhau Nhiều cặp cưới nhau khó khăn Không có tình cảm Mà người ta vẫn sống hạnh phúc với nhau Con nhìn lại đi Gia đình không ai ngăn cản Điều kiện tốt Hai đứa không lo kinh tế Không áp lực gì hết Giận hờn thì nó biết lỗi rồi Thì con cũng phải suy nghĩ lại đi Lớn rồi Mẹ không thương con sao Đừng có hỏi mấy câu tào lao đó Con chưa sẵn sàng về nhà bền Con chưa muốn Đợi hết 6 tháng đi Con mệt mỏi Mẹ không biết mệt cỡ nào Mẹ nhìn tụi bay mẹ cũng mệt Phải chi tụi bay không thương nhau Đầy thương muốn chết mà cứ vậy hoài Nói chung mẹ giận thì mẹ chửi mẹ mắng Nhưng mẹ lớn Mẹ nhìn mẹ biết là nó thương con Có đuôi cũng thấy mờ mờ mà Tôi lại bắt đầu khóc Khi nghe mẹ nói vinh thương tôi Tôi thấy tuổi thân quá Tức tuổi quá Sao mẹ biết ảnh thương con Vậy con nói đi Nó không thương con chỗ nào Mẹ giải quyết cho Con không nói được Tại vì nó thương con Nên con không thể nói nó không thương con chứ gì Tôi khóc nhiều hơn Nghẹn hơn và gấp gáp hơn Tại sao khi nghe mẹ nói là vinh thương tôi Tìm tôi lại đau như thế Đau lắm Đau hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào Mẹ cho con ở đây thêm được không Để mai tính Mẹ muốn con ở suốt đời với mẹ Đây là nhà ngoại cũng là nhà mẹ Nhà con nữa Nhưng ngày nào con còn là vợ Thì phải giữ đúng nghĩa là vợ Là dâu con người ta Chồng là con chọn Mẹ không có ép, không ai ép con Nếu con muốn về ở với mẹ Thì con phải chấm dứt trên mọi danh nghĩa Mẹ Nhưng mẹ bấm tay thôi cũng biết rồi Làm gì có chuyện chấm dứt Thôi con gái lớn rồi, không phải con nít Giờ mẹ già rồi Đâu mà nung chiều con hoài Mà mẹ cũng không thể đánh đòn nữa Mẹ chỉ nói thôi Có lỗ tai thì nghe, có ốc thì suy nghĩ Cái gì đúng, cái gì sai Con cần thời gian mà Tùy con Để mai coi bên đó qua nói chuyện làm sao cái đã Cứ bình thường mẹ sẽ nói đỡ cho Còn nếu qua đây nói chuyện không biết điều Nhất là bà má chồng của con Qua đây tào lao thì tiễn khách Tôi bất lực im lặng ngay theo khi lý lẽ không thể bằng mẹ Những điều xấu xa kia thì tôi không muốn nói ra Không muốn mẹ ghét ông Vinh Không muốn thiên hạ chửi rủa ổng Nhưng khổ nỗi là ông ngu Bị con kia sỏ mũi mà ông tưởng ông hay lắm Tôi nấc nghẹn mấy hơi rồi bỏ ngang chén cơm ăn chưa hết. Đi lên phòng nằm, tôi cảm thấy nhức đầu quá nên uống thêm một liều thuốc nữa cho mau khỏe. Dù gì mai vừa đi làm mà phải vừa phải lo thêm vụ kia, mệt mỏi. Lại nằm ươn ra đó, người ủi ủi, làm biếng không muốn làm gì. Lát nữa mẹ bưng lên cho ly sữa, mẹ ngồi xuống giường giờ chán tôi. Mát rồi, thôi tiểu thơ uống ly sữa nóng đi, muốn ngủ thì ngủ, sáng mai còn đi làm. Chứ ăn có chút xíu Sáng ra đau bụng nữa Thì bà già này lại lo không làm ăn được gì hết Chú bạn mẹ về rồi Để cho mẹ vui thông thả chút được không Chú về hồi nào mẹ Mà con làm mẹ buồn lắm hả Con xin lỗi Không mẹ không buồn Chỉ là mẹ lo khi con ở nhà một mình Mẹ không muốn để con ở nhà một mình buồn Nên chú về 4 ngày rồi Mà chưa có ngày nào mẹ đi chơi Mai mẹ đi chơi với chú đi Mai mẹ phải tiếp thông ra rồi Giờ dung nhi của mẹ có chịu Để mẹ có thời gian cho riêng mẹ chưa Đâu phải ai yêu thương nhau Cũng được lấy nhau Được ở bên cạnh nhau như con Phải biết quý chứ con Tôi uống ly sữa ấm Nhớ lại ngoại kể lúc mẹ sanh tôi non gần 1 tháng Tới lúc đau bụng Không biết đau bụng xanh Nên không dám kêu Quản quại một đêm Tưởng bị đau bụng đi vệ sinh Nên cứ vô ra trong toilet đến sáng Đau quá mới kêu ngoại Sanh xong thì mẹ bị tắc tia sữa Rồi bị áp xe gì đó, mẹ bị bác sĩ chích mất luôn sữa. Tôi thì yếu ớt mà toàn phải bú sữa bình. Rồi mẹ nghe người ta nói, nếu con không bú tí mẹ thì mẹ con sẽ không thương. Con không theo mẹ nên mẹ cứ cho tôi bú bình no thì lại cho bú tí không. Ngoại nói tới lúc tôi cứng cáp khỏe mạnh và cúng căn qua đốt 3 tuổi, mẹ đòi cạo đầu nhưng ngoại cản nên mẹ cắt tóc ngắn. Giờ nghe mẹ nói, tôi biết mẹ thương tôi chứ. Mẹ lo cho tôi, mẹ muốn tôi hạnh phúc chứ, cho nên tôi cứ giữ hết những điều không hay cho riêng mình, tôi đầu nỡ là mẹ tôi buồn nữa, không phải mẹ đủ tội nghiệp mấy chục năm qua rồi sao? Tôi chỉ biết rớm nước mắt nhìn mẹ rồi tự nhủ, con đau lòng lắm mẹ ơi, mà con không biết nói với ai, con không biết nói sao với mẹ bây giờ nữa. Giờ mẹ đi chơi với chú đi, mới chưa 8 giờ mà con nằm đây lát ngủ sớm. Ở nhà buồn không? Không, con buồn ngủ thì có, mẹ đi chơi đi. Có chắc không? Tôi nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình yêu của mẹ, khóe mắt có vết chân chim rồi, nhưng mẹ vẫn đẹp lắm. Tôi ngồi dậy giả bộ phấn chấn khỏe mạnh để mẹ yên tâm. Mẹ đi đi. Ừ, vậy mẹ đi cà phê chút. Trời, mẹ là mẹ con mà, mẹ đi chơi đi đâu phải nói với con. Tôi ôm lấy mẹ rồi đẩy mẹ đi xuống nhà. Mẹ có cần con lựa bộ đồ đẹp cho mẹ không? Cái đó mẹ phải nhờ con sao? Nằm nghỉ ngơi đi cô ba Cửa phòng để mở Tôi vẫn nghe thấy mùi dầu thơm chanel coco của mẹ Thơm tới phòng Tôi cảm thấy điểm sáng ấm áp trong ngày Với tôi Giờ niềm vui của mẹ cũng là an ủi của mình Một ngày mới Do ngủ sớm nên 5 giờ đã dậy Tôi xuống nhà phụ cô Hà say sữa đậu nành Vì mẹ tôi thích uống sữa đậu nành lắm Xong tôi với cô làm xíu mại bánh mì ăn sáng 6 giờ sáng Tôi ra khỏi nhà Hôm nay tôi mặc chân váy bút chì và áo vest màu kem. Thời tiết cuối năm lạnh vào buổi sáng, hít một hơi không khí sáng sớm. Tôi tự nhủ dù ngày có dài cũng phải vượt qua, dù có sóng gió cũng không được bấp ngã. Vô cơ quan, ai cũng hỏi đi du lịch vui không, chỉ biết cười trừ. Một ngày làm việc tưởng dài nhưng trôi qua cứ như tia chớp. 10 giờ 46 chị Vân và bé Vi ghé rủ đi ăn trưa. Cũng là tám những chuyện cũ, nhìn em xanh quá. Đừng giận nó nữa 3 giờ, sếp gọi ra ngoài Hôm nay nhà em có công chuyện Em về sớm đi Có chuyện gì đâu anh Lát ba má qua đó, em về sớm chuẩn bị đi Tôi ốm ở Thôi thì cho về thì thôi Chứ không biết chuẩn bị gì nữa 4 giờ tôi đã về tới nhà Mẹ tôi cũng về sớm Mẹ đang cắt dĩa trái cây bự lắm Sao con về sớm vậy Sếp con đuổi con về Mệt không, nằm chút đi Chừng nào bên đó qua mẹ kêu dậy Con không buồn ngủ mà cũng hơi uể oải. Ừ, thôi tắm đi rồi nghỉ đi. Dạ. Lên phòng tắm, nghĩ cúm lạ như nhà trai qua coi mắt vậy, tự nhiên tâm trạng vừa chán chường lại vừa run sợ. Nếu mọi người ai cũng nói vô thì tôi phải làm sao? Tôi muốn vượt qua thời hạn 6 tháng, làm ơn đừng ai ép tôi. Loay hoay cũng 5 giờ, bé Vi gọi là ba má sắp qua tới nhà rồi, còn em thì không đi vì em phải chuẩn bị đi tour cho ngày mai. Gần 5h30, ba má chồng, vợ chồng chị Vân và chồng tôi tới nhà Tôi cũng cố gắng bình thản xuống nhà thưa ông bà và anh chị Thủ tục thưa thốt chào hỏi xong Thì mẹ mời nhà chồng ngồi uống nước ăn trái cây Tôi cũng chạy ra chạy vô bưng trà bưng nước Ba má đem qua nhiều quả bánh lắm Nhà chỉ có hai mẹ con mà lễ nghĩa khách khí quá Thấy cũng ngại ngại Rồi không khí bắt đầu trùn xuống Ít nhất là với cảm nhận của riêng tôi Tôi cảm thấy bồn chồn bối rối khi bà lên tiếng trước. Chắc chị Suôi cũng biết, vợ chồng tôi và mấy đứa nhỏ qua đây không đơn thuần là gửi biếu chị ít quả Tết này đâu. Mẹ, dạ, anh cứ nói. Thì tôi cũng xin thưa chuyện với chị Suôi trước, rồi nói chuyện với Dung sau. Chuyện tụi nhỏ tôi thấy đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ. Tôi nghĩ người lớn nên khuyên vô một tiếng cho tụi nó tỉnh người ra. Má, chuyện không có gì quá lớn. Mà hai đứa mới cưới đã ở riêng là không được Còn ông bà còn gia đình dòng họ Những người lớn đã chứng kiến hai đứa cưới nhau mà Thôi thì thằng Vinh nó sai Nó bỏ mặc con lúc con bệnh Là một phần cũng là tại má không nói cho nó biết Dù gì thì lúc nó bệnh Con cũng đang đi chơi rồi Nếu là má thì má bỏ qua hết Vợ chồng là trên hết Mẹ Chuyện vợ chồng mấy đứa Tôi nghĩ tụi nó còn trẻ Sóng gió đầu hôn nhân là chuyện rất bình thường Tôi cũng khuyên Dung, trách nhiệm của cha mẹ là vun vén cho con cái. Dung nó hay bị bệnh, tôi biết nói ra cũng có vẻ ích kỷ, nhưng thật tình tôi mong gia đình chồng quan tâm tới nó hơn. Ngày trước sinh nó không được khỏe mạnh rồi, đây là điều không ai muốn. Còn Vinh, mẹ nghĩ con đã qua đây rồi, thì con nên nói chuyện với mẹ. Từ ngày vợ con về nhà này, chưa một lần con gặp hay thậm chí gọi điện nói chuyện với mẹ. Mẹ không biết chuyện mấy đứa là gì, mẹ thương mẹ bênh con gái mẹ, Nhưng không phải là sai cũng bênh Chuyện hai đứa mẹ vẫn tôn trọng Sự giải quyết của hai đứa Nhưng mẹ cũng muốn con nói một lời Phải trái cho mẹ mát lòng Thật ra chưa đầy một năm Con gái mẹ ở với con Mà đã mất mấy tháng nó ủ rũ rồi Nó là một đứa yếu đuối và mau nguôi Mà lần này như vậy mẹ thấy chắc cũng dữ lắm Là chồng con có thấy sót không Tôi ngồi Hai vợ chồng chị Vân cũng ngồi im Không biết sao khi mẹ nói chuyện Ai cũng bị đứng hình Tôi chồng chờ Vinh mở miệng, thử coi anh ta có biết xin lỗi hay không. Vinh, như ba má và mẹ biết, tụi con cũng đang trong thời gian thử thách. Con có lỗi, con nhận lỗi với mẹ. Còn chuyện vợ chồng con có nhiều cái chưa giải quyết xong. Lỗi con có một, thì lỗi vợ con chắc cũng hai ba. Con thì là đàn ông. Con không biết cách tâm lý với vợ, không biết cách chăm sóc như vợ muốn. Con say xỉn về lớn tiếng là con sai. Này con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi dung. Nhưng nếu thật sự muốn hòa giải tất cả, thì con cũng cần được xin lỗi. Má ơi, tôi phát điên. Những lời ông Vinh nói nghe chát chúa, cứ lùng bùm lỗ tai. Thôi đủ rồi, tôi không nhất thiết phải giữ thể diện cho ai nữa hết. Tôi tái mặt, nóng giận và bùng nổ. Con xin lỗi ba má, con xin lỗi mẹ và anh chị. Con thiệt hết chịu nổi rồi. Không lẽ con lại lớn tiếng trước mặt người lớn. Thôi ba má và mẹ cứ ngồi đây, con xin phép mời anh Vinh lên phòng nói chuyện riêng một chút. Má, Có chuyện gì mà con không nói được ở đây vậy Con làm thế ghê quá Dạ chuyện này cũng có liên quan tới má Nhưng bây giờ con muốn giải quyết cho xong Chuyện vợ chồng con thôi Con xin lỗi má trước Nói xong nhìn tất thảy những gương mặt Có phần hơi ngạc nhiên trong nhà Còn tôi nhìn ông Vinh ra hiệu cho ông đi lên phòng Tôi giận dữ đi trước Thiệt là hết chịu nổi Quá đáng cũng vừa phải thôi Chưa bao giờ trong đời Cho đến bây giờ luôn Mà tôi giận đến như thế này Vừa vô phòng, thái độ cái mặt khinh khỉnh của ông Vinh Làm tôi điên lại càng điên Tôi đóng cửa, chốt khóa Ngay lập tức, tôi gần giọng Nhưng không dám nói lớn vì sợ dưới nhà nghe Anh nói cái gì? Anh lỗi một, thì tôi lỗi hai, lỗi ba hả? Đủ rồi Vinh Anh hồ đồ, phú Phàm cũng vừa vừa thôi Tôi đã xin anh Không thương thì đừng cưới tôi Hại đời tôi, tội nghiệp Sao anh ác vậy? Tôi cầm điện thoại lên Định bấm gọi cho con Diễm Nhưng vì tức quá tôi lại bỏ điện thoại xuống Tôi lại điên máu Hôm qua anh nhắn tin gì Tôi nói cho anh biết Anh hết thuốc chữa rồi Người hồ đồ ngu si như anh Lại tưởng mình hay mình giỏi lắm Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi Thì nghe tôi nói cho anh biết mọi chuyện Đáng lẽ tôi bỏ qua luôn Nhịn luôn cho tan tành luôn Nhưng anh dám nói với mẹ tôi như kết tội tôi Hả anh là đồ tôi Anh căng lỗ tai lên nghe cho rõ này nha Gã đàn ông có hơi sốc một chút Nét mặt hơi biến sắc Cái kiểu không nắm được tình hình Tôi ngồi mạnh xuống ghế Sau đó lại đúng lên Tôi cay cú suy nghĩ Nếu gọi cho con Diễm Thì nó có thể biết Hôm nay nhà Vinh ở đây Và nó sẽ lại múa may Tôi chưa lú đâu Tôi sẽ gọi cho bà bạn của nó và ông Vinh Hai hàm răng tôi cứ nghiến chặt May là tôi huyết áp thấp Nên khi tức thì run và lạnh tay Nếu như gặp người huyết áp cao Có khi vỡ mạch máu mà chết vì tức quá Tôi bấm số gọi cho bà kia, mà trong bụng thẩm mong con hồ ly kia, nó không quỷ quyệt tới mức đang ngồi kế bên hay đã bơm cho bà những ý xấu khác. Hai giây thôi đã nghe máy, tôi bật loa ngoài, vênh mặt lên liếp ông Vinh. Alo Dung, chào chị, hôm nay em làm phiền chị một chút được không? Ừ, chị nghe, mấy bữa chị cũng tính gọi lại em nói chuyện, nhưng lại ngại. Dạ, chị cho em hỏi là chị có nói chuyện với bạn chị chưa? Diễm hay Vinh ạ? Dạ chị Diễm Ừ chưa em Chị hơi buồn hơi thất vọng Mà nó cũng không gọi cho chị hay gặp chị Nhưng chị đang suy nghĩ Không biết nói với chồng em như thế nào Về chuyện con Diễm Chị cũng một phần cũng do chị Giờ chị ngại ghê Muốn nói mà không biết nói sao Chị Chị nói rõ là bạn chị nó Nói thêm nói bớt Nó nói em gặp nó áp lực làm hư thai như thế nào Nó nói nó ghét em Nó nói nó không phải còn thương yêu gì chồng em Nó nói chẳng qua Em chỉ là thứ lấp vô chỗ trống của nó Chồng em không tin em, chỉ tin nó Má chồng em nữa Chị nói lại rõ ràng cho em nghe một lần đi Một lần thôi Vinh ở đó phải không em Nếu có Vinh ở đó, thôi để chị nói chuyện với Vinh cũng được Dù gì một phần cũng là lỗi của chị Để chị nói rõ một lần Khỏi phải bứt dứt Để vợ chồng em thôi hiểu lầm Ok chị, chị nói chuyện rõ ràng với anh Vinh đi chị Tôi đưa như ném cái điện thoại vào mặt chồng mình Anh ta lật đật cầm điện thoại, có vẻ hơi ngại ngần điều sắp được nghe. Anh ta bấm tắt loa ngoài, một tay nghe điện thoại, tay kia trống vào tường. Tôi ngồi xuống giường đưa mắt lưỡng quan sát. Anh ta nói chuyện nhỏ xíu, yếu xìu chứ không phải hùng hổ như lúc dưới nhà đâu. Lâu lâu anh ta còn lén nhìn tôi, ánh mắt biết lỗi. Đầu tầm 5 phút hay hơn gì đó, anh ta tắt máy trả điện thoại lại cho tôi. Anh nghe xong rồi chứ gì? Hiểu rồi chứ gì? Anh hả dạ chưa? Đẹp mặt chưa? Sáng mắt anh chưa Đáng thương Đĩ thì chỉ biết đi phá gia đình người khác Còn anh hồ đổ tiếp tay với nó Anh chắc cũng há muốn nó chứ gì Em đừng lên mặt Đừng thái độ với anh như vậy Nãy giờ em cũng nặng lời với anh quá nhiều rồi Anh đi xuống đi Không tin tôi mà tin con đĩ kia Anh đi cà phê với nó bao nhiêu lần trong gần một năm qua Sau khi cưới tôi Anh nghe nó nói cái chó gì cũng tin Bạn anh là cha là mẹ Anh ăn nhậu về rồi còn ăn hiếp tôi Vinh à tôi khinh, tôi nói xong rồi bây giờ anh đi xuống nhà nói chuyện tiếp với ba mẹ đi tôi đi chung với anh, để coi anh nói gì từ dít lên một hơi rồi nguê nguẩy mở cửa phòng đi xuống nhà nghĩ cũng hay thật không một giọt nước mắt chắc là bức xúc quá nên quên khóc mặc dù người vẫn cứ run lên thấy hai đứa đi xuống 5 người nhìn lên, không biết sao tôi tự nhiên có dũng khí ảo ảo dạ thưa ba má, hôm nay ba má qua đây con biết Là ba má thương con, con xin lỗi ba má nhiều Ba má cho phép con được ở nhà mẹ con đến hết 6 tháng như con với chồng con đã thỏa thuận Sau đó tụi con sẽ giải quyết Sau khi nói chuyện, chắc chồng con đã có hướng giải quyết cho chuyện tụi con rồi Con cảm ơn và xin lỗi ba má Nhưng Tết nay, con xin ba má cho con được ăn Tết với mẹ con Ba sau khi nhìn Vinh không thấy nói năng gì Thôi con đã nói vậy rồi, thì ba má cũng đồng ý Còn rảnh thì Tết nhớ qua chúc Tết bà nội. Dạ, vợ chồng chị Vân đi cho đẹp đội hình, chứ không thấy nói năng gì tiếng nào. Má thì bực ra mặt, ông Vinh thì gượng gạo sau đó. Mẹ nhìn cũng thấy có vẻ không hài lòng. Nhưng mặc kệ hết, cảm giác của tôi giờ tự do đã, như gỡ được mụn nhọt lâu ngày trong bụng vậy. Nhà chồng tôi bất lực ra về, ông Vinh nhìn tủ không tả được, không biết ông đang nghĩ gì nữa. Hối hận chắc chưa đâu, bây giờ quê và xấu hổ là cùng. Hai mẹ con cũng đi theo sau tiễn 5 người Vừa đóng cửa lại tôi nhảy cẫng lên một cái Mẹ nhìn tôi không biết chuyện gì Tôi lao tới ôm mẹ lỏng nhẹ canh Tôi rủ mẹ đi ra ngoài ăn Mẹ cũng đi Nhưng nhịp thái độ mẹ thắc mắc lắm Hai đứa nói gì mà một đứa buồn Một đứa vui vậy Mẹ không cần nghĩ nhiều Quan trọng là bây giờ con mẹ cảm thấy thoải mái lắm Rồi chừng nào về bển Chắc không về Con đang nói cái gì vậy Mẹ ông vinh ông nói Còn lỗi 2 lỗi 3 là ông nói sàn Con không có lỗi Lỗi của con chỉ là quá ngu Sức thời gian qua cứ im lặng thôi nay con dám nói ra hết Con sướng Vậy là chia tay à Tự nhiên tôi trựng lại Thứ cảm giác gì thế này Giờ tôi hí hửng Chỉ vì chồng tôi vừa biết sự thật mà tôi như vậy sao Chứng tỏ cục nhỏ đó bự tầm nào rồi Rồi tiếp theo sẽ là gì Chia tay thiệt sao Tôi nhìn mẹ nhún vai Chắc vậy giờ con không còn buồn cũng không còn mệt mỏi, chắc đã hết hứng thú, nói thì nghe vô trách nhiệm, chứ giờ con chán chồng với má chồng con lắm rồi. Họ làm gì con? Không, họ có làm gì con, chỉ là họ không tin con, mày không định kể mẹ nghe thiệt hả? Không, con không kể, lúc uất nhất con đã không kể, thì mắc giờ bây giờ con đã hết uất thì con kể chứ, con cảm thấy muốn làm lại từ đầu cuộc đời của con sau hôn nhân. Đang nói cái gì có biết không? Điên rồi à, bữa nay mẹ thấy mày xử sự sao đó nha, có sao không? Con không sao, con mạnh mẽ lắm, giống mẹ. Mặc kệ tôi cứ tỏ ra rừng dưng như một con bé tưng tưng mới dậy thì, mẹ tặc lưỡi lắp đầu ngao ngán. Thấy được sự bất lực của mẹ, tôi cũng hơi buồn nhưng rồi thôi, hứa với lòng, không để cho bản thân bị người khác vì hiểu sao mà dày xéo nữa. Hết rồi, hết cả rồi. Rồi hai mẹ con về nhà, tôi lên phòng nằm, lại nằm, Chiều này tôi còn nghĩ Chắc khi qua đây Khi bị chỉ giáo Tôi chỉ biết gầm mặt khóc như bao lần Rồi khi Vinh chơ mắt nhìn tôi Tôi sẽ thức điên lên mà không làm gì được Thì ra là bấy lâu nay tôi nhát như cái vậy Chán thế Nếu như ngay từ đầu Tôi như bây giờ thì có tốt hơn không Có phải nên gặp con diễm Làm nhục nó một trận không Tôi chỉ ghét nó thôi Tôi không sợ nó Bây giờ bạn của nó và ông đã phơi bày mọi thứ Những điều tôi không làm Mà nó nói tôi làm trong suốt một thời gian qua Nó phá hoại và chia rẽ Đồng ý là tôi sai khi im lặng Đồng ý là nó Là một con chó cái bẩn tính Nhưng người sai nhất ở đây là ông Vinh Cơ bản là sai Sai ngay từ đầu Vì không tin tôi Còn chuyện ông có thương tôi không Câu hỏi này giờ thiệt tình tôi không còn muốn nghe câu trả lời nữa Tôi cũng không cần lời xin lỗi nào cả Ai lỗi với tôi Thì tự mà nhìn lại mình hết đi Nghĩ là như vậy nhưng tất cả chỉ là giả dối cả.